226 t h ứ 226 t r ư ờ n g không bỏ không rời nhị nhị sáu không bỏ không rời bạch linh phượng hơi trầm âm tất nhiên từ nhỏ quyết định môn này hôn nước thì nói rõ đây là linh phượng giữ s ở thiên hành công tử ở giữa duyên phận s ở thiên hành công tử nếu không vứt bỏ linh phượng liền không rời đến n ỗ i phế mạch sự tình cũng là hôn ước phía sau sau này đã hôn ước trước đây vậy cũng chỉ có thể nói đây là linh phượng giữ s ở thiên hành công tử mệnh chẳng trách cái gì đám người nao h nhao kinh ngạc liêu huyên nhất khuôn mặt khó có thể tin nghị không ra cái này bạch linh phượng tỷ tỷ lại là ý nghĩ như vậy sáu xem như vậy cảm giác thiếu ra ngược lại là có chút không xứng với linh phượng tỷ tỷ sáu sở thiên hành vi k h ẽ n h nhúc nít cho tiểu tiện nhân này nói là lời thật lòng hay là có khắc tính toàn sáu chúc m ặ t hào hai mắt hơi hếp i nhìn xem bạch linh phượng ánh mắt lấp lóe tiểu tiện nhân mặc kệ ngươi có phải hay không chơi d i ụ c cầm c ố túng ngươi càng như vậy bản t i ể u suất càng phải nhận được ngươi ha ha ha ha ha phá lên cười khoe miệng d ư ơ n g lên phế vật công tử sở thiên hành chỉ bằng hắn cũng dám cùng bản t i ệ u suất cấp nữ nhân nhàn nhạt nhìn xem bạch linh p ư ợ n g hừ chỉ là hôn ước thôi tin hay không bản t i ệ u suất chỉ cần một câu nói liền có thể nhường hắn giống con chó một dạng ngoan ngoan đem hô nước dâng lên b ạ c h linh vượng sắc mặt bình tĩnh có thể giữ được hay không hô nước liền coi như là linh vượng cho sở thiên hành công chết khảo nghiệm a thủ không được chính là linh vượng cùng hắn ở giữa duyên phận đã hết như hắn thể sống chết thủ hộ phần này hô nước linh vượng sáu mắt hạnh hơi bẩm sinh là sở thiên hành công chết người chết là sở thiên hành công chết quỷ hắn như lọt vào cái gì bất chắc linh vượng t h ể sống chết báo thù cho hắn bình tĩnh ngữ khí dấu dếm tiêu sát hàn y đám người nao n h o trong lòng áo bẩm chúc mặc hào sắc mặt liền biến cái này tiểu nữ nhân là ở cảnh cáo bản t i ệ u xuất sao tổ phụ nói qua cái này tiểu nữ nhân thiên tư xuất chúng tương lai tất nhiên là siêu việt huyện cầm tiên tử trên tồn tại lời n ă n g nói tất nhiên có thể làm được sáu trong lòng lạnh lùng ừ như thế nữ tử như thế nào một cái phế vật có thể có được vô luận như thế nào bản thiệu x u ấ t nhất định muốn nhận được sở thiên hành ánh mắt phức tạp nô sáu có lẽ sáu l i ê u huyên chúng nữ trong ánh mắt đều là dị sắc liên tục tràn đầy sợ hai thán phục cùng tán thưởng l o n g phong lệ ánh mắt lấp lóe phế vật công tử sở thiên hành sao xem ra nhất định phải nhanh chóng tìm được người này từ trong tay hắn đoạt được linh p h ư ợ n g học mội hô nước sáu chúc mặc hào một mặt xem thường linh p h ư ợ n g học mội ngươi đã là nhận định hô nước vậy thì chờ a xem phế vật kia như thế nào đem hô nước giao cho bản t h i ể u xuất trong tay bạch linh p h ư ợ n g bình tĩnh nhìn t r ú c mặc hào không trả lời long nguyệt nhi nhất miệng đại con rồi có bản cung tại ngươi cũng đừng nghĩ lấy d ở trò muốn cũng là bản cung chức đem cái kia hô nước nắm bắt tới tay kỳ hỉ không tiếp tục để ý bạch linh vượng chúc mặc hào nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa điện h ạ bản t i ệ u xuất cùng ngươi đi một chút đi y long nguyệt nhi non mềm tủi chó của nhẹ nhàng đụng đụng một bên sở thiên hành cái này ngươi nhưng phải hỏi một chút b ạ n cung người theo đuổi này à chúc mặc hào nao nao hai mắt hơi híp nhìn hướng sở thiên hành người theo đuổi thiên mệnh công tử sở thiên hành một người khoe miệng dâng lên đại thủ dối ra dùng sức bao quát long nguyệt nhi eo thon thân yêu công chúa điện hạng có chuyện gì sao n h a một tiếng duyên dáng kêu to long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến bên thay ngươi cái này xu ra hỏa mắt trợn trắng lên cái này xu ra hỏa vậy mà được voi đòi tiên đáng giận tạm thời liền để ngươi chiếm chút món lời nhỏ nếu là n g ư ơ i biểu hiện không tốt ừ t ử t u y ế t chúng nữ nhau nhau thầm mắng lưu manh t r ú c mặc hào hai mắt mở to một m ắ t khó có thể tin lớn mật một tiếng quát lớn t r ú c mặc hào căm tức nhìn sở thiên hành lớn mật cùng đồ dưới ban ngày ban mặt dám đối với công chúa điện hạ vô lễ còn không cho bản t h i ể u x u ấ t vung tay sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt một tiếng huyên nhi sáu không đợi nói xong là thiếu ra liêu huyên dứt k h á t lấy ra xích hỏa mãng roi tựa hồ sớm đã không kịp chờ đợi xích hỏa mãng roi vừa nhanh vừa độc quất hướng chúc mặc hào đám người mảy may không kịp phản ứng chúc mặc hào con ngơi ư co r ụ t lại sinh hỏa man g roi vội vàng vội vàng vận khởi thể nội linh khí tu khí lục trọng chi cảnh phanh một thanh â m vang lên g à o một tiếng r u thảm chúc mặc hào cả người bay ngược mà ra phốc một thanh â m vang lên trọng thương rơi xuống đất ho ra một n g ụ m máu tươi long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc cái này huyên nhi tiểu muội vậy mà liền trực tiếp động thủ sáu long phong lệ n h ị nhữ mày thật là lớn nhanh nhân tâm sâu hợp bản thái tử chi ý sáu thiếu tướng theo chúc mặc hào cùng nhau tới vài tên thanh niên n h o n h o kinh hãi n h o n h o căm tức nhìn lưu u y ề n t i ể u n ư bỉ ngươi dám đối với thiếu tướng độc thủ lan không nhịn được một tiếng liêu huyên trong tay xích hỏa mãng roi tiện tay rút ra ba ba ba ngay cả tiếng vang a g à o a sáu mấy tiếng kéo thảm vài tên thanh niên nhao nhao bị quất bay trọng thương rơi xuống đất long nguyệt nhi khỏe môi một quất cái này huyên nhi tiểu mộ sáu quá vạm vỡ a sáu thật sự không chút nào lưu thủ a sáu ừ nhẹ nhàng một tiếng liêu huyên thu hồi xích hỏa mãng roi đối với sở thiên hành cung kính mở miệng thiếu ra những thứ này con rồi đáng ghét đều chụp đi ân sở thiên hành nhàn nhạt gật đầu một cái n g ư ờ i sáu thanh âm khàn khàn v a n g lên t r ú c mặc hào lảo đảo đứng lên chậm dãi xóa đi khỏe môi vết máu nhìn trong chọc vào liếu huyên giữ sở thiên hành các người dám đối với bản t h i ể u xuất đ ộ n thủ không để ý tới t r ú c mặc hào sở thiên hành nhàn nhạt quét bạch linh phượng n h ế c mắt ô m lấy long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn thân yêu công chúa điện hạ chúng ta đi thôi ách sáu long nguyệt nhi ngần người a sáu gương mặt xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng bị sợ thiên hành ôm lấy rời đi liều huyên chúng nữ bước nhẹ đội kịp không chút nào nhìn nhiều chúc mặc hào mấy người một mắt mười sáu nhóm chúc mặc hào hai con người mở to một mặt âm mú lạnh leo chi sắc các ngươi tự tìm cái chết hô sáu một hồi gió nhẹ phất qua mang rơi một mảnh lá khô không người để ý tới t r ú c mặc hào sáu t r ú c mặc hào mấy người sắc mặt cứng ngắc một mặt khó xử s ở thiên hành mấy người rời đi sau đó a i sáu long phong lệ than nhẹ một tiếng t r ú c thiểu xuất cái này thiên mệnh công tử ngang ngược cản rỡ nổi tiếng bên ngoài ngươi cũng không phải không biết ngươi vì sao muốn đi s ở cái rủi ro này đâu có hán tại tiểu hoàng mội thì sẽ không coi trọng ngươi từ bỏ đi sáu ngươi chúc mặc hào căm tức nhìn long phong lệ long phong lệ nô、no. lòng phong lệ hiếp đôi mắt một cái t r ú c tiểu xuất hô to bản thái tử tục danh người sáu nữ khí lạnh lẽo phải trăng quá mức không biết lễ phép Thử. t r ú c mặc hào cười lạnh quá tử điện hạ nực cười người ở đó tiểu tử chưa dứt sữa trước mặt ăn nói khép nép mất hết chúng ta điên cùng lòng đế quốc mặt mũi còn cần cái gì cấp bậc lễ nghĩa người sợ ngày đó mệnh công tử ta t r ú c mặc hào cũng không sợ a lòng phong lệ mặt coi thường t r ú c tiểu xuất người bị thiên mệnh công tử một cái tỷ nữ một roi giáo hơn phải không dám đánh trả còn có mặt mũi có thể sách sao trong lòng cười lệnh bản thái tử chính là sợ ngươi sợ không sợ sẽ hảo hảo hảo đi đắc tội thiên mệnh công tử a n g ư ơ i t r ú c mặc hào ngữ khí trì trệ sâm mắt lại tiểu tiện nhân kia trong tay cầm chính là xích hỏa man g roi không có dấu hiệu nào ra tay đi đầu đem ta đả thương nặng loại tình huống này ai có thể đánh trả a năm long phong lệ nhàn nhạt một tiếng sau đó thì sao t r ú c mặc hào hít một hơi thật sâu hai trăm hai mươi bảy thứ hai trăm hai mươi bảy chương thật điên vọng nhị nhị bảy thật điên vọng hử chúc mặc hào lệnh thanh khai khẩu chờ xem c h ờ bản t h i ể u xuất trở về đem thương dưỡng tốt nhất định trở về tìm cái này thiên mệnh công tử tính toán rõ ràng hôm nay sổ sách quay người lại chúng ta đi mang theo vài tên thanh niên chật vật mà đi long phong lệ lạnh lùng nhìn xem chúc mặc hào rời đi chắc hẳn phụ hoàng cũng mười phần hy vọng các ngươi phủ nguyên soái cùng thiên mệnh công tử đối đầu a m ộ ư ơ i hai sở thiên hành bên này xú ra hỏa còn không b u n g tay long nguyệt nhi một mặt ý xấu hổ tránh thoát liêu sở thiên hành đại thủ sở thiên hành giơ tay lên ngửi ngửi ân sáu thật hương long nguyệt nhi khẽ gắt một tiếng đổ lưu manh từ tuyết chúng nữ đều là thầm mắng không thôi sở thiên hành lơ đến cười liêu tiếu vừa mới cái kia trúc tiểu xuất chính là lớn nguyên xoáy trúc vấn thiên tri tử trúc mặc hảo người này ngược lại là thật điên vọng thậm chí ngay cả quá tử điện hạ cũng không để vào mắt long nguyệt nhi trận trắng mắt có thể có n g ư ờ i cùng vọng môi son khẽ mở cái này trúc mặc hảo chính là một cái đáng ghét đại con ruồi cả ngày h n g o n g long p h i ề n chết a sở thiên hành cười nhìn cái này long nguyệt nhi ngang ngược công chúa điện hạ cũng bắt hắn không có cách sao đánh giám long nguyệt nhi mặt coi thường cái này đại con ruồi cũng không biết bị bản cung thu thập qua bao nhiêu lần chỉ bất quá hắn ra mặt quá dày không có việc gì liền thích quân lấy mà thôi mặt khác sáu gương mặt bất mãn b ả n c u n g thế nhưng là rất ôn nhu săn sóc không có chút nào ngang ngược liêu huyên trong lòng b u ồ n c ư ờ i cái này còn không ngang ngược cái kia còn có cái gì có thể gọi ngang ngược sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu chuyện này chỉ có thể nói là công chúa điện hạ ngươi dọn dẹp không đủ hung ác không có thể làm cho hắn biết cái gì gọi là làm đau h ừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái ngươi cho rằng b ả n c u n g không muốn hung hăng trừng trị hắn một trận a phải biết bọn hắn phủ nguyên soái tại chúng ta điên cùng long đế quốc địa vị phân lượng cũng không n h ẹ t r ú c vấn tiên cùng t r ú c lao nguyên x u ấ t trong quân đội có cao vô cùng bị vọng sau l ư n g tựa hồ còn cùng một ít siêu cấp tông môn có chút liên quan có đôi khi phụ hoàng đều phải cho bọn hắn mấy phần chút tình bọn không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì cái gì dám không đem quá t ử ca ca để vào mắt ta a năm s ở thiên hành như có điều suy nghĩ dạng này a sáu gật đầu một cái công chúa điện hạ ý là cái này phủ nguyên soái đã đầy đủ uy hiếp đến điên cùng l o n g đế quốc hoàng quyền l o n g nguyệt nhi nao nao bạch linh vượng đôi mắt sáng nhìn hướng sợ thiên hành không có việc gì sợ thiên hành khỏe miệng dâng lên có bản công tử tại chỉ cần công chúa điện hạ ngươi một câu nói bản công tử tùy thời có thể phế đi hắn cái này sáu long nguyệt nhi m ắ t hạnh chấp chớp cái này xú ra hòa sáu thật đúng là chi kỳ a sáu lắc đầu không cần thiết đem sự tình h u y ê n n á o quá căng dù sao cái này phủ nguyên soái vẫn là tại vì chúng ta điên cùng l o n g đế quốc hiệu lực s ở thiên hành gật đầu một cái theo công chúa điện hạ ngươi ưa thích khoe miệng một tia nụ cười thản nhiên ẩn hiện phủ nguyên soái địa vị phân lượng cũng không nhẹ sáu quốc quân đều phải cho mấy phần chút tình bọn sáu có ý t ứ sáu có ý t ứ mười hai đêm sợ thiên hành trong phòng liêu huyên ngồi ở mép giường thấp thanh khai khẩu thiếu gia sáu nô s ở thiên hành tùy ý ngồi vào l i ê u huyên bên cạnh thân huyên nhi có chuyện gì không nửa đêm chạy bản công tử trong phòng tới là chuẩn bị ôm ấp yêu thương sao ân sáu sở thiên hành sắc mặt hơi nghiêm túc vạn năm kỳ sáu chuyện này chính xác ngoài bản công tử dự kiến sau này chúng ta muốn phi thăng thượng giới không phải là chuyện dễ liêu huyên nhẹ trao lại lông mày huyên nhi cảm giác phi thăng thượng giới giống như hoàn toàn chính là chuyện không thể nào xấu ừ nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành mở miệng đối với bản công tử tới nói không có cái gì không có khả năng liêu huyên hơi nhìn liếu sở thiên hành nhắc mắt kỳ thứ sáu trần chờ mở miệng chúng ta không phi thăng thượng giới không được sao tại cái này giới không phải cũng rất tốt thiếu ra ngươi vì cái gì cố chấp như vậy thượng giới đâu a sở thiên hành lắc đầu không phi thăng thượng giới tu vi cũng chỉ có thể một mực tại hóa linh cảnh d n g b ư ớ c không tiến võ đạo chi lộ bởi vì vậy mà đánh gãy đồng thời tuổi thọ cũng sẽ nhận hạn chế bình thường hóa linh cảnh tuổi thọ tối đa cũng liền đến ba năm đây đã là cực hạn mặc dù có bí thuật có thể kéo dài tuổi thọ nhưng cuối cùng không phải biện pháp võ giả tuổi thọ luyện khí cảnh đồng dạng một trăm n i ê n trí hai bách niên p h ò n mệnh tu khí cảnh đồng dạng hai trăm n i ê n trí ba bách niên p h ò n mệnh võ đồng cảnh đồng dạng ba trăm n i ê n trí bốn bách niên p h ò n mệnh Thiết quốc cảnh, quốc đối ồ n dạng g ê n trí b với linh thú cùng một chút thể chất đặc thù nhân mỗi cái cảnh giới tuổi thọ lại có chỗ khác biệt a năm liêu huyên túi đầu lên tiếng ba năm tuổi thọ cũng không ít a sáu cảm giác cũng không cái gì không tốt sáu sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ tâm không có trí lớn không có gì truy cầu bản công tử cũng lười nhiều lời ách sáu liêu huyên mặc người hơi hơi chu mọ ra liền thiếu đi ra người truy cầu cao đúng sáu miệng nhỏ mất máy thiếu ra linh p h ư ợ n g t ỷ t ỷ sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cảm giác giống như thiếu ra ngươi có lỗi với người ta a sáu nô sở thiên hành m i đầu nhất trọn huyên nhi ngươi nửa đêm chạy tới kỳ thực là muốn hỏi việc này a ngươi ngược lại là nói một chút bản công tử như thế nào có lỗi với cái kia tiểu sáu t i ế u n ư bỉ liêu huyên nhím à y cảm giác thiếu gia ngươi đối với linh p h ư ợ n g thái độ của tỷ tỷ không tốt lắm hơn nữa vẫn luôn không có đem hô nước để ở trong lòng nhưng người ta linh p h ư ợ n g tỷ tỷ đối với hô nước này thái độ vẫn là rất trang trọng coi như biết rõ thiếu gia ngươi là phế mạch cũng giống vậy hắn hiện tại nhưng không biết thiếu gia ngươi thân phận chân chính á từ lần thứ nhất gặp mặt linh p h ư ợ n g tỷ tỷ cho huyên nhi cảm giác vẫn luôn là rất chính khí một thân quang minh lỗi lạc nào giống thiếu gia ngươi nhiều như vậy quỷ tâm thứ s u sở thiên hành tiện tay vừa gõ ai u liêu huyên nhất âm thanh t ê u đau sở thiên hành tức giận cười liêu tiếu h u y sợ thiên ngươi hành nhàn nhạt một tiếng chuyện này bản công tử tự có chừng mực nên nghỉ ngơi a năm liêu huyên bất đầy lên tiếng sắc mặt có chút ngượng ngùng thiếu ra cái kia sáu cái kia sáu kia cái gì s ở thiên hành tiện tay dập tắt ảnh đến nên tắt đèn ngủ nha một tiếng duyên dáng kêu to bất ngờ không kịp để phòng đ e n kịp một màu liêu huyên nhất xong mắt hạnh trong bóng đêm lấp lóe thiếu ra ngươi sáu ấ n sáu sáu liêu huyên trở về phòng ngủ sáu sự tình gì cũng không có phát sinh sáu sự tình gì cũng không có phát sinh sáu thật sự sự tình gì cũng không có phát sinh sáu cũng là chuyện rất bình thường sáu chuyện rất bình thường một trăm ba mươi hai viết lên ở đây nhớ tới một sự kiện vẫn luôn đã quên nói bởi vì một ít nguyên nhân liêu huyên kịch bản là trên phạm vi lớn cải biến qua đến mức ảnh hưởng tới đằng sau cả một cái độ dài rất nhiều về sau thư h i ế u thấy kịch bản cũng không phải là nguyên bản kịch bản cho nên có thư h i ế u có thể cảm thấy liệu huyên trước sau tính cách biến hóa có chút lớn có chút mâu thuẫn vân vân còn nhớ rõ chương năm mươi b ố c à n k h ô n đạo khí sao kỳ thực c à n k h ô n đạo khí tại lúc mới bắt đầu còn không gọi c à n k h ô n đạo khí gọi là song tu cái này đối với thời kỳ đầu nhìn quyển sách này thư h i ế u hẳn là biết đến cái gì là song tu xin lỗi bản tiên không biết song tu có thể là thần hình kiêm tu cũng có thể là trong ngoài đồng tu cũng có thể là quyền cước đều tu vân vân các loại dù sao thì là nhìn rất cao thượng rất chính khí hung á c thuần khiết phương thức tu lợi sáu khu khu quay về chính đề dựa theo nguyên bản kịch bản đến xem liều huyên giữ sở thiên hành quan hệ trong đó vẫn luôn là rất thân mật nguyên khâu sơn một đoạn kia kịch bản nguyên bản cũng không phải bộ dáng như hiện tại không có cách nào nhiều q u ý củ không thay đổi không được không ra ngoài ý muốn gì quyển sách có thể sẽ một mực như thế không dính khói l ử a trần gian như cần khói l ử a nhân gian xin các bạn đọc tự động tưởng tượng không phải là không muốn v i ế t chút tiếp địa khí tình tiết chỉ là bây giờ nhiều quy củ không thể viết cứ như vậy đi hai trăm hai mươi tám thứ hai trăm hai mươi tám trường trúc lão nguyên x o á y nhị nhị tám trúc lão nguyên xuất hoàng cung long quan hoàng nhận được l o n g phong lệ hồi báo nhắm mắt c h ấ m tư trúc mặc hảo bởi vì nguyện nhi cùng thiên mệnh công tử xảy ra mâu thuẫn tự ngạo đến loại trình độ này sao phủ nguyên x o á y sáu công cao chấn chủ cũng không tốt a sáu khoe miệng k canh u y ế t xem ra có thể mượn dùng cái này thiên mệnh công tử c h i thủ thật tốt ép một chút cái này phách lối khí d i ễ m sáu khe khé g õ một cái long ỉ nắm tay liền không biết cái này thiên mệnh công tử sau lưng ngoại trừ độ kiếp cảnh cừng giả còn có bao lớn năng lượng sáu có lẽ có thể nhờ vào đó dò xét một chút m ư ờ i hai phủ nguyên soái t r ú c mặc hào sắc mặt tái nhợt trở lại một đầu tóc mối tiêu nam tử đứng ở trong viện t r ú c hùng p h á c h t r ú c mặc hào tổ phụ t r ú c lao nguyên x u ấ t t r ú c hùng p h á c h tướng mạo nhìn hết sức trẻ tuổi thực tế niên kỷ hơn hai trăm tuổi t r ú c hùng p h á c h nhìn xem t r ú c mặc hào sắc mặt tái nhợt khe n h ư mày nô、no. hào nhi bị thương chuyện gì xảy ra tại thiên long học viện cùng người lập u bản bị đả thương sao、Khủ. một tiếng ho nhẹ chúc mặc hào mang vẻ giận dữ tổ phụ tô nhi tại thiên long học viện bị người khi dễ ân t r ú c hùng p h á c hiếp h đôi mắt một cái lệnh thanh khai khẩu tại thiên long học viện bị người khi dễ ai có ai là gan này khi nhục ngươi là long phong lệ tiểu tử kia thái tử vị trí này đã để hắn đắc t r í vừa lòng sao t r ú c mặc hào lắc đầu không phải ừ phế vật kia sao lại dám khi nhục tô nhi n chớ nói chi là thực lực của hắn còn không bằng tô nhi n không phải long phong lệ t r ú c hùng p h á c h kinh ngạc đó là sáu chúc mặc hào nắm chặt quyền một mặt hận ý là thiên mệnh công tử chúc hùng phép con ngươi co g ú t lại thiên mệnh công tử người sáu nhìn chăm chú chúc mặc hào gần đây nghe đồn sáu tại tiệm linh sơn đối mặt bao quát kim tàng cảnh cường giả ở bên trong một đám váo giả người này đều là không chút nào dư mặt muối hào nhân huynh sáu tại sao lại cùng hắn xung đột chúc mặc hào khe nhữ mày tựa hồ cảm nhận được t r ú c hùng phách đối với sở thiên hành thái độ h ừ lạnh l u n g một tiếng tiểu tử này ngay trước tôn nhi thân cận công chúa điện hạ một lời không hợp liền để cái kia thị nữ đả thương tôn nhi t r ú c hùng phách nữ mày công chúa điện hạ các ngươi vì điêu ngoa kia tiểu n h a đầu t r ú c mặc hào lộ ra vẻ tức giận h ừ tiểu tiện nhân kia vậy mà đối thiên mệnh công tử cũng không bao nhiêu kháng cự trước đây đối với tôn nhi thế nhưng là một mực đủ loại không g i lấy sắc thái hai mắt hiếp lại cũng không biết là kiên kỵ này đó mệnh công tử vẫn ưa thích người khác dùng sức mạnh Nô t r ú c hùng phách hơi trầm âm ngươi vừa mới nói ngươi bị thị nữ của hắn đả thương ngươi thế nhưng là tụ khí cảnh lục trọng cái k i a thị nữ thực lực gì bên cạnh hắn đều là gì người lao phu nhớ kỹ thiên long học viện quy củ dường như là không cho phép mang hộ vệ tiến vào ai chẳng lẽ thiên long học viện cũng đối thiên mệnh công tử nhượng bộ t r ú c mặc hào nao nao cái này sáu lắc đầu tôn nhi không rõ ràng thiên long học viện tại sao lại nhường thiên mệnh công tử mang như thế cái thị nữ t h ế bảo cái t i ê thị nữ là tụ khí nhất trọng thực lực bất quá sáu sắc mặt lạnh lẽo trong tay nàng cầm dường như là long nguyệt nhi tiểu tiện nhân kia xích hòa man roi thị nữ này rất phách lối không có dấu hiệu nào liền đối với hải nhi đậu thủ hải nhi bất ngờ không đề phòng tại chỗ bị nàng đả thương nặng dì bước kỳ bọn hắn cũng là bị cái k i a phách lối thị nữ trực tiếp đả thương thiên mệnh công tử bên cạnh mang theo cũng là chút mỹ nhân sáu t r ú c hùng phách lông mày tao chặt tu khí nhất trọng thị nữ x í c h hỏa mang roi nhàn nhạt gật đầu một cái t ố t hào nhi người tốt nhất dưỡng thương à việc này ta sẽ xử lý t r ú c mặc hào cũng không rời đi do dự nhìn xem chúc hùng p h á c nô chúc hùng phách i hoặc hào nhi còn có chuyện gì t r ú c mặc hào nhìn xem t r ú c hùng phách t h ầ n sắc tô nhi n muốn đem xích diễm thiết cốt đao đưa đến thiên long học việt đi xích diễm thiết cốt đao t r ú c hùng phách nhữ mày n g ư ơ i nghĩ đối thiên mệnh công tử đ ạ o t h ủ là t r ú c mặc hào nặng thanh khai khẩu tô nhi n muốn tìm trở về t r à n g tử dạng này bị ngày đó mệnh công tử trước mặt mọi người nhục nhã tô nhi n n u ố t không trôi khẩu khí này hơn nữa tô nhi n nếu là lứa bước long nguyệt nhi tiểu tiện nhân kia tất nhiên sẽ xem thường tô nhi t r i ệ để đầu nhập thiên mệnh công tử ô ấp loại chuyện này tô nhi sao có thể nhẫn toàn bộ thiên long thành ai chẳng biết long nguyệt nhi là ta chúc mặc hào đặc trước nữ nhân tổ phụ đây chính là đánh chúng ta phủ nguyên x o á y khuôn mặt đánh tổ phụ mặt của n g ư ơ i a t r ú c hùng phách nhàn nhạt gật đầu một cái ta hiểu được xích diễm thiết c ố t đao ngươi có thể mang đến nhưng sáu tạm thời không nên chủ động đối thiên mệnh công tử ra tay người này lối vào không rõ lại là có lai lịch lớn đừng quá mức lỗ m ă n g rồi nhưng hắn nếu là còn dám khi nhục ngươi ngươi sẽ không cần khách khí với hắn tổ phụ ta sẽ vì ngươi chỗ dựa mặt khác công chúa điện hạ sự tỉnh tổ phụ ta sẽ tự mình đi tìm bệ hạ cầu hôn đến lúc đó công chúa điện hạ cũng sẽ biết phân tức cùng ngày đó mệnh công tử ở giữa cũng sẽ thu liễm một chút đến nội thiên long học viện nhường thiên mệnh công tử mang thị nữ đến trong học viện khi nhục chuyện của người tổ phụ ta cũng sẽ tìm học viện viện trưởng đòi một lời giải thích chúc mặc hào khe nhữ mày tổ phụ y tứ hắn cũng sáu không muốn trực tiếp đối đầu thiên mệnh công tử tiểu tử thúi kia sao túi đầu lên tiếng a sáu mặt k h á c sáu k híp đôi mắt một cái tổ phụ nhường phụ thân t ỏ thái độ biểu thị hắn không còn ủng hộ quá sáu không còn ủng hộ long phong lệ cái này long phong lệ đã làm thiên mệnh công tử chó săn đối với chúng ta phủ m ê n s o á thái độ đã không lớn bằng lúc trước đối với tôn nhi càng làm ở miệng đục nhã dạng này a sáu chúc hùng thách sắc mặt lạnh lẽo ừ dưỡng không quen bạch nhãn lan g muốn tới cũng vô dụng ta hiểu được xuống dưỡng thương a là tổ phụ t r ú c mặc hào không người thối lui sáu hôm sau tiểu viện trong phòng sở thiên hành mấy người đang lúc ăn đ i ể m tâm công tôn tử tiên nghi hoặc nhìn liêu huyên huyên nhi m u ộ i m u ộ i ngươi ngày hôm nay từ khi nào d ư ỡ n g ta đều không có phát hiện xem ngươi sắc mặt sáu hôm nay tinh thần rất tốt a sáu ách sáu liêu huyên sắc mặt thoáng qua một tia đỏ bừng vẫn tốt chứ sáu thối hôn quang ngủ ngon lên được sớm a công tôn tử tiên sắc mặt cổ quái như thế nào cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào đâu cảm giác là lạ liếc mắt nhìn s ở thiên hành s ở thiên hành nhất khuôn mặt lạnh n h ạ tan điểm tâm quét công tôn tử tiên một mắt thiếu lời ong tiếng ve ăn mau xong điểm tâm theo bản công tử đi tới tàng thư các công tôn tử tiên miết miệng lại mang bọn ta đến đó nhìn chút n h ả m chán lịch sử điện tịch công tử cái này có gì ý nghĩa a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bản công tử lại không gọi các ngươi bồi bản công tử nhìn lịch sử điện tịch muốn nhìn cái gì sẽ không chính mình đi xem sao tiểu hồ ly làng lơ ngươi không phải muốn tập luyện võ kỹ sao nơi đó võ kỹ bản mẫu còn nhiều rất nhiều không muốn xem đ i ệ n tịch ở nơi đó tu luyện công pháp cũng sẽ không có người nói ngươi hai trăm hai mươi chín thứ hai trăm hai mươi chín trương lưu nôn phỉ ngữ nhị nhị cựu lưu lời chuyện nhảm công tôn t ử tiên mắt hạnh lặng lẽ trợn công tử ngươi không nói sớm đúng thế liêu huyên mở miệng sớm biết hôm qua ta sẽ nhìn một chút sách khắc tịch nơi đó nhiều như vậy võ kỹ cùng công pháp mặc dù không là linh thư nhưng đối với chúng ta trợ giúp tuyệt đối không nhỏ sợ thiên hành lắp đầu nợ nụ cười kích động cái gì sao chúng ta chính là có tiến t à n g thư các thời gian điểm tâm ăn xong công chúa điện hạ cũng gần như đến đây một lát sau sở thiên hành mấy người cùng long nguyệt nhi hai nữ cùng nhau đi tới t à n g thư c á c dọc theo đường đi sở thiên hành mấy người có thụ nhìn trăm trăm chẳng biết lúc nào t r ú c mặc hào vì tranh đoạt công chúa điện hạ bị thiên mệnh công tử thị nữ giáo v ấ n phải không dám trở tay công chúa điện hạ đầu nhập thiên mệnh công tử trong ngực tin tức cấp tốc truyền ra toàn bộ thiên long học viện mọi người đều biết tựa hồ thu đến phong thanh gì dọc theo đường đi không ít người đưa tới lễ gặp mặt liêu huyên mừng thầm trong lòng cái này thiên long học viện người thật thú vị a thực sự là quá k h á c h khí s ở thiên hành trong lòng do dự nô sáu tin tức này chuyển đi nhanh như vậy sáu có ý thứ sáu long nguyệt nhi một mặt nổi giận tên hôn đảo nào tại loạn tức cái lưới nhường b ả n cung bắt được nhìn b ả n cung không đánh chết hắn s ở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ cái này không phải nói sự thật sao như thế nào loạn tức cái lưới n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái đánh rắm ngươi một cái đồ lưu manh còn có mặt mũi nói s ở thiên hành lùi đúng, đúng đi thôi lưu nôn p h ngữ nghe đến liền thành thật hà tất để ý người, người. long nguyệt nhi mắt hạnh trở lên thật là không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy sáu trong tàng thư các liêu huyên lôi kéo tử tuyết giữ công tôn tử tiên liếc nhìn đủ loại võ k ỹ cùng tu luyện công pháp sở thiên hành giữ long nguyệt nhi b ạ c h linh vượng tại nhìn lịch sử điện tịch sở thiên hành tùy ý liếc nhìn mịn ư u i mở miệng như thế nào công chúa điện hạ cũng thích xem những thứ này điện tịch long nguyệt nhi nhất miệng dĩ nhiên không phải b ả n c u n g chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút đang dở trò quỷ gì a sở thiên hành lắc đầu cười l i u tiếu công chúa điện hạ ngược lại là trực tiếp còn tốt Long sáu hoàng cung chúc hùng phách nhanh chân đến không người hơi thi lễ hạ thần gặp qua bệ hạ a long quan hoàng nhàn nhạt một tiếng giương một tay lên t r ú c lao nguyên x u ấ t miễn lễ tạ bệ hạ bình thản một tiếng t r ú c hùng phách nâng người lên thân nhìn ngang l o n g quan hoàng long quan hoàng cười liêu tiếu chúc lao nguyên suất mời ngồi đi chúc hùng phách gật đầu một cái đi đến một bên chậm rãi ngồi xuống long quan hoàng mở miệng chúc lao nguyên x u ấ t không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng cầu hôn chúc hùng p h á c h mở miệng nô long quan hoàng lông mày hơi n h u cầu hôn trong lòng suy nghĩ xem ra sáu chúc mặc hào tiểu tử kêu ngồi không yên sao nguyên nhân thỉnh lao ra hỏa này tự thân tới cửa trong miệng n g h i hoặc thỉnh chúc lao nguyên x u ấ t nói rõ nói là cái gì thân vậy hạ chúc hùng p h á c h dứt khoát mở miệng công chúa điện hạ đã tới kết hôn n i ê n kỷ hạ thần muốn vì chúng ta chúc ra mặc hào hướng công chúa điện hạ cầu hôn a năm long quan hoàng lộ ra tỉnh ngộ tri sắc nguyên lai、like、là vì hai tiểu gia hỏa này chuyện a sáu chúc hùng phách hơi hơi liền ộ quyền mong rằng bệ hạ thành toàn a năm long quan hoàng khe n h ư mày cái này a sáu nô t r ú c hùng phách nghi hoặc bệ hạ mặc hào dư công chủ điện phía dưới l ư ỡ n g t ì n h tương duyệt đã lâu vô luận là phương diện nào đi nữa đều là kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên một đôi quyết định cái môn này việc hôn nhân vô luận là đối với toàn bộ điên c u n g long đế quốc quốc vận hay là dân chúng b n ổn đều là vô cùng hữu í c h có gì đáng giá trần t r sao long quan hoàng văn thẩm lao gia hỏa mặc dù mặt ngươi cùng nhau trẻ tuổi nhưng cái ũ này c a tiên u mệnh công tử cùng châm nói rõ chính là vì nguyệt nhi mà đến bây giờ nguyệt nhi đã cùng thiên mệnh công tử đi được tỉ mỉ nếu là đáp ứng trúc lao nguyên suất ngươi cái môn này việc hôn nhân sợ là sáu có nhiều không thích hợp chúc hùng phách lông mày cao chặt cái này thiên mệnh công tử đã cùng bệ hạ tiếp xúc sao nói rõ vì công chúa điện hạ mà đến nếu là như vậy mà nói quả thật có chút khó làm nhưng sáu nhạc thanh khai khẩu bệ hạ cái này thiên mệnh công tử chẳng qua là một ngoại nhân hắn là không đối với công chúa điện hạ mà đến đối với cái môn này việc hôn nhân có ảnh hưởng sao a long quan hoàng đạm thanh đáp lại chấp cũng biết hắn là ngoại nhân nhưng phía sau hắn năng lượng t r ú c lao nguyên suất n g ư ờ i sáu chịu được sao chúc hùng phách trong lòng hơi giật sắc mặt liên biến bệ hạ tiểu tử này là cầm thiên mệnh công tử tới dọa lao phu nạn thanh khai khẩu bệ hạ chẳng lẽ ngươi vì một vị ngoại nhân mà rét lệnh tất cả vì đế quốc quăng đầu ném lâu nhận huyết tướng sĩ tâm sao có biết trong quân tướng sĩ có bao nhiêu người nóng nhìn cái môn này việc hôn nhân long quan hoàng trong lòng cười lạnh thử lao thất phu muốn lấy trong tay binh quyền đẻ chấm ngây thơ nhàn nhạt nhìn xem t r ú c h ô n g phách t r ú c lao nguyên x u ấ t nếu là chấm bởi vậy chọc giận thiên mệnh công tử đưa tới sau l ư n g độ kiếp cảnh cường giả hoặc là nó thế lực ngươi có nắm chắc ngăn cản được sao nếu là ngăn cản được chấm bây giờ liền ứng ngươi cửa hồn sự này nếu là ngăn cản không nổi vậy thì đừng muốn nhắc lại t r ú c hùng phách khoe miệng giật một cái độ kiếp cảnh sáu e rằng bây giờ toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tìm không ra có thể cùng chống lại người lao phu ngăn cản cái rắm vấn đề là độ kiếp cảnh cường giả sẽ vì loại sự tình này đứng ra sao một mặt vẻ không vui bệ hạ có phần nói quá lời loại chuyện này không nói trước độ kiếp cảnh cường giả có thể hay không đứng ra ít nhất chúng ta điên cùng long đế quốc thái độ phải trăng quá mức mềm yếu nhắc gan chúng ta mênh n g ô n g đại quốc không chiến trước tiên e sợ thiên mệnh công tử tới muốn công chúa điện hạ, chúng ta liền đem công chúa điện hạ hai tay dâng lên khuất nhục như thế sự tình bệ hạ chịu được chúng ta điên cùng long đế quốc trung tướng sĩ sợ là không thể chịu đựng nếu là có một ngày thiên mệnh công tử muốn hoàng hậu cùng bệ hạ phi từ đâu bệ hạ cũng muốn khuôn mặt tươi cười chào đón hai tay dâng lên sáu im ngay một tiếng quát lớn long quan hoàng một m ặ t tức giận chúc lao nguyên xuất c h ấ m kính trọng n g ư ơ i là một đời công thần lao thần có thể dễ dàng tha thứ tâm của ngươi thẳng nhanh miệng nhưng mọi thứ có một độ chớ có quá mức không biết lễ phép chúc hùng p h c h nhìn chăm chú long quan hoàng hai mắt h i ế lại lao thần chẳng qua là lời từ lấy lòng mong rằng bệ hạ minh dám cái gọi là lời thật thì khó nghe kiêm nghe thì minh bệ hạ vạn chớ có hướng đi cái kia ngu ngốc chi lộ a sáu long quan hoàng con ngươi hơi co lại lao thất phu được một t ứ c lại muốn tiến một thước thật sự cho rằng chấm không dám trị ngươi sao t r ú c hùng phách mắt không muốn để cho thử tiểu tử không nói trước ngươi dám không dám động lao phu ít nhất trước mắt điên cùng long đế quốc không thể rời bỏ chúng ta trút ra hai trăm ba mươi thứ hai trăm ba mươi chương nạp rán như lưu hai ba linh nạp rán như lưu long quan hoàng ánh mắt lấp lóe sắc mặt dần dần khôi phục bình thản t r ú c lao nguyên suất nói đến đúng là lý chúc hùng p h á c một người trong lòng đ ặ ý thử đối mặt lao phu bệ hạ tiểu nhi còn không phải là nhơ bộ Cung kính mở miệng ở m b ệ hạ có thể nạp dán như lưu quả thật chúng ta điên cùng lòng đ ế quốc hưng ơ thịnh chi t ự sáu không đợi nói xong long quan hoàng n h ạ t t h a n h khai k h ẩ u châm chỉ là tán thành chúc lao nguyên suất người nói lời thật thì khó nghe kim nghe thì m i n h b ậ t tự đến nỗi nguyệt nhi sự tình châm tự có chủ trương chúc hùng cách hai mắt hơi hơi vừa mở b ệ hạ n g ư ơ i sáu long quan hoàng khoát tay á o chúc lao nguyên suất xin nghe châm nói xong thiên mệnh công tử chỉ là đến đây truy cầu nguyên nhi cũng không phải là đòi hỏi nguyện nhi người cũng minh bạch truy cầu chi ý đã thiên mệnh công tử có thể hay không đem nguyệt nhi mang đi đều xem nguyệt nhi ý tứ nếu là nguyệt nhi không muốn đi theo thiên mệnh công tử c h ấ m cũng là vạn vạn sẽ không đáp ứng tất nhiên mặc hào tiểu tử này cũng ưa thích nguyệt nhi vậy thì nên dùng hành động thực tế của hắn để đả động nguyệt nhi muốn quyết định cửa hôn sự này bưng nhìn nguyệt nhi là phủ nhận có thể mặc hào thân là thiếu nguyên soái liền nên có phong độ của một đại tướng tại chúng ta điên cùng long đế quốc trong đế đô cùng ngoại nhân cạnh tranh có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa như thế nếu là vẫn tranh không thắng thiên mệnh công tử cái kia cũng có phần quá ném đi phủ nguyên soái mặt mũi a chúc hùng phách lăng nhìn xem long quan hoàng b ậ hạ tiểu nhi đây rõ ràng là muốn cùng lao phu sáu long quan hoàng cười liêu tiếu kỳ thực chuyện này t r ú c lao nguyên suất ngươi đều có thể cùng thiên mệnh công tử tự mình nói chuyện đ ê m ngày đó mệnh công tử khuyên lui chắc hẳn cũng không có người có thể cùng mặc hào t i ể u tử này cạnh tranh a cái này sáu chúc hùng phách đôi mắt giàn mua chấp chớp nhường lao phu cùng thiên mệnh công tử tự mình nói chuyện vậy hạ đây là sáu muốn đem khoai lang bỏng tay ném cho lao phu tốt long quan hoàng chậm rãi đứng dậy t r ú c lao nguyên suất ngươi cũng nên biết được cũng không phải là chấm không tán đồng nguyệt nhi cùng mặc hào tiệu tử này việc hôn nhân mà là bởi vì chấm cũng có tương đối khó chỗ nên đề điểm chấm đã chỉ điểm Cất b nô sáu vỗ vô, vô ống tay áo một mặt chầm tư quay người mà đi đại điện phía sau đáy vừa quyển đàn nhẹ thanh khai khẩu bệ hạ cái này chúc lão đầu nhi càng ngày càng không chút kiếm kỵ có phải hay không là yêu cầu ta cho hắn một chút cảnh cáo long quan hoàng khoát tay áo còn không phải thời điểm c h ờ chấm làm xong sử dụng bạo lực chuẩn bị lại đến cũng không muộn ân đ ấ y vừa quyển đàn gật đầu một cái cái tia sáu n g u y ệ t nhi sự tình sáu long quan hoàng khỏe miệng lộ ra một nụ cười chấm sẽ để cho phủ nguyên x o á i đâm lao phải theo lao đến lúc đó ngao còi tranh nhau n ư ông đắc lợi sáu chúc hùng p h á c h rời đi hoàng cung một mặt tâm trầm tới trước thiên long học viện đòi một lời giải thích thuận tiện gặp một lần tin đồn kia bên trong thiên mệnh công từ sáu cước bộ bước về phía thiên long học viện sáu thiên long học viện trong tàng thư các sở thiên hành luất luất huyện thái dương những thứ này sử sách tối đa chỉ có và năm vạn năm trước đây đâu long nguyệt nhi trận trắng mắt sú gia hỏa ta nói ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều chúng ta bây giờ những thứ này đế quốc cũng là vạn năm trước chàng hạo kiếp kia sau đó tái hiện thiết lập những cái kia càng xa xưa điện tịch cái gì sớm đã bị hủy phải bảy tám phần rất nhiều đều không thể khảo chứng cũng chỉ có bộ phận siêu cấp thế lực còn lưu giữ một chút nhưng nhân gia cũng không nguyện ý lấy ra cùng thế nhân cùng hưởng trả lời sáu sắc mặt cổ quái nhìn xem s ở thiên hành lấy sú gia hỏa thân phận của ngươi phía sau ngươi thế lực chắc có chứ nô、no. sợ thiên hành nữ m à ở đây không có sao thôi lắc đầu thuật tay cầm lên một bộ địa lý sách lật nhìn đứng lên long nguyệt nhi hơi hơi như mày cũng không nói nhiều sáu p h o n g viên trưởng t r ú c hùng phách đến ngươi nói cái gì t r ú c hùng phách trừng quan p h ó vệ quan lao đầu nhi ngươi lặp lại lần nữa thị nữ kia là thiên long học viện học viên á c sáu quan p h ó vệ một mặt bất đắc dĩ t r ú c lao nguyên suất cái này thiên mệnh công tử bên cạnh mấy vị nữ quyến cũng là thiên long học viện học viên a sáu chúc hùng phách sắc mặt trầm xuống quan lao đầu nhi thiên long học viện chuyện gì như thế hư hỏng vì a duôn định hót cái này thiên mệnh công tử Vậy m học học nhưng bên cạnh hắn vị kia đả thương lệnh tôn thị nữ hoàn toàn phù hợp học viện tuyệt nhận điều kiện a thiên phú của nàng thế nhưng là so thiên long học viện tuyệt đại đa số học viên còn phải cao hơn nhiều lắm a vụ trộm nói cho người a lao phu từ công chúa điện hạ nơi đó lấy được tin tức tên này niên kỷ giữ công chủ điện hạ tương bắt trước thị nữ thế nhưng là tụ khí ngũ trọng tri cảnh chúng ta thiên long học viện không có lý do gì cự tuyệt ở ngoài cửa a sáu cái gì tu khí ngũ trọng c h i cảnh t r ú c hùng phách kinh hãi niên kỷ giữ công chủ điện hạ tương phản phất quan lao đầu nhi n g ư ơ i xác định quan phó vệ trình trọng gật đầu một cái loại chuyện này lão phu không cần thiết lừa n g ư ơ i a t r ú c hùng phách sắc mặt biến nguyễn cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là lai lịch ra sao l i ê n thân bên một cái thị nữ cũng là chắc tuyệt như vậy thiên phú đây quả thực có thể so với trong tin đồn đến tôn vũ hậu a suy nghĩ rất lâu mặt đen lên mở miệng quan lao đầu nhi coi như, như thế đó cũng không phải là thiên long học viện bỏ mặc nàng khi nhục tôn nhi ta lý do chứ quan phó vệ c ư ờ i khổ chúc lao nguyên x u ấ t loại chuyện này lao phu cũng nói mơ hồ a tất cả mọi người là người có thân phận địa vị loại chuyện này muốn theo đội cứu tất nhiên phức tạp mặt khác sáu công chúa hiện hạ thế nhưng là nguyện ý vì thiên mệnh công tử làm chứng sáu n g ư ơ i chúc hùng phách mở chừng hai mắt cái này tiểu tiện hóa vậy mà thật sự đầu nhập vào thiên mệnh công tử ô m trong ngực chúc lao nguyên x u ấ t sáu quan phó vệ đánh giá chúc hùng phách sắc ngươi xem việc này sáu nếu không thì ngươi đích thân tìm thiên mệnh công tử tính sổ x é đi t r ú c hùng phách khoe miệng giật một cái mấy tên khốn kiếp này hết t hệ cũng là phế vật nói tới nói lui cũng là đem sự tình đẩy lên kia cái gì thiên mệnh công tử trên thân nhường lao phu đi trực tiếp cùng hắn va chạm hơi hơi nằm đấm xem ra mỗi một cái đều là kiên kỵ cái này thiên mệnh công tử sau lưng năng lượng sáu kiếp trước mặt quan phó vệ một mắt ngày đó mệnh công tử ở nơi nào lao phu đi cùng hắn gặp một lần ân sáu quan phó vệ mở miệng thiên mệnh công tử à bây giờ hẳn là giữ công chủ điện phía dưới tại tàng thư các chúc hùng p h á c mọi người giữ công chủ điện phía dưới tại tàng thư các cái này thiên mệnh công tử đi tàng thư các làm cái gì Các học cứ các. ngươi thiên long học viện cứ như vậy nhường hắn tiến vào tàng thư vào vậy quan phó vệ nghi hoặc, trúc lắc a o nguyên、xuất. Thiên n xuất. m ệ n g đầu i nếu g thư h các, là nghe người khác nói lời nói lao phu phải không tin sao. Quan đầu, lấp s á t mặt cổ quái nhìn t r ú c hùng phách một mắt lao phu từ công chúa điện hạ nơi đó lấy được tin tức cái này thiên mệnh công tử tựa hồ muốn từ những thứ này điện tịch tìm được một chút liên quan tới độ kiếp phi thăng thượng giới manh môi sáu cái này sáu t r ú c hùng phách lộ ra vẻ kinh ngạc quan lão đầu nhi ý của ngươi là cái này thiên mệnh công tử muốn từ trong tàng thư các vì cái kia độ kiếp cảnh cường giả tìm độ kiếp phi thăng thượng giới tư liệu quan phó vệ lắc đầu lao phu cũng không tin tưởng t r ú c hùng phách sắp mặt biến luyễn chờ một chút quay người lại ta đi tàng thư các tiếp kiến tiếp kiến cái này trong tin đồn thiên mệnh công tử quan phó vệ gật lão phu cũng đi xem t r ú c hùng phách bước chân dừng lại quan lão đầu nhi ngươi theo tới làm cái gì quan phó vệ nghi hoặc lão phu cùng đi với ngươi tiếp kiến thiên mệnh công tử a t r ú c hùng phách đi môi không cần một mình ta là được rồi a năm quan phó vệ có chút thất vọng giang tay ra thốt a t r ú c hùng phách trong lòng không vui muốn các ngươi làm việc liền từng cái qua loa t h c t trách xem náo nhiệt ngược lại là hăng hái hai trăm ba mươi mốt thứ hai trăm ba mươi mốt chương lên k h u n g cảm nghĩ lên k h u n g cảm nghĩ x sáu cuối cùng c h ư ơ n g bài sáu tâm tình lúc này là phức tạp sáu viết mấy năm sách Từ bắt lúc mới bắt đầu k h dần dần càng càng ân sáu cảm giác thật thú vị sáu sở dĩ sẽ viết sách một là hứng thú hai là bởi vì nhìn quá nhiều sách nhìn thấy cuối cùng phát hiện thật sự là tìm không thấy hợp khẩu vị tiểu thuyết liền động thủ bắt đầu viết sách đức quang viết mấy như ă m gió mặc gió, mưa mặc mưa Gió gió, viết n vậy một bộ hoàn b ả n tiểu thuyết một bộ đến nay còn không có bất luận cái gì thu vào hoàn b ả n tiểu thuyết thật là có bắt đầu có cuối chưa bao giờ từ bỏ a i sáu bản tin quả nhiên vẫn là một cái truyền thống nam nhân tốt thật là có điểm ngượng mùng sáu a không đúng nói sai rồi gần nhất phát hiện có đại thần nói loại vật này vẫn là thu một điểm tiền tiêu v ậ t thật sự một chút sáu Tốt. nói một chút lại tiên bộ thứ nhất tiểu thuyết a tiên sách vương bá chi khí người mạnh nhất long nạo thiên thấy do không có các ngươi tuyệt đối không nhìn lầm chính là vương bá chi khí người mạnh nhất long nạo thiên chính là chỗ này sao như khí hưng hống tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kinh thế t h ầ n tác có thư hữu có thể sẽ giật mình long nạo thiên vẫn là thô bạo như vậy tên phẩm vị có phải hay không qua tục không, không không chỉ có thể nói chư vị đang ngồi sáu quá ngạc nhiên giới thiệu văn tắt đều không thấy thế nào đến nỗi giật mình sao nhường chư vị được thêm kiến thức phía d ư ớ i là cao đại thượng giới thiệu văn tắt tháng một ư ơ i b ố một đời cường g i ả tuyệt thế trùng sinh đến dị giới đem nhắc lên như thế nào gợn sóng hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm p h o n g ngàn vạn thiếu nữ liên tùng bên cạnh hắn mỹ nữ như mây người người quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại dung mạo như thiên tiên thiên tiểu bá mỹ sáu không phải cứu tới chính là mua được lấy lại đánh bại sau chinh p h ụ mạnh hơn lại số lượng tại m ư ơ i cái trở lên hắn c ù n vọng c h ư ơ n cùng bởi vì thực lực cường đại tài phú cự nhiều Tiểu đ hắn người đ mặc đẳng cấp cao thượng cổ trang bị trong không gian giới chỉ một đống lớn thánh giai vật phẩm giới thiệu chỉ có thể viết bốn trăm linh chữ ở giữa bộ phận tỉnh lượt sáu hắn là người nào không cần hỏi a tám mươi bốn ân không sai chính là chỗ này sao bá khí cao đại thượng tên sách cùng giới thiệu văn tắt v ề phần tại sao sẽ dùng ngang ngược như vậy cao đại thượng tên sách cùng giới thiệu văn tắt ở đây sẽ không giải thích thêm trong sách có đ á p án tò mò có thể đi nhìn một chút lo ngạo n thiên bộ tiểu thuyết này bởi vì không có ký kết chú định không có khen thưởng không có đặt mua cũng chính là cái gọi là tiểu thuyết miễn phí mặc dù bây giờ cũng rất nhiều người nhìn nhưng trước mắt ngoại trừ tại đại thần nói nơi đó nhận một nguyên nhiều một chút tiền về sau hẳn là sẽ nhiều một ít a sáu sách này có thể nói trước mắt không cho lại tiền mang đến bất luận cái gì trên vật chất trợ rút thời gian mấy năm bên trong ba ngày đánh cá hai ngày phơ l ư ớ i sáu liên viết như thế một bộ hai trăm vạn chữ miễn phí hoàn bản tiểu thuyết cầm như thế một chồng lớn tiền tiền tại trong mắt rất nhiều người thậm chí phụ mẫu trong mắt đây hoàn toàn chính là sáu chính là sáu chính là cái gì ai không nói sáu nói một chút vì sao lại viết thiên mệnh vũ quân a nguyên bản bộ sách này là dự định viết tiếp long ngạo thiên bước thứ hai bởi vì một ít phức tạp nguyên nhân cuối cùng vẫn viết trở thành vũ quân dựa theo ý tưởng ban đầu long n ạ o thiên vốn đang dự định sẽ chậm, chậm viết cái một năm nửa năm mới kết thúc nhưng bởi vì điều kiện không cho phép l i ê n đem một chút không quan hệ quan trọng hơn tình tiết giảm bớt sớm chọn bộ rồi tiếp đó tiếp đó thiên mệnh vũ quân t i ệ u ra tới ra làm gì đương nhiên là vì thu phí a tại sao muốn thu phí vấn đề này có thể có chút mua xuẩn nhưng bản tiên vẫn sẽ lòng từ bi đưa ra đáp án không thu, phí, không, không thu phí có thể liền không có cách nào tiếp tục viết sách không thu phí có thể liền không có cách nào tiếp tục viết sách không thu phí có thể liền không có cách nào tiếp tục viết sách chuyện quan trọng nói ba lần cho nên vô luận là vũ quân ở đây mới tới thư hiếu hay là long n g o thiên nơi đó đổi tới lao thư hiếu tận lực ủng hộ một chút a đương nhiên có thể lại tiên đổi mới sẽ chậm một chút đến nỗi nguyên nhân đi nhìn qua long não thiên cái này một bộ lao thư h i ế u hẳn là đều biết lại tiên sách cùng sách khác không giống nhau lại tiên sách cũng không phải thuần túy đánh mặt thăng cấp văn đi càng nhiều hơn chính là kịch bản cho nên ở phía trước phía sau ý nghĩ phương diện tiêu tốn thời gian sẽ thêm chút đương nhiên tất nhiên trưng bày tốc độ đổi mới vẫn sẽ tận lực tăng lên dù sao đây đều là tiền a sáu đi thực sự là quá tục mười hai cuối cùng con muốn cảm tạ một chút biên tập viên gấu chúc đại, đại. lần thứ nhất ký kết rất nhiều chỗ nào không hiểu cũng là phiền phức gấu trúc thật to mặc dù con này gấu trúc có thể không phải tốt nhất cái kia nhưng cũng là rất tốt một con mười hai cuối cùng của cuối cùng nói một chút tại sao muốn viết cái này lên k h u n g cảm nghĩ a theo lý mà nói lấy bản tiên n h ư khí hồng hồng tính cách vốn là không có ý định viết cái gì lên k h u n g cảm nghĩ sở dĩ sẽ viết cái này cảm nghĩ sáu đương nhiên là vì góp số lượng từ a không thấy còn thiếu một chút liền góp đủ miễn phí chương tiết bốn mươi chín vạn chữ sao bản tiên có phải hay không rất cơ trí. h í hai trăm ba mươi hai thứ hai trăm ba mươi hai chương có xấu hổ hay không hai ba vừa muốn không biết xấu hổ sau một thời gian ngắn trong tàng t h ư các s ở thiên hành bọn người lật xem sách xa lạ tiếng bước chân v ă n g lên s ở thiên hành mấy người hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại chúc hùng phép đến long nguyệt nhi kinh ngạc chúc lao nguyên x u ấ t trong lòng cổ quái không phải là đánh tiểu nhân ra đến tìm chàng tự a s ở thiên hành lông mày hơi động một chút chúc lao nguyên x u ấ t khoe miệng d ư ơ n g lên có ý thứ sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên r i ê n phần mình kinh ngạc liêu huyên kinh ngạc chúc lao nguyên suất cái kia mập mạp chết bầm nói phủ nguyên soái kim t à n g cảnh võ giả l i n h cao nhìn thật trẻ tuổi a sáu nghi ngờ trong lòng hắn sẽ không là vì kia cái gì t r ú c tiểu xuất đến tìm thiếu ra phiền thoại a t ử tuyết sắc mặt lãnh đ ạ m đi tới liêu s ở thiên hành bên cạnh s ở thiên hành hơi nhìn t ử tuyết một mắt tiểu lương tử này ngược lại là c h i kỷ t r ú c hùng phách từng bước một đi tới gần quét long nguyệt nhi một mắt nhàn nhạt nhìn xem s ở thiên hành các hạ chính là trong tin đồn thiên mệnh công tử chính là s ở thiên hành cười nhạt ngươi chính là trúc lao nguyên xuất ngược lại là so bản công tử theo dự đoàn trẻ tuổi xem ra trên võ đạo ngược lại là có chút thiên phú không biết t r ú c lao nguyên suất đến đây cần làm chuyện gì cảm thụ được sở thiên hành ung dung không đội khí độ t r ú c hùng phách có chút trầm mặc kẻ này chính xác không đơn giản sáu hơi nhìn một chút long nguyệt nhi đối với sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu thiên mệnh công tử lão phu muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện long nguyệt nhi n g ẩ n người trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ là vì bản cung mà đến không cần nhàn nhạt một tiếng sở thiên hành mở miệng có chuyện gì nói thẳng đi ở đây cũng không ngoại nhân long nguyệt nhi mắt hạnh c h ớ p c h ớ p cái này xú ra hỏa thật đúng là không nể mặt mũi a sáu hắn sẽ không sợ t r ú c lao nguyên suất v ạ c h mặt trực tiếp động thủ sao t r ú c hùng phách có chút nén giận thiên mệnh công tử ở đây chính xác không thích hợp trò chuyện lao phu là thành tâm mời làm ơn nhất định bán cái mặt mũi a sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem t r ú c hùng phách người liêu tiếu tất nhiên thành tâm mời vậy thì đi ra bên ngoài chờ a chờ bạn công tử duyệt xong điện tịch tự sẽ cùng ngươi một hồi ngươi chúc hùng phách t r ư n g sở thiên hành tiểu tử này thật không ngờ không coi ai ra gì nam thanh khai khẩu thiên mệnh công tử ngươi có biết đây là địa phương nào đây là điên cuồng long đế quốc đế đô thiên long thành cho dù ngươi tới lịch bất phạm nhưng như thế tài năng lộ rõ không biết thu liễm cẩn thận dứt lấy hai vạ bất ngờ a sở thiên hành vi điểm cởi ư đầu lao giả ngươi là muốn nói bản công tử cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì sao t r ú c hùng phách sắc mặt chầm xuống c h ầ m dãi năm đấm trên thân sóng linh khí dần dần phun trào kim tàng cảnh định phong c h i cảnh khí tức dần dần tràn ra sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt lơ đễm kim tàng cảnh định phong tri cảnh phải không như vẹn vẹn có như thế vậy thì không cần thiết tại bản công tử trước mặt khoe khoang chúc hùng phách lạnh lùng nhìn xem sở thiên、hành. sắc mặt có chút chần chờ muốn hay không cho cái này cuồn g vọng tự đại tiểu tử một chút giáo hơn sáu liêu huyên ngắm tử tuyết một mắt trong lòng thầm đủ có tử tuyết t ỷ t ỷ tại lao ra hỏa này nếu là dám đậu thủ hạ trang sợ là sẽ phải thảm hề hề sáu sợ thiên hành khoát tay áo lui ra đi tại n g ư ơ i trong mắt bản công tử có lẽ là cuồn g vọng tự đại không coi ai ra gì nhưng đối với bản công tử tới nói đây chẳng qua là vô cùng chuyện tầm t h ư ờ n g chỉ là điên cùng long đế quốc một cái lao nguyên suất thật sự cho rằng có bao nhiều phân lượng sao người nếu muốn đậu thủ, đều có thể thử một lần kết quả sáu lộ ra một tia cười lạnh ngươi làm đường không nổi t r ú c hùng phách con người co r ụ t lại một mặt kinh nghi bất định tiểu tử này từ đâu tới sức mạnh vẫn là cho rằng ỷ vào một cái thân phận thật sự liền không người dám động thủ với hắn sao âm thầm cảm giác bốn phía một hồi không có chút nào phát hiện sáu s ở thiên hành không tiếp tục để ý t r ú c hùng phách vẫn là xem đ i ệ n tịch long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái nhìn xem t r ú c hùng phách trong lòng có chút hiếu kỳ chúc lao nguyên suất nếu không thì ngươi động thủ thử xem xem cái này xú ra hỏa sẽ có phản ứng gì ngược lại chỉ cần không đem người đánh chết sẽ không bị trách tội đến chúng ta toàn bộ thiên long đế quốc liền thành sáu tựa hồ phát giác được long nguyệt nhi ý nghĩ t r ú c hùng phách khoe miệng hơi hơi giật giật xem ra cái này thiên mệnh công tử chính xác có lai lịch lớn có địa vị cao đã lâu không chút nào đem thế nhân để ở trong mắt thôi sáu chấm dại thu liễm ký tức l i ê n ôm quyền vậy lao phu ngay tại bên ngoài chờ đợi a t ạ i sáu long nguyệt nhi nhịn không được mở miệng t r ú c lao nguyên x u ấ t người thật sự đi như vậy t r ú c hùng phách sắc mặt có chút không vui nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ người muốn nói cái gì ách sáu long nguyệt nhi giật mình vội v à lắc lắc chán không có không có gì sáu t r ú c lao nguyên suất đi hào sáu hừ hơi hơi hử một cái t r ú c hùng phách mặt âm trầm quay người mà đi trong lòng không thoải mái lão phu đến tột cùng là đổ xui cái gì hôm nay vậy mà lại liên tục vấp phải chắc chở long nguyệt nhi nhất miệng còn tưởng rằng t r ú c lao nguyên suất sẽ đại triển thần uy dạy dỗ một chút cái này xú ra hòa đâu nghĩ không ra thế mà cũng rút lui sáu nhìn về phía liêu sợ thiên hành uy xú ra hòa ngươi thật không sợ chọc giận t r ú c lao nguyên suất tính tình của hắn thế nhưng là rất sôi động ngươi dạng này kích động hắn hắn thật có khả năng liền trực tiếp ra tay với người a lấy thực lực của hắn ở nơi này trong tàng thư các có thể không người khả năng giúp đỡ được n g ư ờ i nô、no. s ở thiên hành n g h i hoặc bản công tử kích động hắn sao như thế nào bản công tử không cảm thấy long nguyệt nhi khỏe môi một quất cái này xú ra hòa sáu thực sự là không coi ai ra gì đã quen xem ra nói với hắn cũng là không tốt thật hy vọng ngày nào nhìn thấy hắn biết bộ dáng liêu huyên trong lòng bực cười thiếu ra cái này lừa gạt đại pháp một khi thi triển ra đây chính là hoàn toàn quên mình mười hai dần dần đến rồi hoàng hôn s ở thiên hành giữ long nguyệt nhi mấy người đi ra tàng thư các chúc hùng phách chắp hai tay sau lưng chờ sở thiên hành cười liêu tiếu chúc lao nguyên x u ấ t để cho ngươi chờ lâu chúc hùng p h á c h nhàn nhạt một tiếng thiên mệnh công tử k h á c h khí bây giờ có thể không cùng lao phu tự mình nói chuyện không đ ổ i sở thiên hành vi cười lắc đầu chúc hùng p h á c h nhũ mày sở thiên hành nhìn về phía long n g u y ệ t nhi chúc lao nguyên x u ấ t ngươi trước theo bản công tử tiễn đưa công chúa điện hạ trở lại chỗ ở tiếp đó chúng ta đang dưới t r ư ớ n g tới thật tốt nói chuyện chúc hùng p h á c h sắc mặt hơi trầm xuống cái này thiên mệnh công tử thật muốn truy cầu công chúa điện hạ sao đợi chút nữa lao phu muốn thế nào thuyết phục hắn sáu long nguyện nhi mắt hạnh chấp chớp cái này xu ra hỏa thật đúng là quan tâm a sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ chúng ta đi thôi long nguyệt nhi hơi nhìn t r ú c hùng p h á c h một mắt theo sở thiên hành nhất cùng đi đi trở về t r ú c hùng p h á c h mặt âm trầm đi theo sau lưng mấy người sáu không lâu sau đó sở thiên hành cửa tiểu viện sở thiên hành dừng bước mị bơi mở miệng t ố t công chúa điện hạ bản công tử chỉ đưa tới đây người đi thong thả long nguyệt nhi nao nao mấy người đều là ngần người, người long nguyệt nhi mắt hạnh mở to x ú ra hỏa ngươi trên gương mặt xinh đẹp tức giận hiện lên thanh âm thét h é sú ra hỏa đây chính là ngươi cái gọi là tiễn đưa bản cung quay về chỗ ở này rõ ràng chính là chính ngươi phải về chỗ ở lại còn nói đến như thế dễ nghe ngươi còn biết xấu hổ hay không chúc hùng p h á c h g i ữ liệu huyên chúng nữ đều là sắc mặt c ổ a cái hai trăm ba mươi ba thứ hai trăm ba mươi ba trường phương tâm ám hứa hai ba hai phương tâm ám hứa x sáu cái này sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt vô tội thân yêu công chúa điện hạ thiện đường tiễn đưa ngươi quay về chỗ ở đó cũng là tiễn đưa a ngươi bộ dáng này có phần quá hại người đi ngươi long nguyệt nhi giận dữ đầu ngón tay cấp tốc bóp hướng sở thiên hành sở thiên hành vội vàng tránh ra t i sáu công chúa điện hạ đây chính là có người n g o à i ở đây a ngư ơ i dạng này cùng bạn công tử liếc mắt đưa tình ảnh hưởng cũng không tốt long nguyệt nhi động tác cứng đờ hơi đỏ mặt phi n g ư ơ i một cái không biết xấu hổ đồ vật ai đánh với ngươi tình mắng xinh đẹp h ừ quay người lại linh phượng t h t h chúng ta đi mang theo bạch linh phượng bước nhanh mà rời đi t r ú c hùng phách cao mày nhìn xem long nguyệt nhi hai nữ rời đi t r ú c lao nguyên suất s ở thiên hành cười nhạt một tiếng đi vào nói chuyện a không đợi chúc hùng phách đáp lại mang theo tử tuyết tam nữ quay người đi vào trong tiểu viện chúc hùng phách hơi trần chờ đội kịp trong phòng liều huyên trâm cho trả thơm sở thiên hành nâng trung trả lên nhẹ nhàng phủi phủi t r ú c lao nguyên suất có chuyện gì mời nói đi cái này sáu chúc hùng phách hơi trầm âm lão phu kỳ thực là vì công chúa điện hạ mà đến sáu a sở thiên hành kinh ngạc vì công chúa điện hạ mà đến t r ú c hùng phách nhìn xem sở thiên hành lão phu hy vọng thiên mệnh công tử ngươi từ bỏ truy cầu công chúa điện hạ sở thiên hành động tác có chút dừng lại nhàn nhạt nhìn xem t r ú c hùng phách hy vọng bản công tử từ bỏ truy cầu công chúa điện hạ lao giả ngươi nhưng có biết ngươi ở đây nói cái gì sao l i u huyên g ữ công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn xem chúc hùng phách t r ú c hùng p h á c h vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử lão phu đây là thành tâm tình cầu bởi vì lao phu cái kia tôn nhi ái mộ công chúa điện hạ đã lâu bọn hắn vợ chồng trẻ lưỡng tình tương duyệt sáu ngừng s ở thiên hành những mày cái gì lưỡng tình tương duyệt lao giả ngươi nói lời này sẽ không đỏ mà sao ách sáu chúc hùng p h á c h hơi lúng túng liêu huyên lộ ra vẻ khinh bị nhìn xem t r ú c hùng p h á c h thực sự là lao không xấu hổ s ở thiên hành khai nhấp một cái trà thơm không thấy công chúa điện hạ sớm đã đối bạn công tử phương tâm ám hứa sao để cho ngươi cái kia tô nhi sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi hả c ú c hùng khách k h e miệ giật một cái cái này sáu liêu huyên mắt trợn trắng lên tốt a chúc hùng phách mở miệng liền xem như thực sự là như thiên mệnh công tử như lời ngươi nói như vậy a chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi nguyện ý từ bỏ truy cầu công chúa điện hạ lao phu tất có hậu lễ dâng lên nhất định lệnh thiên mệnh công tử ngươi hài lòng a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chúc lao nguyên x u ấ t ngươi thật biết nói đùa tại trong mắt b u ồ n công tử cái này công chúa điện hạ giá trị muốn so toàn bộ điên cùng long đế quốc còn cao hơn một chút chúc lao nguyên suất ngươi có thể đưa cho bản công tử dạy lễ là cái gì tiễn đưa bản công tử một cái so điên cùng long đế quốc còn lớn hơn đế quốc sao t r ú c hùng phách nao nao sắc mặt cổ quái nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi thực sự là nói đùa cái này công chúa điện hạ làm sao có thể so ra mà vượt toàn bộ điên q u ồ n long đế quốc không sợ nói thẳng lao phu đã biết thiên mệnh công tử ngươi tới này bất quá là vì xem xét thiên long học viện trong tàng thư các cùng độ kiếp có liên quan tư liệu ngươi liền chớ có cùng chúng ta phủ nguyên x o á i khó xử a thiên mệnh công tử ngươi nên cũng hiểu biết công chúa điện hạ căn bản không xứng với ngươi hạ tất vì thế mà từ bỏ càng lớn chỗ tốt đâu ừ sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng lao giả ngươi vẫn làm ời trở về đi Bản chúc ô n lần này đến g tử đ hùng khách sắc mặt âm tình bất định cái này thiên mệnh công tử thực sự là vì công chúa điện hạ mà đến như thế coi như thật khó làm nhìn xem t r ú c hùng p h á c h sắc sợ thiên hành mở miệng ngươi kia bất thành khí đích tô tử muốn theo đuổi công chúa điện hạ cũng không phải không thể đối với cái này loại sự tình bản công tử vẫn là tương đối tha thứ ân có có liêu huyên nhất gật đầu đối với chúc hùng phách một tay mở ra chúc lao nguyên suất thỉnh chúc hùng phách lâm tình bất định nhìn xem s ở thiên hành sợ thiên hành không chút nào nhìn nhiều chúc hùng phách chúc hùng phách một quyền chậm rãi nắm chặt kẻ này thực sự là quá mức nạo mạn cùng vòng sáu thật muốn động thủ thử một lần sáu nhưng sáu còn nhiều thời gian sáu nhẹ b u ô n g tay h ừ đã ngơi ư lai lịch bất p h ạ m trắng trận động tác cũng không phải là sáng suốt tạm thời trở về bàn bạc kỹ hơn l i ê n ổ n quyền cáo tử không đợi s ở thiên hành đáp lại t r ú c hùng phách đứng dậy nhanh chân mà đi s ở thiên hành không để một chút để ý t r ú c hùng phách sau khi rời đi liêu huyên mở miệng còn tưởng rằng cái này t r ú c lao nguyên x u ấ t muốn làm cái gì đâu nguyên lai là vì t r ú c thiểu x u ấ t giữ công chủ điện ở dưới sự tình cái này cao tuổi rồi thực sự là quá buồn chán sợ thiên hành cười liêu tiếu cái này công chúa điện hạ tại điên c ồ n g long đế quốc địa vị l à thường ít nhất rất được c ồ n g long quốc quân yêu thích nếu là có thể cưới công chúa điện hạ đối bọn hắn phủ nguyên xoáy tại điên c ồ n g long đế quốc địa vị tất nhiên là như hổ thêm cánh Chỉ 6. Liêu huyên mở miệng, chỉ công chúa cái coi Cho chú cái Cái huyên Hạ thiếu manh hắn định không đùa rồi. Sở thiên hành nhất huyên tiết tiết trọng trứng mắt, tì nột Liêu huyên miệng, Điện Người đại liêu rồi người Liêu nên ngu xuẩn này này bọn nữ mông mở Sở ra đùa vừa bị không nghĩ tới hắn thế mà còn là chịu đựng sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng có thể trở thành một nước nguyên x o á i như thế nào vô nao chi đồ không có hoàn toàn chắc chắn đương nhiên sẽ không dễ dàng liêu huyên ánh mắt nhìn về phía tử tuyết nếu là hắn động thủ vậy thì đặc sắc h ừ tử tuyết nhẹ nhàng một tiếng vậy không mở to mắt lão g i à n nếu là dám động thủ tử tuyết định nhường hắn ăn thật ngon h í t b ụ i công tôn tử tiên mỉm cười tiếp đó ấn xuống tới vì chúng ta cung cấp tu vi đúng a l i u huyên trà sát tay nhỏ ngược lại có tử tuyết tỷ tại cảm giác hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái này chúc lão nguyên xuất cầm xuống một đoạn thời gian trước tiên sở thiên hành k h c á t tay não huyên nhi tiểu hồ ly làng lơ các ngươi linh thư đã tới tay có thời gian liền hào hào tu luyện có đủ thực lực hết thể mới có bảo đảm từ tuyết bây giờ có thể vì cũng chỉ là miễn cưỡng đầy đủ bảo toàn chúng ta lực lượng một người cuối cùng có hạn nhìn chung không được quá nhiều các ngươi ít nhất phải mau trong có đầy đủ năng lực tự vệ liêu huyên giữ công tôn tử tiên n h a o n h a o gật đầu là thiếu gia là công tử sáu hai trăm ba mươi b ố thứ hai trăm ba mươi b ố trường không trốn khỏi hai ba b ố không trốn khỏi p h ủ nguyên a o á i t r ú c h ù n g p h á c h m ộ t m ặ t t r ầ m m u ộ n t r ở lại. t i p h ụ t r ú c m ú c h à o một mặt vẻ t r ờ m o n g như thế nào tôn nhi giữ công chủ điện ở dưới việc hôn nhân trở thành sao t r ú c hùng phách hơi n h ữ mày nhìn xem t r ú c mặc hào t r ú c mặc hào trong lòng nhảy một cái có chút dự cảm không tốt t r ú c hùng phách vẻ mặt nghiêm trọng hào nhi người giữ công chủ điện ở dưới sự tỉnh không dễ làm cái gì chúc mặc hào có chút khó mà tiếp thu vì cái gì chẳng lẽ bệ hạ không đáp ứng sao cái này sao có thể toàn bộ điên cùng long đế quốc ngoại trừ chúng ta phủ nguyên soái có ai tư cách cưới công chúa điện hạ t r ú c hùng phách chậm rãi thở dài thiên mệnh công tử a sáu chúc mặc hào biến sắc có chút bị điên thiên mệnh công tử lại là thiên mệnh công tử chẳng lẽ bệ hạ muốn đem công chúa điện hạ gả cho thiên mệnh công tử cái này sao có thể làm sao có thể bệ hạ thế nhưng là biết rõ ta muốn cưới công chúa điện hạ a lúc trước hắn không phải một mực yên lặng cho phép sao bây giờ chẳng lẽ cũng bởi vì một cái thiên mệnh công tử liền muốn trở cỏi sao chúc hùng phách lắc đầu hào nhi không nên kích động mặc dù bệ hạ một mực thoạt nhìn là ngầm cho phép nhưng cũng không tỏ thái độ bây giờ hắn cũng cùng thiên mệnh công tử tiếp xúc qua hắn cũng hiểu biết thiên mệnh công tử là vì công chúa điện hạ mà đến lấy thiên mệnh công tử lai lịch bệ hạ tự nhiên cũng k i ê n kỵ k i ê n kỵ t r ú c mặc hào một mặt phẫn nộ có cái gì tốt k i ê n kỵ ta xem hắn cùng với kêu cầu thí thái tử một dạng cũng là phế vật quả nhiên là cha nào con ấy hừ t r ú c hùng p h á c h hơi không vui nguyên nhân lớn hơn là bệ hạ cũng nghĩ cùng thiên mệnh công tử kéo lên quan hệ cũng không phải vẹn vẹn bởi vì kiêm kỵ c á i này t r ú c mặc hào nắm đấm nắm chặt chẳng lẽ bệ hạ muốn vì này không nhìn chúng ta phủ nguyên x o á y thỉnh cầu sao không t r ú c hùng phách lắc đầu bệ hạ hắn cũng không triệt để từ chối n g ư ơ i giữ công chủ điện ở dưới việc hôn nhân mà là sáu mà là cái gì t r ú c hùng phách sắc mặt vui mừng trong lòng giấy lên hy vọng t r ú c hùng phách cho mày mà là để cho ngươi cùng thiên mệnh công tử cạnh tranh công bình chỉ cần ngươi được đến công chúa điện hạ tán thành cái kia bệ hạ liền đáp ứng cửa hôn sự này cái sáu chúc mặc hào sắc mặt cứng nở cái gì để cho ta cùng thiên mệnh công tử cạnh tranh công bình khỏe miệng hơi rút ra cái này sao có thể cái kia cùng trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta khác nhau ở chỗ nào tiểu tiện nhân kia đã sớm đầu nhập thiên mệnh công tử ô m trong ngực cạnh tranh công bình nói đùa cái gì ai t r ú c hùng phách bất đắc dĩ thở dài cho nên chuyện này không phải là chuyện dễ không được t r ú c mặc hào sắc mặt trầm xuống tổ phụ chuyện này tuyệt đối không thể nhượng bộ trong đôi mắt lóe lên một tia nguy hiểm c h i sắc tổ phụ cái này thiên mệnh công tử cũng liền chỉ dẫn theo mấy cái tiểu nương môn tới thiên lòng học viện chỉ cần chúng ta âm thầm đem h à n sáu hào nhi chúc hùng phách nhữ mày lắc đầu không nên vọng đ ộ n liên quan tới phương diện này tổ phụ ta tự có tính toán bây giờ chủ yếu là tiên biết rõ ràng cái này thiên mệnh công tử hư thực chúc mặc hào trong lòng đung l ỏ n g ân tổ phụ có dự định liền tốt tôn h nhi toàn bộ nghe tổ phụ an bài chúc hùng phách hài lòng gật đầu một cái ngươi bây giờ trước tiên thật tốt dưỡng thương trong thời gian ngắn chớ có cùng ngày đó mệnh công tử có chỗ xung đột tốt nhất tận lực không muốn tới tiếp xúc hảo chúc mặc hào gật đầu chúc hùng phách trong lòng thầm nghĩ mặc kệ cuối cùng là không muốn cùng t i ê n mệnh công tử xung đột hay là trước nhường hào nhi tỉnh táo lại liền sợ hán tuổi trẻ khí thị m ộ mươi hai lúc này thiên long thành bên trong một cái liên quan tới phủ nguyên soái trúc thiểu xuất không biết tự lượng sức mình muốn cùng tiên mệnh công tử tranh đoạt công chúa điện hạ bị hung hăng làm nhục một bữa tin tức sinh động như thật truyền khắp toàn bộ đế đô lại bị người hưu tâm tận lực phủ lên thành một đoạn đám người nạo báng mới cho cười sáu trong hoàng cung long quan hoàng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt t r ú c mặc hảo chuyện có thể thành hay không vâng xem ngươi biểu hiện m ộ ư ơ i hai hôm sau thiếu gia liêu huyên âm thanh kích động vang lên huyên nhi cũng đột phá tu khí lục trọng sợ thiên hành cười liêu tiếu không tệ liêu huyên nhất khuôn mặt vẻ trờ mong thiếu gia ngươi xem lúc nào nhường huyên nhi cùng tiên nhi tả tả mau chóng đến tụ khí thập trọng đại viên mãn a chúng ta bây giờ đều có huyền phẩm thượng giai công pháp đến lúc đó l i ề n có thể trực tiếp vỏ đồng cảnh s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười không n ổ i có cơ hội bản công tử tự nhiên sẽ giúp các ngươi đem tu vi tăng lên các ngươi bây giờ tu vi tăng lên ngược lại là nhanh nhưng võ k ỹ có thể theo không kịp trước tiên nghĩ cách làm một ít lợi hại võ k ỹ a ân liêu huyên gật đầu sáu không lâu sau đó s ở thiên hành giữ long nguyệt nhi mấy người đi tới tàng thư cát long nguyệt nhi một mặt không hiểu xú ra hỏa Ngươi thật đúng là dự định một mực ở nơi này nhìn những thứ này nhám chán điện Nô. thật một thứ tịch. chờ là dự mực ở s ở thiên hành nghĩ hoặc cái k i a công chúa điện hạ ngươi cảm thấy có cái gì chỗ thú vị thích hợp bản công tử long nguyệt nhi biếm ô i x ú ra hỏa ngươi không phải nói muốn tới truy cầu bản cung sao vậy dĩ nhiên là bản cung muốn đi chỗ nào ngươi liền theo bản cung đi chỗ nào a năm s ở thiên hành gật đầu một cái chỉ bất quá bản công tử cho rằng đã ngươi bị bản công tử coi trọng tự nhiên là không trốn khỏi ngươi long nguyệt nhi hít một hơi thật sâu sú ra hỏa ngươi thật đúng là tự lên a、ừ. Bạn cũng hẳn ngươi. có chưa thể để ý sáu ở thiên hành cười i l thời, thời, thời gian dần dần trôi qua sở thiên hành mấy người rời đi tàng thư cát trở lại cửa tiểu viễn chỗ long nguyệt nhi chuẩn bị giữ sở thiên hành tạm biệt thời khắc linh p h ư ợ n g cô nương sáu sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bạch linh phượng nô、no. bạch linh phượng nao nao long nguyệt nhi nhữ mày cảm nhận được một tia quái dị sở thiên hành mở miệng linh p h ư ợ n g cô nương bản công tử có một số việc muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện long nguyệt nhi giữ liêu huyên chúng nữ nhào nhào kinh ngạc liêu huyên trong lòng nờ vực vô căn cứ chẳng lẽ bởi vì sự tình lần trước thiếu gia chuẩn bị cùng linh phượng tỷ tỷ thẳng thắn bạch linh phượng nghĩ hoặc không biết thiên mệnh công tử có chuyện gì quan trọng sáu không đợi nói xong sở thiên hành mở miệng không cần hỏi nhiều theo bản công tử tới liền có thể quay người hướng một bên bước đi công chúa điện hạ ngươi trước cùng huyên nhi cắt nàng vào trong phòng ngồi một chút đi uy long nguyệt nhi không vui mở miệng x ú ra hỏa linh phượng tỷ tỷ có thể không đáp ứng ngươi sáu lời con chưa dứt bạch linh phượng đối với long nguyệt nhi lắc đầu công chúa điện hạ linh phượng đi một lát sẽ trở lại long nguyệt nhi lộ ra vẻ lo lắng nhưng sáu bạch linh phượng nhẹ nhàng quay người mà đi long nguyệt nhi nhớ mày cái này x ú ra hỏa đột nhiên mời linh phượng tỷ tỷ tự mình một hồi đến tột cùng làm u ố n làm cái gì lúc trước hắn đối với linh p ư ợ n g thái độ của tỷ tỷ thế nhưng là rất cổ quái a sáu hai trăm ba mươi lăm thứ hai trăm ba mươi lăm trường trí tôn vũ hậu hai ba bốn bề giáp giới tôn vũ hậu trong rừng trúc bạch linh vượng theo sở thiên hành đến sở thiên hành dừng bước lại quay người nhìn xem bạch linh vượng bạch linh vượng ngừng chân giữ sở thiên hành bình tĩnh đối mặt bầu không khí t r ầ mặc m song phương đều không có mở miệng phúc chốc sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu linh vượng cô nương bản công tử muốn cùng tiểu nương tử gặp một lần để cho nàng ra đi bạch linh vượng nao nao cùng tiểu nương tử gặp một lần ánh mắt t n l n có chút biến nào cái này thiên mệnh công tử nói là thì sao nhẹ lay động chán xin lỗi linh p h ư ợ n g không biết thiên mệnh công tử là ý gì a sợ thiên hành cười nhạt một thể s o n hồn còn cần bản công tử nói rõ sao bạch linh p h ư ợ n g trầm mặc yên tĩnh nhìn xem s ở thiên hành trong lòng chầm tư h ắ n vậy mà thật sự biết được nô sáu chán nhẹ lay động xin lỗi linh p h ư ợ n g không hiểu s ở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái linh p h ư ợ n g cô nương sáu bản công tử cuối cùng nói một lần nhường tiểu nương tử đi ra cùng bản công tử gặp một lần bạch linh p h ư ợ n g nhũng mày thiên mệnh công tử linh vượng thật sự không biết được sáu thiện nhân lạnh lùng một tiếng sợ thiên hành thân ảnh khẽ động bạch linh vượng còn người co giù lại đầu ngón tay phương dối ra sở thiên hành trước mắt l ớ n người kể dễ dàng đem bạch linh phượng trưởng không trong ngực người sáu bạch linh phượng vận k ì n h muốn tranh thoát thiên mệnh công tử người nghĩ như thế nào lấy mạnh h i ế t yếu không phải là hành vi có tử ừ khinh bạc một tiếng sở thiên hành lệnh bạch linh phượng thân thể mềm mại cùng mình bó sát người c à nhau vậy mà ngươi không muốn nhường tiểu nương tử đi ra vậy liền từ ngươi tốt nhất hầu hạ bồn công tử giá tại bạch linh phượng trên người đại thủ có chút không chút kiếm kỵ bạch linh phượng thân thể cứng đờ trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc n h i m lên một mảnh khôi hồng có chút bối rối mở miệm thiên mệnh công tử xin tự trọng tỷ tỷ đang trong ngủ say không cách nào cùng ngươi gặp một lần a phải không s ở thiên hành m i đầu nhất chọn q u y ề n tiêu công tử hôm nay liền đem ngươi giải quyết tại chỗ sau đó lại in dấu xuống cấm chế để cho ngươi trở thành b ả n công tử ngoan ngoãn nhất n ữ buộc đến lúc đó muốn gặp tiểu nương tử chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều đại thủ không khách khí đứng lên bạch linh phượng thân thể run lên biến sắc trong lòng dâng lên một tia sợ hãi trong ý thức vũ hậu thanh â m vang lên tiểu mội bạch linh p ư ợ n g mát hành hợp lại một chương khí tức trong nháy mắt biến lãnh ý lan tràn mà ra cường h ã n khí kình cấp tốc tuôn ra nô s ở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên thân ảnh loại lên cấp tốc tránh lui ra mỉm cười a tiểu nương tử ngươi cuối cùng nguyện ý đi ra cùng bản phu quân gặp một lần sau vũ hậu lanh đóng băng nhìn s ở thiên hành ngươi tìm ta chuyện gì s ở thiên hành lắc đầu cũng không sự tình gì chẳng qua là quá lâu không thấy hơi nhớ nhung tiểu nương tử ngươi thôi hừ hừ lạnh một tiếng vũ hậu nghiêng người sang chớ có cùng ta nói như thế vô vị sự tình nô cùng như không có bất luận cái gì gặp nhau nếu không có việc khác thỉnh rời đi còn dám đối với tiểu nội vô lễ chớ trách ta không khắc khí ai s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiểu nương tử ngươi thực sự là lạnh nhà ta vậy chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự à? nô、no. vũ hậu lãnh lông mày cao lại chuyện gì nói s ở thiên hành có chút hăng hái đánh giá vũ hậu bản công tử nghĩ biết được tiểu nương tử ngươi ở đây phi thăng thiên kiếp bên trong tất cả những gì chứng kiến vũ hậu nao nao mắt v ư ợ n g hiếp lại quay người nhìn hướng s ở thiên hành cái gì phi thăng thiên kiếp ta không hiểu s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nghiền ngẫm thân là ba ngàn năm trước đến tôn vũ hậu tiểu nương tử ngươi nên là cái này vạn năm qua đúng không thăng thiên kiếp hiểu sâu nhất người a như thế nào không muốn cùng bản phu quân chia sẻ chia sẻ tâm đắc sao đến tôn vũ hậu con người hơi hơi c o rút người này là gì sẽ cho rằng ta chính là đến tôn vũ hậu trong ý thức bạch linh phượng kinh ngạc t ỷ t ỷ là ba ngàn năm trước đến tôn vũ hậu cái này thiên mệnh công tử hẳn là sẽ không bắn tên không đích nếu thật sự là như thế vậy thì có thể giải thích vì cái gì t ỷ t ỷ sẽ như thế thần bí cường đại sáu đến tôn vũ hậu hừ lạnh một tiếng hừ ngươi ở đây h ồ ngôn luật ngữ đến tội cùng muốn nói gì ta có thể không kiên nhẫn phục n ồ i a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười tiểu n ư tử ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận cũng không trọng yếu quan trọng là bản phu quân có thể xác nhận ngươi chính là đến tôn vũ hậu dù sao giữa ngươi ta quan hệ là như thế thân mật bản phu quân lại như thế nào sẽ nhận sai đâu ngươi đến tôn vũ hậu trong mắt sát ý hệ lên bầu không khí đột nhiên lạnh nô sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu t i ể u nương tử hà tất khẩn trương như vậy bản phu quân cũng không phải địch nhân của ngươi yên tâm đi ngươi đến tôn vũ hậu thân phận bản phu quân thì sẽ không tiết lộ ra ngoài tương phản sáu như có thâm ý nhìn chăm chú đến tôn vũ hậu một đôi mắt phượng bản phu quân còn có thể trợ tiểu nương từ ngươi chiếm đoạt ngươi cái tiêm ộ t đạo khác ý thức để cho ngươi có thể triệt để phát huy ra ngươi thân là đến tôn vũ hậu nên có có thể vì đến tôn vũ hậu nao nao trong ý thức bạch linh vượng trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người ngọc quyền hơi hơi nắm chặt đến tôn vũ hậu nhìn chăm chú sợ thiên hành sợ thiên hành cười nhạt như thế nào tiểu nương tử một thể s o n g hồn bản thân liền là một loại phụ tải cùng ảnh hưởng nếu không phải có dư thừa linh hồn tồn tại lấy tiểu nương tử ngươi đến tôn vũ hậu có thể vì bây giờ ít nhất cũng là tiếp cận vỏ đồng cảnh a tám đến tôn vũ hậu môi son khé mở ta sự tỉnh không cần ngươi còn nhiều a sợ thiên hành kinh ngạc xem ra tiểu nương tử ngươi cũng không phải là bởi vì quá mức suy yếu mà không cách nào chiếm đoạt một đạo khác linh hồn mà là giữa các ngươi quan hệ khá phức tạp t i ể u nương tử ngươi sáu không hạ thủ được đủ đến tôn vũ hậu n h ư mày nếu không có việc khác cứ vậy rời đi a nô sáu s ở thiên hành lắc đầu tất nhiên tiểu nương tử không muốn nói về tự thân sự t ì n h vậy thì cùng bản phu quân nói chuyện phi thăng tiên kiếp a đến tôn vũ hậu lạnh thanh khai khẩu chuyện này ta không muốn nói t i ể u nương tử sáu sợ thiên hành do dự tùy hứng cũng không phải là chuyện tốt bản công tử tin tưởng ừ đến tôn vũ hậu c ư ơ i bây g i lạnh ngươi bất quá làm ơn vị tiềm linh sơn vị kia tìm độ kiếp chi pháp thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng nói ra sao sợ thiên hành vi hơn mần ra cười một tiếng a thật thú vị ngươi lai tiểu nương tử ngươi làm u ố n đến cái kia một chỗ cũng được quyền lương như thế đi Cái trong i lòng suy nghĩ xem ra tiểu nương tử này là kiên kỵ bản công tử muốn dùng cái này xem như hộ thân phủ thôi hôm nay mục đích chủ yếu bất quá là xác nhận tiểu nương tử thân phận người liêu tiếu có thể ngược lại còn nhiều thời gian đến tôn vũ hậu giật mình nghĩ không ra sợ thiên hành sẽ như thế dễ dàng đáp ứng sợ thiên hành l ạ n g y ê n kể đến tôn vũ hậu vi biểu giữa song phương thành ý tiểu nương t ử chúng ta là không nên thật tốt xâm nhập giao lưu 236 t h ứ 236 c h ư ơ n g ngươi quên không được 2 3 i năm ngươi quên không được đến tôn vũ hậu biến sắc bén nhọn một trưởng cấp tốc anh ra lan sợ thiên hành m i đầu nhất trọn vội vàng t ố i lùi đứng vững bất đắc dĩ lắc đầu tiểu nương t ử hà tất như thế tránh xa người ngàn dặm đi theo bản phu quân chính là có chỗ tốt của ngươi ừ đến tôn vũ hậu lạnh l ù n một tiếng nếu không có việc khác hôm nay liền đến chỗ này mới thôi sở thiên hành giang tay ra tôi đã bản phu quân tôn trọng tiểu nương t ử ý kiến của ngươi đ ế tôn vũ hậu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn l i ễ u sở thiên hành nhắc mắt khí tức biến đổi biến trở về bạch linh vượng bạch linh vượng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành sắc mặt dần dần bình thản linh vượng cô nương như thế nào bây giờ đối bản công tử có ý kiến gì không sao bạch linh vượng khe khẽ lắc đầu không sở thiên hành cước bộ bước ra một bước kể bạch linh vượng bạch linh vượng trong lòng vị kinh còn không kịp tránh lui Eo nhỏ nhắn bị sở thiên hành nhìn ngón tay vội vàng tay c n thiên hành lồng ngực. Thiên mệnh công tử, xin trọng. Nhàn g sở tử, tự nhạt một tiếng. Sở thiên tiếng. Ừ. chăm chú bạch linh vượng kể từ hôm nay không cho phép ngươi luyện tìm kiếm bạch linh vượng nao nao lông mày n h ắ n lại thiên mệnh công tử ngươi vì sao muốn chấp nhất chuyện nơi này linh vượng luyện cái gì cùng ngươi có liên quan sao sở thiên hành sắc mặt lạnh lùng bởi vì bản công tử không thể kiếm tất nhiên tiểu nương tử quyết định để cho ngươi lưu lại vậy ngươi chắc chắn là bản công tử nữ nhân cho nên kiếm đạo của ngươi dừng ở đây bạch linh vượng hơi lắc đầu thiên mệnh công tử ngươi như thế hơi bị quá mức không thể nói lý có thích hay không kiếm đó là ngươi sự tình ngươi lại có gì quyền lợi quan hệ người khác húng chi linh p h ư ợ n g tự có hôn nước tại người lại làm sao có thể là của ngươi nữ nhân hôn nước s ở thiên hành phát ra một k i a cờ nhạo chỉ ngươi cái k i a cái gọi là hôn nước tại bản công tử trước mặt thật có ý nghĩa sao bất quá là một tờ giấy lột nói cho cùng đây đối với ngươi t i nói càng giống như một t r ư ơ n g tấm một ca bạch linh p h ư ợ n g nhữ mày hôn nước có hay không ý nghĩa đến tột cùng là cái gì bưng nhìn thái độ mà thôi xin thứ cho linh vượng nói thẳng thiên mệnh công tử ngươi sáu quá mức bản thân sáu sở thiên hành m i đầu nhất nhăn tiểu thiện nhân có biết như ngươi loại này thành cao thái độ lệnh bản công tử vô cùng chán ghét bản công tử chán ghét nhất loại này đạo đức giả bạch linh vượng lắc đầu đối với ngươi mà nói có lẽ là linh vượng thành cao đạo đức giả nhưng đối với linh vượng tới nói đây bất quá là tâm bình tĩnh a sở thiên hành lộ ra một tia khinh thường ngươi cũng biết ngươi là một thể song hồn bộ thân thể này không chỉ là ngươi cũng là tỷ ngươi đến tôn vũ hậu ngươi tự cam đoạn lạc c a n nguyện gà cho tại một cái phế vật vậy ngươi tỷ đến tôn vũ hậu đâu ngươi cho rằng nàng sẽ nguyện ý không bạch linh vượng hơi trầm mặc nhẹ thanh khai khẩu tỷ tỷ cũng không tán thành cũng không phản đối sở thiên hành cười lạnh vậy ngươi cho rằng lấy tỷ tỷ ngươi đến tôn vũ hậu cao não là công nhận khả năng cao hay không công nhận khả năng cao bạch linh vượng tránh đi liếu sở thiên hành ánh mắt tầng này linh vượng cũng cân nhắc qua là lấy một mực chưa từng đi tìm cái kia sở thiên hành công tử nhưng vấn đề trung pi là có biện pháp giải quyết ít nhất trên danh nghĩa thế tử cũng chưa hẳn không thể sở thiên hành bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng bạch linh vượng dùng sức đẩy sở thiên hành thiên mệnh công tử thỉnh vung tay chắc hẳn ngươi cũng có người cao、ngạo. ép buộc ứng không phải là tác phong của ngươi nô sáu sở thiên hành hai mắt k h ẽ h í p một cái nhẹ bông tay nhàn nhạt một tiếng ngươi đi đi bạch linh phượng giật mình hơi hạ thấp người linh phượng cáo tử nhẹ nhàng bay người mà đi nhìn xem bạch linh phượng bóng lưng rời đi sở thiên hành ánh mắt phức tạp đến tôn vũ hậu sáu bạch linh phượng sáu vì cái gì nhất định phải dùng kiếm sáu sáu trên đường bạch linh phượng nghi ngờ trong lòng t h tỷ ngươi thực sự là đến tôn vũ hậu sao tiểu ngội đến tôn vũ hậu đáp lại ta sự tình ngươi không cần để ý tới yên tâm tu luyện liền có thể ta tự sẽ toàn lực m à trợ bạch linh vượng ân minh bạch đa tạ tỷ tỷ mặt khác sáu cái này thiên mệnh công tử tới đây mục tiêu kỳ thực có phải hay không là tỷ tỷ ngươi hoặc có lẽ là tỷ tỷ ngươi hiểu biết phi thăng thiên kiếp đến tôn vũ hậu không biết nhưng những thứ này đã không trọng yếu trọng điểm là thiên mệnh công tử người này cực đoan nguy hiểm không cần thiết tới có quá nhiều gặp nhau người này là cho đến nay một vị duy nhất chân chính lệnh ta cảm thấy kiên kỷ người có lẽ sáu người này thực sự là đến từ thượng giới sáu bạch linh vượng gật đầu ân người này chính xác quá mức không tầm thường sáu l i ê n tỷ tỷ ngươi cũng nhìn không thấu thật sự khó có thể tưởng tượng lai lịch sáu sáu c ử a tiểu v i ệ n chỗ long nguyệt nhi một mặt thần sắc lo lắng rất lâu a sáu linh vượng tỷ tỷ cùng cái kia xú ra hỏa rời đi rất lâu a xú ra hỏa tìm linh vượng tỷ tỷ làm cái gì sẽ không xảy ra chuyện đi liêu huyên sắc mặt phức tạp miệng nhỏ k h ẽ mí m ô i cũng sẽ không thiếu ra mặc dù có chút lưu manh nhưng là không đến mức như vậy mất chi sáu phải không long nguyệt nhi nhìn xem liêu huyên ta thế nào cảm giác cái kia xú ra hỏa sẽ không như vậy an phận đâu bạch linh p h ư ợ n g thân ảnh dần dần xuất hiện long nguyệt nhi hai con ngươi sáng lên linh p h ư ợ n g tỉ tỉ trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng l ê n tiếp bạch linh p h ư ợ n g cười yếu đớt công chúa điện h ạ long nguyệt nhi một mặt vẻ tò mò linh p h ư ợ n g tỉ tỉ cái tia sú ra hỏa tìm ngươi đi làm cái gì tại sao lâu như thế a nghi ngờ nhìn hướng bạch linh p h ư ợ n g sau lưng cái tia sú ra hỏa đâu như thế nào không thấy người liêu huyên chúng nữ đều là tò mò theo sau cái này sáu bạch linh vượng hơi chần chờ quét chúng nữ một mắt chán lắc lắc không có gì thiên mệnh công tử chỉ là muốn cùng tức giận linh vượng luận bàn một chút hắn bây giờ đang suy nghĩ một ít chuyện cho nên nhường linh phượng trở lại trước chấm một chút hắn hẳn là liền sẽ trở lại không cần phải lo lắng công chúa điện hạ chúng ta đi về trước đi a long nguyệt nhi hơi hầu nghi gật đầu một cái cái kia xú ra hỏa chỉ là muốn cùng tức giận linh phượng tỷ tỷ luật bàn liêu huyên chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều có chút lo nghĩ bạch linh phượng cũng không nói nhiều cùng long nguyệt nhi cùng nhau cáo từ rời đi một lát sau s ở thiên hành trở lại t ử tuyết mở miệng phu quân như thế nào đi lâu như vậy các ngươi đi làm cái gì a sợ thiên hành lắc đầu không có gì chỉ là xác nhận một ít chuyện thôi sự tình gì t ử tuyết nghi hoặc s ở thiên hành cười liêu tiếu cùng phi thăng thiên kiếp có liên quan a chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta đi vào đi không đợi t ử tuyết phản ứng em ai y dắt t ử tuyết đầu ngón tay t ử tuyết giật mình phu quân s ở thiên hành mang theo t ử tuyết tiến vào tiểu viện liêu huyên giữ công tôn t ử tiên sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái theo bước vào tiểu viện sáu màn đêm buông xuống đêm khuya sợ thiên hành trong phòng tiến vào ngủ say sợ thiên hành trong lúc ngủ mơ một đạo thanh âm quái dị vă lên ngoan đồ nhi sáu về sau nhìn thấy kiếm sáu l i ê n như là nhìn thấy vi sư người quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu sở thiên hành hai mắt vừa mở trong n g á y mắt kinh ngồi lên trên c h á n ẩn ẩn một tia mồ hôi lạnh miệng lớn thở dốc a sáu a năm a năm sắc mặt hơi vặn vẹo cắn răng thiện nhân sáu hai trăm ba mươi bảy thứ hai trăm ba mươi bảy chương có chút tịch mịch hai ba sáu có chút tịch mịch long nguyệt nhi chỗ ở trong phòng ngủ trên giường long nguyệt nhi mặc áo mỏng ôm lấy bạch linh phượng nghi hoặc mở miệng linh phượng tỉ tỉ hôm nay ngươi cùng ngày đó mệnh công tử đến tột cùng đi làm những chuyện gì Cái kia bây giờ lại không cái gì ngoại nhân linh p h ư ợ n g tỷ tỷ ngươi liền cùng ta nói nói đi bạch linh vượng t h ầ n trờ một chút xin lỗi công chúa điện hạ chuyện này linh p h ư ợ n g không tiện nói nhiều phải không long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái cái kia xú ra hỏa sẽ không phải là dự định truy cầu linh vượng tỷ tỷ ngươi đi bạch linh p h ư ợ n g nao nao chán nhẹ lay động không có chuyện này công chúa điện hạ ngươi nghĩ nhiều sớm nghỉ ngơi một chút ta a năm long nguyệt nhi nhẹ trao lại lông mày xem ra hẳn là chuyện như vậy a m ộ ư ơ i hai hôm sau thiếu ra liêu huyên nghi hoặc nhìn s ở thiên hành ngươi đêm qua ngủ không ngon sao nhìn sắc mặt giống như không tốt làm a a s ở thiên hành lắc đầu cười liêu tiếu không có gì chính là gần nhất ban đêm một người ngủ lúc nào cũng cảm thấy có chút t ị c h m ị n h nếu như các ngươi buổi tối có thể cùng tới bồi bồi bản công tử chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều chúng nữ nhao nhao khe giật mình liêu huyên khuôn mặt đỏ lên đồ lưu manh thiếu ra công tôn tử tiên trận trắng mắt từ tuyết lông mày nhẹ trao lại một lát sau sở thiên hành mấy người tiếp tục đi tới tàng thư cát liên tục mấy ngày tại tàng thư các lưu luyến sở thiên hành cử động gây nên đám người đủ loại ngờ vực vô căn cứ sáu chúc mặc hào bị thiên mệnh công tử nhục nhã trở thành trò cười sự tình dần dần mọi người đều biết trong phủ nguyên soái đáng giận gầm lên một tiếng b ì n h ba cái chén bị ngã bể âm thanh văng lên t r ú c mặc hào tức đến sắc mặt bỏ bừng một đám vương bắt đản dám chê cười bản tiểu xuất đều đáng chết đều đáng chết sắc mặt tâm trầm không được nhất định phải tìm trở về trang tử Ta t r ú c mặc hào nhìn chúng nữ nhân tại sao có thể bị cướp trừ phi là ta t r ú c mặc hào từ bỏ khởi thân hừ thiết cốt bảo vật sinh hỏa mạng roi phải không ta t r ú c mặc hào cũng có thiết cốt bảo vật xích diễm thiết cốt đao chưa đi ra khỏi cửa hào nhi thanh âm nhàn nhạt vang lên t r ú c mặc hào nao nao tổ phụ sáu t r ú c hùng phách xuất hiện ở cửa ra vào hào nhi người muốn làm gì t r ú c mặc hào n h ữ n mày tổ phụ tô nhi muốn đi tìm ngày đó mệnh công tử cầm lại mặt mũi này chúc hùng phách lắc đầu không được hào nhi chuyện này vạn không thể xúc động tổ phụ t r ú c mặc hào một mặt kích động ngươi không nghe thấy bên ngoài những người k i a như thế nào chế rêu tô nhi n chế rêu chúng ta phủ nguyên x o á i sao khẩu khí này tại sao có thể nhẫn hào nhi t r ú c hùng p h á c h mở miệng những thứ này n h ả m c h á n lời đ ồ đại cần gì để ý tới chẳng lẽ có người dám ở trước mặt ngươi nói sao lại như thế nào chúng ta cũng là phủ nguyên x o á i lại mất mặt những tiểu nhân vật này cũng phải ngước nhìn không t r ú c mặc hào một mặt kiên quyết tô nhi n nhất thiết phải kiếm về khẩu khí này không phải liền là thiên mệnh công tử sao chúng ta phủ nguyên soái sao có thể lùi bước ngày đó mệnh công tử không phải đã bưng l ờ i nhường tôn nhi có bản lĩnh liền cứ việc đi không vậy hạ không phải cũng là nói nhường tôn nhi cùng thiên mệnh công tử cạnh tranh công bình sao tổ phụ cái này còn có cái gì tốt ý ý xúc xúc hãn thiên mệnh công tử sau lưng có siêu cấp tông môn chống đỡ chẳng lẽ chúng ta phủ nguyên x o á y lại không có sao t r ú c hùng phách lông mày cao chặt chỉ là sáu nhìn xem t r ú c mặc hào gương mặt kích động oán giận lắc đầu thôi ngươi đi đi. nhớ kỹ chú ý phân tức chúc mặc hào sắc mặt vui mừng hảo tôn nhi minh bạch cấp tốc vượt môn mà đi chúc hùng phách nhìn xem chúc mặc hào rời đi trong lòng thầm nghĩ p h ả i người âm thầm hay chờ xem cũng đừng làm cho tiểu tử này cho náo ra cái gì đại phiền phải tới sáu không lâu sau đó tàng thư các cửa ra vào t r ú c mặc hào mang theo mấy tên thanh niên khí thế vội vàng đứng tại tàng thư các bên ngoài bốn phía nhất chúng học viên trông mong mà đối đãi chật chật chúc thiểu xuất lại muốn tìm thiên mệnh công tử phiền phức cái này thật là náo nhiệt h ắ c h ắ c vốn cho rằng phủ nguyên soái đã rút lui xem ra phủ nguyên soái trung pi là phủ nguyên soái không tệ không tệ nếu là phủ nguyên soái muốn cùng thiên mệnh công tử đâu đến cùng cũng không biết cái này thiên mệnh công tử sẽ có phản ứng gì hắn có vẻ như không mang người nào tới thiên long học viện a sợ là phải ăn thiệt t h i đúng vậy a hy vọng cái này thiên mệnh công tử sẽ không trong cơn tức giận trở về dẫn người tới diện chúng ta điên cùng long đế quốc ca nếu là nói như vậy vậy coi như bị cái này phủ nguyên soái hạ i chết yên tâm đi thiên mệnh công tử là tới truy cầu công chúa điện hạ chỉ cần bệ hạ không phải một mực giúp đỡ phủ nguyên soái cùng thiên mệnh công tử đối n ị c h chắc hẳn cái này thiên mệnh công tử bị làm đ ủ tối đa cũng là dẫn người đến tìm phủ nguyên soái phiền phức sáu chúc mặc hào bên cạnh một thanh niên mầm thiếu tướng dạng này thật tốt sao ừ chúc mặc hào hư lạnh có cái gì không tốt thanh niên mở miệng cái này thiên mệnh công tử lai lịch không đơn giản a không thấy toàn bộ điên cuồng long đế quốc bao quát bệ hạ ở bên trong đều không người nguyện ý t r e o t r ọ c hắn sao cắt chúc m ặ t hào mặt coi thường người khác phế vật không có nghĩa là chúng ta phủ nguyên soái phế vật người khác không t r e o t r ọ c nổi không có nghĩa là chúng ta phủ nguyên soái t r e o t r ọ c không nổi tốt đừng nói nữa chờ mặc lao đầu nhi mở nhóm bản t h i ể u x u ấ t lập tức đi vào nhường ngày đó mệnh công tử dễ nhìn sáu trong tàng thư các tàng thư các lao giả nhìn xem sở thiên hành giữ long nguyện nhi một mặt vẻ khổ sở thiên hành g i n g nguyện nhi một mặt v t r ú c thiểu xuất phải vào đến tìm p h i ệ n thái các ngươi nhìn t r ú c thiểu xuất s ở thiên hành nhìn xem trong tay điện tịch tìm cái gì phiền p h ứ c tàng thư các lao giả c ư ờ i khổ thiên mệnh công tử hắn muốn tìm ngươi gây sự a sáu nhìn long nguyệt nhi một mắt hắn muốn cùng ngươi cạnh tranh công chúa điện hạng lần trước bị ngươi giáo h ấ n một trận đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a sáu long nguyệt nhi mắt trận trắng lên tên n g u si này con rồi có bệnh a nhìn không ra bản cùng căn bản khinh thường với hắn sao còn đến tử tìm thiệt thái hắn bao nhiêu căn lượng trong lòng không có đếm sao phủ nguyên s o á lợi hại hơn nữa đó cũng là tại chúng ta điên cùng lòng đế quốc bên trong l hắn thật đúng là cho là trên đời này không có người chọc nổi hắn tàng thư các lão giả bất đắc dĩ công chúa điện hạ t r ú c thiểu suất dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính tâm cao khí ngạo hiện tại các ngươi sự tình toàn bộ đế đô đều biết hắn vừa ra khỏi cửa tùy tiện đi một chút đều có thể nghe được một chút lời đàm tiếu trong lòng tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này rơi không dưới mặt mũi này a nô sợ thiên hành m ộ t người lời đàm tiếu lấy phủ nguyên xoáy tại thiên long thành địa vị còn có người dám tùy ý nói bọn hắn lời ong tiếng ve sao tàng thư các lão giả hơi n h ữ mày luôn có tốt hơn chuyện chi đổ a những người này miệm tiêu xài một chút, uống say. đem sự tình khoa đại nói lung tung một cái thông một chuyện m ư ờ i m ư ờ i chuyện trăm thăng thêm vẫn là như thế t ư ơ i mới sự tình dù sao phủ nguyên soái bị người l ấ n đến trên đầu vẫn là lần đầu cho nên tình thế cũng có chút vi rượu sáu nô sáu s ở thiên hành gật đầu một cái như có điều suy nghĩ điều này cũng đúng vi rượu sáu tàng ố t t thư các lão giả mở miệng thiên mệnh công tử bây giờ việc này ngươi định xử lý như thế nào lão hủ nhưng không cách nào cho ngươi dây dưa thời gian quá dài dù sao lấy lão hủ thân phận nhưng đắc tội không dạy nổi phủ nguyên soái a sáu hai trăm ba mươi tám thứ hai trăm ba mươi tám chương tới dâng tặng lễ vật á hai t r ba bảy tới dâng tặng lễ vật á a s ở thiên hành cười liêu tiếu nhường hắn ở bên ngoài chờ lấy ai chờ đã đến giờ bản công tử tự nhiên sẽ ra ngoài cái này sáu t h a n g thư các lao giả nao nao một mặt cười khổ thiên mệnh công tử ngươi đừng cầm lão hủ mở ra nói d ỡ n lão hủ như thế nào có thể ngăn được t r ú c thiểu suất sáu s ở thiên hành lắc đầu đi thôi có bản công tử giữ công chủ điện hạ cho ngươi chỗ dựa không có ngươi ngăn không được nhân chẳng lẽ phủ nguyên xoáy ngươi đắc tội không dạy nổi bản công tử giữ công chủ điện hạ ngươi liền đắc tội nổi tháng thư các lao giả sắc mặt cứng đ ầ một mặt nước đắng cùng nhau t ố t a sáu tất nhiên t i ê n mệnh công tử nói như thế lão hủ cũng chỉ có thể tuân theo một lát sau tàng thư các lao giả xuất hiện ở tàng thư các cửa ra vào khu khu ho nhẹ một tiếng t r ú c tiểu xuất sáu không đợi nói xong mặc lao đầu nhi t r ú c mặc hào hét lớn còn không mở cửa g ầ n ngươi làm cái gì ách sáu tàng thư các lao giả một mặt lúng túng thận trọng nhìn xem t r ú c mặc h à o t r ú c tiểu xuất cái cửa này sáu lão hủ không thể mở sáu ngươi tạm thời tại chỗ này chờ đợi lấy a sáu chúc mặc hào hai mắt mở to ngươi nói cái gì đám người nhao nhao s ư ơ n g sở tàng thư các lao giả vội vàng mở miệng chúc thiểu xuất không phải lão hủ không muốn cho ngươi mở cửa mà là thiên mệnh công tử giữ công chủ điện hạ có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tàng thư các sáu cái gì chúc mặc hào sắc mặt trầm xuống mặc lao đầu nhi ngươi là vì thiên mệnh công tử giữ công chủ điện hạ đ ắ c tội bản thiểu xuất tàng thư các lao giả vội vàng khoát tay không phải không phải một mặt vẻ bất đắc dĩ lão hủ cũng là phụng mệnh hành sự a hai người các ngươi bên cạnh lão hủ đều không đắc tội nổi a lão hủ để cho ngươi đi vào chính là đắc tội thiên mệnh công tử giữ công chủ điện h ạ không để ngươi đi vào chính là đắc tội phủ nguyên soái kỳ thực lão hủ cũng rất khó khăn a nếu không thì sáu chúc thiểu xuất ngươi nhường viện trưởng đại nhân tới vì ngươi mở cửa a lão hủ thật sự là không làm chủ được n g ư ơ i sáu chúc mặc hào khỏe miệng giật một cái mặc lao đầu nhân huynh không làm chủ được viện trưởng lão gia hỏa kia liền làm được chủ ách sáu tàng thư các lão giả hơi do dự có lẽ sáu chúc thiểu xuất ngươi trực tiếp nhường lão nguyên x u ấ t đến mang ngươi tiến vào tàng thư các chắc hẳn đây là tuyệt đối không có vấn đề đánh giám chúc mặc hào giận dữ chờ bản t i ệ u xuất đem tổ phụ mời đi theo cái này thiên mệnh công tử sợ là cũng đã đi ra t à n g thư các l、si、a ũ nói g không c b ệ n p h á p t r ú c Mạc lao nguyên suất cũng tự thân tới cửa đi tìm thiên mệnh công tử có vẻ như cũng là tại tàng thư các bên ngoài đợi đã lâu chúc lao nguyên suất đều phải chờ cái kia chúc thiểu suất muốn chờ cũng là bình thường xem ra lần này tìm phiền toái là tìm không thành a sáu nghe bốn phía nói nhỏ âm thanh t r ú c mặc hào một mặt xanh xám nổi gân xanh ngâm miệng gầm lên giận dữ căm tức nhìn người trung q u a n h ở nơi này loạn tức cái lưới không muốn sống sao đám người nhao nhao im lặng đều là một mặt vẻ cổ quái sáu hồi lâu sau tàng h thư các đại môn từ từ mở ra chờ thật lâu t r ú c mặc hào bọn người nhao nhao mừng rỡ s ở thiên hành mang theo chúng nữ đi đi ra chúc mặc hào một mặt tâm trầm thiên mệnh công tử nô sợ thiên hành nhìn về phía chúc mặc hào cười liêu tiếu nguyên lai là t r ú c thiểu xuất có chuyện gì sao bản công tử chẳng qua là tới đây xem sách một chút thôi cần phải mang nhiều người như vậy tới đón tiếp bản công tử sao n g ư ơ i t r ú c mặc hào khỏe miệng giật một cái thiên mệnh công tử lần trước ngươi công nhiên nhục nhã bản thiểu xuất hôm nay bản thiểu xuất nhất định phải để ngươi để mặt để cho ngươi cái tia sáu ánh mắt nhìn về phía liêu huyên giữ công tôn t ử tiên có chút không phân rõ cái nào là liêu huyên cuối cùng ánh mắt rơi vào liêu huyên bên hông xích hỏa m ã n roi bên trên để cho ngươi cái này tỷ nữ ra đi bản t i ể u xuất hôm nay thật tốt lĩnh giáo một chút nàng cái này xích hỏa m ã n roi liêu huyên m ọ i người cái này chúc thiểu xuất còn muốn đến tìm rút chẳng lẽ hắn tự nghĩ có thể ứng phó được ta xích hỏa mãn r ồ i a s ở thiên hành mi đầu nhất trọn trên giới đánh ra chúc mặc hào một hồi ánh mắt rơi vào chúc mặc hào bên hông đỏ diễm thiết cốt đ a o bên trên c ư ờ i liêu tiếu xem ra chúc thiểu xuất người hôm nay đến có chuẩn bị a không tệ chúc mặc hào cười lạnh đừng tưởng rằng chỉ có các người nắm giữ thiết cốt bảo vật vỗ bên hông đỏ diễm thiết cốt đ a o bản thiểu xuất cũng có thiết cốt bảo vật đỏ diễm thiết cốt nào thiết cốt cảnh sóng linh khí tràn ra mọi người tại đây n a o n h o cả kinh thiết cốt cảnh bảo vật đỏ diễm thiết cốt đao. cái này thế nhưng là trúc lao nguyên xuất trước đó từ xa trường tịch thu được chiến lợi phẩm nghĩ không ra trúc thiểu xuất vậy mà lại đem bảo vật này mang đến tìm thiên mệnh công tử phiến phức nhớ k ỹ trúc thiểu xuất lần trước là bị thiên mệnh công tử thị nữ dùng công chúa điện hạ thiết cốt bảo vật xích hỏa mang roi nục nhà a sáu liều huyên nhất khuôn mặt kinh ngạc gia hỏa này cũng có thiết cốt bảo vật khó trách hôm nay dám tìm tới cửa tới sáu long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái cái này đại con ruồi thậm chí ngay cả đỏ diễn thiết cốt đao đều mang đến xem ra hôm nay là nhất định phải được sáu chúc mặc hào nhìn chăm chú sở thiên hành thiên mệnh công tử các ngươi cùng lên đi hôm nay các ngươi nếu là thua ở bản t h i ể u xuất trong tay bản t h i ể u xuất muốn ngươi từ bỏ truy cầu công chúa điện hạng tiếp đó sáu lập tức rời đi thiên long thành rời đi điên cùng long đế quốc long nguyệt nhi l â ngày m nhận lại tên ngu si này con rồi tự tìm cái chết liêu huyên nhất bước bước ra thiếu ra huyên nhi lần này mới hảo hảo thu thập cái này sáu không đợi nói xong sở thiên hành n h ấ t tay ngăn đón ra liêu huyên nhất giật mình sở thiên hành cười nhìn lấy t r ú c mặc hảo t r ú c thiểu xuất xem ra ngươi hôm nay là chuyên môn đến cho bản công tử dâng tặng lễ vật a sáu chúc mặc hảo hai mắt vừa mở ngươi nói cái gì sở thiên hành một tay chắp sau lưng a nhàn nhạt một tiếng vì công chúa điện hạ mà tới sao gật đầu một cái có thể bản công tử có thể cho ngươi một cái cơ hội một cái khiêu chiến bản công tử cơ hội nếu ngươi thắng bản công tử lập tức rời đi thiên long thành nhưng sáu chúc mặc hào n h ư mày nhưng cái gì sở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên nếu là ngươi bại bản công tử sẽ lấy đi trong tay ngươi đỏ d i ễ m thiết cốt đao chúc mặc hào con ngươi co r ụ t lại ngươi nói cái gì đám người nao nhau xứng sở long nguyệt nhi chúng nữ sắc mặt cổ q á i nhìn xem sở thiên hành long nguyệt nhi trong lòng thầm đủ gia hỏa này không phải là cường đạo xuất thân a như thế nào luôn cướp người khác bảo vật hắn sẽ không không định còn xích hỏa mãn g roi cho ta đi s ở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười nhìn xem t r ú c mặc hào chuẩn bị xong chưa t r ú c mặc hào hơi liếc xéo lấy s ở thiên hành hơi h í p mắt lại khiêu chiến ngươi s ở thiên hành gật đầu một cái không tệ khiêu chiến bản công tử t r ú c mặc hào hầu nghi ngươi một người s ở thiên hành cười liêu tiếu không cần nghĩ quá nhiều liền bản công tử một người dù tới ngươi đỏ diễn viết cốt đao sáu nhàn nhạt một tiếng cứ tới đám người nao n a u kinh ngạc Trúc mặc hào khỏe miệng giật giật trong lòng kinh nghi trong khoảng thời gian này tổ phụ điều tra qua gia hỏa này phía trước thế nhưng là tại từ hoàng số một học đường triển lộ không thực lực chỉ có luyện khí thập trọng hắn ở đâu ra tự tin hai trăm ba mươi chín thứ hai trăm ba mươi chín chương một doi đoạt bảo hai n ba t r á m m ư t doi đoạt bảo sở thiên hành cười nhạt như thế nào thân là phủ nguyên soái thiếu nguyên soái ngươi n g ư ơ i sáu khiếp đảm sao chúc mặc hào sắc mặt cứng đ ở tên đê tầm này thực sự là quá cuồn vọng hắn từ đâu tới sức mạnh chẳng lẽ hắn còn ẩn tàng thực lực không thành a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười t r ú c thiểu xuất nhìn ngươi k h í thế vội vàng đến bản công tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu khí phách cùng d ũ n g khí xem ra cũng bất quá như thế ngươi t r ú c mặc hào hơi hơi giận dữ yên tâm đi sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bản công tử cũng không khí dễ người thể nội linh khí hơi hơi thúc g ụ n g tu khí nhất trọng khí tức tràn ra đám người nhao nhao s ư ơ n g sở hai mặt nhìn nhau t r ú c mặc hào ngây người tu khí nhất trọng sở thiên hành vây vây tay tới bản công tử lợi dụng cái này tu khí nhất trọng thực lực tiếp nhận khiêu chiến của ngươi chúc mặc hào sắc mặt trầm xuống quần vọng chỉ là tụ khí nhất trọng cũng dám như thế tự cao tự đại trên thân tụ khí lục trọng khí tức tràn ra c h ầ m rãi lấy ra bên hông xích diễm thiết cốt đao ngươi đây là tự tìm cái chết sở thiên hành cười liêu thiếu thiện tay ngả vào liễu huyên trước người đến đây đi liễu huyên hiểu ý đem xích hỏa mãng roi g a o cho sở thiên hành trong tay chúc m ặ t hào ngần người hơi n h ữ mày còn tưởng rằng hắn cùng mọc đến chuẩn bị tay không tấc sắt cùng ta đọ xước nguyên lai là chuẩn bị dùng xích hỏa mãng roi bất quá sáu một mặt cười lạnh thì tính sao tụ khí nhất trọng trung quy là tụ khí nhất trọng huống hồ bản t i ệ u xuất vẫn là tập qua đao k long nguyệt nhi nhất miệng nguyên lai là chuẩn bị dùng xích hỏa mang roi lấy cái này xú ra hỏa tinh chuẩn r o i thuật nhất định chính là khi dễ người a sáu sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem t r ú c mặc h ả o chờ đợi hắn động tác t r ú c mặc h ả o hai mắt nhíu lại dám coi thường như vậy bản thiểu xuất hừ hừ l ệ n h một tiếng thân ảnh k h á c động tay cầm xích diễm thiết cốt đao cấp tốc hướng hướng sở thiên hành hôm nay bản thiểu xuất nhất định phải thật tốt áp chế một chút ngươi cái này cùng vọng g a hỏa nhuệ khí để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có sáu sở thiên hành sắc mặt bình thản giơ tay lên hư một thanh âm văng lên tay trung xích hỏa mãng roi lấy quỷ dị đường con cấp tốc quất hướng t r ú c mặc h ả o t r ú c mặc h ả o con ngươi co r ụ t lại đây là mảy may không kịp phản ứng ba một tiếng v a n g d ò n gian g i ắ c thanh â m sương vỡ vụn vang lên a một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm vang lên đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong t r ú c mặc h ả o tay trung xích d i ễ m thiết cốt đao tuột tay bay lên một mặt đ a u đ ớ n vặn vẹo nắm tay phải một tia mồ hôi lạnh từ cái chán trượt xuống mặt lộ vẻ tức giận cùng khó tin nhìn xem sở thiên hành ngươi sở thiên hành nhất vươn tay ra tùy đón lấy bay thấp xích diễn thiết cốt đao chúc t i ể u xuất Nhăn n h ạ trúc một t i ế i xích mặc t i ế hào giận dữ ngươi dám sở thiên hành lãnh đạm nhìn trúc mặc hào một mắt tay trung xích hỏa mãng roi vung lên lan đi trúc mặc hào con ngươi kịch co lại ngươi sắc mặt hoàng hốt vội vàng tránh lui phanh một thanh n â m v ă n g lên x í c h hỏa mãng roi quất vào trên mặt đất mặt đất dạn nước mấy trượng đám người nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng lại cản đường lấy ngươi mặc chó n g ư ơ i sáu n g ư ơ i t r ú c mặc hào sắc mặt lúc thì đỏ một hồi xanh s ở thiên hành đem xích diễm thiết cốt đao đưa tới công tôn tử tiên trước mặt tiên nhi lấy được công tôn tử tiên mật người vội vàng tiếp lấy là công tử trong lòng vui mừng lại một kiện thiết cốt bảo vật tàng thư các lao giả nhữ mày vốn là tụ khí nhất trọng cùng tụ khí lục trọng ở giữa trên lệnh chính xác giống như không thể vượt qua khoảng cách nhưng sáu nhìn xem s ở thiên hành trong tay xích hỏa mãn roi vũ khí này đối với tụ khí cảnh thực lực bản thân tăng thêm lại chiếm phần lớn tỷ trọng ngược lại là xem ai cao hơn một bậc sáu ánh mắt có chút phức tạp lấy cái này thiên mệnh công tử có thể vì lại dùng tới thiết cốt bảo vật e rằng liền vỏ đồng cảnh đều có thể dễ dàng ngược sát thậm chí có thể cùng thiết cốt nhất trọng miễn cưỡng một trận trên sáu trận đã đột một một tiếng vang lên một thân ảnh từ vây xem trong đám người đi ra một nam tử đám người nao nhao kinh ngạc sợ thiên hành nhữ mảy nô、no. trúc mặc hào sắc mặt vui mừng diệp đô uý nhanh nhanh cho bản t h i ể u x u ấ t đem cái này thiên mệnh công tử cầm xuống đem xích diễm thiết cốt đao cho bản t h i ể u x u ấ t cầm về thiếu nguyên soái diệp đô uý hướng trúc mặc hào thi cái lễ nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử tại hạ diệp đô uý diệp phi lang ở đây thất lễ xích diễm thiết cốt đao chính là phủ nguyên soái trúc lão nguyên x u ấ t tri vật có thể hay không đem trả lại thiếu nguyên soái dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính nhất thời xúc động thiên mệnh công tử người đại nhân có đại lượng sáu không đợi nói xong sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng bản công tử cũng là trẻ tuổi nóng tính vô cùng xúc động coi như chúc lao nguyên xuất đích thân đến cái này xích diễm thiết cốt đ a u cũng không khả năng trả lại diệp phi lang hai mắt mở to ngươi sáu long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra mặc dù đây là cái kia đứa đần con rồi tự tìm nhưng xú gia hỏa ngươi cũng không cần đến nói đến thô bạo như vậy a sáu chúc mặc hào giận dữ diệp đô ý cùng cái này còn g vọng gia hỏa dài dòng cái gì trực tiếp động thủ a diệp phi lang mi đầu nhấp n h trong lòng thầm nghĩ cái này t i ê n mệnh công tử thực sự là không nhớ quá cùng hơi trầm tư hướng sở thiên hành liền ô n quyền thiên mệnh công tử tại hạ cũng không muốn đắc tội ngươi nhưng cái này xích diễm thiết cốt đao ngươi chính xác không thể lấy đi vợ đồng bảo vật liền đã giá trị mấy chục v ạ n hai cái này thiết cốt bảo vật giá trị đã không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc ngươi một câu nói lấy đi liền thu đi đây không khỏi quá mức sáu quá mức sáu d i ệ p phi lang cũng là phụng mệnh hành sự ở đây khẩn cầu thiên mệnh công tử ngươi chớ có để tại hạ khó xử a sở thiên hành cười liêu tiếu phụng mệnh hành sự rất khó khăn phải không không đợi diệm phi lang phản ứng tay trung xích hỏa mãng roi cấp tốc rút ra diệp phi lang trong lòng cả kinh ngươi trên thân vỏ đồng lục trọng linh khí chớp mắt bộc phát vội vàng vận kình n g ă n cản ba một tiếng vắng giòn g i a n g d ắ c thanh â m sương vỡ vụn văng lên diệp phi lang phát ra kêu đau một tiếng sắc mặt trắng bệnh máy may không kịp phản ứng s ở thiên hành tay t r u n g xích hỏa mạng roi l ạ i x u ấ t diệp phi lang trong lòng hoảng hốt tay kia kinh hãi n g ă n cản ba một tiếng vắng giòn g i a n g d ắ c thanh â m sương vỡ vụn văng lên diệp phi lang lại một tay bị phế sợ thiên hành tay chung xích hỏa mạng roi lãi suất ba một thanh em văng lên a một tiếng du thảm diệp phi lang bị sở thiên hành nhất roi quất vào trên lồng ngực phun ra một n g ụ m màu tươi cả người bay ngược mà ra đám người trợn mắt hốc mồm sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng như vậy thì không làm khó dễ trở về thật tốt dưỡng thương ai chắc hẳn chúc lão nguyên suất còn muốn hảo hảo chấn an ngươi vì ngươi trung thành cho một phần phong phú đền bù thính ra ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc mọi người đều là khỏe miệng giật một cái sở thiên hành đối với long nguyệt nhi mỉm cười công chúa điện hạ chúng ta có thể đi long nguyệt nhi khỏe môi giật giật vậy đi thôi sáu trong lòng thầm đủ cái này xú ra họ làm việc hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới ướt đoàn sáu hai trăm bốn mươi thứ hai trăm bốn mươi trương thẳng thắn mà đối đ ạ i hai t ba chín thẳng thắn mà đối đ ạ i s ở thiên hành tiện tay đem xích hỏa mãng roi dao cho liếu huyên trong tay bao quát long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn công chúa điện h ạ chúng ta đi long nguyệt nhi thân thể cứng đờ khuôn mặt đỏ lên x ú ố ra hỏa n g ư ờ i sáu s ở thiên hành cất bước đi về phía trước long nguyệt nhi theo bước đi n ế t miệng lê t ẩ m này x ú ố ra hỏa thực sự là như quen thuộc một đám nam học viên lăng lăng nhìn xem sắc mặt có chút phức tạp có chút cảm giác khó chịu ít nhất trước đó long nguyệt nhi lúc nào cũng cùng chúc mặc hào vẫn duy trì một khoảng cách tất cả mọi người vẫn là có một tia cơ hội bây giờ sáu không thiếu nữ học viên đều là lộ ra vẻ hâm mộ đáng giận gầm lên giận dữ t r ú c mặc hào một mặt xanh xám hỗn đ à n ngươi cho bản thiểu xuất b u ô n g tay công chúa điện hạ là bản thiểu xuất long nguyệt nhi tức giận trợn trắng mắt tên n gu si này con ruồi bị đánh choáng vắng sao sớm biết liền để x ú ra hỏa đem hắn một roi hút chết được sở thiên hành nhìn cũng không nhìn t r ú c mặc hào một mắt lạnh lùng mở miệng t r ú c thiểu xuất ngươi như cũng tưởng tượng vừa mới lá kia cái gì một dạng từ chúc lão nguyên xuất nơi đó lĩnh phải một phần phong phú để ngủ cứ mở miệng bản công tử không ngại giút ngươi một tay t r ú c mặc hào sắc mặt cứng đờ người sáu người sáu liên tục há miệng giận mà không dám nói muốn nằm đấm c h ê tay xương vỡ vụn chỗ cấp tốc chuyển đến kịch liệt đau nhức đau đến mắng nhiếc trong lòng oán hận thiên mệnh công tử n h ụ c này không báo ta t r ú c mặc hào thể không làm người nhìn xem sở thiên hành mấy người rời đi mọi người vây xem đều là hai mặt nhìn nhau trong lòng không bị k h ô n g chế đối với sở thiên hành hiện lên vẻ kính sợ trong đám người một thân ả n h lặng lẽ theo đôi sở thiên hành mấy người mà đi một thanh niên đi tới chúc mặc hào bên cạnh t h n nhìn xem chúc mặc hào bị thương tay trần chờ mậm làm sao bây giờ t r ú c mặc hào sắc mặt tâm trầm cắn răng trở về trong lòng p h ấ n hận trên tay của ta thương thế kia không muốn biết dưỡng bao lâu thiên mệnh công tử người chờ ta ta sớm muộn phải đánh gãy ngươi một đôi chân chó sáu trên đường trở về s ở thiên hành nhẹ ôm lấy long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn mịn vơi mở miệng công chúa điện hạ như thế nào bản công tử biểu hiện này ngươi còn hài lòng long nguyệt nhi trợn trắng mắt thối khoe khoang s ở thiên hành cười liêu tiếu dù thế nào khoe khoang còn không phải bảy công chúa điện hạ mặt n ũ i sao long nguyệt nhi bị môi thôi đi ngươi lần này phế đi trúc thiểu s u ấ t một tay chiếm xích d i ễ m thiết cốt đao còn trọng thương trúc lao nguyên s u ấ t tâm phúc thủ h ạ đây đã là đem phủ nguyên x o á i làm mất lòng thật không sợ phủ nguyên x o á i đến đây tìm phiền thoái hơn nữa ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là không đem chúng ta điên cùng lòng đế quốc để ở trong mắt đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng a a sợ thiên hành nhất khuôn mặt xem thưởng chỉ là phủ nguyên x o á i thôi dám cùng bản công tử cấp nữ nhân bọn họ là sống được không kiên nhẫn chuẩn bị từ nơi này trên đời tiều thất a đến nỗi điên cùng lòng đế quốc không điên cùng lòng đế quốc có thể giữ công chủ điện phía dưới ngươi so sánh sao bản công tử tin tưởng cùng long quốc quân trong lòng cũng tin tưởng là nên đứng tại con rể bên này hay là nên đứng tại một cái không có mắt phủ nguyên x o á i bên kia phi long nguyệt nhi khẽ gắt một tiếng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngươi cái này xú ra hỏa thực sự là không biết xấu hổ cái gì cấp nữ nhân cái gì con rể thiếu cho bản cung lôi kéo làm quen hừ bản cung còn không triệt để tán thành ngươi l i ê u huyên trong lòng thầm đủ cái này còn không có triệt để tán thành nhìn thế nào đều giống như bị thiếu ra thuốc mê rót không phân rõ phương hướng sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ đi theo bản công tử có gì không tốt bản công tử cũng là thật tâm đợi ngươi lại có thể cho ngươi chân chính dưới một người trên vạn người địa vị tương lai theo bản công tử đến những cái k i a siêu cấp tông môn đi một lần cũng là phong quang vô hạn ai dám đối với ngươi bất kính long nguyệt nhi nhất miệng ngươi cái này xú ra hỏa thật sự cho rằng bản cung ngu hiện tại đương nhiên nói như vậy chờ đem bản cung l ử a gạt tới tay ai biết ngươi sẽ như thế nào bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ bản cung cũng không phải không nhìn thấy ừ bản cung cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa sở thiên hành lắc đầu công chúa điện hạ lời ấy sai rồi bản công tử đây chính là đối với công chúa điện hạ ngươi thẳng thắn mà đối đãi không muốn đối với ngươi có quá nhiều l ử a gạt ngươi xem bản công tử đối với nữ nhân bên cạnh nhưng có không tốt huống hồ lấy bản công tử thân phận địa vị công chúa điện hạ ngươi cũng đủ để nhìn ra bản công tử thành ý long nguyệt nhi nhìn t ử tuyết chúng nữ một mắt ai biết bản cung thấy thật sự hay là giả hơn nữa bản cung nếu là đi theo ngươi tại ngươi ở đây lại sẽ là cái gì địa vị ngươi thế nhưng là đã có vị hôn thê tử tuyết nhìn về phía liêu sở thiên hành tựa hồ mười phần để ý sở thiên hành sẽ như thế nào đáp lại sở thiên hành cười liêu tiếu cái này đơn giản các ngươi của người nào thực lực mạnh tự nhiên của người nào địa vị cao long nguyệt nhi mắt hạnh trở lên ngươi sáu của người nào thực lực mạnh của người nào địa vị c a o ánh mắt nhìn về phía liêu huyên giữ công tôn tự tiên đây chẳng phải là đại biểu bản cung địa vị liền ngươi tỷ nữ cũng không sánh nổi t ử tuyết tam nữ hai mặt nhìn nhau đều là một mặt vẻ c ổ a quái liêu huyên trong lòng b u ồ n c ư ờ i thiếu ra đây là nghĩ tức chết cái này công chúa điện hạ sao đây vẫn là truy cầu nhân ra sao sáu t ử tuyết khỏe môi n í t lên một tia nụ cười như có như không ừ long nguyệt nhi một mặt thở phì phì bản cung không làm xú ra hỏa nhanh chóng thả ra người tay túi phẫn nộ dãy r u a ha ha ha ha cười to một tiếng s ở thiên hành đại thủ căng thẳng công chúa điện hạ c ứ yên tâm đi bản công tử sẽ không để cho các ngươi lẫn nhau khi dễ chỉ cần ngươi không phải quá tùy hứng bản công tử cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia long nguyệt nhi lệch ra bài tạ không n g ư ơ i cái này xú ra hỏa một điểm thành ý cũng không có là c ô ý tới đuồng n ị c h bản cung a s ở thiên hành cười thần bí thất vọng công chúa điện hạ ngươi bây giờ chính xác thực lực thấp nhưng chỉ cần đi theo bản công tử sau này bản công tử chắc chắn sẽ để cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó Thực l ự c của n g ư ơ i nguyệt h ư n là không y ế Địa v nhi nhữ mày đến đi trong lòng tính toán lấy cái này xú ra hỏa sâu không lường được lai lịch nói hẳn là thật sự hắn không cần thiết cả ta bên cạnh hắn hai cái tì nữ thực lực khoa trương như thế hoàn toàn sẽ không hợp lý đi trong lòng đốc định nhất định là đại lượng tài nguyên tu luyện khai ra không phải vậy làm sao lại có như thế yêu nghiệt tỷ nữ có chút trần t r ờ không chắc đứng lên hắn nhưng cũng liền tỷ nữ đều có thể bồi dưỡng thành bực này yêu nghiệt như bản cung thật trở thành nữ nhân của hắn chẳng phải là sáu trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ thẹn thùng mỹ môi một cái có chút không yên lòng nhìn xem sở thiên hành nói chuyện vô c ă n cứ ngươi bây giờ lại có thể cho bản cung cung cấp cái gì bảo đảm a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười yên tâm đến lúc đó bản cung tử hướng cùng long quốc quân cầu lúc sẽ cho các ngươi liên cùng long đế quốc một cái không tưởng tượng được hậu lễ nhất định nhường công chúa điện hạ ngươi phong phong quang quang long nguyệt nhi kinh ngạc cái gì hậu lễ liêu huyên chúng nữ đều là lộ ra vẻ tò mò xoát một thanh âm vang lên s ở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến đến lúc đó liền biết bây giờ công chúa điện hạ ngươi liền h ả o h ả o đi theo bản công tử bên cạnh hưởng thụ một chút đám người ánh mắt hâm mộ à long nguyệt nhi nhất miệng thực sự là tự lên sáu hai trăm bốn mươi mốt thứ hai trăm bốn mươi mốt trương lưu người qua đêm hai bốn linh lưu n g ư ờ i qua đêm cửa tiểu viện sợ thiên hành vi mỉm cười một cái công chúa điện h ạ đi thong thả hừ long nguyệt nhi chu mỏ ra đây chính là thành ý của ngươi một lần cũng không có đưa qua bản cung quay về chỗ ở á c sáu cái này sáu s ở thiên hành trầm ngâm một hồi kỳ thực sáu bản công tử là muốn lưu công chúa điện hạ ngươi ở đây qua đêm nếu là công chúa điện hạ ngươi không dưới sáu long nguyệt nhi khỏe môi một q u ấ t linh phượng tỉ tỉ chúng ta đi trận trắng mắt quay người mà đi thật là một cái đồ lưu manh ải s ở thiên hành vội vàng với tay công chúa điện hạ đi thong thả xu ra hỏa chỉ ngươi loại này thành ý cũng đừng nghị truy cầu bản cung long nguyệt nhi tức giận đáp lại một tiếng sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ lần sau đi bản công tử hôm nay còn có chút sự t ì n h phải xử lý long nguyệt nhi không trả lời t h ở p h ì phò rời đi sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười thiếu ra liêu huyên mở miệng ngươi bộ dáng này thật tốt sao sáu sở thiên hành khoát tay áo quay người nhìn về phía cách đó không xa theo lâu như vậy có mục đích gì một người tại không nơi xa đứng thế tử long hòa đình liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi kinh ngạc cái kia nghèo túng thế tử long hòa đình m ộ người c h ầ n chờ một chút cất bộ bước ra đi tới sở thiên hành trước mặt cung kính thi cái lễ gặp qua thiên mệnh công tử sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng không cần đa lễ nói đi tới đây mục đích long h ỏ a đình lấy ra một chồng ngân phiếu nho nhỏ lấy mọn còn xin thiên mệnh công tử vui vẻ nhận a s ở thiên hành cười liêu tiếu lễ không lớn nhỏ bưng nhìn có thành ý hay không huyên nhi thu cất đi long h ỏ a đình nao nao liêu huyên gật đầu là thiếu ra đầu ngón tay rúi ra nhận lấy long h ỏ a đình tiền trong tay phiếu long h ỏ a đình sắc mặt vui mừng đa tạ thiên mệnh công tử s ở thiên hành nhất q u a y người có chuyện gì đi vào nói chuyện a long hòa đình liền vội vàng gật đầu là thiên mệnh công tử đi tới trong phòng liêu huyên ngâm vào nước tốt trà thơm long hòa đình tiếp nhận trà thơm đa tạ huyên nhi cô nương nhìn hướng s ở thiên hành thiên mệnh công tử long mộ sẽ mở cửa gặp núi nói thẳng ý đồ đến á c kỳ thực long mộ hôm nay đến đây là vì đi nương nhờ thiên mệnh công tử ngươi mong rằng thiên mệnh công tử ngươi không chê liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc s ở thiên hành cười liêu tiếu không tệ biết được trước tiên tìm tới dựa vào bản công tử bản công tử thưởng thức ngươi phần này dự kiến trước long hòa đình sắc mặt vui mừng liền vội vàng đứng lên ôn quyền thi lễ đa tạ thiên mệnh công tử nô sáu sợ thiên hành lắc đầu đừng cao hơn quá sớm thưởng thức thì thưởng thức cái này cũng không đại biểu bản công tử sẽ tiếp nhận ngươi long hỏa đình sắc mặt cứng đờ thiên mệnh công tử sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đi nương nhờ bản công tử ngươi có thể vi bản công tử làm những gì t a m sáu long hỏa đình sắc mặt khó xử lấy thiên mệnh công tử năng lực của ngươi long mộ chính xác khó mà là trời mệnh công tử ngươi làm những gì đại sự nhưng long mộ ở nơi này thiên long thành vẫn còn có chút mạng giao thiệp lấy long mộ nhìn thiên mệnh công tử ngươi xứng đáng giải lưu thiên long thành dự định có lẽ thiên long thành bên trong một chút dườm g i việc nhỏ long mộ có thể vì thiên mệnh công tử ngươi xử lý sáu nô sáu sợ thiên hành do dự long hòa đình c h ơ mắt nhìn sợ thiên hành phúc chốc sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu như vậy đi bản công tử tạm thời nhận lấy ngươi ngươi tốt nhất biểu hiện nếu là có thể lệnh bản công tử hài lòng bản công tử tự sẽ thật tốt dịu dắt ngươi long hòa đình mừng rỡ n ặ n g thanh khai khẩu thỉnh thiên mệnh công tử yên tâm long hòa đình nhất định toàn lực ứng phó là trời mệnh công tử làm việc không lệnh thiên mệnh công tử ngươi thất vọng sợ thiên hành gật đầu một cái bây giờ bản công tử vừa vặn có một chuyện phải giao n â n ở ngươi long hòa đình hai mắt sáng lên thiên mệnh công tử mời nói sợ thiên hành vi mịm cười một cái bản công tử mới tới cái này thiên long thành trong tay cũng không bao nhiêu người có thể điều khiển cái này thiên long thành bên trong có gì gió thổi cỏ lay ngươi có thể vi bản công tử thu thập hồi báo sao long hòa đình sắc mặt vui mừng cái này đơn giản long mỗ ở nơi này thiên long thành thượng lưu giai tầng mặc dù không là quá như ý nhưng cái này trong phố xá các bang các phái thế lực nhỏ long mỗ vẫn là nhận biết không ít đúng lúc long mỗ lần này đến đây cũng có một chuyện muốn kiện chi thiên mệnh công tử n g ư ơ i sáu a s ở thiên hành my đầu nhất trọn nói ân long hòa đình hơi ngưng trọng gật đầu một cái thấp thanh khai khẩu ngày hôm trước long m ộ tiến đến phó mấy vị bằng h ư u tụ hội lúc ngẫu nhiên phát hiện sáu ở nơi này thiên long thành bên trong tựa hồ có người cố ý châm n gọi thiên mệnh công tử ngươi cùng p h ụ nguyên x o á y quan hệ trong đó hơn nữa lai lịch tựa hồ không nhỏ long m ộ tính toán truy tra qua nhưng cuối cùng cũng không dám điều tra tiếp sáu t ử tuyết chúng nữ nhao nhao khẽ giật mình sợ thiên hành hai mắt hơi n h ữ lại quả nhiên có ý tứ sáu n ư ờ i liêu tiếu hảo b ạ n công tử minh bạch còn có phát hiện gì khác lạ sao long hỏa đình lắc đầu không gần đây thiên long thành bên trong nói về nhiều nhất sự tình cơ hồ cũng là vây quanh thiên mệnh công tử ngươi long mốt đều nhất nhất từng lưu ý phần lớn cũng là chút không quan trọng c h u y ệ n phiếm không tệ s ở thiên hành gật đầu một cái ngươi quả thật có tâm long h ỏ a đình sắc mặt vui mừng đa tạ thiên mệnh công tử tán thưởng thiên mệnh công tử còn có cái gì phân phó sao s ở thiên hành nhẹ gật gật mặt bản ngươi bây giờ liền hảo hảo vi bản công tử lưu ý thiên long thành bên trong động tĩnh nhất là phủ nguyên soái nếu có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hồi báo tại bản công tử phủ nguyên soái long hòa đình kinh ngạc thiên mệnh công tử chẳng lẽ ngươi thật muốn đối với phủ nguyên soái ra tay s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng sự việc dư thừa không nên hỏi chuyên tâm hoàn thành bản công tử phân p h ó liền có thể long hòa đình trong lòng hơi giật là đúng s ở thiên hành mở miệng vì bản công tử ở nơi này thiên long thành bên trong tìm kiếm một chỗ tư trạch vị trí tận lực yên lặng một chút long hòa đình gật đầu một cái việc rất nhỏ long hòa đình tất nhiên sẽ nhường thiên mệnh công tử ngươi hài lòng s ở thiên hành khoát tay áo lui ra đi là long m ẫ cáo lui long hòa đình không người thối lui long hòa đình sau khi rời đi sợ thiên hành nhất phó như có điều suy nghĩ công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu nghĩ không ra cái này nghèo túng thế tử vậy mà lại chạy tới đi nương nhờ công tử bất quá sáu người này giống như cũng không bản lãnh gì à công tử ngươi thật muốn nhận lấy hắn sao sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu người này là một cái người thông minh bây giờ chính xác cũng không cái gì bản lãnh lớn nhưng như hắn thật có thể trung tâm với bản công tử cũng không phải không thể bồi dưỡng huống hồ ở nơi này thiên long thành bên trong bản công tử trước mắt cũng chính xác cần một ít nhân thủ phân công cái này nghèo túng thế tử không thể nghi ngờ cũng là vì bản công tử giúp người đang gặp nạn tiên đồ của hắn như thế nào thì nhìn vận mệnh của hắn、Ấn. công tôn tử tiên gật đầu một cái thì ra là thế tử tiên minh bạch đúng lông mày nhẹ trao lại vừa mới cái kia nghèo túng thế tử nâng lên thiên long thành bên trong có người cố ý khiêu khích công tử ngươi cùng phụ nguyên x o á i quan hệ trong đó khó trách cái kia c h ú c thiểu xuất nhanh như vậy lại tìm tới cửa còn một bộ không chết không thôi bộ dáng xem ra việc này có chút không tầm thường a sáu hai trăm bốn mươi hai thứ hai trăm bốn mươi hai chương nhào nặn vai đấm lưng hai bốn một nhào nặn vai đấm lưng sợ thiên hành sắc mặt đ ạ m nhiên muốn bước lên bản công tử cùng phụ nguyên soái ở giữa mâu thuẫn và có lai lực lớn có thể làm thân là thế tử long hòa đình không dám sâu trả được giả ở nơi này thiên long thành bên trong cũng không bao nhiêu cùng bản công tử hoặc cùng phủ nguyên xoáy có ân oán nhân ở trong có bực này thân phận người chỉ có sáu quá t ử điện hạ liêu huyên kinh ngạc mở miệng đúng không thiếu ra trong khoảng thời gian này cùng chúng ta có tiếp xúc cũng liền cái này quá t ử điện hạ a cũng chỉ hắn có khả năng nhất ta không tệ công tôn tử tiên gật đầu tử tiên cũng hoài nghi là hắn sợ thiên hành cười liêu tiếu hắn đúng là có khả năng nhất nhưng cũng chỉ là có thể dù sao cái này thiên long thành bên trong thế lực thế nhưng là rắc rối phức tạp bất quá bất kể có phải hay không là hắn ngược lại bản công tử cũng chuẩn bị đối với phủ nguyên x o á y ra tay bản công tử vừa vặn có thể thuận thế mượn cái màn này phía sau hấp thụ chi lực liêu huyên kinh ngạc thiếu ra ngươi thật chuẩn bị đối với phủ nguyên x o á y ra tay a sợ thiên hành khoát tay áo không cần hỏi nhiều bây giờ tạm trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến a đã có người trợ giúp cái kia cũng đã giảm bớt đi bản công tử không thiếu khí lực đến lúc đó phủ nguyên x o á y ngã xuống xem có thể ở cái này tiên long thành nhấc lên bao lớn gọn sóng a liêu huyên giữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau sáu phủ nguyên soái phanh một thanh em vang lên t r ú c hùng phách g i ậ n v ô bàn mặt một mặt tức giận thiên mệnh công tử k i n h người quá đáng t r ú c mặc hào vẻ mặt đưa đám tổ phụ ngươi nhất định muốn vì tôn nhi xả giận a l i ê n xích diễm thiết cốt đao đều bị bật đi cái này thiên mệnh công tử không thể nghi ngờ là lần đến muôn thượng t r ú c hùng phách sắc mặt âm tình biến đạo ngươi chưa xuống dưỡng thương a chuyện này tổ phụ ta tự có chừng mực a t r ú c mặc hào kinh ngạc tổ phụ chẳng lẽ ngươi còn muốn nhượng bộ sao không chỉ có tôn nhi cùng diệp đô ý bị đánh thành trọng thương chúng ta phủ nguyên s o á xích diễm thiết cốt đao đều bị thiên mệnh công tử lấy được a hừ lạnh một tiếng t r ú c hùng phép căm tức nhìn t r ú c mặc hào một mắt tổ phụ không biết sao ngươi cho rằng tổ phụ không muốn động cái này thiên mệnh công tử sao mà là bây giờ chúng ta không thể động hắn ít nhất không thể bên ngoài động đến hắn cái này thiên mệnh công tử cũng không phải chúng ta thiên long thành những cái kia a miêu a cậu muốn động liền có thể động liền xem như hoàng thất nếu là t r e o đến tổ phụ không cao hứng tổ phụ đều có thể làm mặt cho hắn khó xử nhưng cái này thiên mệnh công tử không giống nhau lai lịch của hắn xa xa cao hơn toàn bộ điên c u ồ n lòng đế quốc không thấy thiên mệnh công tử đến toàn bộ hoàng thất đối với chúng ta thái độ đều có chút biến vị sao bây giờ nếu là hành động thiếu suy nghĩ tùy thời có khả năng làm chúng ta phủ nguyên x o á y lâm vào vạn kiếp bất phục h ả o h ả o đi dưỡng thương a công chúa điện hạ sự tình n g ư y i cũng tạm thời đừng nghĩ thiên mệnh công tử sự t ì n h tổ phụ sẽ nhìn xem nên động thủ thời điểm tổ phụ tuyệt sẽ không nương tay đi xuống đi t r ú c mặc hào lăng lăng nhìn xem trúc hùng khách lần thứ nhất đối mặt trúc hùng khách như thế tức giận trong lòng đều là không cam lòng cùng bị khuất túi đầu lên tiếng là tổ phụ quay người chậm rãi thối lui trong lòng suy nghĩ tất nhiên long nguyệt nhi cái kia tiểu tiện hóa sự tỉnh tạm thời không cách nào bắt tay vào làm dưỡng thương trong khoảng thời gian này trước đem bạch linh phượng cái k i a con quỷ nhỏ hôn ước đem tới tay a sáu nhìn xem t r ú c mặc hào bóng lưng rời đi t r ú c hùng p h á c h bất đắc dĩ lắc đầu ai sáu cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ không biết trời cao đất rộng sáu hoàng cung trong hoa viên long quan hoàng chấp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời thiên mệnh công tử sáu quả thật là mười phần cuồng vọng không coi ai ra gì a sáu đã như vậy xem ra chấm vô cùng có cần thiết cho ngươi mượn chi thủ thật tốt áp chế áp chế phủ nguyên xoài sáu đêm sợ thiên hành trong phòng từ tuyết lặng yên đến nô s ở thiên hành kinh ngạc t ử tuyết ngươi sáu t ử tuyết trên gương mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng phu quân sáu mông đẹp nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường thanh â m yếu ớt phu quân ngươi không phải nói buổi tối ngủ được không tốt sao sáu về sau t ử tuyết ngay tại ngươi ở đây qua đêm phục thị phu quân ngươi chìm vào giấc ngủ a ách sáu sợ thiên hành vi hơi ngần ra cái này sáu như thế nào t ử tuyết đôi mắt đẹp có chút bối rối thân thể mềm mại hơi run dậy môi son mím chặt chẳng lẽ sáu chẳng lẽ phu quân ngươi không muốn từ tuyết ở đây sao cái này sáu sợ thiên hành liền vội và ngất đầu dĩ nhiên không phải chỉ là sáu chỉ là chẳng biết tại sao bùn quân cảm thấy có chút ấy nay sáu t ử tuyết nhẹ nhàng thở ra k i ể u nhan dán ra nhẹ nhàng ôm vào liếu s ở thiên hành trong ngực không phải liền tốt phục thị phu quân là t ử tuyết chức trách phu quân ngươi không cần ấ y nấy á c sáu sợ thiên hành ôm lấy trong ngực giai nhân trong lòng dâng lên một tia quái dị bản công tử này có được coi là là sáu lừa bán thiếu nữ ngu ngốc đâu thôi sắc đẹp trước mắt chỉ có cố mà chân quý sáu ánh đến dập tắt âm thanh kỳ diệu vang lên chỉ là xoa xoa vai đấm bóp con cái gì kỳ thực không có phát sinh gì cả sáu không có phát sinh gì cả sáu không có phát sinh mười hai hôm sau sáng sớm một tiếng q u ọ t kẹt vất r ộ i sở thiên hành cửa phòng mở ra sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt thần thanh k h í sảng đỡ má phấn xấu hổ t ử tuyết đi ra khỏi cửa phòng liêu huyên giữ công tôn t ử tiên trùng hợp đi tới c ử a chỗ thiếu gia liêu huyên kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành giữ t ử tuyết mắt hạnh không ngừng tại sở thiên hành giữ t ử tuyết trên thân quay trọn thiếu gia sáu từ tuyết tỷ tỷ sáu các ngươi sáu các ngươi sáu từ tuyết một mặt ý xấu hổ thanh em yếu ớt huyên nhi ngồi mụi sáu thế nào sáu công tôn tử tiên sắc mặt c ổ quái mắt hạnh bên trong lần ẩn có chút phức tạp chỉ ý k h ủ k h ủ một tiếng ho nhẹ sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng nghĩ gì thế bản công tử gần nhất giấc ngủ không tốt đêm qua bất quá là nhường t ử tuyết lương tử đến đây làm gốc công tử ấn ấn m à đấm bốc eo các ngươi ngăn ở cửa ra vào làm cái gì không cần làm điểm tâm ách sáu liêu huyên giật mình trong lòng thầm đủ đồ lưu manh thiếu ra t i n người mới là lạ suốt đêm liền theo xoa b ó đấm bốc eo nói ra ai mà tin a miệng nhỏ hết lên huyên nhi này liền cùng tiên nhi tả, tả đi làm điểm tâm huyên nhi lại không nói thiếu ra các ngươi tối hôm qua làm cái gì thiếu ra ngươi hốt hoảng như vậy giảng giải gì đây s ở thiên hành mở chừng hai mắt nói cái gì đó nha không có gì liêu huyên vội vàng lôi kéo công tôn tử tiên tiên nhi t ả tạ chúng ta đi làm điểm tâm ách công tôn tử tiên lăng lăng bị liễu huyên lôi kéo rời đi s ở thiên hành như có điều suy nghĩ nhìn xem liễu huyên hai nữ rời đi không biết lúc nào có thể tới cái chăn lớn cùng n g ủ sáu hơn nữa tiểu hồ li lặng lơ thân thể thế nhưng là sáu phu quân sáu tử tuyết thanh em yếu ớ t vang lên kỳ thực sáu nói thẳng nói cùng các nàng nghe cũng không sao a sáu giữa chúng ta chuyện không phải là rất bình thường sao sáu s ở thiên hành mật người mỉm cười a bản phu quân là sợ tiểu nương tử ngươi ra mặt mỏng t ử tuyết gương mặt xinh đẹp v n g đỏ trong lòng một mảnh ấm áp đi thôi s ở thiên hành nắm lên t ử tuyết tay nhỏ non mềm đến phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm a thời gian mấy ngày thời gian nhàn nhã lại không người quấy dày s ở thiên hành như mọi khi bình thường đến trở về tiểu viện cùng tàng thư các ở giữa thuận tiện cùng long nguyệt nhi ve vãn một chút mười hai hai trăm bốn mươi ba thứ hai trăm bốn mươi ba chương đòi hỏi hô nước hai bốn hai đòi hô nước tam lý trấn sở ra trong đại sảnh một cái người mặc khôi giáp nam tử trung niên ngồi ở chủ vị s ở cựu lập cùng mấy vị trưởng lão cung kính đứng tại nam tử trung niên trước mặt nam tử trung niên một mặt kiêu căng cầm ly t r à lên khẽ nhấm m ộ t hớp lộ ra ghét bỏ chi sắc cái này t r à gì khó uống chết ba một thanh â m vang lên nước trà tràn ra chén trà rơi ầm ầm trên mặt bàn ách sáu sợ cựu lập một mặt lúng túng xin lỗi lữ tướng quân đây là địa phương nhỏ có gì chiêu đãi không trù đ á o chỗ xin thứ lỗi trong lòng thầm mắng cẩu vật bậy cái gì phổ chỉ ngươi tên chó chết này cần phải để cho ngươi uống chút nước tiểu ngựa ừ lữ tướng quân hơi hơi hừ một cái bản tướng quân có thể tới các ngươi cái chỗ chết tiệt này tới đó là các ngươi mười tám đời tổ tông tích xuống phúc đức có thể hiểu sở cựu lập khỏe miệng giật một cái liền vội vàng gật đầu v â n v â n v â n lữ tướng quân nói đúng chờ ăn tết thời điểm t i ể u nhân chắc chắn sẽ thông báo tổ tiên để bọn hắn đến phủ cho lữ tướng quân ngươi nói cái tạ lữ tướng quân mở chừng hai mắt ngươi nói nói gì vậy chửi mắng bản tướng quân phải không không không, không. sở cựu lập liền vội vàng gật đầu nông dân không hiểu nói chuyện thìn h lữ tướng quân tứ lôi sáu thử lữ tướng quân lạnh lùng một tiếng có biết bản tướng quân tới đây cần làm chuyện gì sở cựu lập một mặt cẩn thận từng ly từng tí không biết thìn h lữ tướng quân chỉ rõ sáu nô、no. lữ tướng quân điểm một chút c h é n trà ra hiệu sở cựu lập r ó t đầy sở cựu lập biết miệng tiến lên thận trọng đem trà r ó t đầy lữ tướng quân thỉnh từ từ dùng lữ tướng quân khinh thường l i ế c nhìn liếu sở cựu lập mấy người một mắt bưng chén trà lên bản tướng quân hôm nay đến đây là vì các ngươi sở ra phế vật k i ệ công tử mà đến rõ chưa ách sáu sở cựu lập trừng mắt nhìn tựa hồ có chỗ dự liệu giữ sở nhà mấy vị trưởng láo lấp nhau cẩn thận mở miệng lữ tướng quân nói phế vật công tử là cái này s ở thiên hành cái k i a tiểu sáu không tệ lữ tướng quân liếc liêu s ở cựu lập một mắt chính là s ở thiên hành tiểu xúc sinh này các ngươi sở ra trừ cái này cái phế vật tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh bên ngoài chẳng lẽ còn có còn lại phế vật tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh sao s ở cựu lập sắc mặt biến thành đen lắc đầu không có sáu không có sáu lữ tướng quân mở miệng tiểu xúc sinh tia người đâu lập tức nhường hắn tới gặp bản tướng quân nhớ ký nhường hắn mang lên cùng bạch da bạch linh phượng cô nương hô nước đến đây、X6. Cái này、6. sở cựu lập một mặt cổ g á i nhìn xem lữ tướng quân cái này sợ là có nhiều không ổn đ â u sáu lữ tướng quân mở t r ừ n g hai mắt hơi hơi giận dữ có gì không thể ngươi là muốn đắc tội bản tướng quân sao bản tướng quân thế nhưng là phủ nguyên soái p h ả i tới các ngươi cái này địa phương rách nhỏ không thể chơi vào hiểu a năm sở cựu lập gật đầu một cái phủ nguyên soái a sáu chúng ta sở ra cũng không muốn đắc tội phủ nguyên soái chỉ là sở thiên hành tiểu chất cái hô nước này sáu chỉ sợ không thể giao cho các ngươi sáu cái gì lữ tướng quân sắc mặt trầm xuống cầu vật n g ư ơ i có biết lời này của ngươi sẽ mang đến hậu quả gì sao chúng ta phủ nguyên x o á i thiếu nguyên x o á i nhìn chúng bạch linh phượng cô nương bạch linh phượng cô nương đã không phải là các ngươi sở ra phế vật kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh có thể t r è o cao nổi bản tướng quân khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật đem hô nước giao ra vàng không kết quả các ngươi toàn bộ sở ra thậm chí tam lý c h ấ n đều đảm đ ư ơ n g không nổi nhìn xem sắc mặt cổ quái sở cựu lập b ọ n người sắc mặt hơi chút trì hoãn đương nhiên chỉ cần các ngươi chịu ngoan, ngoan phối hợp phủ nguyên soái có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện muốn cái gì các ngươi cứ việc nói cái gì địa phẩm hạ giai công pháp linh thư địa phẩm hạ giai võ k ỹ linh thư chỉ cần không phải quá phận những thứ này đều không phải là vấn đề sở cựu lập bọn người đều là một mặt tâm động c h i sắc lữ tướng quân một mặt đắc ý thử uy bức lợi d ụ phía dưới sẽ không sợ các người không đáp ứng sở cựu lập thận trọng mở miệng lữ tướng quân phủ nguyên x o á y điều kiện này chúng ta chính xác rất tâm động bất quá sáu lữ tướng quân biến sắc tuy nhiên làm sao các ngươi cũng không nên không biết điều được một tức lại muốn tiến một tức ca không phải sở cựu lập lắc đầu t i ể u nhân sao lại dám đâu từ trong ngực chậm rãi tay lấy ra giấy lộn l ữ tướng quân mời xem cái này cái sáu l ữ tướng quân m i đầu n h ấ t nhăn đây là cái gì có cái gì tốt nhìn hôn nước sao mở ra cho bản tướng quân xem tiện tay h ấ p một miếng trà thơm ta nghễ sở cựu lập giấy trong tay lộn cảm giác giấy lộn có chút quấn mắt a năm sở cựu lập ứng thanh chậm rãi đem giấy lộn mở ra giấy lộn nội dung lọt vào trong tầm mắt phước một tiếng l ữ tướng quân trong miệng nước trả một ngụm phun ra phun liếu sở cựu lập một mặt cả người kinh lập dựng lên hai mắt mở to nhìn xem giấy lộn dù sáu chỉ dụ giấy điều hòa nội dung phụng quân thánh dụ tam lý c h ấ n công tử nhà họ sở sở thiên hành giữ bạch gia thiên kim bạch linh phượng c h i hô nước duy công chúa long nguyệt nhi có thể giám thị còn lại g i á m c a n đảm hỏi đến người đính hôn đại hình hầu hạ là k h o ả n chỗ là quốc tỷ con g i ấ u cùng lòng quan hoàng ký tên sáu lữ tướng quân khỏe miệng giật một cái sao sáu tại sao sẽ như vậy sáu vậy hạ công chúa đ i ệ n hạ không ổn cấp tốc gạt ra một mặt ý cười nhìn hướng sở cựu lập ách sáu cái này sáu sở gia tộc trường a sáu vội vàng giơ lên tay h á o vì sở cựu lập lao đi trên mặt cùng trong tay giấy lộn nước trà Tiểu hôm nay sáu coi như tiểu tướng tương lai qua a sáu sở c ử u lập m i đầu nhất chọn nhận lấy ngân phiếu nhàn n h ạ n gật đầu ân kỳ thực chúng ta sở ra cũng không muốn đắc tội phủ nguyên soái chuyện hôm nay bổn tộc trưởng cái gì cũng không biết tốt tốt tốt lữ tướng quân liền vội vàng g ậ t đầu tiểu tướng kia cáo từ trước ngày khác tại thiết tiến nói lời cảm tạng sở cựu lập đứng dậy lữ tướng quân k h á c h khí liên đệ bủn tộc trưởng tiễn đưa lữ tướng quân rời đi a Không không không. lữ tướng quân liền vội vàng g ắ t đầu không cần không dám làm phiền sở gia tộc g i ả i n g ư ơ i tiểu tướng tự động cáo lui chính là lữ tướng quân vội vàng t h ố i lui sáu sở cựu lập mi đầu nhất n h ă n đây đã là thứ mấy lội tới muốn s ở thiên hành tiểu chất t h u ố nước sợ biệt khoăn mở miệng đệ tứ lội a đầu tiên là công chúa điện hạ sau đó là quá tử điện hạ sau đó là tam hoàng tử điện hạ Tăng thêm bây giờ cái này phủ nguyên giờ phủ không bây xoay cái sợ a hay ra ra u cựu này vẫn sẽ hay không nghĩ không này linh sẽ Sở bạch bạch h có đắc cái lập p một mặt bất đắc dĩ, ư ra ra n nha g đầu, thiên ậ t không h ngờ quý ế m Ai i Sở t h hành tiểu chất a sáu hôn ước này sợ là khó bảo toàn sáu s ở ra đại trường lão mở miệng tộc trưởng bây giờ vấn đề chân chính là s ở thiên hành tiểu từ này không biết tung tích a công chúa điện hạ muốn cái hôn ước này chúng ta muốn thế nào giao nộp mặc dù cái này công chúa điện hạ thái độ không có cường ngạnh như vậy nhưng chúng ta nếu là chậm chạp không cách nào tìm được sợ thiên hành tiểu từ này giải quyết việc này cũng không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì sáu lộ sáu sở cựu lập do dự việc này chính xác đau đầu a hơn nữa cũng không biết công chúa điện hạ muốn sở thiên hành tiểu chất hô nước làm cái gì người nói cái này quá tử điện hạ tam hoàng tử thiếu nguyên x o á y cái gì cũng được lý giải nhưng cái này công chúa điện hạ một cái cô nương ra nhà muốn sở thiên hành tiểu chất hô nước làm cái gì a nàng lại không lý do sẽ vừa ý sở thiên hành tiểu chất đi nàng lại không thể nhận biết sở thiên hành tiểu chất chẳng lẽ sáu lộ ra vẻ nghĩ hoặc sở thiên hành tiểu chất ra ngoài rèn luyện giữ công chúa điện hạ tương gặp tiếp đó bị công chúa điện hạ coi trọng nếu là như vậy vậy đối với ta nhóm sở ra thế nhưng là thiên đại hảo sự a sáu tộc trường sáu s ở biệt khoan trần trờ mở miệng có lẽ sáu còn có một cái có thể sáu nô s ở cựu lập nghi hoặc cái gì có thể s ở biệt khoan trên mặt đã lộ ra vẻ cổ quái công chúa điện hạ muốn s ở thiên hành tiểu chất hô nước n này có lẽ là đối với bạch linh phượng tiểu nha đầu kia sáu giơ hai tay lên ngón cái lẫn nhau đúng đối với s ở cựu lập cùng mấy vị trưởng lão đều là khỏe miệng giật một cái sáu thiên long học trong nội viện sợ thiên hành giữ long nguyệt nhi đồng thời hát hơn một cái ách sáu long nguyệt nhi ngạc nhiên nhìn liếu s ở thiên hành n h ấ t mắt nghi hoặc mở miệng trùng hợp như vậy chẳng lẽ có người đang nói chúng ta nói xấu hai trăm bốn mươi b ố thứ hai trăm bốn mươi bốn t ư ơ n g luận võ đại tái hai trăm bốn mươi bốn t h i ê n h à u ậ n võ đại tái hai trăm bốn mươi bốn trương ư ờ i n võ đại tái hai trăm bốn mươi bốn trương l u y n võ đại tái hai trăm bốn mươi bốn trương luận võ đại tái hai trăm bốn g ư ơ i ba so vũ đại tái sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ người nghi nhiều ôn lu nắm lên long nguyệt nhi n o t mềm tay nhỏ kỳ thực đấy bất quá là ám c á ỉ n i ữ chúng t x duyên không có gì đẹp đẽ còn không bằng xem thật kỹ một chút bản công tử thân yêu công chúa điện hạ giữ công chủ điện phía dưới ngươi ve vãn một chút nói một chút thích càng có ý tứ long nguyệt nhi khỏe môi cong lên nói đến thật dễ nghe kỳ thực chính là không có chuyện làm vừa nghĩ đến muốn tới bồi bản cung a s ở thiên hành lắc đầu công chúa điện hạ lời này của ngươi nói không đúng bản công tử trong khoảng thời gian này mặc dù bận rộn nhưng cũng là mỗi ngày bồi tiếp ngươi a không phải sao long nguyệt nhi trận t r ắ n g mắt ngươi thật đúng là có ý tốt nói trong khoảng thời gian này rõ ràng chính là bản cung bồi tiếp chào ngươi a sở thiên hành cười liêu tiếu ngược lại cũng là cùng một chỗ khác nhau ở chỗ nào sao long nguyệt nhi một mặt tức giận lười nhác cùng ngươi cái vô lại nhiều lời qua một thời gian ngắn thiên long học viện muốn tổ chức so vũ đại tái chuẩn bị một chút a a sở thiên hành hơi nhũ mày so vũ đại tái có cái gì phần thưởng phần thưởng a sáu long nguyệt nhi hơi suy tư dựa theo dĩ vãng lệ cũ sáu tên thứ nhất có thể hướng học viện xin một bộ địa phẩm hạ giai công pháp hoặc võ kỹ linh thư tên thứ hai có thể hướng học viện xin một bộ huyền phẩm thượng giai công pháp hoặc võ kỹ linh thư tên thứ ba có thể hướng học viện xin một bộ huyền phẩm trung d à i công pháp hoặc võ kỹ linh thư mười hàng đầu mỗi người ban thưởng một khoản hoàn mỹ tụ khí linh đan tụ khí linh đan thượng phẩm đan dược có thể khiến võ giả trong thời gian ngắn tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng căn cứ vào mỗi vị võ giả thể chất khác biệt hiệu quả thời gian kéo dài ít nhất bảy ngày đến một tháng không đợi cuối cùng tu vi đề thăng bao nhiêu tất cả nhìn cá nhân tạo hóa l i ê u h u y ê n mắt hạnh vụ sáng vụ sáng phần thưởng này đơn giản quá phong phú sáu nô sáu sợ thiên hành vi hơi chầm xuống â m ban thưởng cũng không t h lắm miễn cưỡng có thể tiếp nhận bản công tử có thể cân nhắc tham gia tham gia sáu long nguyệt nhi một mặt tức giận thực sự là tự luyến nói thật giống như học viện sẽ cầu ngươi dự thi một dạng đừng nói bản cung không đ ể mặt ngươi viện trưởng mấy cái kia l ã o đầu căn bản không có ý định muốn ngươi dự thi cho nên nếu như bản cung không đến thông chi ngươi có lẽ tranh tài kết thúc ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra ách sáu sợ thiên hành hơi lung túng lại còn có chuyện thế này cái này thiên long học viện thật đúng là không tử tế a xem ra bản công tử thật đúng là không phải tham gia không thể không phải vậy chẳng phải là để nhóm này lão ra hỏa thất vọng mặt khác sáu quét long nguyệt nhi một mắt công chúa điện hạ ngươi thật đúng là không nể mặt mũi á việc này vụng trộm nói cho bản công tử không lâu xong chưa còn muốn làm mặt rơi bản công tử mặt mũi h ừ long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đặc ý bản cung liền thích rơi mặt mũi ngươi như thế nào ngươi có thể như thế nào tốt h u t a sở thiên hành bất đắc dĩ vì báo đáp công chúa điện hạ thông chi chi ân sáu bản công tử không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp ngươi long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái ngươi đi chết đi người cái này xú ra hỏa thực sự là không biết xấu hổ thật muốn báo đáp bản cung vậy ngươi phải cố gắng cầm tới tên thứ nhất tiếp đó đem cái kia địa phẩm hạ gia i linh thư lấy ra cho b ả n cung b ả n cung cầm lấy đi doanh số bán hàng tiền huế hồng á c h s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái cầm địa phẩm hạ gia i linh thư bán lấy tiền sáu công chúa điện hạ người rất thiếu tiền sao long nguyệt nhi n h n v a i tiền loại vật này lúc nào đều thiếu dù sao tài nguyên tu luyện dùng như thế nào cũng là không đủ một bộ địa phẩm hạ gia i linh thư thế nhưng là giá trị mấy chục vạn lượng hoàng kim đây chính là có thể đổi không ít hơn hảo tài nguyên tu luyện nếu không phải thân là công chúa Bản biết bộ cung cũng không biết muốn thế nào mình có cho thế thể mới tới một lấy sợ ử dụng、đây. Dạng này đây. A6. s thiên hành do dự, chỉ thời n này trước cái linh thư cho huyên mở nợ nụ cười công chúa điện hạ chớ ăn dấm ngươi đem cái kia địa phẩm hạ giai linh thư đem bán lấy tiền cũng đổi không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện ngược lại bản công tử có thể ngươi vượt qua tưởng tượng tài nguyên tu luyện long nguyệt nhi mắt hạnh sáng lên thật sự là cái gì thiên tài địa bảo vương phẩm tu luyện đan dược sao s ở thiên hành khoát tay áo không cần hỏi nhiều đến lúc đó liền biết rồi ngược lại cam đoan công chúa điện hạ ngươi lại hài lòng vừa vui mừng phải không long nguyệt nhi hổ nghi nhìn xem s ở thiên hành vậy bản cung nhưng là chờ tin tức tốt của ngươi rồi cũng đừng đến lúc đó là lừa gạt bản cung đó a yên tâm sở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử chưa bao giờ n u ố t lời đúng long nguyệt nhi mở miệng cái kia tham dự so vũ đại tái chính là không thể sử dụng cùng bản thân cảnh giới giống nhau trở lên rèn linh vũ khí cái này thế nhưng là vì luận võ tính công bình cứng nhắc quy định cho nên sáu mắt liếc liêu huyên giữ công tôn tử tiên trên người xích d i ễ m thiết cốt đao cùng xích hỏa mãn g roi nhìn hướng sở thiên hành cái này hai cái binh khí ngươi là không thể dùng dạng này ngươi còn có chắc chắn cầm xuống so vũ đại tái tên thứ nhất sao đến lúc đó dự thi học viên bên trong thế nhưng là có không ít tụ khí ngũ trọng tên ngu ngốc kia con ruồi trên tay thương giống như cũng dưỡng hảo đoan trừng tốn không ít dược liệu chân quý a nô sáu sở thiên hành hơi nhữ mày không thể sử dụng thiết cốt bảo vật a sáu dạng này quả thật có chút phiền thoái quét liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mắt mỉm cười bất quá cũng không sao cũng không tính cái vấn đề lớn gì đến lúc đó rồi nói sau a long nguyệt nhi cười liêu tiếu đến lúc đó cũng đừng cho b ả n cung mất m ặ ta sở thiên hành n h ấ t ôm long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn nhà long nguyệt nhi phát ra một tiếng duyên dáng teo to ngươi cái người xấu xa này lại buộc nghịch lưu manh sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười công chúa điện hạ muốn đối vị hôn phu của ngươi có lòng tin long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên phi cái gì vị hôn phu thực sự là không biết xấu hổ sáu phủ nguyên soái t r ú c mặc hào đi tới trong phòng nhỏ nghi hoặc nhìn t r ú c hùng p h á c h tổ phụ không biết tìm tôn nhi có chuyện gì t r ú c hùng p h á c h nhìn xem t r ú c mặc hào hào nhi ta đang tìm cơ hội sẽ đối với cái này thiên mệnh công tử g n g thủ thật sự t r ú c mặc hào đại h ỉ tổ phụ ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cái này thiên mệnh công tử có thể hay không đem cầm tới tôn nhi trước mặt tôn nhi phải thật tốt nhục nhã cái này thiên mệnh công tử chúc hùng khách nhũ mày hồ não Ta qua, đã nói qua, chúng nữa, không, chúc n g ta hùng phách cởi nhạt n c n một tiếng cái này đơn giản mặc dù không có thể thương tới hắn tính mệnh nhưng ta có thể phái người âm thầm đem hắn phế đi trong khoảng thời gian này ta đã điều tra rõ ràng cái này tiên mệnh công tử bên cạnh căn bản không cái gì cường giả âm thầm bảo hộ chúng ta muốn động hắn thật đúng là không cần tốn nhiều sức người trẻ tuổi trung bi là quá mức q u ầ n vọng tự đại trong mắt không người chỉ cần hơi điều khiển một chút nhân thủ thu thập cái này thiên mệnh công tử lao phu ngay tại trong phủ chờ đợi tin tức tốt ai cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta phủ nguyên soái t r ê n đầu thần không biết quỷ không hay hết thảy đều không là vấn đề chúc mặc hào hai mắt sáng lên đối với ý kiến hay cái này thiên mệnh công tử ỉ vào một cái thân phận có chút ít thực lực liền không coi ai ra gì bên cạnh ngoại trừ mấy cái tiểu mỹ nhân căn bản là không có gì dáng dấp giống như cao thủ bảo hộ chúng ta hoàn toàn có thể phái người âm thầm phế đi tu vi của hắn đánh gãy thứ nhất xong chân chó tổ phụ chuẩn bị phái ai tiến đến cái kia hốn đạn trong tay có thiết cốt bảo vật phái vỏ đồng cảnh sợ là không an toàn phái cái thiết cốt cảnh đi thôi khẳng định như vậy không thành vấn đề thiết cốt bảo vật mặc dù có thể thương tới thiết cốt cảnh võ giả nhưng n g à y đó mệnh công tử chỉ có tụ khí nhất trọng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường thiết cốt cảnh võ giả thủ thương tuyệt đối không thể nào là thiết cốt cảnh võ giả đối thủ chúc hùng p h á c gật đầu ta tự nhiên sẽ hiểu khoe miệng d ư ơ n g lên lần này ta sẽ để cho đại tướng quân tôn hậu nịch tự mình độc thủ nhất định không có sơ hở nào tôn đại tướng quân chúc mặc hào hai mắt sáng rõ hảo nghe đồn hắn đã tới thiết cốt thập trọng c h i cảnh có hắn ra tay nhất định không có sơ hở nào tổ phụ lúc nào độc thủ đêm nay sao tôn nhi đã không kịp chờ đợi nghe được thiên mệnh công tử tàn phế tin tức tốt chúc hùng phách mi đầu nhắc nhăn hào nhi tỉnh táo chúng ta trong thời gian ngắn là không thể nào đối thiên mệnh công tử độc thủ thiên long học viện phòng vệ vẫn là rất nghiêm tôn hậu nịch nếu là tại thiên long học viện độc thủ tùy thời có khả năng lộ tẩy huống chi sáu coi như cho tôn hậu nghịch mười cái lòng can đảm hắn cũng không dám trực tiếp tại thiên long học viện động thủ phải biết thiên long học viện thậm chí bệ hạ đều khó có khả năng sẽ để cho thiên mệnh công tử tại thiên long học viện xảy ra chuyện cái này sáu chúc mặc hào khẽ giật mình vậy làm sao bây giờ cái này thiên mệnh công tử một mực chờ tại thiên long học viện vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào động thủ với hắn t r ú c hùng phách lắc đầu nợ nụ cười hắn không có khả năng một mực chờ tại thiên long học viện sớm muộn cũng phải đi ra ta đã phái người âm thầm chú ý hắn tại thiên long học viện nhất cử nhất động một khi có gió thổi cỏ l y gì tổ phụ ta tất nhiên sẽ biết được chỉ cần hắn dám bước ra thiên long học viện một bước tất nhiên sẽ bị để mắt tới đến lúc đó sáu hừ hừ c ư ờ i lạnh một tiếng hắn sẽ ở không có chút nào đề phòng không có người lưu ý đến chỗ bị tôn hậu nịch trực tiếp bắt đi tôn hậu nịch sẽ đem hắn mang ra thiên long thành đến lúc đó muốn như thế nào dày vào hắn liền như thế nào dày vào hắn lộ ra gương mặt cao thâm mặt chắc ta đã dặn dò tôn hậu nịch nhường hắn giả dạng làm là từ tiệm linh sơn đi ra một mực theo đôi thiên mệnh công tử người xa lạ đến lúc đó tôn hậu nịch sẽ một bên dạy vào thiên mệnh công tử một bên khảo vấn thiên mệnh công tử lai lịch cùng tiềm linh sơn bí mật chờ tôn hậu nịch tướng thiên mệnh công tử dạy vỏ đến không thành nhân dạng tinh thần hoảng hốt chúng ta thiên long thành sẽ phái ra một đội nhân mã vội vã vội vã tiến đến n g h ị cách cứu viện thiên mệnh công tử mà tôn hậu nịch thì hốt hoảng rời đi làm bộ đi tới tiềm linh sơn tìm kiếm bí mật hh <cười> t trên t mặt lộ ra âm hiểm c h i sắc đến lúc đó chúng ta phủ nguyên x o á i cơn giận này ra thiên mệnh công tử càng đã mất đi c ớ i công chúa điện hạ phương diện kia năng lực hơn nữa còn không biết là ai đúng hắn hạ đặc thủ thiên mệnh công tử trong lòng một cỗ hoán hận đều sẽ tập trung đến một cái không biết lai lịch người xa lạ trên thân đến lúc đó hắn hẳn là sẽ mang một lời hoán hận trở lại thế lực của hắn tiếp đó phái ra đại lượng nhân thủ ở nơi này trong b i ể n người mênh mông tìm kiếm cái kia không biết tên cử nhân lại không chút nào hoài nghi đến chúng ta điên q u ồ n g long đế quốc chúng ta phủ nguyên x o á y trên đầu có thể nói là một công nhiều v i ệ ca chúc mặc hào nghe một mặt kích động rượu rượu tổ phụ kế này rất hay hh hắc hắc, đến lúc đó ta muốn đem thiên mệnh công tử không thể nhân sự sự tỉnh chuyển khắp phố lớn ngó nhỏ n h ư n g hắn chịu đủ đám người khinh bị ánh mắt đúng thuận tiện nhường tôn đại tướng quân đem cái kia xích diễm thiết cốt đao cầm về còn có công chúa điện hạ xích hỏa man roi cũng m u ố n t r ú c hùng phách lắc đầu cái này hai cái thiết cốt bảo vật ta đã đáp ứng nhường tôn đại tướng quân cầm đi nhường hắn làm bực này mạo hiểm sự tình cũng không thể không để hắn nếm điểm ngon ngọt ta h n g chi cái này hai cái thiết cốt bảo vật đã coi như là của trộm cướp chúng ta vạn không thể mang về trong phủ bằng không một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được phía sau chúng ta siêu cấp tông môn có thể hay không chống lại ngày đó mệnh công tử và có nguyện ý hay không chống lại cũng là không thể biết được a năm t r ú c mặc hào hơi thất vọng gật đầu một cái t ố t a sáu thiết q u ố t bảo vật cứ như vậy không còn thật là có điểm không cam tâm ánh mắt hơi hơi lấp lóe tổ phụ chờ ngày đó mệnh công tử trở về thời điểm ra thiên long thành chúng ta là không cũng có thể sử dụng đồng dạng kế sách đem thiên mệnh công tử bên cạnh ba cái kia tiểu yêu tinh bắt đi tiếp đó phái người làm bộ hào tâm t i ễ n đưa thiên mệnh công tử trở về ba cái kia tiểu thiện nhân nhất là cái kia loan sinh t ả m bội trong đó một cái còn khi dễ tô nhi tô nhi không hào hào lăng nục lăng nục các nàng chẳng phải là không thể nào nói nổi tô nhi muốn đem các nàng âm thầm nuôi nhốt đứng lên hắc h ắ chờ muốn chơi lúc liền chơi dù sao các nàng đều là thiên mệnh công tử nữ nhân a người người tuyệt sắc t r ú c hùng phách một mặt vui mừng nhìn xem t r ú c mặc hảo hảo nhi lần này ngươi ngược lại là tiến triển biết không thể hung hăng làm liều bất quá sáu nhàn nhạt một tiếng thiên mệnh công tử bên người nữ quyến là vạn không thể mang về ngươi tốt nhất cũng không cần tới tiếp xúc vạn nhất tiết lộ phong thanh ngươi hối hận cũng không kịp không có việc gì không muốn v ẽ y rắn thêm chân muốn liền để tôn hậu nịch tại chỗ đem ngày đó mệnh công tử bên người nữ quyến chém giết chính là trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần lại đi cùng thiên mệnh công tử xung đột miễn cho gây chuyện thân trên a năm chúc mặc hào một mặt vẻ thất vọng thực sự là đáng tiếc sáu thiên long học viện long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng tiểu viện nơi cửa s ở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười công chúa điện hạ lần này hài lòng chưa bản công tử đem ngươi đến cửa nhà long nguyệt nhi nhét miệng đây không phải chuyện đương nhiên sao ngươi lại còn có ý tốt lấy ra tranh công s ở thiên hành nhắc khuôn mặt lơ đễm núi vai nhìn về phía tiểu viện như thế nào không mời bản công tử đi vào ngồi một chút long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái xú ra hỏa ngươi nghi đi vào lắc đầu không được đây là bản cung cùng linh phượng t ỷ t ỷ nhà ngoại nhân không được đi vào ách sáu sợ thiên hành giật mình t ử tuyết chúng nữ hai mặt nhìn nhau s ở thiên hành sắc mặt c ổ quái công chúa điện hạ mặc dù bản công tử không bài xích như ngươi loại này ham mê nhưng bản công tử bây giờ cũng không thuộc về ngoại nhân a hai trăm bốn mươi sáu thứ hai trăm bốn mươi sáu chương lén xông vào hoàng trạch hai bốn năm lén xông vào hoàng trạch hử long nguyệt nhi ngang ngược một tiếng hử ngươi có phải hay không ngoại nhân bản cung định đoạt s ở thiên hành cười liêu tiếu không để ý tới long nguyệt nhi bước ra một bước đẩy cửa vào uy long nguyệt nhi mắt hạnh mở to s ú gia hỏa ngươi sở thiên hành tiến nhập trong tiểu viện t ử tuyết tam nữ theo sát phía sau các ngươi sáu long nguyệt nhi tức giận đến run nhẹ nhẹ đáng giận s ú gia hỏa các ngươi đây là lén xông vào hoàng trạch bản cung phải ban cho các ngươi tội chết bạch linh phượng cười một tiếng vén lên long nguyệt nhi tiêm cánh tay công chúa điện hạ chúng ta đi vào đi hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái t h ở phì phò cùng bạch linh phượng tiến nhập tiểu viện đi tới trong phòng nhỏ phấn rèm cờ bố một mảnh màu hồng nhạt t r a p h ụ hiển thị rõ tiểu nữ nhi nhà khí t ứ c hai tên cung trang thị nữ riêng phần mình sửa sang lấy gian phòng sở thiên hành đến làm cho hai tên cung trang thị nữ s ữ n g sở dừng động tắt lại vị công tử này nuôi sáu hai đạo âm thanh trong trẻo đồng thời văng lên hai tên cung trang thị nữ ánh mắt kinh ngạc phía dưới sở thiên hành đỉnh đ ạ c ngồi ở chủ vị đưa thay sờ sợ không nhốn bụi trần bóng loáng như gương mặt bàn quét hoàn cảnh chung quanh một mắt tiểu g i a bích ngọc vẫn rất thoải mái dễ chịu bản công tử ưa thích theo tiến vào liễu huyên giữ công tôn tử tiên hơi giật mình quét mắt một phía liễu huyên trong lòng thầm đủ cái này quét dọn phải cũng quá sạch sẽ a liết trộm liễu sở thiên hành nhấp mắt thiếu ra một hồi sẽ không cầm cái này tới cờ máng huyên nhi xú ra hỏa long nguyệt nhi một mặt tức giận đi theo vào c ă m tức nhìn sở thiên hành còn không cho bản cung ra ngoài công chúa điện hạ sáu hai tên cung trang thị nữ lăng lăng nhìn xem long nguyệt nhi cùng bạch lính v ư ợ n g lại nhìn một chút sở thiên hành mấy người một mặt không hiểu bọn hắn đây là sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ sáu hết sức đại độ vươn một tay mời ngồi đi không cần khắc á c h khí. Nhi Người、6. Long Nguyệt m t hạnh không Giận vừa mở. h ỗ phí á cái cái t tiết, biết thật thân người này không biết xấu hổ, thật đúng là đem cái này làm bản n là làm hổ, h xấu đem h ừ lạnh lùng một tiếng x ú ra hỏa ngươi ở đây bản cung hình tượng trong lòng lại giảm một phần a sợ thiên hành cười liêu tiếu không chút phật lòng sơ bụng một cái công chúa điện hạ bản công tử có chút đói bụng đi cho bản công tử chuẩn bị cơm tối a bản công tử nghĩ đ ế n thử tài nấu nướng của ngươi cái gì long nguyệt nhi mắt hạnh m ở to ngươi muốn bản cung nấu cơm cho ngươi một mặt giận dữ ngươi làm bản cung là cái gì nhà hoàng sao x ú ra hỏa ngươi không nên quá phận nô sợ thiên hành hơi nhũ mày công chúa điện hạ ngươi không phải là không biết làm cơm a trên mặt có chút k i n h bị cùng ghét bỏ một cái cô nương ra nhà liền nấu cơm cũng sẽ không cái này cũng có phần quá mất mà ta còn là nói công chúa điện hạ ngươi làm cơm quá khó ăn ngượng ngùng lấy ra bêu xấu yên tâm đi bản công tử sẽ không cười nhạo ngươi chẳng phải một bữa cơm sao cần thiết hay không long nguyệt nhi ngẩn người khoe môi mất tự nhiên giật giật cái này x ú ra hỏa xem thường bản cung hơi hơi hử một cái thử ai nói bản cung không biết làm cơm bản cung thế nhưng là công chúa không cần tự mình xuống bếp huống chi chỉ ngươi cái này x u ra hỏa có tư cách gì nhường bản cung tự mình xuống bếp ngươi còn chưa xứng a năm dạng này a sáu s ở thiên hành gật đầu một cái vậy được chờ bản công tử đủ tư cách lại mời công chúa điện hạ ngươi tự mình xuống bếp đá bây giờ tùy tiện cho bản công tử lộng chút đồ ăn lấp lấp bao tử a sắc trời cũng không sớm Chờ về chờ cơm chuẩn bị cho tốt tới cũng quá lâu bản công tử tại công chúa điện hạ ngươi ở đây ăn xong một bữa cơm trở về đi long nguyệt nhi hơi hơi nhũ mày có chút không tình nguyện nhìn về phía hai tên cung trang thị nữ tiểu thúy tiểu lan đi làm cơm tối hai tên cung trang thị nữ hơi hơi phúc thân là công chúa điện h ạ sợ thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi tiên nhi hai người các ngươi cũng đi hỗ trợ cùng người ta thật tốt học một ít công tôn tử tiên là người liêu huyên trong lòng thâm đủ, liền biết cái này thối hôn đản thiếu ra sáu là công tôn tử tiên giữ liêu huyên nhẹ nhàng lên tiếng theo tiểu thúy cùng tiểu lan rời đi s ở thiên hành bày ra bạch n g ọ c phiến một mặt tự đ ắ c đợi long nguyệt nhi không vui nhìn xem s ở thiên hành sau một thời gian ngắn s ở thiên hành giữ long nguyệt nhi t r ú n g nữ an trung lên cơm tối s ở thiên hành k h a nhấm một hớp nước dùng nô sáu hương vị cũng không tệ lắm liêu huyên trong lòng thâm l ụ mùi vị kia cũng không so huyên nhi làm hào quá nhiều a sáu s ở thiên hành liếc mắt long nguyệt nhi một mắt không biết công chúa điện hạ chủ nghệ có thể hay không so với cái này tốt hơn long nguyệt nhi b u môi liên quan gì đến ngươi ăn mau xong cơm ngươi liền có thể lăn s ở thiên hành vi hơi lỏng vai tự mình bắt đầu ăn không lâu sau đó s ở thiên hành chậm rãi bông u chén đua xuống no rồi no rồi long nguyệt nhi đang ăn cơm liếc xéo lấy s ở thiên hành s ở thiên hành chậm rãi đứng dậy quay người lại hướng hậu viện nơi cửa đi đến nơi cửa trưng bày một cái bàn cờ trên bàn cờ là một ván chưa xuống xong cờ sợ thiên hành dừng ở bàn cờ bên cạnh nhìn t h ấ cuộc một hồi nô sáu hơi trầm âm có chút hăng hái gật đầu một cái có chút ý tứ có chút ý tứ sáu long nguyệt nhi lông mày t r a o lên tăng nhanh ăn tốc độ hơi nghiêng long nguyệt nhi đi đầu cơm nước xong sôi gánh vác lấy đầu ngón tay đi tới sở thiên hành bên cạnh thân mắt hạnh nhẹ liếc thế cuộc h ừ hự x ú g ra hỏa nhìn cái gì đấy a năm s ở thiên hành một người công chúa điện hạ a bản công tử đang nhìn cái này có ý thế cuộc nghĩ không ra công chúa điện hạ ngươi còn có như thế lịch sự tao nhã a long nguyệt nhi tới hưng thú ngươi xem bản cờ này như thế nào đoán xem cái nào là bản cung như thế nào sở thiên hành đánh giá long nguyệt nhi một hồi bây giờ là trắng trước tiên vẫn là đen trước tiên trắng trước tiên long nguyệt nhi đáp lại a năm sở thiên hành phát ra một tiếng q u á i âm trắng trước tiên a sáu long nguyệt nhi vội vàng mở miệng như thế nào như thế nào nô sáu sở thiên hành trầm ngâm một hồi trắng trước lời nói cái k i a lấy bản công tử ánh mắt đến xem cái này bạch t ử phía dưới phải kỳ nát vụn vô cùng lại có thể xin ê xẹo đi đến loại này thế cục cũng coi là là kỳ hoa bên trong kỳ hoa cho nên sáu long nguyệt nhi sắc mặt tối sầm cái này xú ra hỏa thật muốn đánh chết hắn s ở thiên hành ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi nghiến răng n g h i ế n lợi cho nên cái gì cho nên sáu s ở thiên hành nhìn chằm chằm long nguyệt nhi sắc cho nên bản công tử cho rằng c ẩ m cờ đen hẳn là công chúa điện hạ nhìn thế nào công chúa điện hạ ngươi phía dưới phải cờ cũng sẽ không thúi như vậy a thối hôn đản một tiếng kêu sợ hãi long nguyệt nhi một quyền hô hướng s ở thiên hành trên mặt ai s ở thiên hành vội vàng tránh lui công chúa điện hạ ngươi làm sao không lý do làm sao lại tập kích b u n công tử long nguyệt nhi một mặt thợ phì phì bạch tử chính là bà cung người cái này xú ra hỏa là cố ý mượn cơ hội chế nhạo bản cung đúng không ngươi ngược lại là cho bản cung nói một chút cái này bạch tử làm sao lại phía dưới phải kỳ nát vụn vô cùng nếu là không hợp ý nhau về sau cũng đừng nghĩ truy cầu bản cung cái này cái này cái này s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt giật mình nguyên lai bạch tử là công chúa điện hạ áp vậy cái này thế cuộc bản công tử phải mới hào hào xem sáu mới hào hào xem sáu hai trăm bốn mươi bảy thứ hai trăm bốn mươi bảy chương cờ thần cờ dở hai bốn sáu kỳ thần cờ dở hử long nguyệt nhi cả giận hừ một tiếng nhìn nhanh chóng trận to ngươi cặp kia mắt chó cho bản cung thấy rõ ràng nếu là nói không nên lời cái như thế về sau ngươi liền có thể lăn s ở thiên hành tiến lên quan sát tỉ mỉ lên thế cuộc nô sáu long nguyệt nhi nhữ mày nhìn xem hơi nghiêng s ở thiên hành gật đầu một cái ân b ả n công tử này lại thấy rõ cái này bạch tử s u thế tuy là cổ quái kỳ lạ nhưng sáu kỳ thực ngầm huyền cơ phong mang ẩn nấp tùy thời có lợi kiếm xuất vỏ sóng ngầm phản công chi thế quả thật d i ệ u cục long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra thật sự trong lòng k i n h bị mặc dù bạn cung bản thân cảm giác phải trả đi nhưng cái này xú ra hỏa nói đến huyền nhi hiệu huyền bản cung, có thể một chút cũng nhìn không gian nơi nào hay đoán chừng là đang nói b ậ y dỗ b ả n c u n g vui vẻ a sáu đương nhiên s ở thiên hành gật đầu một cái cái này bạch tử kế tiếp nếu là từ bản công tử tới phía dưới chỉ cần mười tay nhất định có thể dết đến hát tử không chừa mày giáp a long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái khoe môi cong lên vừa n g h i ê n đầu linh phượng tỉ tỉ ăn no rồi không có ghé qua đó một chút ách s ở thiên hành giật mình công chúa đ i ệ n hạ n g ư ơ i đây là muốn làm cái gì nô bạch linh phượng hơi nghi hoặc để chén xuống đũa chậm rãi mà đến từ tuyết tam nữ nao h nao h tò mò đi theo qua long nguyệt nhi liếc qua sở thiên hành linh vượng tỷ tỷ cái này xú r a hỏa nói từ hắn cầm c ơ trắng tiếp tục đi tới đích chỉ cần mười tay liền có thể giết người cái không chừa mạch giáp a bạch linh vượng hơi kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành thử sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bạch linh vượng bạch linh vượng nhìn về phía thế cuộc mặt lộ vẻ vẻ suy tư long nguyệt nhi theo nhìn về phía thế cuộc trong lòng hiếu kỳ bàn cờ này nhìn thế nào bạch tử đều khó có khả năng tại mười trong tay có cái gì biến hóa lớn a sáu cái này xú g a hỏa không phải là nói mỏ a t ử tuyết tam nữ tò mò nhìn về phía thế cuộc liêu huyên trong lòng thầm đủ cái đồ chơi này huyên nhi cũng không có chơi qua sáu hoàn toàn xem không hiểu a sáu p h ú t chốc bạch linh phượng chán nhẹ lay động thiên mệnh công tử có lẽ là linh phượng kiến thức nông cạn a lấy linh phượng ánh mắt nhìn tới thiên mệnh công tử lời nói không khác thiên phương giả đàm a sợ thiên hành khinh thường cười liêu tiếu chỉ bằng ngươi đương nhiên là nhìn không thấy manh mối gì long nguyệt nhi nhất miệng bản cũng nhìn không bằng như vậy đi xú ra hỏa ngươi bây giờ tự lấy bạch tử cùng linh phượng tỉ tỉ phía dưới sông vấn này dùng sự thực chứng minh ngươi nói mười tay chi nôn vừa vặn bản cung cũng tò mò như thế nào mười tay có thể g i ế t đến linh phượng t ỷ t ỷ không chừa mảnh giáp ách sáu sợ thiên hành nhất giật mình nhìn sát trời một chút bây giờ không tệ long nguyệt nhi gật đầu ngược lại thời gian còn sớm phía dưới mười tay không cần thời gian bao lâu s ở thiên hành mi đầu nhất chọn khoe miệng không thể phát giác g ầ n hiện một nụ cười nhúm ai t ố t ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là kỳ thần a kỳ thần long nguyệt nhi lăng lăng nhìn xem s ở thiên hành khẩu khí thật lớn trong lòng thầm đủ gia hòa này sẽ không thật có thể mười tay liền đem linh phượng tỉ tỉ rết cái không chừa mảnh giáp a nếu thật như vậy vậy thật đúng là kỳ thần sáu sở thiên hành nhấc khuôn mặt lạnh nhạt ngồi xuống bạch linh phượng trần trừ một cái sẽ tại một bên khác ngồi xuống ngước mắt bình tĩnh nhìn sở thiên hành sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chấp khởi nhất bạch tử cách một tiếng trong tay bạch tử đã rơi vào thế cuộc bên trong bạch linh phượng hơi kinh ngạc long nguyệt nhi n g ẩ n người l i ê u huyên trong lòng kinh ngạc thiếu gia nhìn giống như rất lợi hại thế nhưng là trước đó giống như chưa có xem thiếu gia chơi cái này a sáu sở thiên hành nhìn xem bạch linh p ư ợ n g khoe miệng dâng lên như thế nào bắt đầu run dậy sao long nguyệt nhi nhét miệm có gì đặc biệt hơn người ngươi chiêu này bản cung trước kia cũng nghĩ tới nô sáu bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử cái này một nước chính xác vi d i ệ u nhưng sáu cách mười tay c h i ngôn vẫn là kém quá xa đầu ngón tay chấp khởi nhất h áp tử c ạ c h một tiếng rơi vào thế cuộc a s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng ngược lại là tự tin thiện tay chấp khởi nhất bạch tử rơi vào thế cuộc bạch linh vượng lộ ra vẻ nghi hoặc cùng c h ầ n c h ờ long nguyệt nhi n h ư mày chiêu này ở dưới vị trí giống như không tốt lắm đâu cổ quái nhìn xem sợ thiên hành chẳng lẽ ra hỏa này chiêu này còn giấu giếm cái gì rượu chiêu bạn cung nhìn không ra không có thần kỳ như vậy a bạch linh vượng hơi nhìn liễu s ở thiên hành n h ấ t mắt đầu ngón tay chấp khởi nhất tử rơi vào thế cuộc s ở thiên hành tiện tay một đứa con theo sát rơi xuống bạch linh vượng nao nao cảm giác có chút quái dị hơi chầm tư một đứa con rơi xuống long nguyệt nhi nét mặt cổ quái chi sắc càng lớn c ạ c h c ạ c h c ạ c h sáu liên hạ đêm tay đệ lục tay s ở thiên hành dừng động tắt lại một ngón tay điểm nhẹ đánh cờ bàn n h ữ mày rơi vào chầm tư nô sáu có ý t ứ sáu có ý t ứ sáu bạch linh vượng lẳng nhìn sợ thiên hành l o n g nguyệt nhi một mặt cổ quái nhìn xem thế cuộc khoe môi có chút có lại lần này phải sáu giống như sáu ánh mắt nhìn về phía lâm vào trầm tư sợ thiên hành trong lòng một trận quái dị cái này xú ra hỏa ở dưới đơn giản có chút không đành lòng nhìn t h ằ n g a như thế nào cảm giác giống như một người ngoài ngành một dạng đây mới thật sự là cờ d ở tốt ta mỹ môi một cái liền cái này nếu là còn có thể mười tay g i ế t đến linh phượng tỷ tỷ không c h ờ mảnh giáp bản cung đêm nay theo hắn như thế nào đều thành sợ thiên hành nhất thẳng trong trầm tư sáu lòng nguyệt nhi khoe môi một quất uy xú ra hỏa đến ngươi nghĩ gì thế n g h ĩ lâu như vậy ngươi vừa mới không phải nói mười tay liền có thể g i ế t đến linh vượng t ỷ t ỷ không chờ mảnh g ắ p sao lúc này liền gặp khó khăn không thành s ở thiên hành không nhịn được khoát tay á o chớ quái dày chớ quái dày quan k ỳ không nói không hiểu sao một tiếng soát v a n g lên b a y ra bạch ngọc phiến không ngừng đung đưa từ tuyết tam nữ đều là quái dị nhìn xem s ở thiên hành lần thứ nhất nhìn thấy s ở thiên hành lộ ra thần thái như thế long nguyệt nhi nhất miệng nhìn bộ dáng này cái này xú ra hỏa thật là một cái người ngoài n g ư ờ vừa mới ba hoa trích trẻ hoàn toàn chính là khoác lắc ca nô sáu sợ thiên hành hơi nhức đầu gõ gõ đầu Long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên được. g i a hỏa này vẫn thật là là một cái người n g o à i ngành. không nghĩ tới hắn còn có như thế thích khoác láp một mặt. thực sự là nhìn lầm x á u t ử tuyết tam nữ đều là sắc mặt cổ quái nhìn nhau một cái. bạch linh vượng khỏe môi ẩn ẩn lộ ra một tia b u ồ n cười. lại là phút chốc. Long nguyệt nhi không nhịn được mở miệng song chưa a. chỉ ngươi cái này suy tính công phu. bạn cung đều xuống mấy chục tay. dài dòng. s ở thiên hành mi đầu n h ấ t nhăn. ngươi một cái cô nương da da, biết cái gì. Long nguyệt nhi điên quần mắt trợn trắng, thật là không có gặp qua ngươi không biết xấu h ổ như vậy nhân. s ở thiên hành hai mắt sáng lên có tại chỗ mấy người hơi kinh hãi cạch một thanh â m vang lên s ở thiên hành chấp khởi nhất bạch tử đã rơi vào thế c u ộ c bên trong bạch linh vượng mắt hạnh chấp chớp hơi sừng xuất thần long nguyệt nhi mắt hạnh mở to chu cái m i ệ n g nhỏ uy gương mặt tức giận xú ra hỏa ngươi đây coi là ở dưới cái gì cờ ngươi đây không phải làm loạn sao ngươi thực sẽ đánh cờ sao liền cái này còn kỳ thần thối kỳ thần sao s ở thiên hành mở chừng hai mắt bản công tử có thể hay không đánh cờ còn muốn ngươi tới nói không hiểu liền một bên yên tĩnh nhìn xem nông cạn hai trăm bốn mươi tám thứ hai trăm bốn mươi tám chương đùa nghịch lên vô lại hai bốn bảy đùa nghịch lên vô lại ngươi long nguyệt nhi chán nản chỉ ngươi ở dưới cái này phá cờ còn dám nói lao nương nông cạn ngươi thật là có khuôn mặt ta b ạ c h linh phượng cười một tiếng một đứa con theo rơi xuống s ở thiên hành giật mình ách sáu cái này sáu hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái trận tròn m ắ t ta ngươi cái này cờ d ở thần phía dưới thành bộ dạng này bản cung ngược lại muốn xem xem ngươi r a châu này chuẩn bị như thế nào thổi xuống đi sợ thiên hành my đầu nhất nhăn t i ế u n ư bỉ ngươi biết cái gì Bạn c ô s g thiên hành không nhịn được khoát tay áo dài d o n g n g ớ c môn liền sẽ ảnh hưởng bạn công tử mạch suy nghĩ long nguyệt nhi nhất miệng sớm biết sẽ không để cho ngươi xuống hoặc bạn cung thế cuộc s ở thiên hành suy nghĩ thật lâu chậm rãi cầm lên một đứa con rơi xuống bạch linh phượng bình tĩnh rơi xuống một đứa con thuận thế sách đi liếu sợ thiên hành nhất mảnh nhỏ bạch tử nô sáu s ở thiên hành nữ h mày trầm tư trong tay bạch ngọc phiến không ngừng quặn long nguyệt nhi mất máy môi đệ bắt tay thế c ụ c này căn bản là không thể cứu được còn mười tay dết đến linh vượng tỉ tỉ không chừa m ả c h giáp thật là lớn lời không biết h ẹ n s ở thiên hành nữ h mày đừng nói nhiều long nguyệt nhi một bộ không có mắt thấy biểu lộ thời gian dần dần trôi qua long nguyệt nhi không nhịn được ngáp một cái bạch linh vượng bình tĩnh chờ đợi s ở thiên hành cầm lên một đứa con trần trờ một chút cách một tiếng rơi xuống long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên thật là không có mắt thấy xu ra hỏa ngươi vẫn là đ ư n g xuống dừng ở đây a sở thiên hành khoát tay á o thiểu nương muốn biết cái gì nhìn xuống nhìn xuống long nguyệt nhi gương mặt tức giận nhìn xem nhìn cái dám a cứ như vậy còn có cái gì dễ nhìn bạch linh vượng nhất tử rơi xuống bình tĩnh nhìn sở thiên hành một lát sau sở thiên hành rơi xuống đệ tử tay long nguyệt nhi nhét miệng tốt thắng bại đã phân bạch linh vượng theo rơi xuống một đứa con thiên mệnh công tử thắng bại đã phân a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng chê cười còn chưa tới cuối cùng làm sao lại thắng bại đã phân còn có một tay bản công tử liền có thể thay đổi căn h ô n l o n g nguyệt nhi khỏe môi một quất ngươi cái này x ú g ra hỏa là thực sự sẽ không hạ cờ a rõ ràng như vậy thế cục còn thay đổi căn khôn đừng nói một tay cho ngươi thêm mang đến một ngàn tay cũng là giống nhau tốt đừng chết sĩ diện kết thúc s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt một tiếng nông cạn vẫn suy tư l o n g nguyệt nhi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi người này thật là có ý tứ phải không đụng nam tưởng không quay đầu lại a tốt tốt tốt b ả n c u n g sẽ nhìn một chút ngươi phía dưới song đệ thật tay có thể biến ra cái gì hoa văn tới thực sự là dài dòng sợ thiên hành không nhịn được lắp bạch ngọc phiến đám người chờ đợi đứng lên qua rất lâu long nguyệt nhi không nhịn được mở miệng cờ d ở thần t ố t chưa a không được thì đừng chết c h ố n g từ bỏ đi s ở thiên hành không để ý tới long nguyệt nhi trong tay bạch ngọc phiến càng dao động càng nhanh ai nha kinh ngạc một tiếng ba một thanh â m vang lên bạch ngọc phiến rơi vào trên bàn cờ bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi chúng nữ nao h nao h khẽ giật mình s ở thiên hành vội vàng cầm lấy bạch ngọc phiến trên bàn cờ thế cuộc đã triệt để mất đi nguyên trạng ôi s ở thiên hành nhắc khuôn mặt tiết hận lắc đầu vừa nghĩ đến một tay thay đổi c à n k h ô n tuyệt thế hào cờ không nghĩ tới không cẩn thận sẽ đem thế cuộc bừa bãi thôi thôi ý trời ạ long nguyệt nhi khỏe môi một quất ngươi sáu tử tuyết tam nữ đều là sắc mặt quái dị nhìn xem sở thiên hành liêu huyên trong lòng thầm đủ còn là lần đầu tiên biết thiếu ra sẽ chơi xấu x á u bạch linh vượng lắc đầu n ở nụ cười long nguyệt nhi một mặt tức giận ngươi cái này không biết xấu hổ thua không nổi liền đem quân cờ xáo trộn bạn cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy a n vạ o như vậy ra thực sự là thêm kiến thức sở thiên hành m i đầu nhất chọn công chúa điện hạ làm sao nói chuyện cái gì gọi là thua không nổi ngươi gả mở này trình độ xem không hiểu thế cục thì không nên nói lung tung vừa mới b ả người c ô n tử một t chỉ cần a ề n nhất cử định càng khôn. Không nghĩ có cử thể tới, sáu con con long, long, long nguyệt nhi mắt hạnh mở to n g ư ơ i cái này t ố i hôn đản còn biết xấu hổ hay không rõ ràng là chính ngươi thua không nổi còn nghĩ ỉ lại cho bản cung a sợ thiên hành n ế t miệng thực sự là làm trò cười cho thiên hạ công chúa điện hạ trước ngươi phía dưới thành dạng như phá cờ có thể bị bản công tử đảo ngược cũng đã là cười trộm lại còn dám ở bản công tử trước mặt ra vẻ hiểu biết nói thật ra nói tới đánh cờ bản công tử từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhẹ nhõm trả đạp ngươi Ngươi Long Nguyệt Nhi gương trợn không không như cong lên, thử. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ trả đạp bản cung. Nói câu khó nghe, chỉ ngươi tại kia. Bản cung để cho ngươi tăng、tử. Ngươi cũng không có khả năng giành được bản cung. Xoát một thanh văng gặp lưu lơi, biết môi tại kia. sáu. Xoát qua Khoe vậy. mặt mắt thật thử. trà tử. hổ Chỉ khó chỉ cho khả là có câu có được đạp xấu để âm một sáng mai gặp nhìn xem sở thiên hành nhất phó đắc t r í vừa lòng chuẩn bị rời đi bộ dáng long nguyệt nhi tức g i ậ n đến n g i ế n răng x ú gia hỏa có thể giống như ngươi vậy người tự luyến thực sự là thế gian hiếm thấy cùng bản cung nói những thứ này giả không cần một câu nói ngươi có dám cùng bản cung tới một ván bản cung định cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục để cho ngươi biết mình có bao nhiêu n ồ n g cạn a sở thiên hành my đầu nhất chọn l ư ơ n long nguyệt nhi một mắt khẩu khí thật lớn quay đầu nhìn sát trời một chút tính toán thời gian cũng không sớm bản công tử lần sau lại chỉ giáo ngươi đi ngươi long nguyệt nhi chán nản ván kế tiếp c ầ n bao nhiêu thời gian người cái này xú ra hỏa sáng tỏ là sợ bại bởi b ả n c u n g muốn mượn cơ hội t r ố n đi thua không nổi sợ mất mặt đúng không nói rõ chính là b ả n cung sẽ không dễ cực ngươi chê cười sợ thiên hành n h ấ t khuôn mặt khinh thường b ả n công tử sẽ sợ thua ngươi liền công chúa điện hạ ngươi cái này không nhập lưu trình độ xác định không phải nói đùa p h i long nguyệt nhi k h ẽ gắt một tiếng ít tại cái này giả vờ giả vịt chỉ ngươi cái kia vạch nước bình trong lòng không có đếm sao hướng lên cái cằm có gan liền cùng bạn cung tới một ván một câu nói dám vẫn là không dám sở thiên hành hai mắt hơi híp nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ xác định long nguyệt nhi mặt coi thường xác định đến đây đi sở thiên hành vi trao lên lông mày không hối hận long nguyệt nhi nhất miệng cái này có gì phải hối hận chẳng phải chỉ đạo chỉ đạo ngươi cái này cờ d ở thần thôi nhiều nhất không để ngươi thua phải khó chịu như vậy chính là a sở thiên hành cười lạnh công chúa điện hạ đây là ngươi nói a chậm rãi ngồi trở lại một bộ cao nhân bộ dáng hôm nay sẽ là công chúa điện hạ ngươi cả đời khó quên một đêm hai trăm bốn mươi chín thứ hai trăm bốn mươi chín chương đánh cờ công chúa hai bốn tám đánh cờ công chúa cắt long nguyệt nhi mặt coi thường trang cái gì trang bản cung xem như thấy rõ ngươi cái này xú ra hỏa trước đó còn cảm thấy ngươi thần bí khó lường ừ hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá như thế ngươi hết thẻ của ngạo tự phụ cũng là trang s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười thực sự là nông cạn long nguyệt nhi chậm rãi đi tới bạch linh vượng bên cạnh thân linh vượng tỉ tỉ ta cùng với cái này xú ra hỏa đối với một ván nhường hắn tăng một chút kiến thức cái gì là kỳ nghệ ân bạch linh vượng nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi nhường ra vị trí ánh mắt âm thầm quan sát đến sợ thiên hành nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ đây mới là hắn chân thật nhất một mặt long nguyệt nhi ngồi ở thẳng người chậm rãi đem quân cờ cất kỹ hôm nay b ả n cung liền để ngươi được thêm kiến thức để cho ngươi biết chính mình bao nhiêu cân lượng về sau là người học được khiêm tốn một điểm s ở thiên hành cười liêu tiếu nhẹ lây động bạch ngọc phiến nhiều lời vô ích công chúa điện hạ chúng ta tay vẫn phía dưới xem hư từ h ca Hử, kinh thường. Long nhi đem quân cờ giữ sở thiên hành một đem tiếng Nguyệt trao giữ Long quân cờ đ sở còn không biết ai thua ai thắng đâu theo cầm lên một đứa con đã rơi vào thiên nguyên vị trí bạch linh phượng là người long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên x ú g ra hỏa ngươi vừa đến đã phía dưới thiên nguyên từ tuyết chúng n ữ nghi hoặc liêu huyên trong lòng suy nghĩ thiếu ra vị trí này nhìn hẳn là ưu thế vị trí a không thể phía dưới nơi đó sao a sở thiên hành nhất khuôn mặt tự ác cao thủ từ trước đến nay cũng là phía dưới thiên nguyên vị trí húng chi bản công tử vẫn là cờ thần hay là trước tay vẫn yêu khoe khoang a tức giận cười liêu tiếu cũng được hôm nay bản cung liền đem ngươi triệt để đánh về nguyên hình a theo một đứa con rơi vào dưới góc phải tinh vị chỗ trong lòng thầm nghĩ hừ cái này thối khoe khoang x ú ố g ra hỏa n h ư n g bản cung ăn quả đắng nhiều lần như vậy hôm nay bản cung nhất định phải thắng đủ bản đem tất cả biệt khuất đều triệt để phóng xuất ra s ở thiên hành đột nhiên tự đắc tại thiên nguyên phụ cận rơi xuống con thứ hai long nguyệt nhi khỏe môi một quất cái này x u ố g ra hỏa sợ không phải thẳng ngũ a muốn thắng hắn đơn giản không có áp lực chút nào a ai sáu hiện tay con thứ hai rơi xuống、6. theo một đứa con một đứa con rơi xuống dần dần đến rồi t r u n g bàn s ở thiên hành phía dưới da cổ cái không ngỡ m è o kỳ lộ long nguyệt nhi thấy khỏe môi quất thẳng tới cái này cờ phía dưới phải thật cùng đứa đần không có gì khác biệt đại cục đã định tùy tiện đi một chút cái này xú ra hỏa liền có thể tức vũ khí đầu hàng sáu bạch linh vượng có chút bất đắc dĩ lắc đầu thật là không có nghĩ đến cái này thiên mệnh công tử kỳ nghệ như thế sáu long nguyệt nhi rơi xuống một đứa con một mặt không hứng thú lắm nhìn xem sợ thiên hành thiên mệnh công tử đến ngươi thực sự là không có chút nào tính khiêu chiến a đến một bước này ngươi không sai biệt lắm có thể nhận thua b ả n c u n g nhìn cũng không cần lãng phí thời gian a chê cười s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt khinh thường nhìn long nguyệt nhi một mắt bắt đầu lắc bạch ngọc phiến giống công chúa điện hạ ngươi như thế sốc nổi tính tình giành được đó mới là quái sự long nguyệt nhi trận trắng mắt lừa nhắc cùng ngươi cái cờ d ở thần nói nhảm nhiều nhanh phía dưới xong kết thúc công việc b ả n cung muốn đi ngủ sáu ánh mắt rơi vào liếu s ở thiên hành trong tay bạch ngọc trên quạt vội vàng mở miệng uy ngươi một cái xú ra hỏa đừng có lại suy nghĩ giống vừa mới như thế chơi lửa gà ta bạn cung chức nói rõ ngươi nếu là lại đánh loạn quân cờ vậy cái này cục liền tạm thời cho là người thua ách sáu sở thiên hành giật mình g i a o động bạch ngọc phiến động tác thu liễm rất nhiều yên tâm bản công tử cũng không phải loại này chơi xấu nhân long nguyệt nhi mắt trận trắng lên ngươi nói rõ chính là lời này thật đúng là có ý tốt nói ra được nếu không nói ngươi vừa mới chắc chắn chính là quyết định kia sở thiên hành rơi vào trầm tư thời gian dần dần trôi qua long nguyệt nhi không kiên nhẫn uy xú ra hỏa nghĩ kỹ chưa có ngư i dạng này kéo dài thời gian sao cho là kéo dài thời gian liền có thể thay đổi kết quả sao cho bản cung nhanh s ở thiên hành nhĩ mày thiếu n ữ bỉ thực sự là bực bội thiện tay một đứa con rơi xuống h ừ long nguyệt nhi bị u m ô i khinh thường một đứa con đi theo rơi xuống s ở thiên hành rơi vào trầm tư long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra cái này xú ra h ỏ a sáu phía dưới thành bộ dạng này trực tiếp nhận thua còn nghĩ cái dám a thời gian dần dần trôi qua sáu từ tuyết tam nữ hơi hơi ngáp bạch linh vượng bình tĩnh ngồi long nguyệt nhi có chút sù lông xú ra hỏa nghĩ đủ không có sợ thiên hành nhét khuôn mặt không nhịn được lắc đầu đánh cờ mau mau táo táo làm cái gì c ầ m lên một đứa con đã rơi vào trong bàn cờ long nguyệt nhi một mặt tức giận rơi vào một đứa con này rõ ràng chính là n g ư ơ i cái này xú g i a hỏa đang lãng phí thời gian ngươi thật là có khuôn mặt ta sở thiên hành rơi vào trầm tư sáu long nguyệt nhi khỏe môi một quất g i a hỏa này sáu lao nương thật nhanh chịu lấy đủ sớm biết sẽ không cùng hắn đánh cờ không lâu sau đó long nguyệt nhi không nhịn được rơi xuống một đứa con xú g i a hỏa ngươi có thể nhận thua nhìn xem long nguyệt nhi động tác mạnh linh vượng l người muốn nói lại thôi nô、no. sở thiên hành có chút nghi hoặc nhìn thấy cuộc long nguyệt nhi nhữ mày nô、no、cái gì sú gia hỏa n g ư ơ i thua có nghe hay không bạn cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù hao ai ai ai s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên công chúa điện hạ ngươi phải trông coi cẩn thận long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái nhìn cái gì s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt đ ạ m nhiên tự đắc cầm lên một đứa con đã rơi vào thế c u ộ c bên trong long nguyệt nhi ánh mắt theo s ở thiên hành động tác nhìn về phía thế c u ộ c một điểm nao nao cái này sáu khoe môi giật giật không ổn cái này sú gia hỏa cờ tướng cục phía dưới phải bờ bụn nhất thời không có lưu ý sáu khinh thường sáu hh sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi đây chính là sơ xuất mất biên phòng a long nguyệt nhi khỏe môi một quất nhường cái này x ú ra hỏa chiếm tiện nghi sáu có chút mất tự nhiên rơi xuống một đứa con sở thiên hành cấp tốc một đứa con rơi vào chật chật công chúa điện hạ ngươi cái này d ê vào miệng cọc bản công tử cũng sẽ không k h á c h khí tiện tay xách đi long nguyệt nhi một bộ phận quân cờ thực sự là hảo một cái da m i ệ n g thịt mềm tiểu mỹ nhân a cái này xúc cảm thật là tốt sáu lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ nô sáu long nguyệt nhi k h ỏ môi c o rúm cái này x u ra hỏa trong mồm chó nói đều là gì đồ vật loạn thất b á tao sở thiên hành lộ ra v ẻ đắc ý nhìn xem l o n g nguyệt nhi l o n g nguyệt nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi đây là đang n ụ c nhã bản cung sao đáng chết xú gia hỏa bất quá là nhất thời sơ xuất để cho ngươi chiếm chút lợi lộc tôi h đắc ý cái rắm ánh mắt nhìn xem thế cuộc sắc mặt có chút mất tự nhiên cùng thiên mượn cửa này khóa một khối vị trí bị cái này xú gia hỏa lấy toàn bộ thế cuộc đều xảy ra chuyển biến lớn sáu sợ là muốn đánh trường k ỳ kháng c h i ế n sáu cảm nhận được sở thiên hành trào phúng cùng n ụ c nhã ánh mắt có chút giận không chỗ phát tiết cái người xấu xa này đắc ý cái gì tình là hắn cái kia cờ dợ nghệ bản cung tùy thời có thể lại lần nữa chiếm thượng phong đánh giá bản cờ phúc chốc còn chưa tới kịp động tác a năm a năm sở thiên hành vi hơi ngáp một cái công chúa điện hạ người nghị xong chưa bản công tử sắp ngủ hai trăm năm mươi thứ hai trăm năm mươi trương lại đến một ván hai bốn chín lại đến một ván ngươi long nguyệt nhi giận dữ xú ra hỏa chỉ ngươi còn có mặt mũi thúc giục bản cung bản cung vừa muốn bao lâu không suy nghĩ chính ngươi phía trước suy nghĩ bao lâu theo tức giận xuống một đứa con a sở thiên hành theo rơi hạ nhất tử ngươi thúc giục phải bản công tử bản công tử liền không thể thúc giục ngươi sao nghĩ thời gian dài nghĩ thời gian ngắn còn không cũng là tốn thời gian nghĩ có khác nhau quá nhiều sao công chúa điện hạ ngươi cũng không thể chó chê mèo l ắ m lông a long nguyệt nhi chán nản được được được chỉ ngươi không biết xấu hổ bản cung không so đo với ngươi đừng tưởng rằng bản cung sơ xuất để cho ngươi chiếm chút lợi lộc ngươi liền có thể tạo phản rồi bản cung muốn thắng ngươi vẫn là chuyện dễ như t r ở bàn tay s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ long nguyệt nhi gương mặt chịu không được dứt khoát không để ý sợ thiên hành hai người một đứa con tử rơi xuống phút chốc sở thiên hành rơi vào chầm tư long nguyệt nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi dừng một chút hô sáu cuối cùng đem ưu thế chiếm đã trở về ngước mắt nhìn hướng sở thiên hành lộ ra vẻ đắc ý cùng khinh thường thử chỉ bằng ngươi cái kia phá kỳ nghệ coi như sơ xuất để cho ngươi chiếm lần đại tiện nghi vẫn như c ũ không cải biến được kết quả sở thiên hành suy nghĩ rất lâu long nguyệt nhi dần dần lộ ra một tia không kiên nhẫn sở thiên hành rơi hạ nhất tử long nguyệt nhi nhất miệng k i n h thường rơi hạ nhất tử sở thiên hành chầm tư sáu long nguyệt nhi mắt trợt trắng nhất định chính là lãng phí thời gian hồi lâu sau ai nha một tiếng thấp giọng hô long nguyệt nhi sắc mặt mất tự nhiên nhìn xem thế cuộc ngước mắt lén sở thiên hành sắc mặt sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem long nguyệt nhi long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra đáng chết xú ra hỏa bị hắn như thế kéo dài thời gian hao tổn bản cung lại bất cẩn cái này cờ dợ thần thực sự là hôi thối vô cùng sở thiên hành đắc ý rơi hạ nhất tử chật chật liền tài nghệ này còn dám tại bản công tử trước mặt đều xấu bất đắc dĩ lắc đầu ai sáu người long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ ừ nếu không phải là cùng ngươi cái cờ dợ thần đánh cờ phía dưới quá nhàm chán b ả n cung sẽ sơ xuất sai lầm huống hồ coi như như thế ngươi vẫn như c ũ không thắng được b ả n cung phải không sở thiên hành nhất khuôn mặt vẻ khinh bỉ công chúa điện hạ vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a long nguyệt nhi mỹ lệ cái c ầ m khen hết chờ xem ánh mắt ngưng trọng một lần nữa nhìn về phía thế cuộc cái này thật sự có chút phiền thoái nhẹ lay động chán không thể lại sơ ý khinh thường nếu là bởi vì sơ ý sơ xuất bại bởi cái này cờ dở thần b ả n cung mặt của ra còn để nơi nào a cái này không cần thể diện sú gia hỏa cần phải chết cười bàn cung không thể bạch linh phượng bình tĩnh hai con ngươi hơi hơi ba động cái này thiên mệnh công tử kỳ nghệ mặc dù không như thế nào nhưng cái này kiên nhẫn ngược lại là đủ sáu hơn nữa lần này kỳ thủ pháp cũng là có chút quái dị sáu thời gian dần dần trôi qua long nguyệt nhi thở phào nhẹ nhóm rơi hạ nhất tử hô sáu cuối cùng kết thúc sáu đôi mắt sáng nhìn hướng sở thiên hành hừ xú gia hỏa ngươi thua bây giờ biết chính ngươi bao n h i ê u cân lượng a bản cung liên tục hai lần sai lầm lớn đều có thể thắng ngươi ngươi về sau ít tại bản cung trước mặt xu thế a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nhẹ lay động bạch ngọc phiến ai nói bản công tử thua rõ ràng là công chúa điện hạ ngươi thua a kỳ nghệ không tinh thì trách sai lầm bực này tâm tính cần phải không thể a ngươi long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái ngươi cái này không biết xấu hổ thua còn chết không thừa nhận ngươi còn biết xấu hổ hay không s ở thiên hành những mày công chúa điện hạ cái này cờ còn không có đ ế m ngươi dựa vào cái gì kết luận thắng thua long nguyệt nhi ngẩn người bạch linh phượng nhìn xem thế cuộc lông mày nhẹ trao lại ván này sáu long nguyệt nhi bị môi khinh thường chê cười bản cung thế nhưng là bên cạnh phía dưới đến được kết quả như thế nào đã sớm trong lòng hiểu rõ cái này còn cần đ ế m thực sự là nực cười chỉ ngươi dạng này còn muốn kể tới cờ còn có mặt mũi tự xưng cờ thần thực sự là không sợ cười đi người r ă n g hàm chật chật s ở thiên hành nhất khuôn mặt khinh bỉ lắc đầu xem ra công chúa điện hạ ngươi là thua không nổi muốn chống chế a sáu một tay vươn hướng thế cuộc cái gọi là mắt thấy mới là thật phán đoán là giả công chúa điện hạ chúng ta vẫn là dùng sự thật đến nói chuyện a long nguyệt nhi k h ỏ môi một quất ngươi sáu sợ thiên hành bắt đầu chia cờ số lượng đứng lên long nguyệt nhi hơi hơi nhữ mày hừ thực sự là không đến tường nam không quay đầu bạn cung liền để ngươi đếm nhìn ngươi có thể mấy cái đồ vật gì đi ra theo s ở thiên hành cờ tướng cục phân rõ ràng long nguyệt nhi sắc mặt hơi cứng gắc cái này sáu nhìn giống như không sai biệt làm sáu s ở thiên hành n h ấ t mắt mục đích đến lấy long nguyệt nhi mắt hạnh hơi hơi trở lên sao sáu tại sao có thể như vậy s ở thiên hành d ư ơ n g mắt nhìn một chút long nguyệt nhi lộ ra một nụ cười tiếp tục số lượng long nguyệt nhi không thể tin lắc đầu sáu đây không có khả năng xú ra hỏa nói ngươi vừa mới có phải hay không chơi bẩn động cơ sở thiên hành đếm xong cuối cùng một mực tự tiếu phi tiếu nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ thực sự là ngượng ngùng ngươi thua bản công tử hai mắt ngươi long nguyệt nhi mặt cười đỏ lên không có khả năng ngươi nhất định là an gian từ tuyết tam nữ đều là kinh ngạc nghĩ không ra sở thiên hành chậm chậm từ từ lại còn có thể thắng công chúa điện hạ bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu đúng là ngươi thua sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hướng bạch linh vượng linh vượng tỷ sáu cái này sao có thể sáu ngươi có phải hay không cũng bị cái này xú ra hỏa hồ lộ qua bạch linh vượng lắc đầu không linh vượng thấy rõ sáu đúng là công chúa điện hạ ngươi thua sáu có lẽ là bởi vì cái này thế cuộc sáu phía dưới quá loạn công chúa điện hạ ngươi không thấy rõ ràng sáu tóm lại sáu mất máy môi công chúa điện hạ ngươi quá bất cần sáu sai lầm nhiều làm sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt ý cười than nhẹ một tiếng ai sáu chậm rãi đứng lên công chúa điện hạ học nghệ không tinh liền khiêm tốn điểm a bản công tử hôm nay liền chỉ điểm ngươi đến cái này an lô bất chi bất giác cũng đã đêm khuya bản công tử nên trở về đi nghỉ ngơi a năm vây chết sáu đều nói công chúa điện hạ ngươi không phải là bản công tử đối thủ vì cái gì nhất định phải lãng phí thời gian đ â u sáu ngươi vừa mới bất quá là may mắn thắng bản cung hai mắt nếu không phải bản cung sơ ý sơ suất liên tục không ra ngươi đã sớm thua đánh tới bởi s ở thiên hành n ữ mày công chúa điện hạ cái này không được đâu thua thì thua dạng này kiếm cớ thật sự có mất phong độ a thực lực sai biệt đặt tại trước mắt ngươi phải tiếp nhận thực tế a nói thật bản công tử xuất đạo đến nay còn không n g ờ có thể ở cái này trên bàn cờ giành được bản công tử một mực nửa mục đích công chúa điện hạ ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu long nguyệt nhi giận dữ đánh giám chỉ ngươi cái kia phá kỳ nghệ còn dám ở nơi này nói khoác không biết ngượng tới sẽ cùng bản cung tới một ván bản cung lần này định cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục s ở thiên hành l ắ t đầu không được sắc trời này đã m u ộ n bản công tử nên nghỉ ngơi công chúa điện hạ bạch linh phượng nhẹ thanh khai khẩu sắc trời này chính xác đã chậm ngày mai lại đến đây đi sợ thiên hành hơi nhìn bạch linh p ư ợ n g nhắc n h ặ thanh khai khẩu không tệ công chúa điện hạ chỉ ngươi tài nghệ này vẫn là luyện cái mười năm tám năm sẽ cùng bản công tử đánh cờ a không phải vậy liền cho bản công tử sách dạy cũng không xứng hai trăm năm mươi mốt thứ hai trăm năm mươi mốt chương viết biên nhận vì căn cứ hai năm linh viết biên nhận vì căn cứ đánh giám long nguyệt nhi một mặt tức giận lại đến cùng bản cung ván kế tiếp vừa mới cái tiêm một ván chẳng qua là bản cung sơ ý sơ xuất để cho ngươi may mắn thắng căn bản không thể chắc chắn tới lại đến một ván bản cung lần này nghiêm túc cùng ngươi ván kế tiếp để cho ngươi kiến thức một chút bản cung chân chính trình độ bạch linh p ư ợ n g là người công chúa điện hạ sáu sở thiên hành lất đầu không được sắc trời này đã mượn về sau có cơ hội lại đến đây đi muộn cái rắm long nguyệt nhi cấp tốc đứng dậy giữ chặt sở thiên hành rõ ràng còn có một số thời gian hoàn toàn đủ người rõ ràng chính là biết không phải là b ả n cung đối thủ nghĩ thừa dịp cái này may mắn thắng một ván chuẩn đi thôi là nam nhân mà nói sẽ thấy cùng b ả n cung tới một ván nói người có phải hay không nam nhân liêu huyên trong lòng b u ồ n cười cái này công chúa điện hạ giống như thua rất không cam tâm à, xem ra thiếu ra trình độ thực sự là quá kém n h ư n g công chúa điện hạ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này tích bại kết quả sáu a sở thiên hành hơi n h ữ mày công chúa điện hạ nếu là ngươi thua nữa đâu hử long nguyệt nhi hơi hơi hử một cái không có khả năng bản cung nghiêm túc ra tay căn bản không có khả năng tồn tại thua n g ư ơ i có thể nhanh tới đây một ván phía dưới s o n g bản cung liền sẽ để ngươi hôi lưu lưu c ũ n về ngươi nghĩ lưu lại bản cung cũng sẽ không đáp ứng a năm s ở thiên hành gật đầu một cái t ố t ta đã như vậy quyển tiếp công tử liền thành toàn ngươi để cho ngươi xem rõ ràng mình nông cạn nếu là công chúa điện hạ ngươi lần này thua nữa cũng không thể lại chết ra ỉ lại mặt lôi kéo bản công tử không thả chê cười long nguyệt nhi mặt coi thường Bản cung lần này đến phiên bản cung tiên cơ ách sáu s ở thiên hành giật mình tức giận lắc đầu nợ nụ cười cái này có khác nhau sao long nguyệt nhi không để ý tới s ở thiên hành đi đầu rơi xuống một đứa con bạch linh vượng hơi hơi như mày ai sáu thời gian đã không còn sớm sáu công chúa điện hạ vẫn là quá hiếu thắng một chút bại bởi một cái không bằng mình liền hoàn toàn không thể tiếp nhận sáu s ở thiên hành nhấc lên tái đi tử tùy ý rơi vào thiên n g u y ê n chỗ long nguyệt nhi khỏe môi một quất tên n g ù si này sáu lại còn như thế tới h ừ lần này bản cung nếu lại thua ngươi ngươi nhường bản cung làm cái gì đều được sáu khuya khoắt thời khắc liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mặt buồn ngủ rút vào với nhau long nguyệt nhi sững sờ nhìn xem sốc xếp thế cuộc ván này hẳn là bản cung thằng chứ gương mặt phiên muộn này đáng chết xú ra hỏa bước kế tiếp cờ nghĩ nửa ngày đem lão nương tính nhẫn mại đều mày hết còn phía dưới phải bờ bụn hại bản cung không cẩn thận lại sai lầm mấy lần sáu sở thiên hành nữ mạnh nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạng muốn bắt đầu đến gặp kỳ nộ g a lần này người cần phải xem cho rõ ràng nếu l à thua cũng không thể chơi xấu a sáu hừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái đếm a ai sợ ai s ở thiên hành cười l i ế u tiếu một tay rơi vào bàn cờ các loại long nguyệt nhi mở miệng nô、no. sở thiên hành mật người long nguyệt nhi tiện tay vặn bung ra liếu s ở thiên hành tay lần này bản cung tự mình đến đếm miễn cho ngơi cái này xú ra hỏa chơi lừa gạt a năm sợ thiên hành núi vai hừ long nguyệt nhi bắt đầu đ ế m c ờ phúc chốc long nguyệt nhi động tác cứng đ ở sao sáu tại sao có thể như vậy sáu khỏe môi hơi rút ra thua sáu thua một mực sáu bản cung vậy mà thua một mực s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên công chúa điện hạ kết quả như thế nào long nguyệt nhi liếm liếm môi son ánh mắt lấp lóe bản cung cứ như vậy lại bại bởi cái này kỳ nghệ kỳ nát vụn vô cùng xú ra hòa sao làm sao có thể sáu hơi hơi cắn ra một cái ai nha một tiếng thắp giọng hô thân thể nhào vào trên bàn c ử tích tích cạch cạch thanh â m văng lên không thiếu quân cờ ngã ra bàn cờ sáu bạch linh vượng cùng tử tuyết mấy người nhao nhao khẽ giật mình s ở thiên hành khỏe miệng hơi rút ra công chúa điện hạ ngươi sáu ai u sáu long nguyệt nhi vớt v ố t h u y ệ t thái dương vừa mới chẳng biết tại sao đột nhiên c h ó n g đầu rồi một lần không cẩn thận đem cái này quân cờ làm dối loạn vội vàng nhìn hướng s ở thiên hành nhưng mà không sao vừa mới bản cung đã đếm ra kết quả hiểu rõ bản cung thắng xú ra hỏa ngươi tam mục sợ thiên hành sắc mặt tối sầm công chúa điện hạ người cái này ăn vạc ũ n g không to ta vừa mới rõ ràng chính là bản công tử thắng chứ người cái này chơi xấu hành vi nếu là chuyền đi sợ là không dễ nghe ừ long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ đánh g i ắ m rõ ràng chính là bản cung thắng nếu không phải ngươi một mực lệ mà lệ mề đánh cờ làm cho bản cung đều nhanh muốn đánh ngủ gật bản cung sao lại liên tiếp sai lầm tiếp đó thất thần làm dối loạn quân cờ tính toán sợ thiên hành lắc đầu ngược lại biết là bản công tử thắng là được rồi theo công chúa điện hạ ngươi như thế nào chống chế a cái này không cải biến được ngươi kỳ nghệ bất nhập lưu sự thật cơ phẩm cũng là rất kém vô cùng đánh rắm long nguyệt nhi một mặt không vui ngươi cái này xú ra hỏa phía trước còn không phải làm dối loạn thế c ộ c một lần dựa vào cái gì nói như vậy bản cung không phục đúng không vậy thì lại đến một ván trong lòng không cam lòng h ừ lần này không ra mấy lần cũng liền thua một mực lại tới một lần nữa cẩn thận một điểm bản cung tuyệt đối sẽ không thua s ở thiên hành liền vội vàng lắc đầu không được không được công chúa điện hạ ngươi căn bản thua không nổi thua liền quyền nợ đánh giám long nguyệt nhi giận dữ bản cung mới sẽ không quyền nợ nếu không phải là ngươi cái này xú ra hỏa lệ mà lệ mề bản cung liền sai lầm đều cơ hồ không có khả năng xuất hiện làm sao lại thua cho ngươi loại trình độ này tới một ván cuối cùng nhanh chúng ta cuối cùng n à y một ván một lần phân thắng thua liêu huyên mắt trợn trắng lên trong lòng thầm đủ còn tới a công chúa điện hạ đều đã đến lúc nào rồi thua thì thua a sáu đ o a n ngươi còn muốn ngủ a sáu sợ thiên hành l ắ t đầu không được công chúa điện hạ người muốn ăn b ạ n sẽ không long nguyệt nhi một mặt kiên quyết bạn cung tuyệt sẽ không quyền ợ đến đây đi một ván cuối cùng nếu ngươi thừa nhận ngươi vừa mới thua kết quả như vậy tùy ngươi nếu là không thừa nhận vậy chỉ dùng sự thật để chứng minh a、X6. sở thiên hành khỏe miệng hơi rút ra công chúa điện hạ ngươi bộ dáng này có chút không biết xấu hổ a sáu như cuối cùng n à y một ván ngươi lại thua làm sao bây giờ ngươi đây chính là một mực tại lãng phí bản công t ử thời gian a Ngươi、6. Long Nguyệt Nhi khỏe môi giật giật. Hơi hơi hừ một cái. bản cung nếu là lại thua cho ngươi, liền theo ngươi làm gì đều được. Sở Thiên Hành đầu. Lời này, công chúa Điện hạ ngươi vừa mới liền đã nói、qua. Hoàn toàn không tin、được. Long Nguyệt Nhi hạnh giật giật. gì được. được. Hơi hơi môi cái, lại lời mới là làm lắp cho theo thua đều đầu, qua. một mắt khỏe Hử. hử chúa Hạ m vừa vừa đã Sở thiên hành chúng ta giấy trắng ngực đen viết biên nhận vì căn cứ long nguyệt nhi n g ẩ n người mặc bảo nhất miệng viết biên nhận vì căn cứ liền viết biên nhận vì căn cứ nhìn về phía một mặt buồn ngủ tiểu thúy cùng tiểu lan tiểu thúy tiểu lan mặc bảo lấy ra s ở thiên hành khỏe miệng ẩn ẩn một nụ cười xem ra tối nay là lớn hơn bội thu sáu hai trăm năm mươi hai thứ hai trăm năm mươi hai chương đánh cờ một đêm hai ngày mồng một tháng năm đánh cờ một đêm phút chốc tiểu lan mang tới mặc bảo s ở thiên hành chấp b ú ớ viết thiên mệnh công tử giữ công chủ điện phía dưới long nguyệt nhi trong đêm đánh cờ ván thứ ba một ván quyết thắng thua công chúa điện hạ nếu là thua Thì t đem thiên chứng từ đưa đ tới long nguyệt nhi trước mặt công chúa điện hạng tự nhìn xem không có vấn đề liền ký tên a long nguyệt nhi khỏe môi cong lên thực sự là nhàm chán tùy ý tiếp nhận chứng từ nhìn lại bạch linh vượng ánh mắt theo rơi vào chứng từ bên trên sở thiên hành thản nhiên nhìn bạch linh vượng nhắc mắt Cắt. long nguyệt nhi mặt coi thường thật đúng là n h ả m chán bút lấy ra sở thiên hành vi mỉm cười một cái đem bút lông đưa ra bút long nguyệt nhi tiếp nhận bút lông chuẩn bị ký tên các loại bạch linh vượng thanh â m vang lên sở thiên hành hơi nhũ mày nô long nguyệt nhi nghi hoặc linh vượng tỉ tỉ thế nào bạch linh vượng nhũ mày nội dung phía trên này như thế nào chỉ có công chúa điện hạ ngươi thua làm sao như thế nào lại không có thiên mệnh công từ thua làm sao như thế nào đâu Long Nguyệt Nhi ngần người. một lần nữa trứng quét từ mặt sau cũng được bộ dáng thích có ký hay không ngược lại muốn b ả n công tử tiếp tục chỉ đạo ngươi điều kiện này cứ như vậy không ký coi như công chúa điện hạ ngươi tự nhận kỳ nghệ không tinh sợ lại thua cho bản công tử không sợ nói cho công chúa điện hạ ngươi bản công tử sau này nhưng là sẽ cầm công chúa điện hạ ngươi phần này thất bại x ỉ lục rêu rao khắp nơi làm cho tất cả mọi người đều biết công chúa điện hạ ngươi khó coi kỳ nghệ ngươi long nguyệt nhi hơi hơi giận dữ hừ ký liền ký đừng tưởng rằng bản cung nhìn không ra ngươi là đối với mình kỳ nghệ trọn dạng muốn mượn này thoát thân đáng tiếc bản cung liền không có từng sợ lần này bản cung tuyệt đối sẽ không lại xem thưởng khi thế bừng bừng ký vào tên lần này ngươi cái này xú ra hỏa suy nghĩ nhiều lâu bản cung liền nghĩ bao lâu Bản cung tuyệt đối mày sở ẽ thiên h hành t nhẹ liếc n người đem thu. b i nhìn h long nguyệt nhi công chúa điện hạ lần này liền để ngươi kiến thức một chút cờ thần thực lực chân chính bản công tử lần này sẽ nghiêm túc cùng ngươi ván kế tiếp long nguyệt nhi ngần người lộ ra một tia kinh nghi chẳng lẽ cái này xú ra hỏa phía trước cũng không có tật lực hừ hơi hơi hừ một cái n g ư khí có chút yếu đ ớt mí môi một cái bản cung cũng không tin nếu thật có bản lĩnh lấy xú ra hỏa bản tính của ngươi đã sớm dương dương đắc ý lấy ra khoe bạch linh phượng ánh mắt ba động chẳng lẽ cái này thiên mệnh công tử phía trước cũng là c ủ ý nếu là như vậy sáu vậy hắn cái này kỳ nghệ sáu cách một thanh em vang lên long nguyệt nhi cẩn thận rơi xuống một đứa con liền để ngươi bản cung xem ngươi cái gọi là thực lực chân trình a sợ thiên hành nhất tử tùy ý rơi vào thiên nguyên chỗ l o n g nguyệt nhi khỏe môi một quất vẫn là thiên nguyên cái này xú ra hỏa thật sự tự tin như vậy hay là vẫn là tại p h o n g giam túi hai người một đứa con tử rơi xuống s ở thiên hành rơi vào trầm tư l o n g nguyệt nhi khỏe môi có rúm này cũng thứ đổ gì a cái này cái gọi là cờ thần thực lực chân chính cùng phía trước có khác nhau sao s ở thiên hành trầm tư rất lâu rơi xuống một đứa con hừ l o n g nguyệt nhi nhất miệng lần này bản cung cũng sẽ hoa đồng dạng thời gian suy xét toàn bộ thế cục tất cả xu thế ngươi cũng đừng nghĩ lấy chờ bản cung không ra tùy ngươi sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng lòng nguyệt nhi tính hạ tâm suy tư sau một hồi một đứa con vững vàng rơi xuống khỏe môi dương nhẹ lần này bản cung là không thể nào có bất kỳ không r a liền x ú g ra hỏa cái này cờ dở nghệ sợ là không đến được chung b à n liền muốn tức vũ khí đầu hàng sáu thời gian dần dần trôi qua hai người chậm rãi rơi xuống một đứa con lại một tử long nguyệt nhi khuôn mặt cười lộ ra v ẻ n g ư n g trọng nghĩ không ra cái này x ú g ra hỏa như thế xiên s ẹ o rơi xuống lại còn có thể miễn cưỡng đổi u kịp bản cung bước chân sáu lông mày nhẹ trao lại cái này x u g ra hỏa kỳ nghệ mặc dù không kham lọt vào trong tấm mắt nhưng mỗi lần mấu chốt thời khắc chắc chắn sẽ có làm cho người không tưởng tượng được kỳ diệu c h i thủ miễn cương đem thế cục ổn định sáu bạch linh phượng nhữ mày trầm tư cái này thiên mệnh công tử kỳ lộ thực sự là tương đương quái dị thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phía d ư ớ i pháp mặc dù nhìn như khó coi nhưng trong mơ hồ nhưng lại tựa hồ có huyền cơ khắc sáu cạch cạch từng tiếng lạc từ âm thanh sáu sắc trời phù trắng gà gậy âm thanh vang lên ngủ gà ngủ gật liễu huyên giữ công tôn tử tiên n h o nhao trận con mắt nhẹ nhàng lắc lắc chán liễu huyên trừng mắt nhìn kinh ngạc mở miệng hôm nay đều sáng lên nha mắt hạnh nhìn về phía long nguyệt nhi giữ sợ thiên hành thiếu ra bọn hắn lại còn đang đánh cờ sáu bọn hắn đây là dòng d ã đánh cờ một cái túc a sáu long nguyệt nhi có chút hơi đen vánh mắt sắc mặt nghiêm trọng cử tử chần chờ vì cái gì sáu tại sao sẽ bộ dạng như vậy sáu cái này đã sắp không có gì tốt xuống sáu răng ngà hơi cắn b ả n cung lần này rõ ràng cũng đã không có bất kỳ cái gì không ra cái này su ra hỏa lại còn có thể sử dụng nát như vậy cờ cùng b ả n cung rằng có đến cuối cùng sáu đây hoàn toàn thì không nên a sáu hồi lâu sau long nguyệt nhi rơi xuống cuối cùng một đứa con sắc mặt không do ngước mắt nhìn hướng sở thiên hành này đáng chết x ú ố ra hỏa đúng là khinh thường hắn không nghĩ tới hắn thế m à như thế có tính bền d ẻ o lực bền bị mạnh như vậy sáu sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bối rối ngáp một cái công chúa đ i ệ n hạ đây cũng là phía dưới s o n g a có thể bắt đầu đ ế m gặp ký ngộ a long nguyệt nhi nhữ mày không nghĩ tới cuối cùng này một ván phía dưới s o n g sau cảm giác cùng phía trước hai ván không sai biệt làm sáu bất quá sáu lần này cảm giác hẳn là b ả n cung thắng một chút sáu hừ nhàn nhạt một tiếng đếm cờ a hảo sở thiên hành gật đầu một cái quyển tiếp công tử bắt đầu đếm các loại l o n g nguyệt nhi mở miệng nô s ở thiên hành nghi hoặc lần này công chúa điện hạ ngươi lại muốn hôn từ đến c ờ bản công tử cảm giác không quá đáng tin cậy a sáu long nguyệt nhi không vui mím môi một cái ánh mắt nhìn về phía một bên bạch linh p h ư ợ n g nhường linh p h ư ợ n g tỷ tỷ đến đây đi nàng s ở thiên hành mi đầu nhất trọn nhìn xem bạch linh p h ư ợ n g tiểu n ư ơ n g bị này thế nhưng là công chúa điện hạ người của ngươi a l o n g nguyệt nhi hơi hơi giận dữ xú ra hỏa ngươi ít tại cái này nghi thần n g h i quỷ linh p h ư ợ n g tỷ tỷ luôn luôn công chính húng chi bản cung không phải cùng ngươi ký tên căn cứ sao ngươi nhìn tận mắt linh vượng tỉ tỉ đ ế m cờ nếu là có cái gì không đúng liền xem như bản cung chơi xấu nhận bại a năm tốt a sáu s ở thiên hành gật đầu một cái t h i ể u nước mì bắt đầu đếm cờ a bạch linh vượng nhẹ nhàng gật đầu đầu ngón tay rối ra bắt đầu tỉ mỉ đ ế m cờ nhìn xem bạch linh vượng n h ấ t mắt mục đích đếm qua đi long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp kéo căng trong lòng có chút khẩn trương không có chuyện gì lần này hẳn là bản cung tháng sáu hơi nghiêng long nguyệt nhi sắc mặt cứng nở sao sáu như thế nào bạch linh vượng sắc mặt quái dị rừng động tắt lại ngước mắt nhẹ nhàng nhìn xem long nguyệt nhi giữ sở thiên h à n h sáu hai trăm năm mươi ba thứ hai trăm năm mươi ba trương văn tự bán mình hẹn hai năm hai văn tự bán mình hẹn sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên như thế nào bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu người sáu người thắng nửa mắt sáu bản cung vậy mà sáu long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra vậy mà thua sáu nửa mắt sáu nửa mắt sáu cái này sao có thể sáu làm sao có thể sáu a -ha, ha ha ha ha sở thiên hành n g ử a đầu phá lên cười liền biết cuối cùng lại là bản công tử thắng công chúa điện hạ a bây giờ biết cái gì là thực lực trên người ta công chúa điện hạ ngươi thế nhưng là tam liên bại a tam liên bại a về sau tại bản công tử trước mặt cũng không cần nâng lên đánh cờ cùng đánh cờ hai chữ này mắt nhìn xem sở thiên hành đắc ý quên hình bộ dáng long nguyệt nhi tức giận đến run nhẹ nhẹ ngươi sáu một mặt giận dữ xú ra hỏa ngươi được ý cái gì k ì n h chẳng phải may mắn thắng bản cung nửa mắt sao nửa mắt kém càng nhiều hơn chính là vật khí mà không phải thực lực có thể hiểu tài đánh cờ của ngươi cũng liền như vậy bước kế tiếp cờ phía dưới phải chấm như vậy cũng không cảm thấy ngại đắc ý nếu là phía dưới nhanh cờ mà nói ngươi căn bản sẽ không là bản cung sáu được rồi được rồi s ở thiên hành tiện tay nắm lên long nguyệt nhi tay nhỏ non mềm cái gì nhanh cờ chậm cờ bản công tử chính là lực bền bị mạnh cùng công chúa điện hạ ngươi ngay cả đêm đại chiến không ngừng vẫn như cũ có thể khí thế như hồng thắng dễ dàng bất bại long nguyệt nhi giật mình xú ra hỏa ngươi làm cái gì sáu công chúa điện hạ s ở thiên hành kéo qua long nguyệt nhi non mềm đầu ngón tay đến đây đi nhanh chóng nhấn cái thủ ấn a nhanh chóng nắm lấy long nguyệt nhi tay nhỏ liên tục tại chứng từ bên trên nhấn lên thủ ấn long nguyệt nhi khỏe môi một quất vội vàng rút về đầu ngón tay một mặt g i ậ n d ữ xú ra hỏa ngươi làm cái gì hô sáu s ở thiên hành tạ i chứng từ lên ý thổi ngụ khí công chúa điện hạ đây chính là trước ngươi đáp ứng a bại ngay tạ i chứng từ bên trên nhấn thủ hấn như thế nào lại muốn dừng ư i cái làm g b n h A. sao ở thiên hành nhấn nhiều mấy lần lưu mấy cái xỉ n ụ cân ký cho bản công tử l ư u luyến cũng ta liêu huyết n h ấ c mắt trợ trắng thiếu da thật buồn nôn a sẽ không sợ buồn nôn người chết sáu long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không biết xấu hổ Tốt. s ở thiên hành nhất khuôn mặt thần thanh khí sảng đem chứng từ thu vào trong ngực công chúa đ i ệ n hạng ư ơ i cái này văn tự b á n mình bản công tử nhận bán sáu bán sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên văn tự bắn mình c ă n tức nhìn sợ thiên hành xú gia hỏa người ở đây nói hiệu nói vượn thứ gì tự tìm cái chết có phải hay không sợ thiên hành lấy ra văn tự bắn mình đ ã ý d ư n g lên công chúa điện hạ phía trên này thế nhưng là g i ấ y trắng mực đen viết rõ ràng nếu là công chúa điện hạ ngươi thua liền theo bản công tử như thế nào đều được theo bản công tử như thế nào đều được a sáu chữ này cũng ký thủ ấn c ũ n g ấn công chúa điện hạ ngươi không phải là m u ố n trong chế a nhìn chằm chằm long nguyệt nhi trước người ưu mỹ đường cong phát ra một tiếng cười quái dị hh sáu bây giờ sáu bản công tử muốn đối công chúa điện hạ ngươi làm những gì hào đâu chập chất sáu cái này đường cong thực sự là tuyệt không thể tại a sáu long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ lên ngươi một cái không biết xấu hổ đồ lưu manh xú ra hỏa đầu ngón tay cấp tốc đọc ra đem chứng tử còn cho bản cung ải s ở thiên hành vội vàng trợt lên người cấp tốc tránh ra long nguyệt nhi đầu ngón tay thiện tay đem văn tự bán mình thu vào trong lòng t ố t một mặt buồn ngủ nhìn long nguyệt nhi một mắt a năm a năm ngáp một cái cùng công chúa điện hạ ngươi đại chiến một đêm bản công tử buồn ngủ gần chết rồi nên nghỉ ngơi công chúa điện hạ ngươi liền cho bản công tử hầu gối a ngươi long nguyệt nhi một mặt nổi giận ngực liên tục chập t r ù n g ngươi một cái thối hỗn đản g đồ lưu manh cho b ả n cung đi chết đi a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn công chúa điện hạ ngươi lại muốn dựng nợ sao h ử long nguyệt nhi hơi hơi hử một cái b ả n cung nhiều nhất thừa nhận thua n g ư ơ i truyền thực cái kia chữ phá căn cứ lên sự tình n g ư ơ i tên lưu manh này n g h i cũng đừng nghĩ a s ở thiên hành đ u ố n v a i tùy ngươi ngược lại cái này văn tự bán mình là chuyện chắc như đinh đóng cột công chúa điện hạ ngươi nghĩ chống chế cũng chống chế không hết ngươi long nguyệt nhi tức dẫn đến nghiến chặt h à n răng ngươi một cái xú ra hỏa tới sẽ cùng b ả n cung tới một ván b ả n cung muốn thắng trở về cái kia chữ phá căn cứ chật chật s ở thiên hành lắc đầu không được không nói trước công chúa điện hạ ngươi không phải b ả n công tử đối thủ văn tự bán mình bên trên cũng là giấy trắng mực đen nói rõ công chúa điện hạ ngươi nếu là thua thì không cần dây dưa nữa b ả n công tử cùng ngươi đánh cờ long nguyệt nhi khỏe môi một quất ghê tởm này x ú ra hỏa l i ê n c á i kia phá kỳ nghệ vậy mà cũng có thể thắng đến b ả n cung văn tự bán mình a a a tức chết bạn cung mạch linh vợ ánh mắt hơi hơi lấp lóe tiến lên một bước nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử có thể hay không cùng tiểu nữ tử tới một ván long nguyệt nhi khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hướng bạch linh phượng linh phượng tỷ tỷ ngươi sáu sở thiên hành m i đầu nhất trọn nhìn hướng bạch linh phượng ngươi bạch linh phượng bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành l ắ t đầu không được tài đánh cờ của ngươi không được quá vụn bản công tử không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian huống chi bản công tử đã rất khốn qua một bên mát mẹ đi thôi bạch linh phượng giật mình lông mày nhẹ trao lại ngươi sáu ngươi một cái xú g i hỏa long nguyệt nhi giận dữ ngươi vì cái gì có thể không biết xấu h ầ như vậy rõ ràng chính là không dám cùng linh phượng tỷ tỷ đánh cờ lại còn có thể có lý chẳng sợ như thế nói ra không biết xấu hổ như thế lý do chỉ ngươi cái kia phá kỳ nghệ căn bản không có khả năng là linh phượng tỷ tỷ đối thủ a sở thiên hành khinh thường nhìn xem long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạ miệng ngươi miệng từng tiếng nói bản công tử kỳ nghệ không được như thế nào ngươi còn bại bởi bồn công tử hơn nữa còn là tam liên bại l i ê n thân tử đều bại bởi bản công tử ngươi còn có mặt mũi xem thường bản công tử kỳ nghệ sao Vẫn voi. liền thân tử đều thua ngươi. Ngươi cái này không biết xấu hổ, không muốn cho bản cung ném loạn cái Miệng không ngà khí khạc thôi. thua hổ, cho chó thể tốt tử biết Tốt, tốt. mà rắm. Cái cái cái gì đều xấu ra sợ thiên hành không nhịn được khoát tay áo b ả n công tử muốn nghỉ ngơi không muốn cùng người chồng bất nhập lưu kỳ thủ nói nhảm nhiều quay người lại đi hướng một gian lịch sự tao nhã tiểu phòng trước tiên ở công chúa điện hạ ngươi ở đây ngủ một giấc thật n g o n a ngươi ngươi long nguyệt nhi tức giận đến toàn thân run dậy ngươi một cái cờ dở thần không biết xấu hổ cờ dở thần tức chết bản cung biến sắc uy xú gia hỏa ngươi làm cái gì đó là bản cung căn phòng không cho phép ngươi đi vào a sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi bây giờ liền người đều là bản công tử húng chi là ngươi chỉ là một gian phòng bản công tử muốn vào liền vào đường đường điên cùng long đế quốc công chúa điện hạ ngươi cần phải có chút khế ước tinh thần a sáu hai trăm năm mươi bốn thứ hai trăm năm mươi bốn chưa ngủ một đêm hai năm ba ngủ một đêm khế ước c á i r á m long nguyệt nhi giận dữ nhanh chóng cho bản cung l ă n ra đến b â n g không bản cung không để yên cho ngươi ha ha sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng công chúa điện hạ ngươi nếu là lại không lý thủ nháo lời nói Bản công tử cần phải cho ngươi theo cái nữ buộc công chúa ầ n p điện hạ muốn công tư rõ ràng a cái gọi là có chơi có chịu nói thế nào công chúa điện hạ ngươi bây giờ cũng là bản công tử thắng trở về tiểu mỹ nhân bản công tử đây là đang hành xử nên có quyền hạn a người đánh giám long nguyệt nhi cấp tốc đổi tới trong phòng dùng sức nắm kéo s ở thiên hành nhanh chóng cho b ả n cung ra ngoài cái gì phá văn tự b á n mình ngươi cho rằng sẽ có người coi là chuyện đáng kể sao b ả n cung nói nó là giấy lộn một t r ư ơ n g hay kia là giấy lộn một t r ư ơ n g không có ai sẽ coi là thật a s ở thiên hành tiện tay đem long nguyệt nhi ôm vào trong ngực a một tiếng thấp giọng h ô long nguyệt nhi mặt đỏ tới mang thai giấy ruộng xú ra hỏa ngươi nghĩ làm cái gì ngươi dám đối b ả n cung đồ nghịch lưu manh phi lễ b ả n cung s ở thiên hành cắn cắn long nguyệt nhi tinh xảo vành hai thân yêu công chúa điện hạ a ngươi cho rằng bản công tử nếu là đem cái này văn tự bán mình cầm tới điên q u ồ n g long đế quốc bên ngoài đi đấu giá có thể bán được giá cả bao nhiêu chắc hẳn mỗi cái đế quốc hoàng thân quốc thích cùng rất nhiều tông môn thế lực đều sẽ đối với điên q u ồ n g long đế quốc công chúa điện hạ văn tự bán mình cảm thấy hứng thú a làm sao lại bản công tử bất quá là cường điệu công chúa điện hạ ngươi đáng tiền mà thôi làm sao có thể cam lòng đưa người bán Tốt! nếu là không muốn cho bản công tử hầu gối công chúa điện hạ liền đi ra ngoài đi chớ quay dày bản công tử nghỉ ngơi h ừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái ai muốn cho ngươi hầu gối còn không thả ra b ả n cung sợ thiên hành đ u ố n v a i vung lòng ra long nguyệt nhi long nguyệt nhi nộ t r ừ n g lấy sợ thiên hành đem văn tự bán mình còn cho b ả n cung sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chờ bản công tử giữ công chủ điện phía dưới ngươi đính hôn lại nói Long Nguyệt Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đính hôn.、Ai、muốn cùng ngươi cái này mặt Ai cái đẹp đỏ sợ hỏa đính hôn. n g ư ơ thiên hành nhất k hôn u mặt tùy ý đem long nguyệt nhi đẩy ra cửa phòng vậy thì c h ậ m một chút rồi nói sau t ử tuyết huyên nhi thiên nhi các ngươi vào đi t ử tuyết tam nữ nhìn lẫn nhau một cái theo lời tiến nhập gian phòng phanh một tiếng v a n g nhỏ cửa phòng vững vàng đóng lại long nguyệt nhi khỏe môi giật giật x u g ra hỏa các ngươi sáu ừ một mặt nổi giận các ngươi dưới ban ngày bàn mặt sáu thực sự là không biết xấu hổ Công chúa Điện Hạ. bạch linh vượng nhẹ nhàng đi tới long nguyệt nhi bên cạnh thân chúng ta cũng nghỉ ngơi đi sáu linh vượng tỉ tỉ sáu long nguyệt nhi một mặt lã trá chực khóc nhìn xem bạch linh vượng ta làm sao bây giờ cái kia xú ra hỏa trong tay có bản cung văn tự bán mình sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng thở dài chỉ có thể nói công chúa điện hạ ngươi quá hiếu thắng cái này văn tự bán mình rơi vào thiên mệnh công tử trong tay dễ dàng là lấy không trở lại bất quá trước mắt cũng không cần quá lo lắng cái này thiên mệnh công tử đối với công chúa điện hạ ngươi nên vô ác ý có lẽ là thực tình muốn theo đuổi công chúa điện hạ ngươi sáu a a long nguyệt nhi một mặt tức giận đáng giận tức chết bản cung vì cái gì bản cung sẽ thua bởi một cái kỳ nghệ nát như vậy ra hỏa một phần văn tự b á n mình vì cái gì à? bản cung không cam tâm b ạ c h linh vượng lông mày nhẹ trao lại linh vượng cũng không tin tưởng mặc dù trực giác có chút quái gì chỗ lại nhìn không ra nơi nào có vấn đề x ấ u ừ long nguyệt nhi một mặt không cam l ò n g cái này xú ra hỏa chính là vận khí tốt đánh cờ cũng là quá vô s ỉ lại muốn tốn nhiều như vậy thời gian tới n g h ĩ ai sáu vừa ngủ quá ai chúng ta ngủ trước một giấc rồi nói sau đi đến linh vượng tỷ tỷ ngươi trong phòng thiếp đi sáu sáu long nguyệt nhi trong phòng s ở thiên hành ngã đầu đi nằm ngủ t ử tuyết tam nữ hai mặt nhìn nhau công tôn tử tiên nghi hoặc mở miệng công tử gọi chúng ta đi vào làm gì t ử tuyết mắt hạnh c h ớ p chớp hẳn là gọi chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi nhẹ nhàng thoát d ậ y leo đến trên giường giúp vào s ở thiên hành bên cạnh thân liêu huyên giữ công tôn tử tiên liếc nhau một cái liêu huyên mở miệng thiên nhi tả tả chúng ta cũng nghỉ ngơi đi a năm công tôn tử tiên mang theo ý xấu hổ lên tiếng giữ liêu huyên cùng nhau leo đến trên giường r ộ n lớn tại một bên khác ngủ xuống sáu hoàng hôn sở thiên hành mấy người ung dung tỉnh lại long nguyệt nhi cửa tiểu viện chỗ sở thiên hành vi cười thở dài thân yêu công chúa điện hạ bản công tử đi trước trở về lan long nguyệt nhi tức giận một tiếng phanh một thanh â m vang lên tiểu viện đại môn bị gắt gao đóng lại sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười chúng ta trở về đi thôi liêu huyên mở miệng thiếu ra huyên nhi cảm giác cái này công chúa điện hạ đều nhanh muốn bị ngươi làm tức trách sáu không lâu sau đó sở thiên hành mấy người trở về đến cửa tiểu viện một người đang đợi long hòa đình nô sở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên tới ngược lại là thời điểm sáu long hòa đình hơi kinh ngạc vội vàng nên tiếp hai bước long hòa đình gặp qua thiên mệnh công tử sở thiên hành cười liêu tiếu không cần đa lễ đi vào rồi nói sau là long hòa đình gật đầu trong phòng liêu huyên pha trà thơm long hòa đình mở miệng không biết trước đây thiên mệnh công tử đi nơi nào long hòa đình cũng tại như thế chờ rất lâu hôm qua đến nay đã đến đây b á i phòng mấy lần vốn cho rằng hôm nay vẫn như cũ sẽ không thấy được thiên mệnh công tử ngươi còn lo lắng thiên mệnh công tử ngươi đã rời đi thiên long học viện a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng bản công tử bất quá là tại công chúa điện hạ nơi đó ngủ một đêm thôi long h ỏ a đình nao nao công chúa điện hạ thiên mệnh công tử ngươi ở đây công chúa điện hạ nơi đó ngủ một đêm một mặt kinh nghi chẳng lẽ thiên mệnh công tử ngươi đã giữ công chủ điện phía dưới sáu không tệ s ở thiên hành gật đầu một cái bản công tử đêm qua giữ công chủ điện phía dưới cả đêm đại chiến ba trận sáng nay thật sự là buồn ngủ quá cho nên tại công chúa điện hạ ngủ trên giường một cái cả ngày vừa mới từ công chúa điện hạ trên giường xuống về tới đây bây giờ công chúa điện hạ hẳn là còn ở ngủ trên giường a tóm lại công chúa điện hạ bây giờ đã là bản công tử nhân nàng hết thệ đều đã thuộc về bản công tử cái này sáu long h ỏ a đình kinh ngạc trừng mắt nhìn có chút không dám tin cái này sáu đây cũng qua sáu cái kia sáu cái kia sáu liêu huyên m ộ t người như thế nào cảm giác thiếu ra nói lời này nghe là lạ long h ỏ a đình cấp tốc lộ ra nợ nụ cười vừa chắc tay chúc mừng thiên mệnh công tử ông mỹ nhân vệ thật đáng mừng hai trăm năm mươi năm thứ hai trăm năm mươi năm chương sáng tác võ kỹ hai năm bốn sáng tác võ kỹ ha ha ha sợ thiên hành cười to lời khách sáo cũng không cần nhiều lời đoán chừng không bao lâu Bản công tử liền muốn giữ công c giữ tử hảo điện định Người khi liền giúp hôn. hạ quyết sau trở về, b long h ỏ a đình có quyền như thế về vui tự nhiên nhường người trong thiên hạ biết được đúng s ở thiên hành mở miệng không biết thế tử đại nhân tìm bạn công tử có chuyện gì quan trọng a năm long h ỏ a đình hơi châm trước là như vậy thiên mệnh công tử trước ngươi để cho ta giúp ngươi tìm tư trạch đã tìm được ngay tại thiên long thành phía tây bắc bóng cây xanh dâm mát hồ phụ cận nơi đó hoàn cảnh ưu mỹ ưu tĩnh phía trước là nhậm chức lễ bộ thượng thư trạch viện nhà cửa s ở thiên hành gật đầu một cái hảo n g ư ơ i cái này làm việc tốc độ bản công tử tương đương hài lòng long h ỏ a đình trong lòng vui mừng thiên mệnh công tử bây giờ muốn theo long h ỏ a đình đi tới nhìn qua s ở thiên hành l ắ t đầu không cần bản công tử tin tưởng thế tử đại nhân năng lực làm việc của ngươi ngươi trực tiếp làm gốc công tử đem cái k i a m ộ t chỗ quyết định liền có thể long h ỏ a đình gật đầu một cái hảo s ở thiên hành k h ẽ nhấm một hớp trà thơm phủ nguyên soái bên kia có thể có cái gì động tính long hòa đình lắc đầu không có cái gì phát hiện nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh tự hồ phủ nguyên x o á i đã không có ý định cùng thiên mệnh công tử ngươi tranh đấu như vậy sao sáu sở thiên hành gật đầu một cái cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ sao cũng được tạm thời còn chưa tới thời cơ xuất thủ sáu thiên mệnh công tử long hòa đình mở miệng còn có cái gì phân phó sao sở thiên hành lắc đầu không nếu không có việc khác ngươi trước tiên có thể lùi xuống hảo long hòa đình có quyền long hòa đình c á o lùi trước long hòa đình sau khi rời đi huyền nhi sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu ngươi đi cho bản công tử chuẩn bị một tri tụ linh hút a l i u huyết nhất xứng sở thụ linh hút thiếu ra ngươi muốn sáng tác công pháp không s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bạn công tử là muốn cho các ngươi chuẩn bị một bộ thực dụng võ kỹ liêu huyên mắt hạnh sáng lên vì chúng ta chuẩn bị một bộ thực dụng võ kỹ thiếu ra là cái gì võ kỹ a s ở thiên hành lắc đầu không cần hỏi nhiều gọi ngươi làm cái gì ngươi ngoan ngoan đi làm là được ân liêu huyên liền vội vàng gật đầu công tôn tử tiên trong lòng kinh hỷ công tử sáng tác võ kỹ tuyệt đối không hề tầm thường thực sự là chờ mong a đêm sợ thiên hành tại trước thư án chuyên tâm sáng tác lấy linh thư Tử tuyết、an、tĩnh đứng tại an đứng sở thiên hành bên cạnh thở â phào một cái ngừng sáng tác thiếu gia sáu liêu huyên tiểu thanh khai khẩu một mặt hiếu kỳ linh thư hoàn thành sao s ở thiên hành dựa vào trên đế cho bản công tử xoa bót ấn ấn ma ân liêu huyên liền vội vàng gật đầu liêu huyên giữ từ tuyết một người một bên vì sợ thiên hành xoa nắn lấy bà vai liêu huyên mở miệng thiếu gia võ ký linh thư hoàn thành sợ thiên hành lắc đầu chỉ s á người tắc một h nghe mai lại tiếp tục nói không ngày đó mệnh công tử giữ công chủ điện phía dưới tại thiên long học viện triển miên một ngày một đêm hai người cả ngày đều không xuống qua giường quan hệ có thể nói là như keo như sơn h ắ công hắc, Nghe chiến Chật chật, có thể tưởng tượng lúc đó tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm cả có lúc có có đã đêm đại đường đó sớm Mệt mỏi nằm biết. ba bao bao nói giường liệt, nhiêu liệt. trận. trên tưởng tượng là Ai ấy. đấu kịch chúa điện hạ bình thường cũng là một bộ đoan trang uy nghiêm bộ dáng cũng không biết đang cùng thiên mệnh công tử đại chiến lúc như thế nào một phen phong cảnh thật là khiến người miên man bất định a sáu a chỉ ngươi cái này con cóc cũng đừng ở đây suy nghĩ, công chúa, nghĩ công chúa điện hạ vẫn đối với tới gần nam từ không giả lấy sắc thái liền phủ nguyên xoáy thiếu nguyên soái trúc thiểu xuất đ ề không không người thì phải a nhân ra thiên mệnh công tử là có thực lực kia có quyền kia tiền ngươi cho rằng ai cũng có thể làm đến a nhớ kỹ cái trước căn cứ nam nhân không xấu nữ nhân không thích tín nhiệm truy cầu công chúa điện hạ người bây giờ còn tại đại lao nhận lấy khát khao bọn đại h á n chiếu cố đ â u sáu sáu thời gian mấy ngày sở thiên hành giữ long nguyệt nhi ở giữa lưu ngôn phỉ ngữ truyền đi toàn thành đều biết trong phủ nguyên soái đáng giận t r ú c mặc hào một mặt xanh mét lật ngược cái bàn bình hoa cái bàn rất bể phát ra lên tiếng lên tiếng loảng xoảng một hồi vang ộ i t r ú c mặc hào xanh mặt thiên mệnh công tử long nguyệt nhi hai con chó này đáng giận đáng giận long nguyệt nhi người đổ đê tiện này hàng nát bình thường giả bộ một bộ đoan trang u y nghiêm mất tự nhiên tiện dạng quay người lại liền cùng cái ra nam nhân không biết xấu hổ dây dưa thật là một cái tiện đồ vật hào nhi thanh âm đạo mạc vang lên t r ú c hùng phép đến tổ phụ t r ú c mặc hào một mặt hận ý long nguyệt nhi tiện nhân kia đã đầu nhập thiên mệnh công tử ô n g trong ngực tô nhi n cùng chúng ta phủ nguyên xoáy mặt mũi đều bị vứt sạch Tốt. t r ú c hùng phép mặt tâm trầm chuyện này tất nhiên không phát sinh cũng đã xảy ra cũng chỉ có thể như vậy người vạn chớ xúc động công chúa điện hạ tiểu tiện nhân kia sớm muộn có nàng hối hận không tệ chúc mặc hào lộ ra âm độc t i sắc hử chờ thiên mệnh công tử triệt để trở thành phế nhân n h ư n tiểu tiện nhân này còn lấy hay không lấy chồng thiên mệnh công tử đến lúc đó đoán chừng thiên mệnh công tử cũng không mặt mũi nào không tâm tư tiếp tục cưới tiểu tiện nhân này chờ khi đó tiểu tiện nhân này chính là một cái không sạch sẽ h ằ n g nát tổ phụ đến lúc đó chúng ta phủ nguyên soái tiếp tục hướng bệ hạ cầu hôn thôn nhi muốn đem tiểu tiện nhân này cưới về giày vò t r ú c hùng p h á c h lộ ra một tia lanh ý đây bất quá là việc rất nhỏ chờ giải quyết thiên mệnh công tử tổ phụ ta hàng đầu suy tính là có phải hay không nên nhường cái này điên cùng lòng đế quốc thay đổi triều đại chúc mặc hào nao nao lộ ra vẻ kinh ngạc、6. trong hoàng cung Phanh h đùng đùng vạn vạn thất vọng. Thất vọng a n một t đấy vừa n lên. g quyền a n h g nổi giận đàn nhẹ trau lại lông mày chớ có tức giận sáu công chúa điện hạ dù sao trẻ người non dạng húng chi còn là gặp phải thiên mệnh công tử bực này áp đảo thế nhân trên ưu tú nam tử khó tránh khỏi chống cự không nổi dụ hoặc khó kìm l n m nổi hiện nay chủ yếu vấn đề vẫn là chuyện này chúng ta nên như thế nào giải quyết long quan hoàng chậm rãi thu l i ế m s á t mặt thứ sáu chỉ có thể trước đem nguyệt nhi triệu hồi hoàng cung đem sự tình hỏi rõ sau một thời gian ngắn long nguyệt nhi nhăn nhăn nhó nhó trở lại hoàng cung long quan hoàng s á t mặt tâm trầm p h ụ hoàng sáu long nguyệt nhi ngập ngừng một tiếng có chút k h i t đảm h ừ long quan hoàng h ừ lạnh một tiếng ngươi còn có mặt m u i trở về gặp p h ụ hoàng p h ụ hoàng long nguyệt nhi miệng nhỏ một nữ ta biết các ngươi muốn nói cái gì nhi thần cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này nhưng trên thực tế các ngươi đều nghĩ sai sự tình cũng không phải các ngươi tưởng tượng dạng như vậy a long quan hoàng nao nao đ ấ y v ừ a q u y ệ n đàn lộ ra vẻ kinh ngạc long quan hoàng nhữ mày không phải chúng ta tưởng tượng bộ dáng cái kia nguyệt nhi ngươi nói một chút bên ngoài những thứ này chuyển ngôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cũng là lời đồn sao nô sáu long nguyệt nhi hơi chấm trước cái này sáu kỳ thực đêm đó sáu nhi thần sáu nhi thần chẳng qua là cho cái kia xú ra hỏa xuống tam bạn kỳ sáu long quan hoàng sắc mặt trầm xuống xuống tam bàn kỳ ngày đó mệnh công tử ở chỗ của ngươi cả đêm xuống tam bàn kỳ ngươi một cái cô nương ra r a lưu người nam tử qua đêm cùng ngươi cả đêm đánh cờ ban ngày không dưới nhất định phải ban đêm phía dưới lần này cờ thật có chơi vui như vậy sao đ ấ y vượt quyển đàn sắc mặt c ổ quái đều x ú r a hỏa kêu thân mật như vậy cả đêm cũng chỉ là xuống tam bàn kỳ nhìn xem long quan hoàng cùng đ ấ y vượt quyển đàn sắc long nguyệt nhi vội vàng mở miệng thật sự a phu hoàng chúng ta thật sự chỉ xuống tam bàn kỳ không tin phu hoàng ngươi có thể tìm x ú r a hỏa cùng linh phượng tỉ tỉ bọn hắn đến đây đôi chứng muốn trách thì trách cái kia x u ố a hỏa kỳ nghệ quá kém còn không tự hiểu cả ngày một bộ tự cho là đúng dáng vẻ nhi thần bất quá là muốn dạy dỗ giáo h ấ n hắn mà thôi chỉ là không nghĩ tới sau đó một cái buổi tối càng không có nghĩ tới việc này sẽ chuyên đi còn bị người thêm mắm thêm mối ừ cái này nhất định là cái kia xú gia hỏa chuyên đi linh vượng tỉ tỉ cùng tiểu thúy tiểu lan chắc chắn sẽ không nhàm chán như vậy trong lòng may mắn may mắn xú gia hỏa không có đem khế ước bán thân sự tình nói ra không phải vậy phu hoàng khẳng định muốn long nhan giận giữ sáu không được phải mau chóng đem cái kia văn tự bán mình cầm trở về sáu phải không long quan hoàng bán tín bán nghi nghe nói cái kia sáu ngày đó mệnh công tử tại ngươi ngủ trên giường một cái cả ngày đây đều là giả ngày đó mệnh công tử đến cùng bên trên sáu bên trên không có quan g nguyệt nhi ngươi sáu giường cái này sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên cái này sáu đây là thật sáu thật sự sáu cái kia xú ra hỏa hắn sáu hắn bên trên sáu xài qua rồi sáu long quan hoàng hai mắt mở to đ ấ y vừa quyển đàn khoe môi hơi rút ra cái giường này đều lên sáu còn có cái gì dễ nói sao sáu long nguyệt nhi liền vội vàng lắc đầu phụ hoàng ngươi không nên nghĩ sai rồi mặc dù cái kia x ú gia hỏa trải qua nhi thần dường nhưng nhi thần đồng thời không có cùng hắn sáu long quan hoàng sắc mặt tối s ầ m đủ phụ hoàng minh bạch không cần nói nhiều không không không long nguyệt nhi chán l ắ c lắc phụ hoàng ngươi không rõ sự tình thật không phải là các ngươi tưởng tượng như thế nhi thần cùng cái kia x ú gia hỏa thật không có phát sinh loại sự tình này a cái này nhất định là x ú gia hỏa ác ý ham hại nhi thần long quan hoàng một mặt hận thiết bất thành cương lắc đầu nguyện nhi ngươi nói xem ngươi bây giờ đối với ngày đó mệnh công tử là cái gì ý nghĩ thiên mệnh công tử đối với ngươi lại là cái gì thái độ hắn có thể đối ngươi hứa hẹn cái gì sao phụ hoàng long nguyệt nhi một mặt bị khuất ngươi làm sao lại không tin nhi thần nói đâu nhi thần tự nhiên là hận không thể đem cái kia xú ra hỏa làm thì ta làm sao có ý kiến gì không long quan hoàng nhớ mày ý của ngươi là thiên mệnh công tử không có tính toán đối với ngươi phụ trách lý tứ long nguyệt nhi mắt hạnh t r n lên làm sao có thể cái kia xú ra hỏa làm sao dám không đúng nhi thần phụ trách long quan hoàng sắc mặt dừng một chút không đúng long nguyệt nhi chán vội vàng lắc lắc phụ hoàng này cũng cái gì cùng cái gì a cái gì phụ trách không chịu trách nhiệm nhi thần thật không có cái k i a x ú gia hỏa phát sinh quan hệ a cái k i a x ú gia hỏa còn tại đeo đổi u nhi thần đâu t ố t t ố t long quan hoàng một mặt nhức đầu vuốt ven ngạch n g u y ệ t nhi ngươi trước đi xuống đi phụ hoàng sẽ tìm cái thời gian cùng ngày đó mệnh công tử gặp mặt nói chuyện ngươi chú ý phân tức về sau không cần làm ra chuyện quá k h á c người long n g u y ệ t nhi mắt hạnh mở to phụ hoàng long quan hoàng không trả lời ai sáu k h ẽ than thở một tiếng đáy v ư ợ quyển đàn mở miệng nha đầu đi xuống trước đi ngươi cùng thiên mệnh công tử sự tình v ậ hạ sẽ xử lý tiên tử tà tà long nguyệt nhi một mặt ủ y khuất nhìn xem đáy vừa q u y ể n đàn ngươi cũng không tin tưởng nguyệt nhi sao tin tưởng tin tưởng đáy vừa q u y ể n cầm tâm miệng không đồng nhất lên tiếng ta làm sao lại không tin nguyệt nhi ngươi đây n g ư ơ i sáu các ngươi sáu long nguyệt nhi miệng nhỏ một biểu thừ quay người lại tức chết ta rồi ta muốn trở về tìm cái kia xú ra hỏa tính sổ sách cũng dám tản lời đồn hỏng ta danh tiết nổi giận đùng đùng rời đi sáu bậy hạ sáu đáy vừa quyền đàn nhẹ thanh khai khẩu long quan hoàng than nhẹ một tiếng xem ra chuyện này đã thành định c ụ ngắm trăng nhi thái độ nàng cùng thiên mệnh công tử ở giữa quan hệ tựa hồ không tệ đã như thế cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt đến lúc đó cùng ngày đó mệnh công tử m ộ t hồi hết t h ả tự có định đoạn ân đ ấ y vừa quyển đàn gật đầu một cái tin tưởng nguyệt nhi cũng không phải phúc cả người sẽ tự có một phen tạo hóa long quan hoàng nhắm mắt không nói sáu thiên long học viện sở thiên hành tiểu trong nội viện sở thiên hành chậm rãi khép lại sáng tác linh thư thiếu gia l i ê u huyên n g h i hoặc vũ kỹ này linh thư là hoàn thành sở thiên hành cười liêu tiếu chất bút tại văn bản trên viết phía dưới thiên giận xoáy linh quyền năm chữ thiên giật xoáy linh quyền liêu huyên giữ công tôn tử tiên m ắ t hạnh chấp chớp công tôn tử tiên mở miệng công tử đây chính là người muốn vì chúng ta chuẩn bị võ k ỹ sao cái gì phẩm giai huyền phẩm thượng giai sao s ở thiên hành vi cười sau này các ngươi liền sẽ biết được sau này liêu huyên n g h i hoặc thiếu ra bây giờ không cho chúng ta sao còn có đây chỉ có một phần huyên nhi cùng tiên nhi tạ tạ chỉ có một người có thể học sao s ở thiên hành l ắ t đầu sau này bản công tử sẽ đem vũ kỹ này biến thành hai phần các ngươi một người một phần a năm l i u huyên gật đầu một cái ý là sáu thiếu gia ngươi còn muốn sáng tác một bộ không sợ thiên hành lắc đầu n ở nụ cười không viết lãng phí thời gian lãng phí tinh lực a liêu huyên kinh ngạc không viết cái kia thiếu gia ngươi như thế nào đem biến thành hai phần a sợ thiên hành cười liêu tiếu đều nói sau này các ngươi liền sẽ biết được phu quân sáu t ử tuyết mở miệng cái kia t ử tuyết đâu t ử tuyết không có sao nô、no. sợ thiên hành kinh ngạc t ử tuyết ngươi cũng muốn ân sáu t ử tuyết nhẹ nhàng gật đầu tốt a sợ thiên hành cười liêu tiếu vậy thì biến thành ba phần a liêu huyên giữ công tôn tử tiên không hiểu ra sao hơi nghiêng thiên mệnh công tử lão phu đến đây b á i phòng có thể hay không nghệ mặt gặp một lần một thanh âm từ nhỏ ngoài viện vang lên a s ở thiên hành m i đầu nhất trọn viện trưởng đại nhân liêu huyên giữ công tôn tử tiên là người viện trưởng đại nhân hai trăm năm mươi bảy thứ hai trăm năm mươi bảy chương quá vô sỉ hai năm sáu quá vô sỉ s ở thiên hành cười nhạt một tiếng viện trưởng đại nhân ngươi quá khắc khí huyên nhi đi mời viện trưởng đại nhân vào đi ân liêu huyên gật đầu một cái hơi nghiêng quan phó vệ đi tới trong phòng công tôn tử tiên ngâm vào nước tốt t r à thơm sở thiên hành cười liêu tiếu viện trưởng đại nhân không biết đại gia u a n lâm có gì chỉ giáo không dám quan phó vệ một mặt k h á c h khí lao phu hôm nay đến đây là vì công chúa điện hạ sự t ì n h tử tuyết tam nữ nhao n h a u lộ ra vẻ cổ quái đều là biết được bên ngoài chỗ lưu truyền sở thiên hành giữ long nguyệt nhi ở giữa lưu nôn phí ngữ a sở thiên hành n g h i hoặc công chúa điện hạ sự t ì n h công chúa điện hạ đã xảy ra chuyện gì sao l i u huyên trong lòng thầm đủ hiện tại nhớ tới thiếu ra phía trước nói những cái kia là lạ lời nói dạng này chuyển đi không khiến người ta hiểu là mới là lạ sáu thiếu gia là cố ý a nhất định là sáu quan phó vệ đánh giá sở thiên hành sắc thiên mệnh công tử bên ngoài truyền lưu cùng ngươi cùng công chúa điện hạ có liên quan tin đồn ngươi nên có c h ỗ nghe thấy đi a năm sở thiên hành gật đầu một cái là chuyện này a sáu bản công tử còn tưởng rằng có cái gì đại sự đâu không phải liền là bản công tử giữ công chủ điện phía dưới cả đêm đại chiến ba trận tại công chúa điện hạ ngủ trên giường một cái ngày chuyện sao này làm sao có vấn đề gì không liêu huyên giữ công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra nhao nhao thầm mắng sở thiên hành vô xỉ quan phó vệ sắc mặt cứng ngắc ngươi n g ư ơ i sáu cái này còn không phải là đại sự còn có vấn đề gì đây chính là liên quan đến công chúa điện hạ danh tiết liên quan đến chúng ta điên cuồng lòng đế quốc mặt m ũ i thậm chí nhiều hơn trong lòng thầm mắng tên t i ể u tử khốn kiếp này thật không có chút nào xấu hổ chi tấm a loại chuyện này lại có thể như thế t r ă n g xấu hổ không nóng n ả y nghĩa chính ngôn từ nói ra nô、no. s ở thiên hành nghi hoặc viện trưởng đại nhân thế nào quan phó vệ chậm rãi hít vào m ộ t hơi không biết chuyện này thiên mệnh công tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào xử lý như thế nào sợ thiên hành nhắc khuôn mặt không hiểu cái gì xử lý như thế nào Thỉnh trưởng đại nhân chỉ rõ. T6. Quan phó vệ hít một hơi thật nhân chỉ phó hơi viện Quan vệ đại rõ. sở â u xuống Nhìn động thủ xúc động, thiên mệnh công tử, ngươi không có ý định đối với công chúa điện thủ chúa hạ phụ trách xúc X6. đối tử, có với ý sao? s thiên hành n h ấ t khuôn mặt vô tội phụ cái gì trách a bản công tử hiện tại cũng còn chưa đem công chúa điện hạ đổi tới tay viện trưởng đại nhân muốn bản công tử đối với công chúa điện hạ phụ trách cái gì a quan phó vệ hai mắt mở to nay cũng còn không có đổi tới tay các ngươi rõ ràng cũng đã sáu sở thiên hành sắc mặt trầm xuống nô、no. chẳng lẽ có người khi dễ công chúa điện hạ không biết công chúa điện hạ đã là bản công tử nữ nhân sao viện trường đại nhân là ai nhường công chúa điện hạ hủy khuất sao nói đi bản công tử chắc chắn sẽ nhường hắn dễ nhìn ách quan phó vệ khỏe miệng giật một cái cái này thiên mệnh công tử cùng công chúa nha đầu ở giữa rốt cuộc lại như thế nào bừa bộn quan hệ a liêu huyên giữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau quan phó vệ chỉ ngay ngắn sắp mặt nói như vậy thiên mệnh công tử ngươi đến cùng có hay không cưới công chúa điện hạ dự định đối với công chúa điện hạ đến cùng có mấy phần thành ý lao phu hy vọng ngươi không phải là vui đùa một chút thái độ a năm sợ thiên hành gật đầu một cái, cái này a sáu bản công tử tự nhiên có cưới công chúa điện hạ dự định làm sao lại là chơi đùa đâu bản công tử giống như là như thế không chịu trách nhiệm người sao đến nỗi thành ý ha ha bản công tử sẽ cho ra các ngươi bất luận kẻ nào đều cấp không nổi xính lễ điểm này cũng không nhọc đến p h i ề n viện trưởng đại nhân ngươi phi tâm quan phó vệ mừng rỡ sắc mặt tốt lên rất nhiều vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi không biết thiên mệnh công tử ngươi chuẩn bị lúc nào hướng công chúa điện hạ cầu hôn cái này a sáu nô sáu sở thiên hành lộ ra vẻ khổ sở quan phó vệ my đầu nhắc nhăn thiên mệnh công tử có gì khó xử sao đương nhiên s ở thiên hành gật đầu một cái trước mắt bản công tử gặp phải vấn đề lớn nhất chính là sáu công chúa điện hạ còn chưa đáp ứng muốn gả cho bản công tử cái này gọi là bản công tử như thế nào cầu hôn cái này sáu quan phó vệ n g t người n sắp mặt nghiêm hồi náo sự tình đều đến tình trạng như thế tiểu nha đầu này còn nghĩ làm cái gì nô s ở thiên hành nghi hoặc thế nào viện trưởng ách sáu quan phó vệ một mặt tay n ấ y nhìn xem s ở thiên hành thiên mệnh công tử xin yên tâm a ngươi giữ công chủ điện phía dưới c h u y giữa lao phu xem a u chóng thúc đẩy sợ thiên hành mặt lộ vẻ vui mừng Quyền Quan Phu chuyện. Nếu không có việc khác, Lao Phu đây tay đây liền công viện trưởng nhân. Không nên không xin kia khách khí. khoát đại việc có khác, tử tạo là Lao Lao ở đã đó đ áo, vệ vì phó ư ợ c cáo đuôi thiên r ư ớ c Ơn. Sở t hành gật đầu một cái viện trưởng đại nhân thỉnh huyên nhi t i ễ n khách là thiếu gia liêu huyên cung kính lên tiếng đưa đi quan phó vệ sau đó liêu huyên tam nữ sắc mặt cổ gái nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành nghi hoặc nô、no. thế nào các ngươi đây là thế nào vì cái gì đều như vậy nhìn xem bản công tử phu quân sáu t ử tuyết thấp thanh khai khẩu ngươi thực sự là quá vô xì sáu ách sáu sở thiên hành lui vai bản công tử không hiểu t ử tuyết ngươi nói cái gì t ử tuyết mắt trợn trắng lên không lâu sau đó xú ra hỏa cho bản cung chui ngay ra đây một tiếng quát phanh một thanh â m vang lên long nguyệt nhi khí thế hung hăng phá cửa mà vào bạch linh phượng đi theo long nguyệt nhi sau đó ách sáu sở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười thật yêu công chúa điện hạng ngươi làm sao toàn bộ cùng phát điên m è o rừng nhỏ một dạng ngủ không ngon sao xú ra hỏa ngươi long nguyệt nhi hai tay kéo một cái sở thiên hành trước người v à o nói có phải hay không là ngươi đem một đêm kia sự t ì n h thêm d ầ u thêm mỡ truyền đi n g ư ơ i cái này thối hôn đ à n dám hủy lao nương danh thiết lao nương muốn giết ngươi s ở thiên hành nhẹ nhàng cầm long nguyệt nhi đầu ngón tay công chúa điện hạ n g ư ơ i trước đừng kích động cái gì một đêm kia sự t ì n h cái gì thêm mắm thêm mũi a bản công tử cũng không biết ngươi ở đây nói cái gì t ử tuyết tam nữ mặt không thay đổi nhìn xem sáu long nguyệt nhi giận dữ còn cho b ả n cung d i n g u bên ngoài truyền lưu cùng chúng ta chuyện có liên còn đến ngươi dám nói ngươi không có biết một chút nào sao sợ thiên hành nhắc khuôn mặt vô tội a sáu công chúa điện hạ ngươi nói là đối dịch sự t ì n h a t r ư n g hợp một ngày kia có người liên tiếp tới tìm bản công tử hỏi chuyện này bản công tử liền thuận miệng nói ra ngoài nhưng mà bản công tử chỉ nói là chúng ta cả đêm đại chiến ba trận cũng không nói giữa chúng ta ai thua ai thắng a bộ d ạ n g này đoàn người cũng không biết công chúa điện hạ tài đánh cờ của ngươi kỳ nát vụn vô cùng a ngươi long nguyệt nhi chỉ trệ ngươi đánh g i ắ m bản cung kỳ nghệ như thế nào kỳ nát vụn vô cùng tài đánh cờ của ngươi mới hôi thối vô cùng đâu không đúng bản cung không phải nói cái này sáu bản cung nói là sáu là chúng ta ở giữa cái kia sự tình sáu nô、no. sợ thiên hành nghi hoặc không phải chuyện này chuyện kia đến cùng cái nào sự tình a công chúa điện hạ ngươi nói tinh tường a ngươi đây chính là nói đến bản công tử không hiểu ra sao a sáu long nguyệt nhi mắt hạnh mở to cái này xú ra hỏa là thực sự không biết hay là giả không biết hai trăm năm mươi tám thứ hai trăm năm mươi tám chương lại đến một ván hai năm bảy lại đến một ván sợ thiên hành nhất khuôn mặt vô tội ý cười n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi chán lắc lắc không thể nào cái này thối hôn đ ả n xem xét cũng không phải là cái gì thuần khiết con tử non làm sao có thể không biết mắt hạnh nội chừng lấy sợ thiên hành xú g i a hỏa thiếu cho bản cung giả ngu người cái này xú g i a hỏa một bụng tâm địa g i a n dạo lại không biết bên ngoài những chuyện kia người ngày hôm nay nếu là không cho bản cung một cái công đạo bản cung liền sáu bản cung liền sáu sợ thiên hành khoe miệng dâng lên đại thủ ba quát vững vàng nắm ở long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn đem gắt gao ôm vào trong ngực gả cho b ả n công tử ách long nguyệt nhi một mặt sững sở gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng người cái này xú ra hỏa đồ lưu manh dám đ ố i bản cung vô lễ nhanh chóng thả ra bản cung t ử tuyết tam nữ nhao nhao thầm mắng vô s ỉ Tốt. s ở thiên hành ôm chặt không thả thân yêu công chúa điện hạ có gì ghê gớm đầu sự tình sao đều là om sòm như vậy có hại n g ư ờ i yêu n h à khí chất cao quý a n g ư ờ i sáu còn không đúng tay long nguyệt nhi chu cái m i ệ nhỏ g n bản cung cắn t đổ rút khí lạnh âm thanh truyền ra s ở thiên hành vội vàng bông ra long nguyệt nhi đem đ ẩ y r a cấp tốc ra khỏi một bước bị đau s ở lấy lồng ngực công chúa điện hạ ngươi chúc cậu a h ử long nguyệt nhi hướng lên cái cảm dám khi dễ bạn cùng đây chính là giáo hấn tốt a, tốt a. sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bất đắc dĩ lắc đầu công chúa điện hạ nói chuyện giữa chúng ta hôn sự a ngươi nếu là không phản đối bạn công tử tùy ý liền đi tới hoàng cung hướng cùng l o n g quốc quân cầu hôn cầu hôn long nguyệt nhi mắt hạnh mở to ngươi dám muốn c ư ớ i b ả n cung trước đem văn tự bán mình còn cho b ả n cung sở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên có thể xoát một thanh âm văng lên tiệ n tay lấy ra văn tự bán mình đưa tới long nguyệt nhi trước mặt văn tự bán mình lấy được thỉnh công chúa điện hạ người vạn t r ớ vớn lời ách sáu long nguyệt nhi giật mình có chút khó có thể tin sở thiên hành sẽ như thế dễ dàng giao ra văn tự bán mình bạch linh vượng cùng tử tuyết tam nữ đều là kinh ngạc long nguyệt nhi h ầ nghi nhìn một chút sở thiên hành không khách khí tiếp nhận văn tự b á n mình thử chờ bản cung suy nghĩ kỹ càng trước tiên sở thiên hành m i đầu nhất trọn công chúa điện hạ n g ư ơ i đây là sáu còn chuẩn bị nuốt lời chơi xấu cơ phẩm không được nhân phẩm cũng không được cái này cũng không tốt ra sáu Ngươi Long Nguyệt Nhi ngữ khí trệ, thử. Cái gì cờ phẩm không được, nhân phẩm không Bản cung lại không gì được, được. cái lại sáu. trệ, trì thử, khí phẩm phẩm cờ k h A năm tốt a sáu s ở thiên hành gật đầu một cái q u y ề n t i ê u công tử liền chậm đợi công chúa điện hạ tin tức tốt của ngươi long nguyệt nhi nhất miệng còn có ngươi trước cho bản cung hướng ra phía bên ngoài làm s á n g tỏ đêm đó bản cung chẳng qua là cho ngươi đánh cờ ba bàn cờ còn có ngươi mặc dù trải qua bản cung giường nhưng giữa chúng ta sự tình gì cũng không có phát sinh không đúng ngươi liền trực tiếp nói ngươi không có lên qua bản cung giường a a năm s ở thiên hành gật đầu một cái có thể đây coi là sự tình gì đâu chỉ cần thân yêu công chúa điện hạ ngươi vui vẻ là đ ư rồi long nguyệt nhi là người k lão nguyệt nhi dò xét liêu s ở thiên hành nhất sẽ thử xem ở ngươi có thành ý như vậy mặt trên bản cung liền gắng gượng làm đáp ứng a a s ở thiên hành cười liêu tiếu quyển t i ế u công tử thực sự là vinh hạnh đến cực điểm đúng l o nguyệt n g nhi tự hầu nghĩ tới điều gì mắt hạnh hiếp s ở thiên hành、Nô. s ở thiên hành n g h i hoặc công chúa điện hạ còn có chuyện gì sao long nguyệt nhi lông mày hơi n h í u x u ố g i a hỏa chúng ta lại đến một ván a sáu s ở thiên hành vi hơi m ẩ n r a á c sáu l i ê n v ộ i vàng lắc đầu không được đây tuyệt đối không được uy long nguyệt nhi m ắ t hạnh m ở to ngươi đến cùng có còn muốn hay không cưới bản cung để cho ngươi chơi một ván cờ còn một mực từ chối ngươi có phải hay không sợ v u a t ử tuyết tam nữ đều là trong lòng b u ồ n c ư ờ i s ở thiên hành lắc đầu công chúa điện hạ à mặc dù bản công tử đem văn tự bán mình trả cho ngươi nhưng đây cũng không phải là ngươi nói chuyện không giữ lời lật lọng lý do a phải biết nơi này còn là có người nhìn công chúa điện hạ ngươi vẫn là phải chú ý một chút hình tượng a n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi quét tại chỗ n ấy người một mắt khuôn mặt đỏ lên h ừ không dưới cũng không dưới cho là b ả n cung không biết ngươi là sợ bại bởi b ả n cung sao v â n v â n v â n sợ thiên hành liên tục gật đầu công chúa điện hạ nói là công chúa điện hạ kỳ nghệ vô song bản công tử cảm thấy không bằng long nguyệt nhi khỏe môi một quất ngươi cái này xú ra hỏa ngươi giọng điệu này là trâm chọc bạn cung đúng không trong lòng ngươi hay không chịu phục không dám không dám sở thiên hành liền vội vàng lắc đầu bản công tử thua tâm phục khẩu phục tâm phục khẩu phục n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi ngữ khí trì trệ t h ừ chỉ ngơi ư loại thái độ này bản cung khẳng định muốn thận trọng suy nghĩ kỹ càng muốn hay không gả cho ngươi sở thiên hành l ú ô n bay công chúa điện hạ bản công tử thật sự vô cùng có thành ý a ngươi có thể tuyệt đối không thể cự tuyệt a không đợi long nguyệt nhi mở miệng nhìn về phía liêu huyên giữ công tôn tử tiên huyên nhi thiên nhi làm một ít bánh ngọt ra đi chúng ta đến hoa viên nói chuyện p i ế m ngắm hoa l i u huyên g ữ công tôn tử tiên nhao nhao cung kính gật đầu là thiếu ra là công tử sáu một lát sau trong hoa viên sở thiên hành mấy người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá long nguyệt nhi nếp h miệng ngươi n h ả m chán a tới đây nắm hoa có cái gì tốt thưởng ai sáu sở thiên hành k h ẽ thở dài một tiếng bản công tử cũng không muốn m ẫ u c h ú t là bản công tử gần nhất vì công chúa điện hạ ngươi xính lễ chơi đùa quá mệt mỏi bây giờ chỉ muốn thật tốt nghỉ một lát xem phong cảnh một chút hít thở không khí long nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to xính lễ lộ ra vẻ tò mò cái gì xính lễ ở nơi nào trước hết để cho bản cung nhìn một chút sở thiên hành lắc đầu một mặt vẻ thần bí thời điểm chưa tới bây giờ còn không thể để cho công chúa điện hạ ngươi biết được h ừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái có gì đặc biệt hơn người b ả n c u n g còn chưa đáp ứng g ả cho người đâu s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không nói nhiều long nguyệt nhi ánh mắt nhìn về phía tử tuyết cái này xú ra hỏa vị h ô n thê vẫn luôn trầm mặc ít nói thật rất kỳ quái sáu trần c h ơ một chút vị này chính là xú ra hỏa ngươi vị kia vị h ô n thê tử tuyết cô nương a bản cung sáu s ở thiên hành vi cười mở miệng không phải tử tuyết cô n ơ n công chúa điện hạ ngươi muốn bảo nàng tử tuyết tỷ tỷ ách sáu long nguyệt nhi giật mình vì cái gì nàng n i ê n kỷ so bản cung đại sao nhìn giống như cũng gần như a sợ thiên hành lắp đầu n ở nụ cười coi như mặc kệ niên kỷ không t u ổ i từ thân phận địa vị bên trên công chúa điện hạ ngươi cũng phải gọi nàng một tiếng trị tỷ hai trăm năm mươi chín thứ hai trăm năm mươi chín chương càng tre càng lộ hai năm tám càng tre càng lộ long nguyệt nhi lông mày nhăn lại có chút không vui a sáu như vậy sao sáu xem ra tử tuyết tỷ tỷ thực lực nhất định cũng rất mạnh a tu khí lục trọng vẫn là tụ khí thất trọng tử tuyết mỉm cười cũng không nói nhiều liêu huyên giữ công tôn tử tiên liếc nhau một cái trong hai con ngươi đều là thoáng qua vẻ cổ quái chi ý liêu huyên trong lòng thầm nghĩ cái này công chúa điện hạ không phải là muốn cùng tử tuyết tỉ tỉ ganh đua cao thấp a tử tuyết tỉ tỉ thế nhưng là có thể tay không tất sắt dễ dàng cầm xuống kim tàng cảnh a sáu hơi nhìn liếu sợ thiên hành nhấp mắt đoán chừng bây giờ thiếu ra cũng không dám dễ dàng gây tử tuyết tỉ tỉ sinh khí đâu sáu sợ thiên hành lắc đầu tử tuyết khá là yêu thích tiến tĩnh công chúa điện hạ cũng không cần quái dày nhiều đến nỗi tử tuyết thực lực sau này ngươi sẽ biết được a năm long nguyệt nhi khai n h i lại lông mày thực sự là kỳ quái cô nương sáu hồi lâu sau xú ra hỏa nhớ ký chuyện này a long nguyệt nhi căn dặn liếu sở thiên hành nhất âm thanh cùng bạch linh phượng nhất cùng rời đi tiểu viện liêu huyên kinh ngạc mở miệng thiếu ra nghĩ không ra ngươi vậy mà lại dễ dàng như vậy liền đem văn tự bán mình còn cho công chúa điện hạ đúng vậy a công tôn tử tiên ẩ n ẩ n có chút ghen tỵ công tử ngươi đối với cái này công chúa điện hạ thực sự là tốt thật đúng là có tâm hoặc có lẽ là công tử ngươi khi nào thì thành đại thiện nhân a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bản công tử đối với các ngươi không phải cũng giống nhau được không như thế nào này liền e n liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao khẽ giật mình khuôn mặt đỏ lên t r ă n g miệng một lời mới không có a sở thiên hành đun vai bản công tử trước đ ê m một đêm kia giữ công chủ điện ở dưới sự t ì n h làm sáng tỏ a miễn cho công chúa điện hạ lại tìm đến bản công tử tính sổ sách liêu huyên kinh ngạc thiếu gia ngươi thật sự dự định làm sáng tỏ a huyên nhi phía trước còn tưởng rằng ngươi là cố ý lừa dối mọi người đầu sáu sở thiên hành khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sáu trên đường long nguyệt nhi nhẹ nhàng dâng lên trong tay văn tự bắn mình một mặt đáp ý hử chỉ là văn tự bắn mình bản cung còn không phải dễ như chờ bàn tay s ú gia hỏa cũng bất quá như thế trung quy là không ngăn nổi bản cung sắc đẹp bạch linh vượng lắc đầu n ở nụ cười đúng vậy à công chúa điện hạ ngươi chính là mị lực hơn người thiên mệnh công tử cũng phải quỳ ngươi dưới gấu quẩn linh vượng trước đây còn lo lắng cái này thiên mệnh công tử sẽ ở công chúa điện hạ văn t ử bán mình bên trên làm văn chương nghĩ không ra sẽ bị công chúa điện hạ ngươi dễ dàng cầm về xem ra thiên mệnh công tử có lẽ đối với ngươi chính xác mười phần có lòng long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên ừ cái này xú gia hỏa bên cạnh mỹ nhân nhiều như vậy có thể có nhiều tâm có lẽ cũng liền truy cầu bản cung đoạn thời gian này có điểm tâm mà thôi chờ đem b ả n cung theo đuổi được tay sau đó vậy thì không nhất định hơn nữa ngươi không thấy vừa mới cái này xú ra hỏa minh s ắ c nói b ả n cung địa vị không bằng cái kia vị hôn thế sao thực sự là quá mức ai sáu bạch linh vượng khuôn mặt cười lộ ra một kia bất đắc dĩ cùng vẻ phức tạp chính xác sáu điểm này ngược lại là phiền phức sáu tóm lại đâu sáu long nguyệt nhi mở miệng b ả n cung khẳng định muốn suy nghĩ thật kỹ tin h tưởng chuyện này mới được sau sáu không lâu sau đó s ở thiên hành thả ra tin tức bạn công tử cùng thân yêu công chúa điện h ạ chỉ là cả đêm xuống ba ván cờ cũng không dư thừa sự tỉnh a i nếu dám lại loạn tức cái l ư ỡ i trêu đến công chúa điện hạ sinh khí đừng trách bản công tử không k h á c h khí tin tức chuyên r a đưa tới phản ứng là sáu chật chật nghĩ không ra cái này thiên mệnh công tử vậy mà đứng ra làm sáng tỏ sự tình con mở miệng im lặng thân yêu công chúa điện hạ s ư ơ n g hô này thật đúng là thân mật ta sáu hh chỉ c là cả đêm xuống ba v ă n cờ cũng không dư thừa sự t ì n h lời này các người tin sao hơn nữa sáu ba v ă n cờ cần phía dưới lâu như vậy sao không tệ không tệ một cái cô nương ra nhà lưu nam tử qua đêm chỉ là vì đánh cờ sáu tốt đều chớ nói lung tung đây chính là quan hồ công chúa điện hạ danh t i ế t liền xem như công chúa điện hạ đó cũng là một cái cô nương ra nhà sao có thể nhường chúng ta tùy ý chửi bới đâu nghe nói công chúa điện hạ thế nhưng là vì thế dẫn đùng đùng đích thân đi tìm thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử mới phát ra tin tức này lời này chẳng lẽ đoàn người còn có thể không tin sao tin làm sao có thể không tin đâu xem thiên mệnh công tử bộ dạng này duy trì giọng điệu a sáu chúng ta không tin cũng phải tin a có phải hay không ha ha ha sáu. sáu trong hoàng cung đ ấ y v ừ a quyển đàn nhìn xem long quan hoàng bệ hạ nghị không ra thiên mệnh công tử vậy mà lại vì chuyện này đứng ra nghe nói là nguyệt nhi tìm thiên mệnh công tử sáu ai sáu long quan hoàng bất đắc dĩ lắc đầu này rõ ràng chính là càng che càng lộ cho là giải thích như vậy hữu dụng không nguyệt nhi nha đầu này a sáu thực sự là càng tô càng đen sáu thôi thôi sáu đ ấ y v ừ a quyển đàn cười liêu tiếu bệ hạ như thế cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt thiên mệnh công tử tất nhiên nguyện ý vì nguyệt nhi đứng ra làm sáng tỏ chuyện này bây giờ mặc kệ việc này chân thực như thế nào ít nhất cũng nói rõ sáu thiên, lo thiên, thiên long học viện long nguyệt nhi tiểu viện trong phòng a a a long nguyệt nhi một mặt phát điên tức chết bản cung việc này nhất định chính là càng tô càng đen đi những thứ này bẩn thịu ra hỏa Tư tưởng t ư làm sao có thể như thế bẩn thỉu s ạ c h sẽ nghĩ tới phương diện kia tức chết bản cung bạch linh vượng n h ấ t khuôn mặt bất đắc dĩ công chúa điện hạ thôi chuyện này đã thành định cục nhiều hơn nữa làm giả giải cũng là vô ích cái gọi là thanh giả tự thanh tùy bọn hắn nói đi h ừ long nguyệt nhi một mặt không vui ta cũng biết thanh giả tự thanh nhưng những thứ này tinh trùng lên não nhất định sẽ không đứng ở đằng sau ta chỉ chỉ cho chó cái này gọi là ta về sau ra mặt đặt ở nơi nào còn thế nào đi ra ngoài a bạch linh vượng k h á thở dài một tiếng đã như thế Công chúa điện hạ cùng công càng không điện ngươi thiên mệnh công tử quan hệ trong hạ hệ đó, tử mập mở không rõ là sáu Long n g u y ệ thiên n mấp máy môi, làm cái không nói tới nói lui, cũng là cái kia gia hỏa làm hại. liền i cũng bản cung chắc chắn sẽ không dễ dàng liền theo hắn. theo t là chắc ra hỏa h Ừ, sẽ dễ long học cửa sân s ở thiên hành mang theo tử tuyết tam nữ dần dần đi ra gác cổng đội vàng túi người gật đầu liêu huyên mở miệng thiếu ra chúng ta bây giờ liền đi cái kia thế tử đại nhân cho chúng ta tìm đến tư chạy sao s ở thiên hành vi điểm cười đầu không tệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó chính là chúng ta tại thiên long thành nhà a liêu huyên kinh ngạc chúng ta tại thiên long thành nhà trong lòng hiện lên một tia không h i ể u tình cảm theo lý thuyết thiếu gia chuẩn bị ở nơi này thiên long thành an ra sao cảm giác thật kỳ diệu a sáu t ử tuyết giữ công tôn tử tiên trong lòng đều là dâng lên không h i ể u tình cảm theo sở thiên hành mấy người đi ra thiên long học viện một thân ảnh l ạ g yên đ u ổ i kịp sáu hai trăm sáu mươi thứ hai trăm sáu mươi trương tôn đại tướng quân hai t năm chín tôn đại tướng quân trên đường phố sở thiên hành hơi cổ quái nhìn xem l i ê u huyên sau lưng l i ê u huyên sau lưng cóng lấy hợp với tinh mỹ võ đao xích diễn thiết q ố c đao sở thiên hành cười liễu tiếu huyên nhi lúc nào làm cho a liễu huyên là người trong lòng tăng thêm một câu kỳ thực huyên nhi càng muốn chơi đùa kiếm đâu liền sợ thiếu ra n g ư ơ i sinh khí sáu như vậy sao sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười xem ra là bản công tử nhớ lộn liêu huyên nhất khuôn mặt trờ mong thiếu ra ngươi có hay không đ ồ nghịch đạo a dạy một chút huyên nhi thôi nếu như có thể mà nói tốt nhất lại cho huyên nhi lộng một bộ đ a o kỹ năng linh thư cái gì sáu đạo a sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu lược thông một hai a có rảnh rỗi bản công tử ngược lại là có thể hơi chỉ đạo ngươi một chút đến nỗi đ a o kỹ năng linh thứ sáu hơi lắc đầu ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ đợi ngươi có thể lệnh phổ thông đao phát huy ra đủ để làm bị thương cùng giai võ giả huy lực lại đến nói đi a liêu huyên kinh ngạc vì cái gì muốn làm phổ thông đao phát huy ra làm bị thương võ giả huy lực không dễ dàng đâu chẳng lẽ tập luyện đao này kỹ năng yêu cầu như thế h ả khác sao thiếu ra s ở thiên hành vi điểm cười đầu vẫn tốt chứ đối thiên phú cao tớ i nói cũng liền như vậy a liêu huyên miệng nhỏ một i ýu thử thiếu ra ngươi là nói huyên nhi thiên phú không cao s ở thiên hành bún vai có cao hay không bản công tử không biết coi như huyên nhi ngươi bây giờ thiên phú đầy đủ cao bản công tử trong thời gian ngắn cũng không cách nào chuẩn bị cho ngươi đến đao kỹ năng linh thư bởi vì vũ khí võ kỹ linh thư cơ bản đều tất nhiên phẩm thượng giai trở lên linh thư liêu huyên mắt hạnh mỡ to mà phẩm thượng giai vì cái gì cao như vậy liền không có cấp thấp vũ khí võ kỹ linh thư sao công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc s ở thiên hành mở miệng muốn sử dụng giả vũ khí võ kỹ cơ bản nhất một điểm chính là người nhất thiết phải làm đến có thể sử dụng phổ thông binh khí phát huy ra thương tới võ giả uy lực dưới tình huống bình thường có thể làm được điểm này võ giả trên cơ bản cũng là linh mạch cảnh trở lên võ giả cho nên sáu cấp thấp vũ khí võ kỹ linh thư ít càng thêm ít thậm chí liền không có cái gì liều huyên trận mắt hốc mồm linh mạch cảnh trở lên võ giả vậy thì khó trách vũ khí võ kỹ linh thư cơ bản đều tất nhiên phẩm thượng dài sáu khuôn mặt cười lộ ra vẻ mất mát tốt vậy c ân h vậy đi sáu huy huy huy huy liêu huyên gật đầu một cái sợ thiên hành mấy người nói chuyện phiếm dạo bước ở giữa sau lưng một đầu đội non lá che đậy tướng mạo nam tử vô thanh vô tức đi theo sáu trong phủ nguyên soái tổ phụ chúc m ặ t hào một mặt vẻ mừng rỡ ngày đó mệnh công tử gia thiên long học viện t r ú c hùng phách cười nhạt một tiếng hử ta đã sớm biết t r ú c mặc hào một mặt kích động tổ phụ cái kia tôn đại tướng quân xuất phát không có lần này thế nhưng là tận dụng thời cơ a bằng không chờ thiên mệnh công tử trở lại thiên long học viện cũng không biết lúc nào gặp lại đi ra t r ú c hùng phách khoát tay á o hào nhi không cần kích động tôn đại tướng quân làm việc ngươi có thể yên tâm tại ngày này mệnh công tử bước ra thiên long học viện đại môn thời khắc tôn đại tướng quân tất nhiên đã theo dõi hắn bây giờ sáu chúng ta liền ở đây yên tính chờ đợi tôn đại tướng quân tốt tin tức đi tin tức xấu đi ân chúc mặc hào lộ ra vẻ hưng phấn tô nhi n thực sự là không kịp chờ đợi muốn nghe đến thiên mệnh công tử bị phế tin tức tiếp đó nhìn lại một chút long nguyệt nhi cái kia tiện hóa lại là biểu tình gì ha ha ha, ha. sáu t ĩ n h lặng trên đường nhỏ sở thiên hành mấy người nói chuyện phiếm dạ bước dọc theo đường đi bốn bể vắng lặng ngũ rộng vành nam tử tôn hậu đ ị c h hơi dừng lại trên thân mánh liệt khí thế cấp tốc b ộ c phát ra thiết cốt thập trọng c h i cảnh thân ảnh cực tốc cấp hướng sở thiên hành một tay nô ra linh khí phun trào một mực khóa chặn sợ thiên hành khí tức đáng sợ bao phủ liều huyên g ữ công tôn tử tiên đều là sắc mặt đại biến nguy hiểm tôn hậu nịch chớp mắt đi tới sở thiên hành sau lưng mũ rộng vành c h e lấp lại khoe miệng lộ ra một tia nhẹ r ă n g cười đại thủ sắc bắt được sở thiên hành thời khắc sở thiên hành khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh phớt một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang một thon thon tay ngọc vững vàng chế trụ tôn hậu nịch dò xét hướng sở thiên hành tay tôn hậu nịch động tác ngừng một lát đại thủ bị nảnh sinh ngừng không có cách nào dò xét nửa trước phân sắc mặt cứng đờ một mặt kinh ngạc như thế nào ánh mắt theo thon thon tay ngọc tìm kiếm mà đi nên đón là một đạo ánh mắt lạnh lẽo từ tuyết lạnh lùng nhìn xem tôn xem tôn hậ một mặt khó có thể tin thế nào lại là nàng trong truyền thuyết vị tia thiên mệnh công tử vị hôn thê nàng lại có như thế thực lực thể nội linh khí vội vàng thôi động muốn tránh thoát tử tuyết gò bó tử tuyết lạnh lùng chụp lấy tôn hậu nghịch cổ tay tôn hậu nghịch dãy rỗi như thế nào đều là không cách nào tránh thoát trong lòng h o a n g hốt làm sao có thể tay kia linh khí cấp tốc bộc phát nắm chặt quyền không chút do dự toàn lực đánh phía tử tuyết muốn tìm cơ thoát thân mãnh liệt một quyền sắp q u n h chúng tử tuyết thời khắc phanh một thanh em vang lên đều đau một tiếng tử tuyết đi đầu một quyền đánh vào tôn hậu n ị c h giữa ngực bụng tôn hậu nịch cơ thể cung thành con tôm hình dáng miệng hơi mở ách sáu phốc sáu phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt cấp tốc tái nhuận chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cơ h ồ tan ra thành từng m ả n h một mặt hãi nhiên cùng khó có thể tin như thế nào sáu cái này sao có thể cái này một mực không hiện sơn không lộ thủy núng nịu một cái tiểu cô nương tại sao có thể có như thế thực lực thử sở thiên hành khỏe miệng dâng lên tay vừa lộn hai tay giữa ngón tay mấy viên kim c h â m hiện ra vừa q u a n người kim trâm cấp tốc đâm vào tôn hậu nịch trên thân tôn hậu nịch sắc mặt đại biến không ổn mảy may không kịp chống cự thể nội linh khí cảm giác cấp tốc biến mất muốn mở miệng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực mảy may không phát ra được thanh â m nào toàn thân run lên xong đời sở thiên hành vận tay cầm lên tôn hậu l ị c h mỉm cười t ử tuyết lại làm phiền ngươi t ử tuyết chán nhẹ lay động phu quân k h á c h khí công tôn tử tiên giữ liêu huyên mới chậm rãi quay người lại đều làm ộ t mặt nghĩ mà sợ nhìn xem bị sở thiên hành sách tôn hậu l ị c h liêu huyên v ô ngực một cái hô sáu may mắn có từ tuyết tỷ tỷ tại không phải vậy thật muốn xong đời cái này thiên long thành thực sự là nguy hiểm a tùy tiện đi ra đi một chút đều có thể gặp phải thiết cốt cảnh cường già tập kích công tử công tôn tử tiên nhẹ trau lại lông mày người nọ là người nào tại sao muốn tập kích chúng ta sợ thiên hành muốn vai bản công tử cũng không biết đi thôi một mặt lơ đem ý cười đi nhanh hai bước đi xem một chút chúng ta tư chảy ra a năm công tôn tử tiên m à người công tử vậy người này xử lý như thế nào hai trăm sáu mươi mốt thứ hai trăm sáu mươi mốt trương tự nhiên muốn làm gì cũng được hai sáu linh tự nhiên muốn làm gì cũng được sợ thiên hành nhất khuôn mặt không hiểu cửa nhạc các người đoán liêu huyên giữ công tôn tử tiên nao nao liêu huyên mắt hạnh sáng lên nhanh chóng phản ứng thiếu ra ý của ngươi là sáu chúng ta lại muốn sách thăng tu vi s ở thiên hành vi cười không nói công tôn tử tiên trong lòng vui mừng đúng a thích khách này thiết cốt thập trọng c h i cảnh cho chúng ta sách thăng tu vi mà nói sáu thần s á c huệ phải tôn hậu nghịch lý tức h mơ hồ sách thăng tu vi bọn hắn đang nói cái gì a ta lần này là xong đợi a chúc lao nguyên suất có thể hay không tới cứu ta sáu không lâu sau đó ưu tính bên hồ một kích thước không nhỏ xa hoa trạch viện nhà cửa tọa lạc phụ cận sở thiên hành mấy người chậm rãi đi tới trước cửa t r ạ y viện liêu huyên lấy ra chìa khóa nghi hoặc nhìn đại môn thiếu ra môn này khóa trái đây chẳng lẽ bên trong còn có người sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem đại môn huyên nhi gõ cửa xem ân liêu huyên gật đầu tiến lên hai bước khe khẽ gõ một cái môn xin hỏi bên trong có ai không người nào một đạo âm thanh trong trẻo vang lên liêu huyên vi vi khẽ giật mình thiếu ra thật là có người sở thiên hành mấy người kinh ngạc sở thiên hành hướng l i u huyên đưa mắt liếp ra ý qua một cái l i u huyên điểm n h ạ chán nhặt thanh khai khẩu cái này trạch viện nhà cửa đã về thiếu ra nhà ta thiên mệnh công tử các ngươi là người nào vì cái gì lén xông vào chúng ta trạch viện nhà cửa thiên mệnh công tử âm thanh kinh ngạc vang lên một hồi động t i n h chuyển đến một tiếng quạt kẹt v n g dội đại môn t ử từ mở ra một s i n h s ắ n nữ tử thò đầu ra do xét liêu s ở thiên hành mấy người một hồi ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trên thân nhữ mày nhìn xem bị s ở thiên hành sách ở trong tay tôn hậu n ị c h một hồi kinh ngạc nhìn hướng sợ thiên hành công tử ngươi chính là thiên mệnh công tử sao sợ thiên hành hơi nhữ mày gật đầu một cái không tệ cô đ ư ơ ngươi sáu s i n h s ắ n nữ tử cấp tốc mở ra đại môn hết thể năm tên nữ tử đứng tại cửa năm tên nữ tử nhao nhao thi lễ nô tỷ ra mắt công tử liêu huyên giữ công tôn tử tiên nao nao a năm sở thiên hành như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cước bộ bước ra đi hướng trong trạch viện là thế tử đại nhân phái các ngươi tới xử lý bản công tử trạch viện sao cầm đầu nữ tử lắc đầu trở về công tử không phải các nô tỷ là vương gia phái tới vương gia sợ thế tử chậm trễ công tử ngươi cho nên đem các nô tỷ đưa tới nơi đây cung cấp công tử ngươi phân công vương gia sở thiên hành hơi kinh ngạc liêu huyên giữ công tôn tử tiên s ư ớ n g sở s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười có thể bản công tử tạm thời không cần quá nhiều tỷ nữ các ngươi trở về đi thay bản công tử đa tạ vương gia hảo ý nam tên tỷ nữ sắc mặt hoảng hốt cầm đầu tỷ nữ vội vàng mở miệng công tử vương gia đã đem các nô tỷ đưa tới nơi đây các nô tỷ đã là công tử người của ngươi không còn là vương phủ người nếu là công tử ngươi không muốn các nô tỷ các nô tỷ liền sáu nói một chút một mặt lạ trá chứ khóc liền không có nhà để về sáu a sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem cầm đầu tỷ nữ kêu cái gì tên Cầm khác tên tỷ nữ, các đầu mặt mội, liêu lưu tiểu tuệ, triệu tỷ tỷ tên tỷ tỷ tỷ trưng nhạt nhạt. nữ vàng nô nhi. Nhìn bốn nữ, nàng nô ánh ảnh, hoàng liến, hoàng Ơn. vội về lại, là đáp lá phía s ở thiên hành gật đầu một cái vậy các ngươi tạm thời lưu lại đi biểu hiện tốt một chút nếu có thể lệnh bản công tử hài lòng ở đây sau này sẽ là nhà của các ngươi lá l i ê u nhi năm nữ nao nhao vui mừng đa tạ công tử s ở thiên hành cười liêu tiếu trước tiên mang bản công tử làm quen một chút cái này chạch viện nhà cửa á là lá liệu nhi cung kính đáp lại công tử mời theo nô tì tới ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trong tay tôn hậu nịch bên trên công tử người này sáu không cần hỏi nhiều s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng dẫn đường là lá liệu nhi vội vàng cung kính quay người dẫn đường sáu không lâu sau đó s ở thiên hành đi tới đại s á n h chỗ t hiện tay đem tôn hậu nịch ném xuống đất các ngươi đi ra ngoài đi nên làm cái gì thì làm cái đó đi không có bản công tử mệnh lệnh không cho phép tới gần nơi này phụ cận là công tử lá liệu nhi năm nữ nhao n h a u cung kính tránh lui sợ thiên hành tùy ý ngồi ở chủ vị phẩm lên trả liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao bắt đầu tò mò đánh giá đến bốn phía tới liêu huyên cười liêu tiếu h thiếu ra chỗ này cũng thực không t ồ i a s ở thiên hành mở miệng miễn cưỡng không có trở ngại a nói thế nào cũng là thế tử đại nhân tận tâm làm gốc công tử tìm thấy liêu huyên miết miệng cái này còn miễn cưỡng không có trở ngại so chúng ta trước đó tại sở ra không biết tốt hơn bao nhiêu lần công tử công tôn tử tiên nhìn xem nằm dưới đất tôn hậu nịch bây giờ động thủ sao nô sáu sợ thiên hành chậm rãi để chén trả xuống đứng lên đi đến tôn hậu nịch trước người nhìn xuống tôn hậu nịch một hồi chậm rãi ngồi xuống Tiện、tay i n t lấy ra tôn hậu n ị c h trên thân trong đó một cây kim châm tôn hậu n ị c h cơ thể run lên a sáu âm thanh khàn khàn vang lên tôn hậu n ị c h ngón tay giật giật chỉ cảm thấy khôi phục một chút khí lực sợ thiên hành cười liêu tiếu đứng dậy trở lại trên chỗ ngồi tôn hậu n ị c h chật vật đứng lên có chút mơ hồ cặp mắt đánh giá b ố n phía ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem từ tuyết vì cái gì sáu vì cái gì nàng tay không tất sát sóng linh khí đều không tràn ra liền có thể đem ta dễ dàng cầm xuống chẳng lẽ nàng cũng là cùng nguyện cầm tiên từ một dạng nhìn trẻ tuổi sáu lộ ra vẻ không cam lỏng vì cái gì tin tức trọng yếu như vậy trúc lão nguyên suất đều không t r a rõ ràng liền để ta tới sáu cuối cùng ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trên thân đây không phải để cho ta tới chịu chết sao giống thiên mệnh công tử bực này nhân vật bên cạnh làm sao có thể không có cao thủ bảo hộ bất quá sáu có chút bất đắc dĩ suy nghĩ một chút cũng phải ai có thể nghĩ tới đây thiên mệnh công tử vị hôn thê tuổi con trẻ âm thầm lại sẽ như thế đáng sợ nhất định chính là quái v ậ ta như thế nào s ở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem tôn hậu nịch vị này thích khách cao thủ có cái gì muốn nói sao tôn hậu nịch sắc mặt cứng đờ thiên mệnh công tử thua bởi trong tay ngươi Ta không lời nghĩ à tới sẽ như vậy ngã quỵ còn có thể nói cái gì động thủ đi liêu huyên g ữ công tôn tử tiên nhao nhao kinh ngạc người này vậy mà từ tiềm linh sơn đi ra vẫn theo đôi u chúng ta lâu như vậy thật là có tính nhẫn mại a sáu a năm sợ thiên hành gật đầu một cái tốt ta thì ra là thế thực sự là đáng giá tán thưởng tôn hậu nịch giật mình Cái này trong h hơi hơi là phủ nguyên soái tổ phụ chúc mặc hào có chút gấp ép thật lâu a còn không có tin tức hai trăm sáu mươi hai thứ hai trăm sáu mươi hai chương nuôi nhốt đứng lên hai sáu m ộ t vòng dưỡng đứng lên t r ú c hùng phách lạnh nhạt khoát tay áo hào nhi an tâm chớ vội tôn đại tướng quân làm việc ngươi cứ yên tâm đi bây giờ thời gian còn sớm tôn đại tướng quân có thể mới vừa đem ngày đó mệnh công tử bắt đi chậm nhất buổi tối chúng ta liền có thể nhận được tin tức ân t r ú c mặc hào gật đầu một cái tôn nhi tin tưởng tôn đại tướng quân nhất định phải tay chúng ta thì chờ một chút a sáu sáu hoàng hôn t r ú c mặc hào lộ ra vẻ lo lắng tổ phụ sáu thế nào còn không có tin tức a đây cũng quá lâu a Nô t r ú c hùng phách có chút đứng ngồi không yên chờ một chút đi bây giờ thời gian còn sớm không đội sáu sáu vào đêm t r ú c mặc hào một mặt khó xử tổ phụ sáu chúc hùng phách sắc mặt tâm trầm chờ một chút sáu sáu sợ thiên hành trong trạch viện hô sáu công tôn tử tiên c ư ớ p c ư ớ p bên thai tóc mai cuối cùng x o n g công ân liêu huyên nhất khuôn mặt vui mừng tiên nhi t ả t ả chúng ta đều tụ khí thập trọng đại viên mãn chỉ cần đột phá chính là võ đồng cảnh a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười đột phá tới võ đồng cảnh các ngươi sợ là cần một ít thời gian a l i u huyên nghĩ hoặc vì cái gì a Cái này rất khó s A o Sở t h i ê n hành cười liêu t i huyên gật cảnh là l đầu một cái nguyên lai dạng này a sáu ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất mặt sám như cho tôn hậu nịch h đó chính là trong thời gian ngắn cũng không thể hấp thu người này tu vi tôn hậu nịch trong lòng sợ hãi nghĩ không ra cái này thiên mệnh công tử bên người tỷ nữ vậy mà nắm giữ hấp thu người khác tu vi bực này ác độc tả thuật sáu xem ra ta thực sự là triệt để s o n g đ ờ i sáu sở thiên hành gật đầu một cái cái tia sáu liêu huyên nhi g hoặc vậy người này xử lý như thế nào trên người hắn còn dư lại tu vi xa xa đầy đủ nhường huyên nhi cùng tiên nhi tạ tạ đạt đến vỏ đồng cảnh đại viên mặn a dù sao hắn nhưng là thiết cốt cảnh thập trọ n g a cái này đơn giản sở thiên hành vi mỉm cười một cái tạm thời đem hắn nuôi n ố t đứng lên đi tôn hậu nghịch run lên trong lòng nuôi n ố t sáu cái này thiên mệnh công tử lại muốn đem ta nuôi n ố t đứng lên cho hắn tỷ nữ cung cấp tu vi hắn gọi ta là gì bất quá sáu trong lòng có chút chờ mong cũng tốt ít nhất trong thời gian ngắn ta đối bọn hắn tới nói còn có giá trị lợi dụng bọn hắn tạm thời sẽ không giết ta ta còn có thể tìm cơ hội thoát thân sáu một cỗ lanh ý dâng lên nếu để ta chạy ra ngoài tất nhiên muốn đem bọn hắn nắm giữ bực này t a thuật sự tỉnh công chư hậu thế đến lúc đó tất nhiên sẽ có người hướng thiên mệnh công tử hương sư vân tội h u y ê n nhi s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu ra ngoài nhường diệp nhi các nàng vào đi b ả n công tử có chuyện phân phó các nàng a liếu huyên gật đầu một cái hơi nghiêng liêu diệp nhi năm nữ đi tới trong phòng nhào thi lễ nô tỉ ra mắt công tử công tử có gì phân gì tử phó. sợ thiên hành ánh gật đầu một cái không biết coi như xong nhạc thanh khai khẩu các ngươi tạm thời đem người này đưa đến kho củi nối nốt đứng lên nhớ kỹ không cho phép cùng hắn giao lưu không nên động đâm vào trên người của hắn kim trâm mỗi ngày cho hắn uy điểm đồ ăn đừng cho hắn chết đói nếu là hắn không muốn sống chết đói cũng không sao chỉ cần đừng để hắn chạy trốn liền có thể đây là bản công tử giao cho các ngươi chuyện thứ nhất cũng là khảo nghiệm các ngươi có thể hay không ở lại đây trong p h ụ nhiệm vụ liêu diệp nhi năm nữ trong lòng hơi giật vội vàng cung kính nhứng thanh là công tử xin yên tâm các nô tỷ định không phụ ý thác tôn hậu nịch trong lòng hàn ý nữa ra cái này thiên mệnh công tử vậy mà không chút nào đem ta làm người đến nhìn sáu liêu diệ nhi nhẹ thanh khai khẩu công tố đã chuẩn bị xong công tử cùng sáu ánh mắt đánh giá từ tuyết tăng nữ ba vị tiểu chủ phải trăng muốn đi ăn cơm liêu huyên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên tiểu chủ sáu s ở thiên hành khoát tay áo các người đem người này dẫn đi sau đó liền cho bản công tử bên trên cơm a là liêu diệp nhi năm nữ ứng thanh mang theo tôn hậu l ị c h rời đi phúc chốc s ở thiên hành mấy người bắt đầu đi ăn cơm thiếu ra liêu huyên mở miệng chúng ta ở nơi này ăn nhà sau đó kế tiếp có tính toán gì trả về không trở về thiên long học viện trở về a sợ thiên hành tiện tay kẹp một miếng thịt hôm nay bất quá là thừa dịp nhàn rỗi Tới xem sợ thiên c t c n hành gật đầu một cái hiếm có người chủ động đến đây cho các ngươi cung cấp tu vi bản công tử tự nhiên không ngại lưu thêm một đoạn thời gian liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao vui mừng đa tạ thiếu gia đa tạ công tử sáu sợ thiên hành trong tay đua lắc lắc trước tiên chớ cùng bản công tử nói tạ các ngươi thật muốn tạ liền cố gắng đột phá bình cảnh a bản công tử hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt đến vỏ đồng cảnh thập trọng đại viên mãn liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao trịnh trọng gật đầu ân công tôn tử tiên mở miệng công tử chúng ta cơm nước xong xuôi tắm rửa một phen sau đó mà bắt đầu tu luyện đột phá nhất định sẽ không cô p h ụ công tử hy vọng s ở thiên hành gật đầu một cái trong khoảng thời gian này bản công tử cũng sẽ nhường thế tử đại nhân hỗ trợ vơ vét tu luyện đan dược bản công tử sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi trở về thiên long học viện phía trước đem tu vi đạt đến vỏ đồng cảnh thập trọng đại viên mãn. đến lúc đó lại đem thiên long học viện so vũ đại tái tên thứ nhất phần thưởng địa phẩm hạ giai công pháp cầm v ể nhường tiểu hồ ly lẳng lơ tiếp tục đột phá công tôn tử tiên một mặt cảm kích gật đầu đa tạ công tử công tử nếu có cần gì muốn tử tiên tử tiên tự nhiên sáu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ tự nhiên toàn lực vì công tử đạt tới sáu nô s ở thiên hành hơi đánh giá công tôn tử tiên một mắt tựa h ồ nghe ra công tôn tử tiên lời nói bên trong có khác hàng nghĩa khoe miệng cạnh nếp đi theo bản công tử bản công tử đương nhiên sẽ không bạc đái ngươi ân sáu công tôn tử tiên bỏ mặt túi đầu ăn cơm cảm nhận được không khí vi rượu t sáu thiên long học trong nội viện long nguyệt nhi một mặt không vui n à y đáng chết x ú g ra hỏa đi đâu một ngày cũng không thấy bóng người sẽ không lại chạy đi đâu chê hoa kẹo n g ư ợ t đi bạch linh vượng cười liêu tiếu có lẽ cái này thiên mệnh công tử trong lòng biết không cách nào theo đuổi được công chúa điện hạ ngươi đã biết khó mà lui rời đi thiên long thành đâu đã như thế công chúa điện hạ chẳng phải là tiết kiệm được không thiếu phiền não hai trăm sáu mươi ba thứ hai trăm sáu mươi ba chương đứng ngồi không yên hai sáu hai đứng ngồi không yên long nguyệt nhi mà người cách sáu rời đi thiên long học viện chán vội vàng l g ấ t lắc không thể nào cái kia xú ra hỏa lưu manh như vậy vô lại làm sao lại dễ dàng như thế bông tha cho chứ lại nói sáu bản cung giống như cũng không khó lắm truy cầu a nô sáu bạch linh vượng tự tiếu phi tiếu nhìn xem long nguyệt nhi long nguyệt nhi mắt hạnh chấp chớp khuôn mặt đỏ lên tốt lắm linh vượng tỷ tỷ ngươi một mặt thẹn thùng phớp hướng bạch linh vượng a năm một tiếng t h ấ p giọng hô bạch linh vượng bị long nguyệt nhi bổ nhạo trên giường long nguyệt nhi đôi tay nhỏ tại bạch linh vượng trên thân tắc quái đứng lên bại hoại linh vượng tỷ tỷ ngươi biến thành xấu dám trêu chọc bà cung nhìn bản cung lợi hại bạch linh vượng vội vàng ngăn cản long nguyệt nhi cù lét thế công công chúa điện hạ đừng như vậy sáu ha ha ha sáu n ừ n g một chút sáu khanh khách sáu ừ long nguyệt nhi dừng động tắt lại nhìn linh vượng tỉ tỉ ngươi còn dám hay không d ễ c ậ t bản cung bạch linh vượng hơi hơi thở dốc sửa sang có chút xốc xếp quần áo ai sáu khẽ than thở một tiếng tất nhiên công chúa điện hạ ngươi đã phương tâm ám hứa linh vượng cũng không lời gì dễ nói hy vọng duy nhất chính là chính là chỗ này thiên mệnh công tử là thật tâm chờ công chúa điện hạ ngươi cái gì a long nguyệt nhi sắc mặt bỏ bừng bản cung lúc nào phương tâm ạ n hứa cái này xú ra hỏa có thật l ò n g không b ả n cung mới không quan tâm đâu hừ b ả n cung có linh phượng tỷ tỷ ngươi như vậy đủ rồi đúng tựa hầu nghĩ tới điều gì có chút trần trờ mở miệng lại nói sáu linh phượng tỷ tỷ ngươi cái k i a sáu cái k i a trên danh nghĩa vị hôn phu sáu nô、no. bạch linh phượng n g h i hoặc s ở thiên hành công tử như thế nào công chúa điện hạ ngươi đi tìm hắn long nguyệt nhi ánh mắt liếc hướng chỗ khác b ả n cung bất quá là phái người đi hướng hắn đòi hỏi linh phượng tỷ tỷ ngươi hôn ướp mà thôi muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì có thể hay không giao ra sáu bạch linh p h ư ợ n g nhìn xem long nguyệt nhi sắc kết quả như thế nào nô sáu long nguyệt nhi m ấ p máy môi kết quả có chút n g o à i ý m u ố n sáu n g o à i ý m u ố n bạch linh p h ư ợ n g lộ ra một tia hiếu kỳ long nguyệt nhi sắc mặt có chút cổ k h o á i bản cung phái đi người cũng không tìm được linh p h ư ợ n g tỷ tỷ ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu sáu căn cứ cái kia sở ra đáp lại sáu linh p h ư ợ n g tỷ tỷ ngươi cái kia trên danh nghĩa vị hôn phu sáu hắn ra ngoài lịch luyện sáu cho nên không cách nào tìm được phần kia hôn nước sáu rèn luyện bạch linh vượng kinh ngạc sở thiên hành công tử hắn không phải phế mạch sao hắn như thế nào ra ngoài rèn luyện rèn luyện cái gì long nguyệt nhi chán lắc lắc truyền về tin tức nói linh phượng tỷ tỷ ngươi cái k i a trên danh nghĩa vị hôn phu cũng không phải là phế mạch hắn là một cái võ giả sáu bạch linh phượng giật mình cái này sáu không phải phế mạch chẳng lẽ trước đây truyền ôn cũng là giả long nguyệt nhi nhung vai hẳn là a cái k i a sáu bây giờ linh phượng tỷ tỷ ngươi như thế nào dự định bạch linh phượng lắc đầu nợ nụ cười còn có thể như thế nào dự định này đối hôn ước kết quả sẽ có ảnh hưởng gì sao hừ long nguyệt nhi hơi hơi hử một cái lộ ra một tia g i o hạt linh phượng tỷ tỷ nếu là ngươi cái tia trên danh nghĩa vị hôn phu đem hôn ước hiến tặng cho bà cung vậy ngươi nhưng chính là b ả n cung n h â n a bạch linh phượng cười liêu tiếu như s ở thiên hành công tử thật đem hô nước giao cho công chúa điện hạng cái này lại có gì không thể đâu Tốt. long nguyệt nhi dơ c ầ m lên đây chính là linh phượng tỉ tỉ ngươi nói a đến lúc đó ngươi cũng không nên đổi ý sáu hôm sau sáng sớm s ở thiên hành trong trạch viện trong tiểu viện s ở thiên hành chắp hai tay sau lưng đứng ở trong viện phụ quân nhẹ nhàng một thanh â m văng lên t ử tuyết đi tới sợ thiên hành bên cạnh thân lên đ ư ợ sớm như vậy sợ thiên hành cười liêu tiếu ân ngủ không đi xu xin lỗi không c ẩ n thận đưa ngươi đánh thức t ử tuyết lắc đầu t ử tuyết đã ngủ đủ phu quân dậy rồi t ử tuyết tự nhiên không có gì tốt ngủ nô sáu huyên nhi mội mội cùng tiên nhi mội mội ngược lại là chịu khó bây giờ còn tại tu luyện s ở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu các nàng cơ duyên cũng không tệ sáu bản công tử vẫn đủ hâm mộ sáu t ử tuyết che miệng c ư ờ i khẽ t ử tuyết ngược lại là không nhìn ra còn tưởng rằng phu quân ngươi cũng không thèm để ý s ở thiên hành nhẹ nhàng thở dài thôi cơ duyên của các ngươi lại chưa chắc không phải bản công tử cơ duyên đâu sáu ân từ tuyết nhẹ nhàng gật đầu đúng nhẹ nhàng như mày phu quân ngày hôm qua thích khách sáu hắn cũng không phải là từ tiềm linh sơn đi ra vẫn theo đôi u chúng ta hắn là từ chúng ta rời đi thiên long học viện một khắc này mới xuất hiện a sợ thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu bản công tử biết n h ư hắn thực sự là từ tiềm linh sơn đi ra vẫn theo đôi u chúng ta lại làm sao có thể giấu giếm được từ tuyết cảm giác của ngươi cái kia sáu từ tuyết nghĩ hoặc tất nhiên phu quân ngươi biết được sáu không có ý định biết rõ lai lịch người này sao nô sáu s ở thiên hành lắc đầu không đội nếu đều đã rơi xuống bản công tử trong tay có nhiều thời gian chậm rãi biết rõ ràng huấn hồ sáu hắn nếu là có lai lịch khác mất tích thời gian lâu dài tự nhiên sẽ có chút động tĩnh có lẽ sáu sẽ có người đứng ngồi không yên sáu sáu phủ nguyên soái tổ phụ sáu chúc mặc hào sắc mặt có chút tiểu tụy đã một ngày một đêm sáu vì cái gì còn chưa có tin tức sẽ không xảy ra chuyện đi chúc hùng phách sắc mặt nghiêm trọng ta phái đến lớn phủ tướng quân đi người hỏi thăm hẳn là cũng sắp trở về rồi sáu hơi nghiêng một thị vệ vội va đến uy một chân trên đất bẩm lá nguyên x u ấ t tôn đại tướng quân đã một ngày một đêm chưa về phủ đại tướng quân t r ú c hùng phách hít một hơi thật sâu thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện t r ú c mặc hào liếm liếm hơi khô khô b ờ m ô i một ngày một đêm trưa về sáu chúc hùng phách khoát tay áo nặng thanh khai khẩu đã biết n g ư ờ i đi xuống đi vừa có tôn đại tướng quân ti n tức liền lập tức bẩm báo lao phu là lao nguyên xuất thị vệ cung k í n h thối lui tổ phụ sáu chúc mặc hào hơi hơi bớt sẽ không xảy ra chuyện đi nay thời gian đã vượt qua nhiều làm sáu chúng ta muốn hay không sáu muốn hay không phái người cha tìm một chút ngày đó mệnh công tử rơi xuống sáu t r ú c hùng p h á c h sắc mặt ngưng trọng lắc đầu không nên hoảng hốt bây giờ hết thể là không biết chúng ta tốt nhất đừng chủ động lộ ra c h â n tướng không đến cuối cùng một khắc kết quả vẫn là chưa định chúng ta sáu chờ sáu sáu không lâu sau đó tôn phía sau nghịch đại tướng quân mất tích một ngày một đêm tin tức cấp tốc chuyển ra p h ủ đại tướng quân phái ra người toàn lực tìm kiếm t r ú c hùng p h á c hít h một hơi thật sâu tôn đại tướng quân có lẽ sáu thật sự đã xảy ra chuyện sáu t r ú c mặc hào biến sắc tổ phụ đây không có khả năng a ngày đó mệnh công tử bên cạnh nhưng không có cao thủ hộ vệ tôn đại tướng quân g i u gì coi như nhiệm vụ thất、bại. hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra a sắc mặt trầm xuống chẳng lẽ sáu là thiên long học viện phái ra cao thủ âm thầm bảo hộ lấy thiên mệnh công tử có thực lực này chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân không có khả năng t r ú c hùng phách lắc đầu nếu là thiên long học viện phái người bảo hộ thiên mệnh công tử tôn đại tướng quân bại lộ sự tình tất nhiên sẽ chuyển ra t r ú c mặc hào một mặt không hiểu t ổ phụ nếu không phải thiên long học viện ra tay rồi cái tia sáu tôn đại tướng quân còn có lý do gì sẽ thất bại mất t a 264 t h ứ 264 t r ư ơ n chương thời gian trùng hợp 2 6 3 h ở giữa t r ù n g hợp trúc hùng phách vẻ mặt nghiêm túc hai cái có thể một chính là chỗ này thiên mệnh công tử bên cạnh giấu dế một cái c ư ờ n giả g một cái chúng ta không nhô ra tới c ư ờ n giả g khả năng này cũng không lớn mà đổi thành một cái khả năng chính là sáu híp đôi mắt một cái có thể là hoàng thất ra tay rồi hoàng thất t r ú c mặc hào hơi kinh hãi tổ phụ ngươi là nói bậy hạ phái người âm thầm bảo hộ thiên mệnh công tử ân t r ú c hùng phách khẽ gật đầu có khả năng này nhưng bất kể là cái nào có thể đối với chúng ta tới nói cũng là lớn có gì to tắc lợi Chỉ mong, trong ô n tướng quân chưa đem chúng đại đem tiết ta chưa lộ ra ngoài a n g à i A b ằ k hoàng ô n lường g thực hậu khó Chúc h sự được. là mà à quả mặt thầm chết. mắng, đáng n Cái y h o à thất t h ự cung sự là càng ngày càng đáng giận. 6. Trong hoàng cung, long quan hoàng long mày cao chặt tôn đại tướng quân mất tích ở nơi này thiên long thành thật tốt làm sao lại mất tích nô sáu phái người thật tốt điều tra điều tra chuyện này e rằng có gì đó quái l ạ sáu sáu sợ thiên hành trong trạch viện long h ỏ a đình đến long h ỏ a đình cung kính thi cái lễ gặp qua thiên mệnh công tử sợ thiên hành khoát tay áo không cần đa lễ long hòa đình m ư miệng sợ thiên, thiên, thiên, thiên hành kinh Ấn. ngạc t đ mợi t nói g long hỏa đình mở miệng bây giờ thiên long thành bên trong có một cái nghe đồn đại tướng quân tôn phía sau nghịch mất tích một ngày một đêm sáu sợ thiên hành my đầu nhất c r ọ n tôn đại tướng quân từ tuyết ánh mắt hơi hơi ba động long hỏa đình hơi nhìn liễu sở thiên hành nhắc mắt cái này tôn đại tướng quân cùng phủ nguyên x o á y quan hệ mất thiết có thể nói là c h ú c l a o nguyên suất tâm phúc cũng không đủ tôn đại tướng quân thế nhưng là thiết cốt cảnh thập trọng tu vi ở nơi này thiên long thành mất tích quả thực là một kiện q u á i sự sở thiên hành khoe miệng dâng lên thiết cốt cảnh thập trọng sáu tôn đại tướng quân sáu phủ nguyên x o á y sáu từ tuyết trong hai con ngươi lộ, lộ ra một tia kinh ngạc nhìn chơi mệnh công tử thần sắc của ngươi chẳng lẽ ngươi đối với chuyện này có hiểu biết chẳng lẽ sáu trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi chuyện này cùng thiên mệnh công tử ngươi sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu không tệ bây giờ cái này tôn đại tướng quân ngay tại bản công tử trong tay cái này sáu long h ỏ a đình kinh ngạc thiên mệnh công tử ngươi nhanh như vậy liền đối với phủ nguyên soái độc thủ nô sáu s ở thiên hành lắc đầu không phải bản công tử đối với phủ nguyên soái ra tay rồi mà là cái này phủ nguyên soái đã bắt đầu đối bản công tử ra tay rồi cái gì long h ỏ a đình hơi kinh hãi thiên mệnh công tử n g ư ơ i ý t ứ sáu chẳng lẽ là chỉ phủ nguyên soái phái tôn đại tướng quân đến đây đối phó ngươi tiếp đó bị ngươi bắt lại hiện nay tôn đại tướng quân người đâu nhưng có hỏi rõ ràng sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười hắn cũng không muốn nói xuất thân phần bất quá cái này đã không trọng yếu bản công tử trong lòng hiểu rõ liền có thể long hỏa đình lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nếu là như vậy ngày đó mệnh công tử ngươi cũng nên cẩn thận t r ú c lao nguyên xuất thế nhưng là kim tàng cảnh định phong cường giả a lần này tôn đại tướng quân thất bại lần sau hắn có thể tự mình ra tay đối phó ngươi sáu xoát một thanh â m vang lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động tầng này ngươi không cần lo lắng bản công tử tự có chừng mực hắn nếu là dám đến bản công tử nhất định nhường hắn có đến bạn công tử nhất định Long lẽ bảo Đình hơi kinh hãi, cái này thiên mệnh công tử tự tin như vậy, chẳng lẽ âm thầm còn có cường giả đang bảo vệ hắn? giả Hỏa hơi hãi, thầm cái có vậy, tử tự âm vệ sở thiên hành lắc đầu t u t nói chuyện chính sự a ạch long hòa đình là người nói chuyện chính sự nói chuyện gì chính sự sở thiên hành cười liêu tiếu ngươi thay bản công tử lộng ba cái tôi thể đan đến đây đi tôi thể đan dùng tụ khí cảnh đột phá vỏ đồng cảnh sử dụng hoặc dùng vỏ đồng cảnh võ giả tu luyện tôi thể đan long hòa đình một mặt kinh ngạc thiên mệnh công tử chẳng lẽ ngươi muốn đột phá tới vỏ đồng cảnh sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không phải bản công tử mà là bản công tử cái kế hai tên tỷ nữ tỷ nữ long hỏa đình hai mắt mở to một mặt khó tin nhìn trong phòng một vòng không thấy liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong lòng kinh ngạc thiên mệnh công tử cái kia hai tỷ nữ đâu chẳng lẽ đi tu luyện đột phá đây không khỏi cũng q u á x ấ u kinh ngạc mở miệng thiên mệnh công tử người cái kia hai tên tỷ nữ muốn đột phá tới vỏ đồng cảnh trước các nàng không phải vẫn chỉ là tụ khí sáu sợ thiên hành lắc đầu t ố t nhiều cũng không cần hỏi ngươi thay bản công tử làm phả đáng sự tình liền có thể hảo long hỏa đình trịnh chọn gật đầu một cái long hỏa đình chậm nhất ngày mai liền sẽ là trời mệnh công tử đem tôi thể đan mang đến sở thiên hành khoát tay á o long hỏa đình hiểu ý thối lui phu quân sáu t ử tuyết mở miệng muốn hay không t ử tuyết tiến đến đem cái k i a phủ nguyên xoáy diệt ách sáu sở thiên hành giật mình lắc đầu bây giờ vẫn chưa tới lúc t ử tuyết ngư ơ i dạng này tùy tiện ra tay dễ dàng dẫn xuất phiền phức t ử tuyết gật đầu một cái ân sáu thiên long học trong nội viện long nguyệt nhi một mặt không vui cái k i a xú ra hỏa đi nơi nào như thế nào không nói tiếng nào liền biến mất lộ ra một tia lo nghĩ cùng thất lạc hắn sẽ không thật sự rời đi thiên long học viện a công chúa điện hạ sáu bạch linh vượng mặt lộ vẻ trần trờ ngươi cũng hiểu biết hôm nay tin đồn kia a tôn đại tướng quân mất tích sáu thời gian cùng cái này thiên mệnh công tử biến mất thời gian ăn cấp sáu đúng a long nguyệt nhi kinh nghi làm sao sẽ trùng hợp như vậy có thể hay không cùng cái kia xú gia hỏa có liên quan cái này xú gia hỏa không phải là ra ngoài gây sự đi cái kia tôn đại tướng quân cùng phủ nguyên soái thế nhưng là quan hệ mất thiết cái này xú gia hỏa phía trước cùng chúc t h i ể u xuất có quá nhiều lần mâu thuẫn hắn sẽ không là ra ngoài tìm phụ nguyên soái phiền p h ư c c bạch linh vượng lắc đầu linh vượng cũng không tin tưởng như hắn thực sự là đi tìm phụ nguyên soái phi ề n p h ư c Hẳn là sẽ c trong t n hoàng Bây cung một thị vệ cung kính đi tới long quan hoàng trước mặt một chân quỳ xuống hồi bẩm bệ hạ cái này tôn đại tướng quân tin tức tạm không tìm được nhưng sáu hơi trần trờ có một bên tin tức có lẽ cùng tôn đại tướng quân mất tích có liên quan a long quan hoàng nghi hoặc tin tức gì ở thiên mệnh công tử đến cái kia trạch viện nhà cửa lúc có người mắt thấy thiên mệnh công tử trong tay mang theo một người nửa kéo lấy sáu mà lúc này ở giữa đoạn vừa vặn cùng tôn đại tướng quân biến mất đoạn thời gian nhất trí này lại sẽ sáu long quan hoàng lông mày sâu nhăn nhậm chức lễ bộ thượng thư trạch viện nhà cửa đoạn thời gian nhất trí đây quả thật là quá mức trùng học sáu hai trăm sáu mươi năm thứ hai trăm sáu mươi lăm chương tự mình hiệu lấy hai t sáu bốn tự mình hiệu lấy bảy hạ sáu thị vệ mở miệng mặt khác tuyến báo cha được cái này chạch viện nhà cửa là thế tử long hòa đình là trời mệnh công tử mua sắm long quan hoàng hơi hơi kinh ngạc thế tử long hòa đình thị vệ liền vội vàng giải thích chính là thích nguyên vương phủ thế tử long hòa đình thích nguyên vương phủ long quan hoàng nhữ mày ngược lại là không có bao nhiêu ấn tượng sáu xem ra cái này long hòa đình cũng là có chút ý tứ sáu đến nôi cái này tôn đại tướng quân sự tình sáu nhàn nhạt nhìn xem thị vệ người đi tới phủ nguyên soái đem việc này báo cho trúc lao nguyên xuất t là thị vệ cung kính với lui long quan hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe phủ nguyên x o á i sáu nếu thật là sáu vậy các ngươi lòng can đảm thật là không nhỏ a sáu thật cái này ong vỏ v ẹ ổ, các ngươi chịu nổi sao mười hai không lâu sau đó trong phủ nguyên x o á i cái gì t r ú c hùng phách một mặt kinh ngạc đứng lên trừng mắt trước thị vệ sắc mặt liên tục biến ảo tôn đại tướng quân rơi vào thiên mệnh công tử trong tay điều này sẽ. chẳng lẽ cái này tiên h mệnh công tử bên cạnh thật sự có người âm thầm sáu trong lòng không hiểu dùng mình một cái nếu là tôn đại tướng quân đem chúng ta sự tình nói ra cái này há chẳng phải là sáu t r ú c mặc hào một mặt kinh ngạc tôn đại tướng quân vậy mà thật bị thiên mệnh công tử bắt lại như thế nào như thế sáu thị vệ cẩn thận đánh giá t r ú c hùng phách s ắ c mặt t r ú c lão nguyên x u ấ t ngươi là có hay không sáu muốn tới thiên mệnh công tử nơi đó hỏi thăm một phen sáu cái này sáu t r ú c hùng phách s ắ c mặt cứng đờ. có chút âm tình bất định đến thiên mệnh công tử nơi đó hỏi thăm một phen bây giờ cũng không rõ hướng hồi như thế nào tùy tiện đi tới cái này thiên mệnh công tử sẽ có phản ứng gì chậm rái thu liễm sắp mặt nhàn nhạt nhìn xem thị vệ lão phu tùy ngươi đi tới hoàng cùng bãi kiến bệ hạ thị vệ nao nao gật đâu một cái là t r ú c lao nguyên x u ấ t sáu chúc mặc hào kinh ngạc mở miệng tổ phụ t r ú c hùng phách khoát tay áo không cần hỏi nhiều chuyện này tổ phụ ta sẽ giải quyết sáu sau một thời gian ngắn t r ú c hùng phách sắc mặt ngưng trọng đi tới hoàng cung cung kính thi cái lễ lao thần gặp qua bệ hạ nô long quan hoàng kinh ngạc t r ú c lao nguyên x u ấ t vì sao mà đến ngươi không đi thiên mệnh công tử chỗ kia tìm kiếm tôn đại tướng quân tung tích sao bệ hạ sáu chúc hùng phách có chút ăn nói khép nép chuyện này sáu lao thần sợ là không thích hợp đi tới sáu a long quan hoàng mi đầu nhất chọn đây là vì cái gì t r ú c hùng phách sắc mặt có chút khó xử bậy hạ chắc hẳn nguyên nên cũng biết cái này thiên mệnh công tử tính khí người này mắt cao hơn đỉnh gần như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt lao thần tới đã giao thiệp có thể chắc chắn nếu là lao thần đi tới thương lượng hắn nhất định sẽ không nhiều để ý tới lao thần kết quả sáu chỉ sợ cũng chỉ là u ố n g công một chuyến sáu a long quan hoàng sắc mặt quái dị nhìn xem t r ú c hùng phách như sáu đường đường trúc lao nguyên x u ấ t ngươi cũng không thích hợp đi tới vậy còn có người nào thích hợp đi tới chấm sao vẫn là để huyện cầm tiên tử tiến đến chúc lao nguyên suất ngươi cho là người nào tiến、đến. sẽ có tác dụng cái này sáu chúc hùng phách sắc mặt khó xử c h â n c h ơ một chút có một người ngược lại là vô cùng thích hợp so bất luận kẻ nào đều thích hợp sáu a long quan hoàng nhàn nhạt, nhạt một tiếng t r ú c hùng phách khoe miệng giật giật công chúa điện hạ sáu nô long quan hoàng mi đầu nhất nhăn nguyện nhi là t r ú c hùng phách gật đầu chắc hẳn b ệ hạ ngươi cũng biết n h ư hôm nay mệnh công tử giữ công chủ điện phía dưới quan hệ mật thiết do công chúa điện hạ đi tới thương lượng lại không quá thích hợp sáu a long quan hoàng cười liêu tiếu trúc lao nguyên xuất các ngươi phủ nguyên soái không phải muốn cùng thiên mệnh công tử tranh đoạt nguyện nhi sao n g ư ơ i bây giờ ý tứ này sáu là biểu thị từ bỏ t r ú c hùng phách sắc mặt hơi đỏ lên túi đầu cái gọi là hào hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt lao thần vẫn còn có chút tự biết rõ sáu long quan hoàng lắc đầu n ở nụ cười đã như vậy cái kia chấm liền để nguyệt nhi đi tới thử một lần a t r ú c hùng phách cung kính gật đầu đa tạ bệ hạ long quan hoàng trong lòng cười lạnh thử bây giờ đàng hoàng lao giả n g ư ơ i tính khí không phải rất cước sao sáu sau một thời gian ngắn long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng đi ở đi tới sở thiên hành trạch viện trên đường thử long nguyệt nhi một mặt không vui cái này xu ra hỏa vậy mà lén lén lút lút làm ở giữa tư trạch vậy mà cũng không nói cho bản cung hắn đây là muốn làm cái gì bạch linh vượng lắc đầu n ở nụ cười công chúa điện hạ đây không phải trọng điểm a trọng điểm là tôn đại tướng quân việc này sáu long nguyệt nhi nhất miệng tôn đại tướng quân việc này vì đi muốn bản cung đi tìm cái kia xú gia hỏa a không phải hẳn là nhường trúc lao nguyên suất đi không tôn đại tướng quân cùng bản cung quan hệ lại không đậm bạch linh vượng cười liêu tiếu vấn đề là công chúa điện hạ ngươi cùng thiên mệnh công tử quan hệ sâu a nếu không như vậy cũng sẽ không để ngươi đi tới a long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp v ù n đỏ nhưng mà nhường bản cung đi tìm cái kia xú gia hỏ l ạ vô vô ý thì theo thiên mệnh công tử cá tính sáu mặc kệ hắn là không biết được tôn đại tướng quân cùng phủ nguyên x o á y quan hệ trong đó hẳn là đều khinh thường chủ động tìm tôn đại tướng quân phiền phước Theo t h lý u y vậy, vậy trọng trọng bạch linh vượng gật đầu một cái còn có một cái vấn đề chính là chỗ này thiên mệnh công tử là như thế nào cầm xuống tôn đại tướng quân tôn đại tướng quân nghe đồn đã là thiết cốt thập trọng a sáu đầu đầu, dần dần long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng đi tới liêu sợ thiên hành trạch viện nhà cửa chỗ bạch linh phượng tiến lên nhẹ nhàng vừa gõ vòng cửa xin hỏi thiên mệnh công tử như tại ai tín nữ triệu nhàn nhạc âm thanh văng lên là ai tìm ta ra công tử công tử nói qua người bình thường đừng tới quấy dày hắn bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi liếc nhau một cái nhẹ nhàng mở miệng công chúa điện hạ cầu kiến thiên mệnh công tử có thể hay không thông truyền một tiếng công chúa điện hạ triệu nhàn nhạt giật mình xin chờ một chút sáu tí nữ tiến đến xin chỉ thị công tử sáu hơi nghiêng một tiếng quạt kẹt vác dội trạch viện nhà cửa đại môn mở ra sở thiên hành mang theo tử tuyết xuất hiện ở nơi cửa sở thiên hành tự tiếu phi tiếu nhìn xem long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ ngươi là như thế nào tìm được nơi này chỉ là nho nhỏ tách ra một ngày thời gian công chúa điện hạ ngươi liền không chịu nổi tịch mịch đến đây tìm bản công tử sao 266 t h ứ 266 t r ư ơ chương đề cập tới bí mật 2 6 i n đề cập tới bí mật ă m đề cập tới bí mật long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên t h ứ xú g i a hỏa ngươi sao không đi chết đi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình b ả n cung tới tìm ngươi đó là có việc cho người a s ở thiên hành m i đầu nhất trọn không biết là già sao chuyện long nguyệt nhi dơ cảm lên không có ý định thỉnh bản cung đi vào sao s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên mời mời mời bản công tử đây không phải cố ý dẫn người ra nên tiếp công chúa điện hạ ngươi sao nghiêng người một tay nên ra công chúa điện h ạ cho mời thử long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng cái này còn không sai biệt lắm hướng bạch linh phượng hơi ra hiệu linh phượng tỉ tỉ chúng ta đi vào đi đi tới trong phòng khách long nguyệt nhi tự mình ngồi xuống vô vô cái ghế n ă m tay xú ra hỏa ngươi lộng cái này tư trạch làm cái gì sở thiên hành cười liêu tiếu đương nhiên là để cho thiện cũng không thể một mực ở tại thiên long học v i ệ n a long nguyệt nhi nhất miệng thực sự là nhàm chán ánh mắt nhẹ liếc qua sở thiên hành xú ra hỏa nghe nói ngươi tới nơi này thời điểm bắt lấy một người đúng không nô、no. sở thiên hành nghĩ hoặc công chúa điện hạ ngươi làm sao lại biết được chẳng lẽ công chúa điện hạ ngươi hôm nay chính là vì chuyện này mà đến long nguyệt nhi lông mày nhăn lại tôn đại tướng quân thật đúng là bị cái này xú gia hỏa bắt lấy nhạc thanh khai khẩu người kia đâu bạn cũng muốn nhìn một chút người kia là ai a sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái công chúa điện hạ vì sao muốn thấy người này chẳng lẽ công chúa điện hạ biết được người này là người nào không thành người này thế nhưng là từ tiềm linh sơn đi ra một mực theo đôi bản công tử đến thiên long thành ý đồ đối bản công tử mưu đồ làm luận a ạch long nguyệt nhi là người từ tiềm linh sơn đi ra một mực theo đôi ngươi đến thiên long thành xú gia hỏa người xác định sao s ở thiên hành gật đầu một cái xác định đây chính là người kia chính miệng nói a cái này sáu long nguyệt nhi lộ ra một tia lo nghĩ từ t i ề m linh sơn đi ra một mực theo đuôi xú ra hỏa đến thiên long thành đây không có khả năng là tôn đại tướng quân a nhưng cái tia tôn đại tướng quân lại đi nơi nào bạch linh p h ư ợ n g lộ ra vẻ không hiểu chẳng lẽ chỉ là t r ù n g hợp long nguyệt nhi m ấ c máy môi xú ra hỏa ngươi có biết người kia thân phận s ở thiên hành đ ú ố n vai không rõ ràng người kia chết cũng không chịu nói long nguyệt nhi nhữ mày không rõ ràng người kia thực lực như thế nào có cái gì đặc thù A5. A6. Cái này sợ thiên, thiên hành do dự vì cái gì công chúa điện hạ vì sao muốn chấp nhất thấy người này chẳng lẽ công chúa điện hạ biết được lai lịch người này cái này sáu long nguyệt nhi một mặt vẻ t h ầ n trờ bản cung sáu Bản biến cung、hoài、nghi người này là chúng ta điên cùng Long đế quốc Tôn、Đại、Tướng Quân, trong Thiên Hành biến sắc, điên cùng Long đế quốc Tôn、Đại、Tướng Quân. Công chúa Điện Quốc có có Cái sắc, Quốc chúa hiểu gì gì? hoài Hạ, là Đại Đại lẽ lầm ta ít Đế đó đó. Đế ở Sở ý của ngươi là điên cùng long đế quốc có người muốn đối b ả n công tử bất lợi phải không ít sáu long nguyệt nhi có chút khó xử xú g i a hỏa ngươi trước không nên kích động sáu ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó sáu có thể hay không trước hết để cho b ả n c u n g gặp một lần người này đem sự tình biết rõ ràng a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng công chúa điện hạ ngươi nghĩ thấy người này cũng không phải không thể nhưng người này bây giờ thế nhưng là biết được bản công tử bí mật sáu người bây giờ muốn gặp hắn sợ là có chút không ổn sáu cái này sáu long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc bí mật chẳng lẽ là chỉ hắn như thế nào bắt giữ tôn đại tướng quân bí mật sao c h â n c h ơ mậm miệng yên tâm đi bản cũng chỉ là gặp gặp một lần người này xác nhận người này là không tôn đại tướng quân tuyệt sẽ không lộ ra bí mật của ngươi a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng công chúa điện hạ đó là nệ mặt ngươi mới có khả năng thấy người này cơ hội bởi vì người này đã đề cập tới bản công tử bí mật công chúa điện hạ ngươi nghĩ thấy hắn nhất thiết phải cùng bản công tử xác nhận một việc nô、no. long nguyệt nhi kinh ngạc sự tình gì sở thiên hành cười liêu tiếu chậm rãi đứng dậy công chúa điện hạ ngươi theo bản công tử đến đây đi á c h long nguyệt nhi xứng sở sở thiên hành quay người mà đi tử tuyết ngươi cùng linh p h ư ợ n g cô n ư ơ n g thật tốt tâm sự tử tuyết gật đầu ân phu quân long nguyệt nhi hơi chần c h ở nhìn bạch linh p h ư ợ n g n h ấ t mắt linh p h ư ợ n g tỉ tỉ bản cung đi một lát sẽ trở lại đứng dậy mà đi bạch linh vượng đầu ngón tay dối ra công chúa điện hạ sáu linh vượng muộn muội tử tuyết nhẹ thanh khai khẩu yên tâm đi phu quân sẽ không tổn thương công chúa điện hạng bạch linh vượng trần trở thu tay về hơi nghiêng s ở thiên hành trong sư phòng long nguyệt nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bước vào trong phòng xú gia hỏa ngươi muốn cùng b ả n cung xác nhận sự t ì n h gì s ở thiên hành khoe miệng dâng lên chậm rãi đóng cửa phòng long nguyệt nhi nhớ mày uy xú gia hỏa ngươi sẽ không muốn đối b ả n cung d ở trò xấu a s ở thiên hành quay người nhìn xem long nguyệt nhi một bước tới gần long nguyệt nhi công chúa điện hạng ngươi nói xem sở thiên hành cất bước tới gần nhẹ nhàng ngăn lại l o n g nguyệt nhi l o n g nguyệt nhi thân thể mềm mại cứng đờ gương mặt x i n h đẹp đỏ bừng hốt hoảng sú gia hòa ngươi sáu suý sáu sở thiên hành ách thanh khai khẩu công chúa điện hạng ngươi nếu là cự tuyệt bản công tử cũng sẽ không cấp ép nhưng sáu chuyện hôm nay liền chớ có bàn lại dính đến bản công tử bí mật trừ phi công chúa điện hạng ngươi đã trở thành bản công tử nhân bản công tử phương có thể yên tâm để cho ngươi biết được l o n g nguyệt nhi khẽ giật mình gương mặt sinh đẹp đỏ bừng cùng khó xử sú gia hòa sáu người, người tại sao có thể bộ dạng này n g ư ơ i đây không phải ép buộc sao s ở thiên hành l ắ t đầu không bản công tử thế nhưng là nghiêm túc sáu công chúa điện hạ như thế nào đoạn thời gian này tiếp xúc chẳng lẽ công chúa điện hạ ngươi còn không cảm giác được bản công tử tâm ý sao bản công tử n g u y ệ n ý để cho ngươi biết được bí mật thế nhưng là đ ể cập tới bản công tử an uy chẳng lẽ công chúa điện hạ ngươi còn không n g u y ệ n ý tiếp nhận bản công tử sao l o n g n g u y ệ t nhi một mặt e lệ kiểu diễm tát ta sáu ta sáu không phải sáu không đợi nói xong sợ thiên hành gắt gao một loạt lòng nguyện nhi nô lòng nguyện nhi mắt hạnh mở to âm thanh kỳ diệu vang lên sở thiên hành giữ long nguyệt nhi bắt đầu tiến hành thần thánh trang nghiêm nghi thức thiên âm diệu ngữ quanh quẩn vang vọng một ư ơ i hai trong phòng khách bạch linh vượng chân mày cao lại vị này thím sáu t ử tuyết tỷ tỷ sáu công chúa điện hạ các nàng là không đi quá lâu cái này sáu t ử tuyết sắc mặt có chút quá i dị có lẽ sáu tuy thuộc sự tình tương đối sâu a sáu bạch linh vượng lộ ra một tia lo âu công chúa điện hạ sợ là đã xảy ra chuyện sáu ai sáu thôi sáu có lẽ cũng là chuyện sớm hay m u ộ n sáu hai trăm sáu mươi bảy thứ hai trăm sáu mươi bảy chương ăn xong lau sạch hai ă sáu sáu ăn xong lau sạch tử tuyết nhẹ nhàng mở miệng linh p h ư ợ n g m u ộ i muội uống trà a không cần lo lắng sáu phu quân hắn sáu hắn sẽ không làm loạn sáu ai sáu bạch linh p h ư ợ n g k h ẽ t h ở dài một tiếng linh p h ư ợ n g cũng tin tưởng lấy thiên mệnh công tử tính khí không đến mức ép buộc chỉ là sáu chán nhẹ nhàng lay động thôi sáu tùy duyên a sáu hồi lâu sau trầm mặc trong phòng khách s ở thiên hành thần thanh khí sảng nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiên đến mỗi tay ôm khuôn mặt vẻ thẹn thùng long nguyệt nhi long nguyệt nhi cước bộ tựa hồ có chút bất ổn sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng mở miệng công chúa điện hạ sáu long nguyệt nhi thẹn thùng t h ấ p chán linh sáu linh vượng tỉ tỉ bản cung vô sự sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu em ái đỡ long nguyệt nhi ngồi xuống thân yêu công chúa điện hạ cẩn thận ngồi xuống ân sáu long nguyệt nhi thẹn thùng lên tiếng tử tuyết nhẹ nhàng mấp máy môi son sở thiên hành chậm rãi ngồi xuống nhạc thanh khai khẩu d i ệ p nhi đi đem kho củi người kia kéo tới nhường thân yêu công chúa điện hạ gặp một lần thật tốt xác nhận xác nhận lá liêu nhi nhẹ nhàng thi cái lễ là công tử hơi nghiêng lá liêu nhi kéo lấy thần sắc hệ phải tôn hậu nịch đến long nguyệt nhi định thần nhìn lại mắt h à n h hơi mở tôn sáu tôn đại tướng quân a s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên tôn hậu nịch khẽ run lên không ổn long nguyệt nhi trần trờ nhìn hướng s ở thiên hành xú r a hỏa người này đúng là tôn đại tướng quân sáu không biết giữa các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó hay không sáu a s ở thiên hành cười nhạt một tiếng thiện tay câu lên một giọt nước trà vận tình bắn ra đinh một tiếng thúy minh nước trà đánh vào tôn hậu nịch trên người một cây trên kim trâm kim trâm ứng thanh bắn bay b ạ công h l chúa điện hạ ngươi chính miệng hỏi hẳn a cái này sáu long nguyệt nhi nao nao a năm tôn hậu nịch ách thanh khai khẩu là sáu là công chúa điện hạ công chúa điện hạ cứu ta cứu ta long nguyệt nhi nhữ mày hơi nhìn liếu sở thiên hành nhắc mắt nhìn về phía tôn hậu nịch tôn đại tướng quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tại sao lại bị thiên mệnh công tử cầm xuống tôn hậu nịch g h vội vàng mở miệng công chúa điện hạ cái này thiên mệnh công tử tu luyện t à thuật hắn tỷ nữ hấp thu hạ thần tu vi nhanh cứu hạ thần a hắn muốn đem hạ thần nuôi nhốt đứng lên cung cấp hắn tỷ nữ hấp thu tu vi bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi nhao nhao khẽ giật mình kinh hãi nhìn hướng sở thiên hành sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến một mặt nụ cười lạnh nhạt long nguyệt nhi tâm trung nhấp bẩm chẳng lẽ đây chính là sú gia hỏa nói với ta bí mật khó trách hắn hai cái tỷ nữ tu vi sẽ tăng lên phải nhanh như vậy tâm trung nhất cố hàn ý cùng bồi dối dâ vậy m à sáu sử dụng bực này tà thuật sáu mà bản cung bây giờ đã là người của hắn sáu cái này sáu đến tột cùng sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu thật yêu công chúa điện hạng ngươi vẻ mặt này là thế nào chẳng lẽ sợ bản công tử biết ăn ngươi sao không đúng sáu giống như đã ăn xong lau sạch sáu n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi sắc mặt cứng đờ bạch linh vượng lông mày nhịu chặn tôn hậu nghịch lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là có ý tứ gì cái gì đã ăn xong lau sạch chẳng lẽ hắn giữ công chủ điện phía dưới long nguyệt nhi khỏe môi giật giật xú ra hòa sáu Tôn Tướng Quân, nói Đại là s ự thiên ậ t hay là dạ. Cái này sao, sao? Sở t h i hành nói h h ấ t p dù bận bận dung, bận vận đung n chỉ có thể ó Một n ử a nửa nửa, A6. Một nửa nửa. Long n A6. Một g u y ệ t Nhi người, mọi đây là ý gì? Sở thiên hành bay, ý tứ h Hành i ê n đúng vai, ý t chính là huyên nhi cùng tiên nhi đúng là dựa vào hấp thu người khác tu vi cấp tốc đem tu vi tăng lên nhưng đây cũng không phải là tà thuật gì bất quá cái này không phải trọng điểm trọng điểm là bản công tử đem gia hỏa này cầm xuống cũng không phải bởi vì muốn nhường huyên nhi cùng tiên nhi hấp thu tu vi của hắn mà là gia hỏa này chủ động ra tay tập kích bản công tử hắn nhưng là muốn bản công tử mệnh á chẳng lẽ bản công tử không nên bắt lấy hắn sao người nói vậy tôn hậu nghịch giận dữ công chúa điện hạ tuyệt đối đừng nghe hắn yêu nôn hoặc chúng hắn chính là một cái ma quỷ hắn sẽ giết hại chúng ta điên cùng long đế quốc con dân cái này sáu long nguyệt nhi lộ ra vẻ c h ầ n trở sợ thiên hành m ú ố n vai người nói đúng người nói tiếp long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng nhao nhao khẽ giật mình người tôn hậu nghịch ngữ khí trì trệ cái này thiên mệnh công tử thật không ngờ không có sợ hai sáu sợ là công chúa điện hạ hôm nay cũng không cách nào đem ta bảo vệ sáu phiến phức a sáu vội vàng mở miệm công chúa điện hạ ngươi xem người này sáu hắn hoàn toàn không đem chúng ta điên cùng long đế quốc để ở trong mắt công chúa điện hạ ngươi nhất định muốn cứu hạ thần a long nguyệt nhi nhữ mày nhìn tôn hậu nghịch một hồi lại nhìn hướng sở thiên hành xú gia hỏa có thể hay không trước hết để cho b ả n c u n g đem tôn đại tướng quân mang về điều tra tinh tưởng chật chất sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt vẻ trêu tức thân yêu công chúa điện hạ sáu ngươi nói sáu nếu là dưới tình huống bình thường cái này cái gọi là tôn đại tướng quân đem bản công tử bí mật tiết lộ ra ngoài mà ở trong đó lại là bản công tử chỗ c ô sở thiên hành lãnh đạo nhìn xem tôn hậu nịch tôn kép ngại nhép cũng không cần tại bản công tử trước mặt đùa nghịch những thứ này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn tôn hậu nịch tâm trung nhất rung động người sáu không đợi nói ra miệng sở thiên hành cười lạnh tôn đại tướng quân đã ngươi biết được công chúa điện hạ có khả năng sẽ bị bản công tử diệt khẩu ngươi còn dám như thế đem bản công tử bí mật nói ra ngươi đây là chuẩn bị cầm công chúa điện hạ mệnh tới đánh tượng phải không đây chính là n g ư ơ i đối với có thể là ngươi ân nhân cứu mạng công chúa điện hạ thái độ tôn hậu nghịch sắc mặt hoảng hốt vội vàng mở miệng ngươi nói vậy công chúa điện hạ ngươi ngàn vạn lần không thể nghe tin ma quỷ này yêu ngôn hoặc chúng a s ở thiên hành mang theo ý cười nhìn xem long n g u y ệ t nhì thân yêu công chúa điện hạ bản công tử không ngại bí mật bị ngươi biết được bây giờ chỉ muốn biết được công chúa điện hạ ngươi là đứng tại bản công tử bên này vẫn là đứng ở nơi này có khả năng hại tính mệnh của ngươi tôn đại tướng quân phía bên kia kia công chúa điện hạ đều có thể yên tâm bản công tử tuyệt sẽ không vô cớ đối với điên cùng long đế quốc con dân ra tay tin tưởng lấy công chúa điện hạ ngươi cùng bản công tử quan hệ trong đó hẳn là tin tưởng bản công tử tình khí tôn hậu nịch vội vàng mở miệng công chúa điện hạ vạn chưa nghe tin ma quỷ này yêu nôn hoặc chúng a long nguyệt nhi lông mày nhân lại mang theo dị s ắ c nhìn xem tôn hậu nịch tôn đại tướng quân ngươi lại như thế nào rơi vào sú gia hỏa trong tay sú gia hỏa không có khả năng chạy đến phủ đại tướng quân đi đưa người trộm tới a hai trăm sáu mươi tám thứ hai trăm sáu mươi tám trường không cần lo lắng hai sáu bảy không cần lo lắng tôn hậu nịch sắc mặt cứng đầu công chúa điện hạ sáu ngươi không phải là không tin được hạ thần a sáu liên hội vàng giải thích công chúa điện hạ hạ thần là trùng hợp cùng thiên mệnh công tử gặp nhau không muốn hắn vậy mà lại đối với hạ thần độc thủ tất nhiên là bởi vì khi đó bốn bể vắng lặng tha phương hiện lộ ra bản tính đúng chính là hắn cái kia vị hôn thê tướng thần phía dưới bắt giữ công chúa điện hạ ngươi phải cẩn thận a cái gì long nguyệt nhi biến sắc kinh ngạc nhìn xem t ử tuyết là nàng nàng vậy mà có thể cầm xuống tôn đại tướng quân cái này sao có thể tôn đại tướng quân thế nhưng là thiết cốt cảnh thập trọng a v ậ ân sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ như thế nào không có sáu long n g u y ệ t nhi lăng lăng lắc đầu không có gì sáu xú ra hòa sáu có thể hay không trước hết để cho bạn cung mang tôn đại tướng quân trở về một chuyến đến lúc đó bạn cung tất nhiên sẽ cho ngươi một cái dao phó sáu sợ thiên hành cười nhạt một tiếng công chúa điện hạ ngươi cho rằng có thể sao long nguyện nhi mất máy môi số ra hỏa bản cung có thể bảo đảm sẽ không để cho tôn đại tướng quân đưa n g ư ơ i bí mật nói ra tôn hậu nịch ánh mắt hơi hơi lấp lóe a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười công chúa điện hạng chớ nói đùa bản công tử có thể tín nhiệm ngươi nhưng cũng giới hạn ngươi mà thôi cái này sáu long nguyệt nhi lộ ra vẻ khổ sở sở thiên hành lắc đầu không cần nói nhiều ngươi trở về cũng không cần giao phó cái gì nói thẳng cái này tôn đại tướng quân đã bị bản công tử xử trí liền có thể long nguyệt nhi xứng sở tôn hậu nịch sắc mặt cứng nở tuyệt vọng hai mắt nhắm lại sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía tôn hậu nịch mặt khác thuận tiện làm gốc công tử đèm cái này tôn đại tướng quân gia phổ đưa tới long nguyệt nhi mắt hạnh hơi hơi vừa mở x ú r a hỏa ngươi sáu tôn hậu nịch trong lòng nhảy một cái hai mắt mở to kinh hãi mở miệng thiên mệnh công tử ngươi nghĩ làm cái gì chuyện này cùng bản tướng người nhà không quan hệ thỉnh chớ có liên lụy vô tội hừ s ở thiên hành sắc mặt lạnh lùng nhổ cỏ không trừ gốc vô cùng hậu h o n a tôn hậu nịch sắc mặt đại biến ngươi long nguyệt nhi vội vàng mở miệng sú g a hỏa ngươi không thể dặn này sợ thiên hành đối với long nguyệt nhi k h á t tay á o công chúa điện hạ chuyện này ngươi chớ có còn nhiều tất nhiên tôn đại tướng quân có đối bản công tử can đảm độc thủ vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả giác ngộ húng chi nhường cái này tôn đại tướng q u â n người nhà sống sót không nói đối bản công tử có hay không chỗ tốt ít nhất phần c ê u hận này không cách nào xóa bỏ a long nguyệt nhi giật mình cái này sáu tôn hậu nghịch con ngươi thích chặt s á t mặt liên biến hơi hơi cắn răng một cái thiên mệnh công tử như bản tướng sáu có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ lợi ích sáu có thể hay không đông tha bản tướng người nhà a sợ thiên hành cười liêu tiếu ngươi nói ngươi có thể làm gốc công tử cung cấp cái gì lợi ích long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem tôn hậu nịch tôn hậu nịch chậm rãi nhắm mắt lại bản tướng có thể nói ra sáu là ai điều động bản tướng đến đây tập kích thiên mệnh công tử ngươi tin tưởng sáu thiên mệnh công tử ngươi cũng không muốn một mực bị một cái không biết trí mạng địch nhân nhìn chằm chằm à. long nguyệt nhi nao nao ai điều động tôn đại tướng quân sáu chẳng lẽ là chỉ phủ nguyên soái a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười nói thật à, coi như ngươi không nói b ả n công tử đại khái cũng hiểu biết là ai dù sao ở nơi này thiên long thành nghĩ đối bản công tử đọc thủ dám đối với bạn công tử cũng không nhiều muốn cha rõ ràng cũng không khó tôn hậu nịch sắc mặt cứng nở Thiên tử mệnh công s ở thiên hành cười cũng ngươi liếu tiếu, khoát ô n cần g l lắng. Bạn n c ô ử tay h áo yên tâm đi bản công tử từ trước đến nay nói lời giữ lời nói đi tôn hậu nịch gật đầu một cái chỉ điểm bản tướng tới trước sáu là sáu là phủ nguyên soái trúc lao nguyên xuất sáu long nguyệt nhi trong lòng thở dài ai sáu quả nhiên là phủ nguyên xoay sáu trúc lao nguyên suất sáu sợ thiên hành gật đầu một cái có thể sáu chuyện này bản công tử tạm thời ghi nhớ chờ bản công tử tự mình xác nhận như lời ngươi nói không giả nhất định sẽ không đả thương cùng người nhà của ngươi long nguyệt nhi n h ư mày xú g i a hòa sáu việc này sáu sợ là sẽ không giả a sáu sợ thiên hành gật đầu chỉ có thể nói hẳn là sẽ không giả nhưng là không phải tuyệt đối yên tâm nếu là không biết rõ ràng bản công tử cũng không sẽ đối với cái này tôn đại tướng quân người nhà ra tay l o n g nguyệt nhi gật đầu một cái vậy bản cung cáo từ trước rời đi s ở thiên hành tiện tay dôi ra đè xuống l o n g nguyệt nhi l o n g nguyệt nhi khẽ giật mình trong lòng nhảy một cái xú ra hỏa thế nào s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không cần khẩn trương công chúa điện hạ ngươi bây giờ hành động không tiện lắm bản công tử hy vọng ở nơi này nghỉ ngơi một ngày Người、sáu. Long Nguyệt Nhi nghĩ khuôn lên. Đúng. Ngước mắt nhìn gì, Gật tới điều cái, kia linh phượng tỉ tỉ đâu. Ra hỏa sáu. sáu. hầu đầu tự mặt một tốt mắt đỏ ra bạ sở thiên hành khoát tay á o theo nàng như thế nào phải đi phải ở bản công tử sẽ không còn nhiều bạch linh phượng nao nao long nguyệt nhi kinh ngạc linh phượng tỷ tỷ đã biết được chuyện hôm nay x ú gia hỏa ngươi không lo lắng sáu sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem bạch linh phượng đối với nàng sáu bản công tử không cần lo lắng bạch linh phượng ánh mắt hơi hơi phức tạp nhẹ thanh khai khẩu linh phượng sẽ lưu lại phối hợp công chúa điện hạng sở thiên hành cười liêu tiếu tùy ngươi long nguyệt nhi nghi ngờ trong lòng cái này sú gia hỏa vì cái gì như thế tín nhiệm linh p ư ợ n g tỷ tỷ đối bản cung lại sáu hay là bởi vì cùng bản cung xảy ra quan hệ cho nên đối với linh phượng tỷ tỷ cũng liền sáu s ở thiên hành chậm rãi đứng dậy t hiện tay đem tôn hậu nịch phong bế d i ệ p nhi đi vào lá liệu nhi cấp tốc tiến vào trong phòng công tử có gì phân phó s ở thiên hành nhìn xem tôn hậu nịch nhặt thanh khai khẩu đem người này mang về khó củi là công tử lá liệu nhi cấp tốc đem tôn hậu nịch nhấc lên mang đi s ở thiên hành ngồi trở lại nhàn nhã thưởng thức trả xú g a hòa sáu long nguyệt nhi mở miệng ngươi bây giờ là có tính toán gì nô、no. sợ thiên hành nghi hoặc cái gì tính toán gì Long là xoáy Nguyệt Nhi mở miệng, chính là phủ nguyên phủ mở s ự thiên ì n xấu. Ừ. Sở t h hành khoát miệng dương tay áo bản công tử minh bạch công chúa điện hạ ý tứ của ngươi bản công tử liền tại đây dạng nói đi nếu là có có thể thay thế phủ nguyên soái tồn tại xuất hiện bản công tử tin tưởng liền xem như cùng long quốc quân cũng chưa chắc không vui nhường p h ủ nguyên soái tiêu thất n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi giật mình bạch linh vượng đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành hai trăm sáu mươi chín thứ hai trăm sáu mươi chín chương đ ầ u chuyển tinh di hai sáu tám đ ầ u chuyển tinh di long nguyệt nhi nhữ mày nhưng sáu p h ủ nguyên soái dù sao cũng là công lao từng đồng sáu không đợi nói xong công tử thế tử đại nhân bãi phỏng lá liệu nhi thanh âm v a n g lên long nguyệt nhi lộ ra vệ kinh ngạc thế tử đại nhân a sợ thiên hành vi mỉm cười một cái nhường hắn vào đi sáu phút chốc long hỏa đình nâng bốn cái hộp ấm nhanh chân mà đến nhìn thấy long n g u y ệ t nhi nao nao công chúa điện hạ long n g u y ệ t nhi nghi hoặc cái k i a thế t ử long hòa đình hắn làm sao lại chạy xuống ra hỏa tới nơi này s ở thiên hành cười liêu tiếu người một nhà không cần k h á c h khí người một nhà long hòa đình một người long n g u y ệ t nhi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái này xuống ra hỏa thực sự là xuân phong đắc ý sáu long hòa đình nhanh chóng phản ứng gặp qua thiên mệnh công tử gặp qua công chúa điện hạ long n g u y ệ t nhi kinh ngạc cái này long hòa đình lúc nào cùng xuống ra hỏa sen lẫn trong cùng nhau sợ thiên hành nhìn xem long hòa đình trong tay một gấm mang tới chưa ân long hòa đình gật đầu một cái Cầm trong tay đưa hộp gấm lòng nhảy a c một cái tôn đại tướng quân phía trước nói xú gia hỏa tì nữ thế nhưng là dựa vào hấp thu người khác tu vi cấp tốc tăng cường chính mình chẳng lẽ các nàng đã sáu sở thiên hành nhìn xem long hòa đình chờ huyên nhi giữ tiên nhi đột phá thành công bản công tử sẽ giúp ngươi trực tiếp đạt đến luyện khí thập trọng đại viên mãn long hòa đình hai mắt sáng lên trực tiếp đạt đến luyện khí thập trọng đại viên mãn long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng nhao nhao kinh ngạc long hòa đình vội vàng liền ố n quyền đa tạ thiên mệnh công tử bàn thưởng trong lòng kinh hỷ bằng vào ta thiên phú coi như phục d ụ đan dược trong thời gian ngắn muốn đạt tới luyện khí thập trọng đại viên mãn cũng không phải chuyện dễ cái này bốn cái tôi thể đạt tiền không có phí công bỏ ra long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành xú gia hòa người cái kia hai sinh đôi tỷ nữ muốn đột phá đến vỏ đồng cảnh s ở thiên hành nhìn long nguyệt nhi một mắt đối với long hòa đình khoát tay áo thế tử đại nhân ngươi tạm đi về trước đi hảo long hòa đình hội ý lui xuống công chúa điện hạ s ở thiên hành cười liêu tiếu huyên nhi giữ tiên nhi đang tại đột phá bên trong qua một thời gian ngắn đợi các nàng đột phá thành công như công chúa điện hạ ngươi muốn b ả n công tử sẽ mặc k h á c trợ công chúa điện hạ ngươi trực tiếp đạt đến tụ khí thầm trọng cái này sáu long nguyệt nhi kinh ngạc sú ra hỏa ngươi là muốn đem cái kia hấp thu người khác tu vì tà thuật chuyển cho bà cung Nô sở thiên hành lắc đầu đều nói không phải là cái gì t à thuật đó bất quá là đầu c h u y ể n tinh di chi thuật thôi hơn nữa bản công tử cũng không có biện pháp đem loại bí thuật này c h u y ể n cho ngươi bởi vì đây là tiên nhi năng lực thiên phú cùng bản công tử bí thuật phối hợp mới có thể đạt thành hiệu quả a long nguyệt nhi một mặt hầu nghi n g u y ê n lai、like、như vậy sao sáu cái kia xú ra hỏa ngươi bây giờ là tu vi gì ngươi tỷ nữ đều phải đạt đến vỏ đồng cảnh ngươi sáu cũng đã là vỏ đồng cảnh a không sở thiên hành lắc đầu bởi vì trong khoảng thời gian này khá là bận rộn có chút hoang phế tu luyện bản công tử bây giờ chỉ có tụ khí nhị trọng á c h long nguyệt nhi nao nao chỉ có tụ khí nhị trọng cái này sao có thể người cái này làm chủ chết chẳng lẽ cũng không cần bí thuật sách thăng tu vi a s ở thiên hành lộ ra vẻ khinh thường loại này nhanh chóng tăng lên tu vi không vững chắc bản công tử càng ưa thích vững bước đề thăng a long nguyệt nhi kinh ngạc trước đem tu vi tăng lên sẽ chậm chậm củng cố không phải cũng là có thể chứ hơn nữa hẳn là càng có hiệu suất a khu khu sợ thiên hành lúng túng ho nhẹ một tiếng、tốt. bản công tử nói không thích loại này nóng đội phương pháp tu luyện công chúa điện hạ cũng không cần hỏi nhiều phải không long nguyệt nhi lộ ra vẻ cổ quái cái này xú ra hỏa là có khác tính toán hay là sáu đầu góc có vấn đề a p h ú c chốc t ử tuyết đi ra s ở thiên hành mở miệng t ử tuyết như thế nào t ử tuyết chậm rãi ngồi xuống huyên nhi mội mội cũng không sai biệt lắm đột phá sáu an vào một k h ỏ a tôi t h ể đàn chấm nhất cũng liền trong hai ngày có thể đột phá a đến nội tiên nhi mội mội đoán chừng muốn ba ngày thời gian sáu a năm s ở thiên hành gật đầu một cái cái này ngu xuẩn tỷ nữ thiên phú nhưng thật ra vô cùng tao xấu long nguyệt nhi lộ ra hâm mộ cùng vẻ đ h e n ghét các ngươi tu vi tại sao có thể tăng lên nhanh như vậy sáu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ tuyết từ tuyết sáu tỷ tỷ sáu ngươi cũng là dạng này tăng lên tu vi sao ngươi bây giờ tu vi gì t a sáu từ tuyết lộ ra vẻ trần trờ nhìn hướng sợ thiên hành sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi tử tuyết tỷ tỷ là thực sự tu vi đến nỗi hắn hiện tại tu vi gì ngươi đừng hỏi nữa bởi vì nàng tu vi so với đặc t không ổn định cho nên bình thường sẽ không tùy ý ra tay đúng công chúa điện hạ ngươi nhớ kỹ cho ngươi tử tuyết tỷ giữ bí mật a năm l o n g nguyệt nhi nhữ mày bản cung minh bạch sáu đương nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung sáu nghi ngờ trong lòng tu vi đặc thù không ổn định đến tột cùng là là như thế nào không thể ổn định pháp mới có thể bắt giữ thiết cốt cảnh thập trọng tôn đại tướng quân a sáu công chúa điện hạ sáu s ở thiên hành hơi trầm âm bây giờ nói nói ngươi nghĩ bản công tử lúc nào đến hoàng cung hướng nhạc phụ cầu hôn a n g ư ờ i sáu l o n g nguyệt nhi mắt hạnh hơi hơi mở to nhạc phụ sáu cầu hôn sáu trên gương mặt xinh đẹp cấp tốc nhiễm lên một tầng đỏ hồng túi đầu thì thầm xú ra hỏa ngươi sáu chính ngươi nhìn cái gì thời điểm phù hợp nên cái gì thời điểm đi thôi sáu hảo s ở thiên hành gật đầu một cái vậy thì chờ huyên nhi giữ tiên nhi đột phá vì công chúa điện hạ ngươi tăng lên tu vi sau đó bản công tử lại tự mình đi tới hoàng cung hướng nhạc phụ cầu hôn á công chúa điện hạ ngươi nếu là không để ý trong khoảng thời gian này liền lưu lại nơi đây a á c sáu long nguyệt nhi giật mình lưu lại nơi đây nhưng sáu bản cung còn muốn trở về hướng phụ hoàng sáu s ở thiên hành khoát tay áo không cần công chúa điện hạ ngươi trở về cũng không cái gì tốt hồi báo nhường nhạc phụ phái người đến đây hỏi thăm liền có thể long nguyệt nhi k h ỏ môi hơi rút ra ngươi sáu hoàng hôn trong hoàng cung t r ú c hùng phách sắc mặt hơi trầm xuống vậy hạ sáu cái này công chúa điện hạ có phải hay không đi quá lâu nay cũng muốn đêm xuống sáu long quan hoàng sắc mặt có chút khó coi này thời gian quả thật có chút lớn sáu vậy hạ sáu đ ấ y v ừ a t u y ể n đàn lộ ra một tia lo nghĩ không bằng từ ta tiến đến tìm tòi hư thực ca sáu long quan hoàng trần chờ một chút ân làm phiền l u y ệ n c ầ m tiên t ử sáu không lâu sau đó đ ấ y v ừ a t u y ể n đàn đi tới sở thiên hành trạch viện nhà cửa chỗ nhẹ nhàng gõ gõ cửa thiên mệnh công tử như tại đáy v ư ợ u y ệ n đàn cầu kiến u y ệ n cầm tiên tử kinh ngạc âm thanh v a n g lên một tiếng quạt kẹt v a n g r ộ i hoàng lưu luyến mở ra đại môn kinh ngạc nhìn xem đấy v ừ a q u y ể n đàn huyện cầm tiên tử nghĩ không ra ngươi sẽ đích thân đến đây mau mau cho mời trong lòng kinh ngạc vị này sáu ạn chính là chúng ta điên cùng long đế quốc huyện cầm tiên tử sao nghĩ không ra vậy mà có thể may mắn gặp một lần sáu nô、no. đấy v ừ a q u y ể n đàn kinh ngạc có chút cẩn thận cùng trần trờ nhìn xem trong trạch viện tiểu nha đầu ngươi đây là ý gì hai trăm bảy mươi thứ hai trăm bảy mươi chương có gì phản ứng hai sáu chín có gì phản ứng hoàng lưu l u y n trán vội vàng lắc sáu u y ệ n cầm tiên tử nô tỷ không có ý tứ gì khác sáu chỉ là công tử nói tối nay sẽ có người đến đây bãi phòng nhường nô tỷ đến đây chờ đón không nghĩ tới lại là huyện cầm tiên tử ngươi sáu đ ấ y vừa quyền đàn nhữ mày a công chúa điện hạ như tại ân hoàng lưu luyến liền vội vàng gật đầu Ở. công chúa điện hạ ngay tại bên trong huyện cầm tiên tử mời đi vào a sáu nô sáu đ ấ y vừa quyền đàn hơi trần trờ t i ế m bước bước ra tiến nhập trạch viện nhà cửa hơi nghiêng đi tới trong phòng a sở thiên hành cười liêu tiếu nguyên lai、like、là huyện cầm tiên tử đại giá con lâm thật là có mất viên、nên. long nguyệt nhi kinh ngạc tiên tử tà tả, tả đấy vừa quyển đàn nhìn về phía long nguyệt nhi khe nhíu lại lông mày nguyệt nhi nha đầu ngươi đây là sáu long nguyệt nhi khuôn mặt cười lộ ra một tia đỏ bừng tiên tử tà tà sáu bởi vì xảy ra một chút n g o à i ý m u ố nguyệt n nhi tạm thời không cách nào hồi cung sáu nô、no. đấy vừa quyển đàn nhìn liếu sợ thiên hành n h ấ t mắt sắc mặt cổ quái nhìn về phía long nguyệt nhi n g o à i ý muốn n g o à i ý muốn gì b ậ hạ nhờ cậy công chúa điện hạ chuyện của ngươi sáu ân sáu cái này sáu long nguyệt nhi âm úng v ũ n trộm liếc liêu sợ thiên hành nhấc mắt tiên tà tả, tả phù hoàng nhờ cậy sự tỉnh ngươi vẫn là trực tiếp hỏi xú ra hỏa a sáu nguyệt nhi bây giờ thực sự không tiện hỏi đến sáu cái này sáu gáy v ừ a quyển đàn sắc mặt càng lộ vẻ quái gì. nhìn hướng sở thiên hành đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử quyển đàn hôm nay là vì tôn đại tướng quân sự t ì n h mà đến chắc hẳn công chúa điện hạ đã cùng ngươi đã nói sáu ân sở thiên hành vi điểm cười đầu bản công tử cũng không cùng đại mỹ nhân ngươi quanh c o lòng vòng cái kia tôn đại tướng quân cả gan làm loạn đánh lén bản công tử bị bản công tử cầm xuống đã bị bản công tử xử trí đại mỹ nhân ngươi là không có cách nào dẫn người trở về đi thẳng về cùng cùng long quốc quân giao phó liền có thể đ ấ y vừa quyển đàn hơi hơi n h ư mày ai sáu cái này thiên mệnh công tử là đem lại nói tuyệt xem ra cũng không tất yếu nhiều lời nhẹ nhàng điểm một cái đầu hảo quyển đàn minh bạch trở về chắc chắn sẽ đúng sự thật bẩm báo bệ hạ ánh mắt nhìn về phía long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạ ngươi sáu sở thiên hành khoát tay áo lộ ra một nụ cười đại mỹ nhân công chúa điện hạ quyết định tại bản công tử ở đây cư trú một đoạn thời gian nàng tạm thời sẽ không trở về mời ngươi trở về đi cái này sáu đáy vừa quyển đàn giật mình nghi hoặc nhìn long nguyện nhi công chúa điện hạ ân sáu long nguyệt nhi cúi đầu nữ xấu hổ như mưa phùn tiên tử tà tả nguyệt nhi tạm thời ở tại xú gia hỏa nơi này người sáu người trở về hướng phụ hoàng nói một tiếng a thì không cần lo lắng sáu nhìn xem long nguyệt nhi một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng nhưng lại lại nhìn một chút một bên bình tĩnh ngồi ngay thẳng bạch linh phượng đ ấ y vừa quyển đàn kiều nhan bên trên lộ ra một tia bất đắc dĩ thôi sáu thôi sáu nguyệt nhi nha đầu đây là hoàn toàn bị thiên mệnh công tử chinh phục a sáu tốt a bất đắc dĩ lên tiếng vậy ta đi về trước công chúa hiền hạ người tốt nhất bảo trọng sáu ân sáu l o n g nguyệt nhi thấp giọng đáp lại đấy vừa quyển đàn một bộ không có mắt thấy xoay người mà đi sáu đấy vừa quyển đàn sau khi rời đi l o n g nguyệt nhi khen nhíu lại lông mày xú ra hỏa cũng không biết phụ hoàn g bọn hắn sẽ có phản ứng gì sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ người nói phản ứng là chỉ nhạc phụ biết được n g ư ờ i không quay về phản ứng còn là nói nhạc phụ biết được tôn đại tướng quân không thể trở về đi phản ứng sở thiên hành đ ú i v a i tôn đại tướng quân có trở về hay không nhạc phụ sợ là trong lòng hiểu rõ ngược lại là phủ nguyên xoáy sẽ có phản ứng gì bản công tử tương đối có hứng thú long nguyệt nhi cau lại lông mày phủ nguyên xoáy sao sáu sáu sau một thời gian ngắn trong hoàng cung đ ấ y v ừ a q u y ể n đàn trở về t r ú c hùng phách vội vàng mở miệng huyện cầm tiên tử như thế nào đ ấ y v ừ a q u y ể n đàn mặt không thay đổi lắc đầu t r ú c hùng phách trong lòng nhảy một cái long quan hoàng sắc mặt trầm xuống huyện cầm tiên tử nguyệt nhi đâu đáy v ư ợ quyền đàn chậm rãi ngồi xuống sắc mặt phức tạp nhìn xem t r ú c hùng phách t r ú c lao nguyên x u ấ t tôn đại tướng quân quả thật bị thiên mệnh công tử bắt lại thiên mệnh công tử nói là tôn đại tướng quân đánh lén hắn hắn đã đem tôn đại tướng quân xử trí sáu cái này sáu chúc hùng phách trong lòng căng thẳng thiên mệnh công tử còn nói cái gì long quan hoàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe đấy vừa quyển đàn lắc đầu không thiên mệnh công tử cũng không nhiều lời t r ú c hùng phách hơi s ư ớ n g s ở trong lòng an tâm một chút cũng không nhiều lời xem ra tôn đại tướng quân cũng không đem lão phu tiết lộ a nhưng sáu cái này thiên mệnh công tử muốn tra lời nói hẳn là cũng không khó t r a ra tôn đại tướng quân cùng phủ nguyên soái quan hệ sáu long quan hoàng mở miệng huyện cầm tiết tử ngươi còn chưa nói nguyệt nhi đâu cái này sáu đấy vừa quyền đàn lộ ra vẻ chân trờ long quan hoàng trong lòng cảm giác nặng nề huyện cầm tiết tử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nguyệt nhi đến tột cùng như thế nào t r ú c hùng p h á c h kinh ngạc nhìn xem đấy vừa quyền đàn đúng vậy a công chúa điện hạ đâu tại sao không có trở về đấy vừa quyền đàn mấp máy môi son nguyệt nhi nha đầu nàng sáu nàng nói nàng không trở lại nàng muốn ở thiên mệnh công từ chỗ ở tạm một đoạn thời gian sáu long quan hoàng khỏe miệng giật một cái xú nha đầu này thực sự là sáu thực sự là sáu muốn chọc g i ậ n chết chấm t r ú c hùng p h á c h là người lộ ra một tia khó xử cái này công chúa điện hạ quả nhiên là một cái tiểu tiện hóa sáu nếu như, như mày nhìn xem long quan hoàng bệ hạ tôn đại tướng quân việc này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào long quan hoàng m i đầu nhất chọn nhàn nhạt nhìn xem t r ú c hùng p h á c h chuyện này chấm liền toàn quyền giao cho t r ú c lao nguyên x u ấ t người xử lý a muốn thế nào xử lý t r ú c lao nguyên suất chính ngươi quyết định đi chúc hùng khách khỏe miệng giật một cái đây cũng là đem sự tình dũ sách sáu Thới hơi vậy ừ a chắp t láo t hạ n trở về sáu đáy vừa quyển đàn sắc mặt phức tạp xem ra chuyện này đúng là phủ nguyên x o á i gây nên long quan hoàng gật đầu đúng vậy a sáu sớm đã đoán trước lại là phủ nguyên x o á i làm chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm trở thành như vậy thực sự là an tim hùng gan báo á bây giờ tốt tôn đại tướng quân xẻ ra chuyện vậy đã nói rõ thiên mệnh công tử bên cạnh có khác cao thủ â m thầm bảo hộ tùy tiện động thủ với hắn không khác tự tìm được chết mặt khác sáu bình tĩnh nhìn xem đ á y vừa quyền đàn thiên mệnh công tử thật không nói cái gì không đ á y vừa quyền đàn lắc đầu sáu cái này thiên mệnh công tử nói đến mười phần gọn gàng dứt khoát long quan hoàng nhữ mày không có sao chẳng lẽ hắn không muốn biết được tôn đại tướng quân tại sao lại ra tay với hắn sao lại hoặc là nói sáu hắn đã biết được sáu nô sáu đ á y vừa quyền đàn nhẹ thanh khai khẩu theo ý ta cái này thiên mệnh công tử sợ là đã t r a rõ ràng đầu đôi sự t ì n h dù sao cái này thiên mệnh công tử thật sự là không đơn giản sáu như vậy sao sáu long quan hoàng do dự vậy hắn bây giờ đến t ộ n cùng là gì tính toán sự tình sợ là có chút phiền phức có chút khó giải quyết sáu hai trăm bảy mươi mốt thứ hai trăm bảy mươi mốt chương cầu hôn xem kiếm hai bảy linh cầu hôn xem kiếm trong phủ nguyên soái t r ú c hùng phách trở về tổ phụ t r ú c mặc hào vội vàng mở miệng như thế nào tìm được tôn đại tướng quân sao t r ú c hùng phách một mặt tâm trầm chậm rãi ngồi xuống tôn đại tướng quân đã bị thiên mệnh công tử giết chết cái gì t r ú c mặc hào kinh ngạc cái này sao có thể chẳng lẽ thiên mệnh công tử bên cạnh thật sự có cao thủ tiềm ẩn sao ân chúc hùng phách sắc mặt ngưng trọn gật đầu một cái chúng ta quá coi thường cái này thiên mệnh công tử sáu chúc mặc hào n h ư mày tổ phụ vậy bây giờ là cái gì tình trạng thiên mệnh công tử có gì phản ứng hắn biết được là chúng ta làm sao t r ú c hùng phách lắc đầu không rõ ràng sáu cái này thiên mệnh công tử cũng không quá nhiều tỏ thái độ cũng không quá nhiều tỏ thái độ t r ú c mặc hào n g h i hoặc đó chính là cũng không biết được lấy tôn đại tướng quân tinh khí hắn hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta phủ nguyên xoay sáu chúc hùng phách chậm rãi hai mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế ngồi vỗ nhẹ nhẹ lấy cái ghế nắm tay có lẽ vậy sáu hào nhi sáu bây giờ tình huống không đúng ngươi sáu chớ có nữa đối thiên mệnh công tử hành động thiếu suy nghĩ sáu cái này sáu chúc mặc hào ngần người có chút không cam lòng gật đầu một cái là tổ phụ tôn nhi minh bạch sáu sáu hai ngày phía sau sở thiên hành trong trạch viện thiếu gia liêu huyên trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ huyên nhi đã vỏ đồng cảnh sở thiên hành lộ ra một nụ cười vớt vớt liêu huyên chán không tệ liêu huyên nhẹ hiếp con mắt lộ ra vẻ thẹn thùng thiếu gia sáu từ tuyết mỉm cười chúc mừng huyên nhi muộn muộn ân liêu huyên gật đầu đa tạ từ tuyết tỉ, tỉ một bên long nguyện nhi một mặt hâm mộ cùng ghét ghét miệng nhỏ hơi hơi cong lên t hừ bản cung lúc nào cũng có thể đạt đến vỏ đồng cảnh a a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười công chúa điện hạ chớ có nóng vội chờ tiên nhi hoàn thành bật phá bản công tử tự sẽ giúp ngươi x á c h thăng tu vi hảo long nguyệt nhi hài lòng gật đầu một cái đây chính là ngươi nói A, cũng đừng cho bản cung đã quên đương nhiên sợ thiên hành cười liêu tiếu đúng công chúa điện hạ bản công tử hôm nay chuẩn bị đi tới hoàng cung hướng nhạc phụ cầu hôn ngươi muốn theo bản công tử cùng nhau đi tới sao ách sáu long nguyệt nhi mắt hạnh hơi mở s á c cái ầ u hôn này h đẹp c sáu long nguyệt nhi giật mình chán vội vàng lắc như chống lúc lắc đồng dạng không có không có xú ra hỏa ngươi sớm một chút hướng phụ hoàng cầu hôn cũng tốt không phải vậy làm sao có thể chứng minh ngươi đối bản cung có thành ý không tệ sợ thiên hành gật đầu bản công tử chính là muốn như vậy nhẹ nhàng dắt long nguyệt nhi đầu ngón tay vậy thì cùng bản công tử đi tới hoàng cung á tử tuyết chúng ta xuất phát huyên nhi ngươi lưu tại nơi này phối hợp tiên nhi ân liêu huyên liền vội vàng gật đầu long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng vội vàng rút ra tay nhỏ đừng nô、no. s ở thiên hành nghi hoặc nhìn long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạng thế nào long n g u y ệ t nhi liền vội vàng lắc đầu xú ra hỏa ngươi đi liền tốt bản cung lưu tại nơi này c h ờ ngươi tin tức tốt s ở thiên hành cười liêu tiếu a nguyên lai là thẹn thùng a công chúa điện h ạ tốt a ngươi liền lưu lại nơi đây chậm đợi bản công tử tốt tin tức đi tin tức xấu đi ân long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ s ở thiên hành cất bước mà đi t ử tuyết chúng ta đi ân t ử tuyết bước nhẹ đ ổ i kịp trong phòng khách bạch linh vượng long nguyệt nhi liêu huyên lẫn nhau nhìn xem long nguyệt nhi nhìn một chút liêu huyên chúng ta bây giờ làm cái gì hảo liêu huyên lắc đầu không biết công chúa điện hạ ân sáu long nguyệt nhi n h ũ mày vậy thì ở chỗ này trở x ú ố ra hỏa trở về a bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu cái kia linh vượng đến trong viện luyện một chút kiếm a tới đây đã hoang phế mấy ngày long nguyệt nhi gật đầu hảo sáu luyện kiếm liêu huyên mắt hạnh sáng lên linh vượng tỉ tỉ người muốn luyện kiếm sao nô bạch linh p h ư ợ n g nghi hoặc thế nào huyên nhi tiểu muội có vấn đề gì không long nguyệt nhi nghi hoặc nhìn liêu huyên tiểu nha đầu này kích động như vậy dáng vẻ là chuyện gì xảy ra liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không không không không có vấn đề gì chính là sáu cái kia sáu cái kia sáu lộ ra một tia e lệ chi ý có chút nói không nên lời ân bạch linh p h ư ợ n g nghi hoặc long nguyệt nhi có chút tức giận ý cười kia cái gì linh p h ư ợ n g tỉ tỉ rất tốt người nói thẳng á không cần câu n ệ như vậy l i u huyên mấp máy môi ân sáu chính là huyên nhi muốn nhìn một chút linh phượng tỷ tỷ ngươi lời kiếm ạch sáu long nguyệt nhi giật mình nhìn linh phượng tỷ tỷ lời ư kiếm bạch linh phượng lộ ra một nụ cười có thể huyên nhi tiểu muội ngươi nghĩ nhìn thì nhìn cái này không có gì a năm a năm liêu huyên n h ấ t khuôn mặt ý mừng đa tạ linh phượng tỷ tỷ bạch linh phượng cười một tiếng đứng dậy mà đi hơi nghiêng trong tiểu viện tốc tốc tốc từng tiếng kiếm âm vang lên bạch linh phượng tay cầm nhẫn kiếm lẫm nhiên huy sái huy sái kiếm quang chiếu dọi ra hiệu đ i ệ vững vàng anh tư bình tĩnh chấm tính liêu huyên ánh mắt chuyên chú nhìn xem bạch linh phượng mỗi một kiếm v u n g vầy trong đôi mắt cấp tốc đem bạch linh phượng một chiêu một thức khắc sâu vào long nguyệt nhi cổ quái nhìn xem liêu huyên tiểu nha đầu này ngược lại là nghiêm túc chẳng lẽ nàng cũng nghĩ tập kiếm bạch linh phượng nhất sáu kiếm múa kết thúc thu thế chậm rãi nhắm mắt t h ỉ n h tư liêu huyên theo nhắm mắt tựa hồ lâm vào chầm tư lĩnh lộ ách long nguyệt nhi lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu nha đầu này nhìn giống như có chút môn đạo đ ầ sáu hơi nghiêng bạch linh phượng mở ra hai con ngươi nhìn về phía liêu huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc nô liêu huyên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. c h ầ m rãi mở ra hai con n g ư ờ i nhẹ nháy con mắt nhìn xem bạch linh vượng bạch linh vượng mỉm cười như thế nào huyên nhi tiểu muội ngươi cũng đối kiếm cảm thấy hứng thú không ân sáu liêu huyên nhẹ nhàng gật đầu chẳng biết tại sao huyên nhi lúc nào cũng có loại rất muốn luyện một chút kiếm xúc động sáu linh vượng tỷ tỷ ngươi sáu ngươi có thể không thể lại muốn một bên cho huyên nhi xem huyên nhi có mấy điểm xem không quá rõ a bạch linh vượng lộ ra một tia kinh ngạc long nguyệt nhi kinh ngạc nhìn xem liêu huyên có mấy điểm xem không quá rõ chẳng lẽ cái này huyên nhi tiểu muội đối với linh vượng tỷ tỷ kiếm kỹ đã có ngộ hiểu không thể nào thì nhìn như thế sẽ liêu huyên có chút trơ mắt nhìn bạch linh phượng bạch linh phượng cười liêu tiếu có thể huyên nhi tiểu mội ngươi xem tốt các loại long nguyệt nhi vội vàng đánh gãy nô、no. bạch linh phượng giữ liêu huyên đều là nghi hoặc nhìn long nguyệt nhi long nguyệt nhi sắc mặt cổ cái nhìn xem liêu huyên huyên nhi tiểu mội b ả n c u n g nhớ k ỹ sáu cái kia xú gia hỏa tựa hồ rất chán ghét kiếm giả nếu không phải linh phượng tỉ tỉ có chút đặc thù sáu sợ là xú gia hỏa cũng sẽ không cho linh phượng tỉ tỉ một điểm hảo màu sắc nhìn sáu cho nên sáu huyên nhi tiểu mội ngươi không phải là ưa thích kiếm chuẩn bị tập kiếm trở thành kiếm giả a 272 t h ứ 272 t r ư ơ chương trời ban kiếm hồn hai thất nhất trời ban kiếm hồn cái này sáu liêu huyên giật mình huyên nhi sáu huyên nhi sáu lộ ra trần trờ cùng vẻ khổ sở đúng a sáu thiếu gia chán ghét như vậy kiếm sáu nếu là huyên nhi tập kiếm thiếu gia sợ rằng sẽ rất tức giận sáu làm sao bây giờ m u ố n từ bỏ sao chán lắc lắc không được sáu huyên nhi thật nhớ tập kiếm a sáu tại sao có thể cứ thế từ bỏ đâu mất máy môi nhìn xem bạch linh phượng cùng long nhật nhì không có chuyện gì sáu huyên nhi sáu h u y ê n nhi vụ n trộm tập luyện không bị thiếu gia biết liền tốt a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái vậy tùy ngươi sáu bạch linh vượng cười liêu thiếu mặc dù thiên mệnh công tử không thích kiếm giả nhưng kỳ thực hắn cũng là thông tình đạt lý người tin tưởng lấy ngươi cùng thiên mệnh công tử ở giữa tình cảm coi như ngươi trong lúc vô tình chọc g i ậ n tới hắn hắn cũng sẽ không quá mức tính toán chỉ cần h u y ê n nhi tiểu mội ngươi không để hắn bắt vừa vặn vụ n trộm tập kiếm vẫn là có thể ân l i u huyên điểm n h ạ chán thiếu gia đối với huyên nhi thật sự rất tốt sáu bạch linh vượng nhuyễn kiếm trong tay chầm rãi cầm ngang cái kêu linh vượng muốn bắt đầu h u y ê n nhi tiểu mội ngươi phải trông coi cẩn thận ân liêu huyên nghiêm túc gật đầu một cái bạch linh vượng hai con ngươi hơi hơi hơi giật kiếm lên thân động kiếm trong tay vung ra từng đạo linh xảo trầm ổn kiếm mang chân đi siêu vẹo màu trắng dáng người một phân một hảo không chút nào lộ đích tin vào liêu huyên mi mắt một bên long nguyệt nhi sắc mặt kinh ngạc cái này huyên nhi tiểu mội cái này chuyên trú ánh mắt sáu thế nào thấy nàng giống như đã là một cái kiếm giảm ộ t cái dạng sáu bạch linh vượng nhắc sáu kiếm múa vung vẩy hoàn tất liêu huyên khanh ắ m mắt hạnh giống như tại linh ngộ bạch linh vượng lẳng nhìn liêu huyên hơi nghiêng liêu huyên mắt hạnh mở ra một đạo tinh man g tránh ra bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi nhao nhao cảm thấy một đạo lạnh t ấ u xương phong mang tập kích thân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc ạch sáu cái kia sáu liêu huyên lăng lăng nhìn xem bạch linh vượng nhuyễn kiếm trong tay mất máy môi c h ầ n trờ mở miệng linh vượng tỉ tỉ huyên nhi có thể hay không sáu bạch linh vượng cười liêu tiếu nhuyễn kiếm trong tay ném ra ngoài cầm đi đi linh vượng cũng hết sức tò mò huyên nhi tiểu mọi ngươi từ linh vượng ở đây cảm lộ bao nhiêu kiếm liêu huyên vội vàng tiếp nhận nhuyễn kiếm nhuyễn kiếm vào tay một cố cảm giác vô hình từ trong lòng dâng lên hơi hơi sững sờ nhìn xem kiếm trong tay loại cảm giác này sáu thật kỳ quái a sáu giống như sáu giống như sáu huyên nhi trời sinh liền nên nắm một cây kiếm đồng dạng sáu thể nội linh khí một cách tự nhiên theo thúc giục ông một thanh â m vang lên trên n g u y ễ n kiếm theo tản mát ra một c ố giữ liêu huyên trên thân đồng dạng vỏ đồng cảnh nhất trọng khí tức bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi nhao nhao kinh ngạc cái này sáu long nguyệt nhi bật thốt lên sáng ngữ huyên nhi tiểu m ộ i ngươi vậy mà cũng có thể lệnh phổ thông binh khí phát huy ra cùng giai võ giả uy lực liêu huyên mắt hạnh chớp chớp sắc mặt có chút cảm giác nói không ra lời h u y ê n nhi cũng không biết giống như một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ kiếm này đồng dạng sáu bạch linh phượng bình tĩnh nhìn xem liêu huyên huyên nhi tiểu muội ngươi thử xem cái này kiếm pháp a sáu ân liêu huyên nhẹ nhàng gật đầu máu trong cơ thể tựa hồ nô nước tấp nập g lên một cỗ không rõ vui mừng cùng c h ờ mong mang có chút tâm tình kích động nhẹ nhàng đi tới trong tiểu viện chậm d ã i hít thở một cái mắt hạnh hơi giật ban g một thanh âm v a n g lên hơi giật hàn mang vật ra long nguyệt nhi kinh ngạc ánh mắt bên trong tốc tốc tốc từng tiếng vắp rội từng đạo hàn mang tung tăng lấp lóe l i ê u huyên dễ dàng thi triển ra bạch linh phượng phía trước thi triển kiếm lộ bạch linh phượng ánh mắt ba động cái này sáu đây là trời sinh kiếm giả sáu huyên nhi tiểu mội lại là trời sinh kiếm giả đây chính là vạn người không được một thiên tư sáu nô sáu trong ý thức đến tôn vũ hậu thanh â m văn g lên lại là trời ban kiếm hồn tiểu nha đầu này thiên tư không ở ta phía dưới sáu có ý thứ sáu có ý thứ sáu bạch linh phượng kinh ngạc trời ban kiếm hồn nghĩ tới đây huyên nhi tiểu mội có thể phải tỉ tỉ như thế khen ngợi sáu xem ra đúng là được trời ưu á i người sáu đến tôn vũ hậu âm thanh văn vọng thiên mệnh công tử sáu trời ban kiếm hồn tỷ nữ sáu còn có hấp thu người khác tu vi năng lực cái này sáu đến t ộ t cùng ý vị như thế nào sáu âm thanh dần dần biến mất bạch linh vượng nghi hoặc tỷ tỷ sáu tỷ tỷ đến tôn vũ hậu không về ứng bạch linh vượng hơi hơi nhữ mày tỷ tỷ là có cái gì dự cảm sao sáu long nguyệt nhi lăng lăng nhìn xem liếu huyên một mặt khó có thể tin cái này huyên nhi tiểu muội trước đó hẳn là cũng luyện qua kiếm a không phải vậy làm sao lại có bực này trình độ đây chính là hoàn toàn không thua linh vượng tỷ tỷ kiếm của ngươi nghệ a đây là không tập qua kiếm nhìn hai lần liền có thể làm được sao bạch linh phượng nhẹ l â y động chán không huyên nhi tiểu mội đúng là lần thứ nhất tập kiếm sáu hắn hiện tại đang dùng tốc độ khó mà tin nổi hòa hợp lấy linh phượng kiếm kỹ rất nhanh nàng hẳn là liền có thể dần dần diễn biến ra thuộc về mình kiếm sáu cái này sáu long nguyệt nhi mắt hạnh mở to cái này sao có thể ngắn ngủi này công phu chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm liền muốn bắt đầu diễn biến ra thuộc về mình kiếm kỹ bạch linh phượng phát ra một tiếng cảm khái huyên nhi tiểu mội thế nhưng là trời ban kiếm hồn chân chính được trời ưu á i người a đây đối với nàng tới nói chỉ là bình thường sự tình cái gì trời ban kiếm hồn long nguyệt nhi s ư ớ n g sở nhìn xem đắm chìm ở múa kiếm bên trong liêu huyên được trời y ê u hái n g ư ờ i sáu liêu huyên nhất sao kiếm múa kết thúc một bộ khác k h ẽ biến múa kiếm cấp tốc dựng lên chuyên chú trong ánh mắt ngoại trừ kiếm không còn gì khác long nguyệt nhi có chút khó mà tiếp thu cùng hâm mộ trong ánh mắt liêu huyên nhất sao kiếm múa tiếp lấy một bộ múa kiếm vi diệu diễn biến dần dần thoát ly thuộc v ề bạch linh phượng kiếm dấu vết mười hai trong hoàng cung trong ngự tư phòng long quan hoàng lạnh n h ạ thẩm duyệt lấy tàu trương một cái thị vệ vội va đến một chân quỳ xuống n ữ khí có chút thất thố báo sáu b ả hạ sáu thiên sáu thiên mệnh công tử đến đây bãi phòng sáu long quan hoàng động t ắ c cứng đờ cấp tốc ngẩng đầu một cái một mặt vẻ kinh ngạc ngươi nói cái gì thiên mệnh công tử đến đây bãi phòng thị vệ túi đầu là sáu là sáu long quan hoàng sắc mặt biến nguyễn thiên mệnh công tử đến đây bãi phòng hạ tại sao lại đột nhiên đến đây bãi phòng chẳng lẽ là vì phía trước tôn đại tướng quân sự tình sao nhìn xem thị vệ nhanh chóng đem thiên mệnh công tử mời vào mặt khác phái người thông t r u y ề n luyện cầm tiên tử một tiếng là thị vệ vội vàng ứng thanh tối lui long quan hoàng n h ũ n mày cái này thiên mệnh công tử lúc này đến đây khó tránh khỏi có chút đột nhiên sáu c h m vốn định trễ một chút lại một hồi cái này trong tin đồn nhân vật sáu không nghĩ tới đã tự mình tìm tới cửa sáu nô sáu hơi nghiêng sở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến mang theo t ử tuyết đạm nhiên đến long quan hoàng cùng đáy vượt huyện đàn tất cả ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng long quan hoàng bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành đáy vượt huyện đàn lông mày nhẹ trao lại cái này thiên mệnh công tử tại sao lại vào lúc này đột nhiên đến thật khiến cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a sáu sở thiên hành mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn đáy vượt u y ệ n đàn một mắt soát một tiếng văng nhỏ bạch ngọc phiến nhẹ nhàng h ợ p lại đối với long quan hoàng hơi hơi vừa chắc tay thiên mệnh công tử gặp qua cùng l o n g quốc quân gặp qua huyện c ầ m tiên tử long quan hoàng n h ạ t thanh khai khẩu k h á c h khí nhìn liêu sở thiên hành bên cạnh tử tuyết một mắt một tay mở ra trong tin đồn thiên mệnh công tử đại g i á q u a n lâm ngược lại là chấm không có tiếp đón từ xa hai vị mời ngồi đi a sở thiên hành cười liêu tiếu h bản công tử ngược lại là nhận được cùng l o n g quốc quân coi trọng t h i ệ n tay đỡ tử tuyết ngồi xuống hai trăm bảy mươi ba thứ hai trăm bảy mươi ba chương cầu hôn ban hôn hai bảy hai cầu hôn ban hôn không dám long quan hoàng nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử có thể nảy mặt、đến. chính lỗ à chúng ta điên sáu long đế quan ố c chi v hoàng t h i ê n trờ là vì tôn đại tướng quân sự tình sao đối với nay chuyện trâm cảm giác sâu sắc xin lỗi trâm cũng không nghĩ ra cái này tôn đại tướng quân lại sẽ như thế cả gan làm loạn tập kích với thiên mệnh công tử vì thế thiên mệnh công tử thâm bất khả chắc đem cái này tôn đại tướng quân bắt lại b â n g không chúng ta điên cùng long đế quốc cũng không biết sẽ phải chịu cỡ nào vạ lây không biết thiên mệnh công tử ngươi là có hay không điều tra rõ tôn đại tướng quân vì cái gì tập kích ngươi sao nô sáu s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười đối với cái này chờ việc nhỏ bản công tử cũng không quá nhiều hứng thú còn nhiều bản công tử hôm nay đến đây kỳ thực là có chuyện quan trọng khác long quan hoàng giật mình có chuyện quan trọng khác là chuyện gì đấy vượt biển cầm tâm bên trong kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử vậy mà không chút nào đem tôn đại tướng quân sự tỉnh để ở trong lòng vực này coi thường khí phách xem ra thật là có chừng đủ tự tin cùng dở dẫm sở thiên hành bình tĩnh nhìn xem long quan hoàng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên bản công tử hôm nay là vì công chúa điện hạ cố ý đến đây hướng cùng long quốc quân cầu hôn là bản công tử muốn cưới công chúa điện hạ mong cùng long quốc quân có thể thành toàn long quan hoàng cùng đ ấ y vừa q u ẹ ệ n đàn n h a u nhao khẽ giật mình đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc long quan hoàng trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trợt l ó e lên thiên mệnh công tử ngươi muốn cưới nguyện nhi không tệ sở thiên hành gật đầu một cái không biết cùng long quốc quân ngươi có thể không cho phép long quan hoàng đại hỷ làm sáu tự h ầ nghĩ tới điều gì cấp tốc thu liêm thân sắc khổ trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng đối với cái này chấm là không nhiều sơ xuất gặp đến nỗi chấm có thể đáp ứng hay không nay liền muốn nhìn nguyệt nhi ý tứ đấy vừa quyển cầm tâm bên trong nói thầm cái này còn cần hỏi sao sáu người đều lưu trong nhà người ta sáu thể xác tinh thần đều thuộc về người ta sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt vui mừng vậy thì thật là quá tốt công chúa điện hạ đã đối bản công tử phương tâm á m h ứ a đáp ứng bản công tử ân long quan hoàng nhàn nhạc gật đầu tất nhiên nguyệt nhi không ý kiến chấm từ không cự tuyệt lý lẽ đấy vừa quyển đàn mí môi một cái không hỏi một tiếng qua nguyệt nhi nhá đầu Bậy hạ liền biết hạ Nhi không ngươi liền Nguyệt kiến có ý kiến 6. sở thiên hành n h ấ lạnh g q u nhạt nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến long quan hoàng đại bút tại dụ lộn ngược lên vân lưu thủy bàn huy sái bút ngừng nhìn một chút hài lòng cầm lấy ngọc tỳ đắp lên nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử chấm hôm nay liền vì ngươi cùng nguyệt nhi ban cho môn này hô nước n h ân ngươi từ h tuyết, tuyết, tuyết tiếp nhận rụ lộn mở ra nhìn long quan hoàng là người trần trơ nhìn xem từ tuyết chắc hẳn vị tiểu cô nương này chính là thiên mệnh công tử vị hôn thê của người a không tệ sợ thiên hành gật đầu một cái t ử tuyết chính là bản công tử vị hôn thê người liêu tiếu bậy hạ xin yên tâm bản công tử sẽ không để cho công chúa điện hạ chịu đến bất kỳ bí khuất tử tuyết cũng là thông t ì n h đạt lý người sẽ không làm công chúa điện hạ khó chịu a năm long quan hoàng gật đầu một cái vậy là tốt rồi chỉ cần thiên mệnh công tử ngươi là thực tình trời mượn nhi c h ắ c cũng yên lòng đúng s ở thiên hành tiện tay thăm dò vào trong ngực lấy ra một bộ sách đây là bản công tử mang tới xính lễ thỉnh nhạc phụ xem qua xính lễ long quan hoàng cùng đáy vừa quyển đàn n h a u n h a u nghi hoặc nhìn xem s ở thiên hành sách trong tay tử tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc đây không phải phu quân phía trước sáng tác võ kỹ linh thư sao phu quân thế mà cầm tới làm xính lễ phu quân không phải còn nói muốn đem cái này biến thành ba phần s a o sáu cung nữ liền vội vàng đem sở thiên hành trong tay võ kỹ linh thư tiếp nhận đưa tới long quan hoàng trước mặt bệ hạ long quan hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận linh thư nhìn một chút trang địa thiên giật xoáy linh quyền võ kỹ linh thư kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành võ kỹ linh thư đ ấ y vừa quyển đàn lộ ra vẻ tò mò cái này thiên mệnh công tử vậy mà cầm võ kỹ linh thư tới làm xính lễ lấy thiên mệnh công tử thân phận đến tột cùng lại là cái gì phẩm giai võ kỹ linh thư mà phẩm thượng giai sở thiên hành nhắc khuôn mặt nụ cười lạnh nhạc phụ thỉnh qua mắt ân long quan hoàng gật đầu một cái một mặt tò mò từ từ mở ra linh thư lọt vào trong tầm mắt xem xét thần sắc khẽ giật mình cái này lộ ra vẻ kinh ngạc thật là t h â m ảo sáu chấm lại có chút xem không hiểu đấy vừa q u y ể n đàn càng lộ vẻ h i ế u kỳ long quan hoàng ngưng thần liếc nhìn linh thư theo toàn thân run nhẹ nhẹ trái tim đập bịch bịch chưa xem xong vội vàng thận trọng đem linh thư khép lại chấm dãi thở hồn hển m ấ y cái bình phục tâm tình đấy vừa q u y ể n đàn mắt hạnh nhẹ nháy đến tột cùng là vũ ký gì quan bệ hạ thần sắc này chẳng lẽ là sáu thiên phẩm trung g i a long quan hoàng dần dần khôi phục lại một mặt trần trờ cùng khó tin nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử sáu cái này sáu đây là không có phẩm cấp giai võ kỹ không có phẩm cấp giai võ kỹ đáy vừa q u y ề n đàn mắt hạnh mở to không có phẩm cấp giai võ kỹ vô cùng hiếm hoi đặc thù võ kỹ cùng bình thường võ kỹ không giống nhau không có phẩm cấp giai võ kỹ bất luận cái gì tu vi võ giả đều có thể tu luyện sử dụng uy lực có thể theo tu vi đề thăng mà phát huy ra trước mắt tu vi có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực nhưng không có phẩm cấp giai võ kỹ căn cứ vào phẩm chất khác biệt cũng là có đề thăng thượng h ạ hoàn toàn giống nhau phẩm giai võ kỹ cao nhất có thể đạt đến thành phẩm thấp nhất ít nhất là địa phẩm hạ giai tương đối như thế không có phẩm cấp giai võ kỹ căn cứ vào phẩm chất khác biệt lĩnh ngộ độ khó cũng lớn có khác biệt s ở thiên hành lộ ra nụ cười lạnh nhạt đây là đầy đủ sử dụng đến hóa linh cảnh không có phẩm cấp giai võ kỹ t độ rút khí lạnh âm thanh vang lên thiên sáu thiên mệnh công tử sáu long quan hoàng kích động đến toàn thân run dậy ngươi nói đây là đủ để sử dụng đến hóa linh cảnh không có phẩm cấp giai võ kỹ đ ấ y vừa quyển đàn một mặt khó có thể tin trời ạ liền xem như kém nhất không có phẩm cấp giai võ kỹ cũng đã là bảo vật vô giá cho dù ai cũng sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài chuyện này có thể khiến dùng đến hóa linh cảnh không có phẩm cấp giai v õ kỹ nhất định chính là sáu nhẹ nuốt nhìn xem sở thiên hành nhất định chính là vật trời ban a sáu cái này thiên mệnh công tử thật là lớn thủ ta phần này xính lễ quả nhiên là trước nay chưa có trầm trọng xính lễ sở thiên hành vi điểm cười đầu không tệ đủ để sử dụng đến hóa linh cảnh không có phẩm cấp giai v õ kỹ như thế nào nhạc phụ có phải hay không bản công tử cái này xính lễ quá mức học trò nghèo hai trăm bảy mươi b ố thứ hai trăm bảy mươi bốn chương sáng tác bốn phần hai bảy ba sáng tác bốn phần không không long quan hoàng liền vội vàng lắc đầu thiên mệnh công tử bực này hậu lễ thật là lệnh chấm có chút thụ sùng bực kinh nguyệt nhi có thể tìm được thiên mệnh công tử ngươi bực này vị h ô n phu thực sự là phúc phần của nàng càng là phóng lên trời đối với chúng ta điên cùng long đế quốc ban ân a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nhạc phụ thực sự là nói q u á lời chỉ là tiểu lễ không đáng nhắc đến chỉ cần nhạc phụ ngươi không chê bản công tử phần này xính lễ liền có thể thiên mệnh công tử sáu không đúng long quan hoàng lắc đầu bây giờ hẳn là con rể mới đúng trâm hôm nay muốn đại thiết lập tiệc rượu vì con rể ngươi cùng nguyệt nhi ăn mừng sáu nô sáu sợ thiên hành khoát tay áo nhạc phụ những thứ này lễ nghi phiền phức thì không cần bản công tử bây giờ còn muốn trở về bồi công chúa điện hạ cái này sáu long quan hoàng n là người n tốt a sáu đã như vậy cái tia chấm cũng không tốt miễn cưỡng con rể ngươi đúng s ở thiên hành mở miệng nhạc phụ làm phiền ngươi đem cái này thiên giật xoáy linh quyền sáng tác ba phần cho bản công tử sáu sáng tác bốn phần a a long quan hoàng kinh ngạc sáng tác bốn phần con rể ngươi còn muốn đem cái này không có phẩm cấp giai võ ký tặng người sợ thiên hành cười liêu tiếu đưa cho tử tuyết giữ công chủ điện phía dưới mấy người các nàng dù sao lấy bản công tử t u vi hiện tại sáng tác cái này linh thư có nhiều bất tiện a long quan hoàng gật đầu một cái t ố t a sáu chấm minh bạch chấm sẽ mau chóng cho con rể người chuẩn bị tốt t ử tuyết m ắ t hạnh chấp chớp nguyên lai phu quân nói biến thành ba phần chính là sáu bộ dạng này biến a sáu sở thiên hành chậm rãi đứng dậy c h ắ p tay q u y ề n tiếp công tử tạm cáo lui trước ân long quan hoàng gật đầu một cái con rể đi t h ô n g thả sở thiên hành mang theo t ử tuyết chậm rãi đi đáy vừa quyển đàn có chút hiếu kỳ cùng khao khát nhìn xem long quan hoàng b ậ hạ sáu k h ú k h long quan ho khan một tiếng ân bị trước đem cái đem này, long h u a n g hoàng lĩnh gật Đến l đầu một cái trần g Hoàng sáng trơ một h chút h u y ể n cầm tiên tử ngươi nếu là cũng muốn vũ khí này trân có thể nhường thái thượng hoàng nhiều sáng tác một phần cho ngươi chỉ là hy vọng h u y ể n cầm tiên tử ngươi không muốn đem vũ k ỹ này chuyển cho người khác đáy vừa quyền đàn s á c mặt vui mừng đây là tất nhiên tại không được đến hoàng thất cho phép phía trước huyện đàn nhất định sẽ không truyền ra ngoài huyện đàn ở đây đ a t ạ bệ hạ ban thưởng long quan hoàng khoát tay áo khách khí không biết huyện cầm tiên tử ngươi đối với chuyện hôm nay có gì kiến giải nô sáu đ ấ y v ừ a t huyện đàn hơi trầm âm huyện đàn chỉ có thể nói chuyện hôm nay chính là thiên đại h ỷ sự đối với chúng ta điên cùng long đế quốc cũng là một cái cơ duyên lớn lao ân long quan hoàng gật đầu không tệ c h â m c á i này dễ hiền vừa ra tay chính là như thế trời ban chi bảo có thể thấy được lai lịch coi là t â m bất khả chắc ừ sau này chúng ta điên cùng long đế quốc có nhân vật bậc này tương trợ tất nhiên có thể đẻ xuống thiên long đế quốc đoạt lại chúng ta quốc hiệu thậm chí lần nữa khôi phục chúng ta thiên long đế quốc vốn có t h ị n h thế thiên long đế quốc điên cùng long đế quốc hai đại đế quốc vốn là cùng một đế quốc thịnh xương thiên long đế quốc nguyên bản thiên long đế quốc là trời nguyên đại lục ở bên trên cường thịnh nhất đế quốc tất cả đế quốc đều vì đó kiên kỵ phía sau bởi vì trong hoàng thất loạn hoàng thất chủ mạch bị cấp hoàng quyền kéo dài tranh đấu thăng thêm các đại đế quốc có ý định quan hệ cuối cùng khiến cho thiên long đế quốc triệt để phân liệt thành hai đại đế quốc tại rất nhiều phương diện áp lực dưới h o a n g thất chủ mạnh bị thúc ép lấy điên c u ồ n g long đế quốc tự xưng sáu s ở thiên hành trong trạch viện liêu huyên toàn bộ tinh thần diễn luyện lấy kiếm kỹ long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng ở một bên nghiêm túc quan sát long nguyệt nhi trong ánh mắt đều là khâm phục cùng vẻ hâm mộ cái này huyên nhi tiểu mội thật là yêu nghĩa ta sáu vậy mà thực sự là lần thứ nhất tập luyện kiếm kỹ sáu d i ệ p nhi bản công tử đã trở về s ở thiên hành thanh â m vang lên long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng nao nao khẽ giật mình a một tiếng kinh hô đám chìm ở kiếm đạo liễu huyên toàn thân r u lên cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng thu thế đem nhuyễn kiếm đưa cho bạch linh phượng thiếu gia đã trở về thiếu gia đã trở về ách sáu long nguyệt nhi một mặt l â y người thật đúng là khẩn trương sáu phút chốc lá liêu nhi mở ra đại môn s ở thiên hành chậm rãi đi tới trong tiểu viện một mặt ý cười nhìn xem liễu huyên chúng nữ như thế nào các ngươi ở nơi này làm cái gì không không không l i ê u huyên liền vội vàng lắc đầu thiếu gia chúng ta chỉ là ở nơi này nói chuyện phiếm a s ở thiên hành hầu nghi nhìn xem liễu huyên ngu xuẩn tí nữ một mặt hoảng hoảng chừng chừng lại làm chuyện trái lương tâm gì liêu huyên miệng nhỏ đóng chặt lắc đầu khuôn mặt nhỏ đỏ lên trái tim nhỏ đập bịch bịch làm sao bây giờ thiếu gia sẽ không phát hiện a sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu thôi không đếm x ỉ a tới ngươi cái này ngủ xuẩn tý nữ trực tiếp hướng trong phòng bước đi t ử tuyết chúng nữ theo đi vào trong phòng hô sáu liêu huyên trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm đi tới trong phòng long nguyệt nhi một mặt điều tra nhìn xem sợ thiên hành xú ra hỏa kết quả như thế nào trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một tia đỏ ửng sợ thiên hành cười liêu tiếu tự nhiên là thuận lợi nhìn về phía tử tuyết t sáu y ế t h i vào đêm liêu huyên trong phòng liêu huyên lâm vào ngủ say trong lúc ngủ mơ hoa đào nở rộ chi địa phấn hồng cánh hoa lờ mở phiêu linh thanh thúy kiếm minh nhẹ vang lên một thiếu niên một nữ tử huy kiếm cùng múa không có sai biệt múa kiếm cùng bước đi hai thanh thanh lanh hàn phòng vạch ra từng đạo luận động kiếm mang nữ tử một bước rõ ràng l i ề n tách ra kiếm da nhẹ linh n g ê m h a i ônu n trong trẻo lạnh lùng múa kiếm tựa như họa trung tiên tử thiếu niên một thân lẫm nhiên trong kiếm ý liễm kiếm da khí thôn sơn hạ chi thế bao trùm tiên địa khí phách hùng hồn kéo dài giữa hai người ăn ý múa kiếm tự nhiên mả thành hồn nhiên tiên thành rất lâu thiếu niên cùng nữ tử đồng thời liêm thế thu kiếm thiếu niên đạm nhiên mở miệm sư tôn đồ nhi hôm nay biểu hiện như thế nào nữ tử sắc mặt thanh lãnh ngoan đồ nhi kiếm đạo của ngươi thiên phú vượt xa khỏi vi sư đoán trước đã không biết nên như thế nào hình dung ngươi e rằng không bao lâu ngươi liền có thể bắt kịp vi sư bước chân thiếu niên lộ ra một nụ cười đa tạ sư tôn khích lệ bất luận người nào tán thưởng đồ nhi cũng không cảm thấy hứng thú duy chỉ có sư tôn ngươi lúc nào cũng nhường đồ nhi để ý nữ tử nhàn nhạt nhìn xem thiếu niên ánh mắt hơi có chút phức tạp thiếu niễu mày vì cái gì sư tôn trong ánh mắt lúc nào cũng có chút làm cho người xấu não nữ tử k h é gật đầu một cái vi sư chẳng qua là có chút không quên được chuyện cũ Khắc minh cốt t ân m h sáu thiếu niên muốn nói lại tự h ô i t a hồ nghĩ điều tra nữ tử sự tình. Chần chờ một chút, sư tôn 6. Người 6. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng. Ấn niên chờ chút, Thiếu hồ điều tra tử một tử mắt tựa sự sư phát ra khe than thở một tiếng sư tôn ngươi có thể không báo cho đồ nhi cái gì là kiếm tất nhiên sư tôn ngươi như thế tán thành đồ nhi ở nơi này phương diện kiếm đạo thiên phú đồ nhi đối với sư tôn trong lòng kiếm kiến g i ả i ngược lại có chút hiếu kỳ hai trăm bảy mươi lăm thứ hai trăm bảy mươi lăm trương bách binh tri quân hai bảy mươi bốn trăm linh b h i quân kiếm nữ tử nhẹ nhàng một tiếng ngần đầu hương tiên trầm rãi đóng lại hai con người kiếm chính là trăm binh tri quân sát phạt mà không mất đi khoan dung độ lượng lâm nhiên mà không mất đi n h u tỉnh là chính trực là nhân nghĩa là phong nhã là uy nghi là tín nhiệm nô sáu thiếu niên như có điều suy nghĩ trăm binh tri quân sát phạt mà không mất đi khoan dung độ lượng lâm nhiên mà không mất đi n h u tỉnh là chính trực là nhân nghĩa sáu nghĩ không ra kiếm có cao như vậy ngụ ý có ý tứ quả nhiên thích hợp sư tôn cũng thích hợp đ ổ nhi sư tôn sáu trầm rãi tiến lên một bước dắt tay của cô gái n g tử nao nao nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên thiếu niên bình tĩnh nhìn xem nữ tử sư tôn đồ nhi tương lai muốn cưới ngươi làm vợ đồ nhi ngươi x ấ u nữ tử khe run lên mất tự nhiên rút tay về lắc đầu nở nụ cười ngoan đồ nhi chớ có nghịch ngợm thiếu niên mở miệng sư tôn đồ nhi nghiêm túc nữ tử quay người lại cất bước mà đi hôm nay liền đến chỗ này mới thôi à ngày mai tiếp tục sư tôn x ấ u thiếu niên s ứ n g sở thu tay về mịt mù trong n ộ n g nữ tử cùng thiếu niên một ngày lại một ngày lượt kiếm có chút như keo như sơn có chút không rõ sầu não sáu hôm sau lô sáu liều huyên còn buồn ngủ tỉnh lại nằm mơ giữa ban ngày sau vớt vớt hai con n g ư ờ i trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn vô cớ thực sự là kỳ quái mậu a rõ ràng hẳn là rất ấm áp hình ảnh vì cái gì x ấ u vì cái gì huyên nhi sẽ cảm thấy không rõ một cỗ b i thương có chút đau lòng khó chịu x ấ u nhìn một chút tay nhỏ kiếm chính là trăm binh c h i quân sát phạt mà không mất đi khoan dung độ lượng lẫm nhiên mà không mất đi n h u t ỉ n h là chính trực là nhân nghĩa là phong nhã là uy nghi là tín nhiệm x á u đây chính là kiếm sao đây không phải rất tốt sao vì cái gì thiếu ra sẽ như thế chán ghét kiếm đâu chán nhẹ nhàng lắc lắc tính toán ngược lại huyên nhi vụ trộm luyện chính là nên rời giường không biết tiên nhi tả tả hôm nay có thể hay không đột phá sáu sáu thiên long thành bên trong thiên mệnh công tử giữ công chủ điện phía dưới long nguyệt nhi đính hôn sự t ì n h cấp tốc chuyển ra toàn bộ thiên long thành bên trong đưa tới một mảnh nghị luận đính hôn sáu thiên mệnh công tử vậy mà giữ công chủ điện hạ quyết định hôn thực sự là nhanh a hắn mới đến bao lâu chuyện trong dự liệu a công chúa điện hạ cùng ngày đó mệnh công tử đã sớm mập mờ không rõ cũng lớn chiến một đêm sáu khu khu bộ dạng này còn không đính hôn đó mới là quái sự hh thiên mệnh công tử giữ công chủ điện hạ quyết định thân đây chính là mang ý nghĩa chúng ta điên cùng long đế quốc thực lực lại muốn lên một cái cấp độ bất quá sáu phía trước phủ nguyên x o á i thiếu nguyên x o á i thế nhưng là một mực đeo đổi công chúa điện hạ vốn cho rằng bọn họ đều là trời đất tạo nên một đôi nghĩ không ra nửa đường rết ra cái thiên mệnh công tử không biết bây giờ thiếu nguyên x o á i thế nào nghe nói hắn đối với cái này thế nhưng là canh cánh trong lòng sáu trong phủ nguyên x o á i phẫn nộ điên cùng tiếng gầm cừ cùng đánh đập âm thanh không ngừng chuyển ra m ư ơ i hai trở lại sở thiên hành trong t r ạ c viện công tôn tử tiên đình đình ngọc lập đứng tại sở thiên hành trước mặt một mặt vẻ mừng rỡ công tử tiên nhi không có nhục sứ mệnh thuận lợi đột phá long nguyệt nhi một mặt cực kỳ hâm mộ bản cung lúc nào cũng có thể sáu xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến một mặt ý cười không tệ kế tiếp nên làm như thế nào ngươi phải b i ế ta t ân công tôn tử tiên điểm nhẹ chán tiên nhi sẽ cố gắng tiếp tục đem tu vi tăng lên bất quá sáu công tử bởi vì tiên nhi tu vi đề thăng quá quá nhanh còn lại phương diện đều xa xa theo không kịp thêm nữa vỏ đồng cảnh đề thăng cần rèn luyện làn ra huyết đ ụ cho nên tốc độ tăng lên không cách nào lại giống phía trước như vậy nhanh chóng s ở thiên hành gật đầu một cái bản công tử biết được từng bước một từ từ sẽ đến a ngươi trước đi chuẩn bị một chút qua đoạn thời gian bản công tử muốn vì công chúa điện hạ sách t h ă n g tu vi công chúa điện hạ công tôn tử tiên kinh ngạc nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi m ắ t hạnh chấp chớp xú i a hỏa muốn t r ợ bản cung sách t h ă n g tu vi s ở thiên hành cười liêu tiếu không tệ công chúa điện hạ đã là người của chúng ta a năm công tôn tử tiên hiểu ý chậm rãi gật đầu một cái tiên nhi minh bạch tiên nhi bây giờ liền đi vì công chúa điện hạ tu vi để thăng làm một chút chuẩn bị ân s ở thiên hành gật đầu đi thôi công tôn tử tiên quay người mà đi long nguyệt nhi lộ ra vẻ tò mò vì bản cung tu vi để thăng làm một chút chuẩn bị sú gia hỏa đây là ý gì chẳng lẽ cái này tiên nhi sáu tiểu m g ộ i có thể giúp b ả n cung sách thăng tu vi s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên không tệ công chúa điện hạ ngươi muốn nhanh chóng sách thăng tu vi cần bản công tử cùng tiên nhi phối hợp a long nguyệt nhi một mặt vẻ kinh ngạc muốn sú gia hỏa cùng tiên nhi em gái phối hợp sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười thất không nên suy nghĩ nhiều công chúa điện hạ ngươi liền an tâm chờ đợi tu vi bay vào ta a năm long nguyệt nhi nghi ngờ gật đầu một cái một bên bạch linh phượng trong ánh mắt là tò mò chi sắc lại không người nói chuyện bầu không khí dần dần rảnh rỗi yên tĩnh trở lại liêu huyên nhữ n h í u mày lại có chút hiếu kỳ mở miệng thiếu gia sáu nô s ở thiên hành nghi hoặc chuyện gì liêu huyên nhắc khuôn mặt trần trờ ấp á ấp úng chính là sáu chính là sáu s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười chính là cái gì n g ư ơ i cái này ngủ x u ẩ n t ì n ữ ngược lại là nói t h ằ n g a ân sáu l i u huyên mất máy môi thiếu gia cái kêu huyên nhi nói à thiếu gia ngươi cũng đừng tiền sinh khí một trước nghe huyên nhi nói xong a sở thiên hành cười liêu tiếu nói đi bản công tử ngược lại là hiếu kỳ ngươi đến tột cùng lại làm thứ gì chuyện ngu xuẩn liêu huyên chậm rãi hít vào m ộ t hơi thiếu ra huyên nhi nghe qua một chút cùng kiếm có liên quan kiến giải nghe nói sáu kiếm sáu sở thiên hành m i đầu n h ấ t nhăn liêu huyên mở miệng nghe nói sáu kiếm chính là trăm binh tri quân sát phạt mà không mất đi khoan dung đ ộ lượng lẫm nhiên mà không mất đi n h u t ỉ n h là chính trực là nhân nghĩa là phong nhã là uy nghi là tín niệm thiếu ra ngươi vì sao muốn đối với kiếm sáu sở thiên hành con người co g ụ c lại một cỗ tiêu sát h ẳ n ý cấp tốc mãnh liệt mà ra chúng nữ nhao nhao trong lòng hơi giật l i ê u huyên trong lòng không hiểu dâng lên một tia sợ hãi thiếu gia sáu n g ư ơ i s ở thiên hành lập tức một tiếng đứng lên toàn thân run dậy hai mắt đỏ ngầu sắc mặt dữ tợn nhìn xem l i ê u huyên l i ê u huyên thân thể run lên thiếu sáu thiếu sáu kinh hoàng hướng phía sau vừa lui thiếu gia sáu xú gia hỏa sáu long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng đều là phát giác được không thích hợp sợ thiên hành lạnh thanh khai khẩu nói người tại sao lại biết được câu nói này ta sáu liều huyên môi son run dậy mở miệng nguyên nhi trong lúc vô tình nghe được sáu long nguyệt nhi một mặt hết hồn nhìn xem s ở thiên hành cái này xú ra hỏa chuyện gì xảy ra cảm xúc này hoàn toàn không thích hợp a sáu s ở thiên hành hai mắt nhíu lại ở nơi nào nghe được nghe ai nói liêu huyên n h ấ t khuôn mặt khiếp đảm mở miệng huyên sáu huyên nhi sáu trước đó tại bà sáu trong nhà một lần vì thiếu ra ra ngoài làm việc lúc sáu không có ý định nghe được sáu cũng không nhớ kỹ người nào nói chính là ấn tượng rất k h ắ c sâu sáu sợ thiên hành n g h i m ặ t h ầ nghi nhìn xem liêu huyên trước đó trong nhà bên kia nghe được hai trăm bảy mươi sáu thứ hai trăm bảy mươi sáu chương việc nằm trong phận sự hai bảy mươi năm việc nằm trong phận sự ân sáu ân sáu liêu huyên n h ắ t khuôn mặt khiết được mí môi lung túng thiếu gia huyên sáu huyên nhi không có l ử a n g ư ờ i sáu sở thiên hành n h ắ t khuôn mặt âm tình bất định tam lý chân sao chẳng lẽ tiện nhân kia chưa chết đi tới hạ giới còn là nói đã từng tới hạ giới lưu lại những lời này không phải vậy làm sao có thể một chữ không kém trùng hợp như vậy thiếu gia sáu l i ê u huyên mang theo tiếng khóc nước nở nhìn xem sở thiên hành sở thiên hành thần sắc âm trầm cho bản công tử đem các loại lời nói đã quên về sau lại không chuẩn cùng bản công tử nâng lên cùng kiếm có liên quan đề a năm liêu huyên khẽ cắn môi son huyên nhi đã biết thiếu ra sáu người không nên tức giận sáu s ở thiên hành chậm rãi hít vào một hơi chậm trì hoan sắc mặt quay người lại bản công tử có chút vây khốn đi nghỉ trước ân liêu huyên khẽ gật đầu t ử tuyết tam nữ hai mặt nhìn nhau s ở thiên hành sau khi rời đi long nguyệt nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liêu huyên huyên nhi tiểu muội vì cái gì cái này xú ra hỏa vừa nhắc tới kiếm liền cùng như bị điên a liêu huyên khẽ gật đầu huyên nhi cũng không biết a sáu Bạch có công có Linh Phượng khẽ thở dài một tiếng, có lẽ thiên mệnh lẽ dài tiếng, từng một tử qua sáu huyên nhíu mày chầm tư, không có chứ. Nếu là có, huyên nhi Nếu mảy không có ấn tượng làm có có, tư, có là lại sao đêm â u đ s ở thiên hành trong lúc m ủ mơ âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên kiếm chính là bách binh tri quân sát phạt mà không mất đi khoan dung độ lượng l â m nhiên mà không mất đi nua tỉnh là chính trực là nhân nghĩa là p h o n g nhã là uy nghi là tín nhiệm sáu s ở thiên hành hai mắt vừa mở kinh ngồi lên chậm rãi thở dốc sắc mặt có chút dữ tợn hơi hơi nằm nấm tiện nhân liêu huyên tại cùng một cái trong n g ộ n g mơ màng ngủ say mười hai hôm sau trong sư phòng sở thiên hành mấy người tất cả tại long nguyệt nhi nghi hoặc ân xú ra hỏa để chúng ta tới nơi này làm gì sở thiên hành cười nhạt một tiếng đương nhiên là vì công chúa điện hạ ngươi sách t h ă n g tu vi long nguyệt nhi sắc mặt vui mừng thật sự sở thiên hành nhìn về phía công tôn tử tiên thiên nhi sáu ân công tôn tử tiên hiểu ý công tử bây giờ tiên nhi tu vi đ ể t h ă n g không có nhanh như vậy bây giờ mới vỏ đồng cảnh tam trọng phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để đại viên mãn bất quá Cũng đầy đủ công đầy chớp chớp, tôn r c g tử tiên nhìn xem long nguyệt nhi công chúa tỷ tỷ trong này ở giữa khoanh chân ngồi xuống a năm long nguyệt nhi lăng lăng gật đầu một cái theo trong phòng trung ương khoanh chân ngồi xuống công tôn tử tiên đi tới long nguyệt nhi trước người tiêm trưởng chống đỡ tại long nguyệt nhi thiên linh chỗ công chúa tỷ tỷ vung lòng toàn thân một hồi vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cần khẩn trương không cần kinh hoàng ân long nguyệt nhi gật đầu sở thiên hành theo đi tới công tôn tử tiên sau lưng bạch linh vượng nhất khuôn mặt vẻ tò mò bắt đầu công tôn tử tiên thể nội linh khí thúc giục sắc mặt nghiêm túc huế nguyệt biến tím hồ ngàn cấm thử mang lấp lóe bên trong sở thiên hành nhất trưởng chống đỡ tại công tôn tử tiên sau lưng công pháp bị chuyển công tôn tử tiên trên thân tu vi quần quận tuân hướng long nguyệt nhi long nguyệt nhi m ắ t hạnh m ở to ngươi sáu bạch linh vượng nhất khuôn mặt kinh ngạc sau một thời gian ngắn long nguyệt nhi một mặt ngạc nhiên đứng lên lăng lăng nhìn xem hai tay vậy mà sáu nay liên tụ khí ngũ trọng đại viên mãn nhìn về phía công tôn tử tiên giữ sở thiên hành mắt hạnh chấp chấp đây cũng quá nhanh a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười công chúa điện hạ thật tốt củng cố tu vi cố gắng đột phá bình cảnh a đến lúc đó lại giúp ngươi đạt đến tụ khí thập trọng đại viên mãn võ đồng cảnh cũng bất quá là thời gian mấy ngày sự t ì n h ân long nguyệt nhi mừng rỡ gật đầu một cái bạn c u n g ngay lập tức đi tu luyện đúng sáu ánh mắt nhìn một chút bạch linh phượng lại nhìn hướng sở thiên hành x u g i a hỏa không biết linh p ư ợ n g tỷ tỷ nàng sáu nàng sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bạch linh p ư ợ n g một hồi bản công tử liền trợ nàng đột phá a bạch linh p ư ợ n g nao Long n g u sợ thiên hành khoát tay áo công chúa điện hạ ngươi tốt nhất củng cố tu vi nhìn về phía công tôn tử tiên tiên nhi ngươi lại đi chuẩn bị một chút ngươi lần nữa khôi phục đến thiết cốt cảnh tam trọng hẳn là không cần bao nhiêu thời gian ân công tôn tử tiên hiểu ý gật đầu quay người mà đi a năm long nguyệt nhi lăng lăng gật đầu một cái lông mày nhẹ trao lại cái này tiên nhi tiểu mội cái gọi là chuẩn bị sáu hẳn là chỉ hấp thu tôn đại tướng quân tu v i a tôn đại tướng quân sáu ai sáu coi như hắn xui xẻo sáu các loại bạch linh phượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử chuyện này có thể hay không chờ linh phượng cân nhắc sáu sở thiên hành quét bạch linh phượng n h ấ p mắt quay người lại theo bản công tử tới có lời gì chúng ta tự mình nói chuyện cái này sáu bạch linh phượng giật mình long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc bạc linh phượng cùng long nguyệt nhi lắp nhau theo sở thiên hành sau đó mà đi l o n g nguyệt nhi n h ư mày luôn cảm thấy cái này xú ra hỏa cùng linh p h ư ợ n g tỉ tỉ ở giữa có bí mật gì m ư i hai trong tiểu viện bạch linh p h ư ợ n g nhìn xem s ở thiên hành không biết thiên mệnh công tử có gì chỉ giáo s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử muốn giúp ngươi sách t h ă n g tu vi ngươi có ý kiến gì không hoặc có lẽ là nàng có ý kiến gì không nô sáu bạch linh p h ư ợ n g hơi chần chờ linh p h ư ợ n g ngược lại là không quá bất c ầ n gặp chỉ là linh p h ư ợ n g cũng không muốn vô cớ k h ấ t nợ thiên mệnh công tử ngươi ân tỉnh a sợ thiên hành cười nhạt ngươi cũng là bản công tử nhân có người nào tỉnh không ân tỉnh mà nói sao cái này sáu bạch linh vượng nhữ mày thỉnh thiên mệnh công tử tự trọng linh p h ư ợ n g thế nhưng là có sáu s ở thiên hành khoát tay áo nói nhảm cũng không cần nói bản công tử giúp ngươi sách thăng tu vi là việc nằm trong phận sự ngươi không cần cho rằng ngươi khất nợ bản công tử nhân tình nhưng sáu bạch linh p h ư ợ n g mở miệng tỉ tỉ nói không cần ngươi tương trợ phải không s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng chỉ tiếc bản công tử không d u n g ngươi cự tuyệt ngươi lại muốn như nào bạch linh p h ư ợ n g khanh í u lại lông mày cái này thiên mệnh công tử thực sự là quá bá đạo trực tiếp cự tuyệt hắn sợ là không làm được nên như thế nào ứ n g đôi sáu tiềm hội đến tôn vũ hậu thanh â m vang lên để ta tới nói chuyện bạch linh vượng giật mình tỷ tỷ sáu nhẹ nhàng gật đầu hảo mắt hạnh khắc lại vừa mở khí tức chuyển biến lạnh lùng khí tức tràn ra a s ở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên tiểu nước tử cam lòng đi ra gặp b u ồ n công tử sao nô sáu đến tôn vũ hậu n h ư mày thiên mệnh công tử ta sự tình không cần ngươi nhung tay như thế nào sách thăng tu vi ta tự có tính toán a s ở thiên hành nhất bước bước ra tốc độ cực nhanh lệnh đến tôn vũ hậu mày may không kịp phản ứng một tay vững vàng nắm ở đến tôn vũ hậu eo nhỏ nhắn phải không Tiểu như thế nào sở thiên hành vững vàng nắm ở đến tôn vũ hậu eo nhỏ nhắn đây chính là tiểu nương tử ngươi cái gọi là tự có tính toán sao có biết bản công tử bây giờ có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm a ngươi đến tôn vũ hậu sắc mặt cứng đờ b u n g tay a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng như tiểu nương tử ngươi mong muốn t h i ệ n tay buông lỏng ra đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu lảo đảo ra khỏi một bước n ế u mày nhìn xem sợ thiên hành ngươi là ý gì sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương tử như thế thông minh không rõ sao ừ đến tôn vũ hậu nhàn nhạt, nhạt một tiếng tu vi đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó chân chính vấn đề ở chỗ phi thăng thiên tiếp quá sớm đạt đến đỉnh phong tri cảnh đối với ta tới nói chỉ là một loại ảnh hưởng a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không phải còn có bạn công tử có lây không chỉ là phi thăng thiên tiếp tiểu nương tử ngươi làm sao cần lo lắng đến tôn vũ hậu n h ư mày thử ta bằng gì tin ngươi mặt khác không cho phép xương ta là tiểu nương tử s ở thiên hành cười liêu tiếu nói thật à, tiểu nương tử ngươi cùng bản công tử quan hệ trong đó thế nhưng là danh chính ngôn thuận đến tôn vũ hậu một mặt lãnh sắc trong mơ hồ một tia sát ý ngô sáu s ở thiên hành lắc đầu tiểu nương tử chớ có tức giận không biết tiểu nương tử ngươi có dám cùng bản công tử đánh cược đến tôn vũ hậu n g à người n đánh cược lạnh l u n g một tiếng đánh cược gì sợ thiên hành khỏe miệng dâng lên vốn đánh bạc công tử có thể hay không nhận được tiểu nương tử ngươi h ô n ư ớ c chính là ngươi trên người bây giờ h ô n ư ớ c như bản công tử thắng tiểu nương tử ngươi sau này nhưng phải đối bản công tử ngoan ngoan phục tùng như bản công tử t h u a từ đó bản công tử không lại dây dưa tiểu nương tử ngươi đến tôn vũ hậu lộ ra một tia kinh ngạc thân ta bên trên h ô n ư ớ c cái này tiên mệnh công tử tự tin như vậy chẳng lẽ hắn đã lấy được trong ý thức bạch linh phượng âm thanh văn g lên tỉ tỉ chớ có ứng án người này thủ đoạn cao thầm thật không thể dễ dàng tới thương lượng đến tôn vũ hậu n h ữ mày ta tự có chừng mực sợ thiên hành cười liêu tiếu như thế nào Tiểu nương tử, nương không dám s a o h u đến tôn vũ hậu lạnh lùng một tiếng nhàm chán ta có thể ứng ngươi trì ngôn nhưng chờ ta tu vi để thăng mong ngươi chớ có hối hận a sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu nương t ử ứng liền có thể yên tâm bản công tử sẽ không hối hận dù sao đều là người mình chợ tiểu nương tử ngươi sách thăng tu vi cũng là tại chợ bản công tử đến tôn vũ hậu nhàn nhạt một tiếng theo ngươi s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên sáu sau bảy ngày long nguyệt nhi một mặt vui mừng thật sự là quá tốt chúng ta đều vỏ đồng cảnh tiên nhi tiểu bội càng là đạt đến vỏ đồng tập trọng tốc độ này đơn giản sáu đơn giản sáu ánh mắt liếc qua một mặt ý cười sợ thiên hành ngón tay nhỏ nhắn một điểm sợ thiên hành lồng ngực một mặt cười xấu xa hắc hắc xú ra hỏa ngươi vẫn là tụ khí tam trọng a bây giờ hẳn không phải là bạn cung đối thủ a khu khu một tiếng ho khan sợ thiên hành nhẹ nhàng quét ra long nguyệt nhi ngón tay nhỏ nhắn công chúa điện hạ ngươi có còn muốn hay không tiếp tục nhanh chóng sách thang tu vi nghĩ long nguyệt nhi không chút nào suy tư đáp lại hử sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng m u ố n tiếp tục n h a n h c h ó n g s một t h ă n g tu vi vậy cần phải phục thị hảo bản công tử long nguyệt nhi nhất miệng thực sự là không biết xấu hổ đúng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại cái tia tôn đại tướng quân bây giờ như thế nào sáu s ở thiên hành khoát tay h á o đối với tôn đại tướng quân công chúa điện hạ ngươi liền không cần lo lắng người này chết chưa hết tội bây giờ liền tạm thời cho là vì nhà h ắ n người có thể sống làm cống hiến a sáu nhưng sáu xuống g i a hỏa chờ tôn đại tướng quân tu vi bị sáu hao hết sau đó chúng ta sáu con chuẩn bị như thế nào nhanh chóng sách thang tu vi bây giờ chúng ta đều là vỏ đồng cảnh a ngươi sẽ không đối còn lại người sáu s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên thiên long thành bên trong hẳn còn có không thiếu tử thù a long nguyệt nhi hai con ngươi mở to xú ra hỏa ngươi sáu s ở thiên hành khoát tay áo đây đều là về sau sự t ì n h toàn bộ các ngươi muốn đạt tới vỏ đồng tập trọng còn cần chút thời gian hơn nữa tôn đại tướng quân tu vi hẳn là cũng đầy đủ để các ngươi đều đạt đến vỏ đồng cảnh tập trọng ân long nguyệt nhi gật đầu một cái đúng chúng ta cũng gần như nên trở về học viện học viện so vũ đại tái muốn bắt đầu phần thường đệ nhất thế nhưng là địa phẩm hạ giai linh t h ư a so vũ đại tài sáu s ở thiên hành do dự nhắm mắt chầm t ư một ngón tay điểm gật đầu cái ghế nắm tay khỏe miệng dâng lên c h ầ m rãi mở hai mắt ra chính xác cái này so với vũ đại tái thế nhưng là tương đối quan trọng a đó là long nguyệt nhi gật đầu một cái địa phẩm hạ giai linh thư có thể không có trọng y ế u không bằng vào chúng ta tu vi hiện tại cầm xuống trước đây ba tên cũng là dễ như t r ở bàn tay làm sao có thể không quay về dự thi đến lúc đó cái này địa phẩm hạ giai linh thư hẳn là sáu nhìn về phía công tôn tự tiên hẳn là cho tiên nhi tiểu mộ a dù sao có nàng mới có thể để cho chúng ta nhanh chóng sách thang tu vi sợ thiên hành cười liêu tiếu đây là tự nhiên bất quá sáu đây không phải trọng điểm trọng điểm là bản công tử phải thật tốt lợi dụng cái này so với vũ đ ạ i tái đến lúc đó các ngươi cần phải nghe bản công tử an bài tên thứ nhất tất nhiên là thuộc về chúng ta nhưng bản công tử lớn thế nhưng là có so tên thứ nhất thứ quan trọng hơn á c h long nguyệt nhi mà người đồ vật gì bạch linh vượng chúng nữ đều là lộ ra vẻ nghĩ hoặc sợ thiên hành khoát tay n o không cần hỏi nhiều đến lúc đó liền biết long nguyệt nhi n h ế c miệng cắt liền sẽ sĩ diện s ở thiên hành nhìn về phía một bên liêu huyên liêu huyên nhất thẳng đang sững sợ thần s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng huyên nhi a liêu huyên m ộ t người cấp tốc lấy lại tinh thần có chút hốt hoảng nhìn xem s ở thiên hành thiếu ra thế nào s ở thiên hành nữ mày nha đồng đốc trong khoảng thời gian này ngươi là thế nào cả ngày mất hồn mất vía có phải hay không bản công tử lần trước hủ do ngươi yên tâm đi bản công tử đã không trách tội ngươi á sáu liêu huyên vi vi khẽ giật mình a sáu a năm chán lắc lắc không có h u y ê n nhi không có việc gì xấu chính là gần nhất có chút trạng thái không tốt xấu À. s ở thiên hành hơi n h ư mày khó chịu chỗ nào sao không không không liêu huyên liền vội vàng lắc đầu thôi s ở thiên hành bất đắc dĩ lay động đầu không sao thật liền tốt có chuyện gì đ ừ n g giấu ở trong lòng bản công tử sẽ giúp ngươi ân liêu huyên gật đầu một cái đa tạ thiếu gia thiếu gia không cần phải lo lắng huyên nhi thật sự không có việc gì trong lòng thở dài gần nhất huyên nhi nhất thẳng đều ở đây tái diễn làm g ấ c m ộ n kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này cũng không thể sẽ cùng thiếu gia nói hai trăm bảy mươi tám thứ hai trăm bảy mươi tám trương luận võ đại tái hai cúng thất tuần so vũ đại tái lá liễu nhi trầm dài đến công tử huyện cầm tiên tử bái phỏng tiên tử tà tà long nguyệt nhi nao nao sợ thiên hành khoe miệng dâng lên thiên đưa linh thư tới nhàn nhạt một tiếng mời nàng đi vào là lá liễu nhi nhẹ nhàng gật đầu lui xuống tiễn h đưa linh thư công tôn tử tiên chúng nữ nghi ngờ nhìn một chút sợ thiên hành hơi nghiêng đ ấ y v ừ a quyển đàn đến hơi thi cái lễ gặp qua thiên mệnh công tử sợ thiên hành cười liêu tiếu đẹp nhân tiên tử khách khí mời ngồi đi đ ấ y v ừ a quyển đàn chán nhẹ lay động không được quyển đàn hôm nay chỉ là đến đây tiễn đưa linh thư thiện tay lấy ra bốn bộ linh thư long nguyệt nhi giữ công tôn tử tiên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc thực sự là tiễn đưa linh thư cái gì linh thư sợ thiên hành cười nhạt thì ra là thế làm phiền luyện cầm tiên tử huyên nhi thu cất đi ân liêu huyên gật đầu một cái tiến lên tò mò tiếp nhận linh thư ánh mắt rơi vào linh thư tên bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc mắt hạnh chấp chớp thiên giật xoáy linh quyền sắc mặt có chút cổ quái đây không phải thiếu ra phía trước sáng tác võ kỹ linh thư sao nghi ngờ nhìn về phía đáy vừa quyền đàn đáy vừa quyền đàn khẽ gật đầu một cái nhìn về phía long nguyệt nhi n ữ trọng tâm trường mở miệng công chúa điện hạ cố m à chân q u ý trận này nhân duyên ách sáu long nguyệt nhi giật mình lộ ra vẻ thẹn thùng tân sáu nguyệt nhi minh b ạ c sáu trong lòng q u ấ bách tiên tử tả tả tại sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói những thứ này thật là xấu đ ấ y vừa quyền đàn hướng sở thiên hành vừa c h ắ p tay thiên mệnh công tử huyện đàn không nhiều làm làm phiền liền như vậy cáo tử ân sở thiên hành vi điểm cười đầu d i ệ p nhi cung tiễn quý khách là lá liệu nhi cung kính thi cái lễ huyện cầm tiên h tử thỉnh cất bước cung tiến đáy vừa quyền đàn rời đi thiếu ra liều h u y ề n nghi ngờ nhìn hướng sở thiên hành lại nhìn một chút sách trong tay đây là long nguyệt nhi chúng nữ đều là lộ ra vẻ tò mò sở thiên hành cười liêu tiếu đây chính là bản công tử cho các người biến ra bốn phần võ kỹ linh thư các n g u y ệ đều cầm một phần a a long nguyện nhi nghi hoặc người biến ra võ kỹ linh thư công tôn tử tiên ngây người đây là có chuyện gì liêu huyên sắc mặt cổ quái cầm trong tay linh thư phân biệt đưa cho công tôn tử tiên long n g u y ệ t nhi tử tuyết cuối cùng trần trờ nhìn xem bạch linh phượng công tôn tử tiên nhìn xem trong tay linh thư có chút ngây người thiên giật xoáy linh quyền đây không phải phía trước công tử sáng tác sao làm sao lại sáu long nguyệt nhi nghi hoặc nhìn trong tay linh thư s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu linh phượng cô nương phần kia tạm thời g i nhớ sau này bản công tử sẽ lại vì nàng chuẩn bị a năm l i u huyên gật đầu một cái long nguyệt nhi tiện tay lật ra linh thư xem xét lộ ra vẻ kinh ngạc đây là cái gì phẩm giai linh thư thật là thâm ảo a sáu cái này giống như không phải chúng ta điên cùng lòng đế quốc có sáu lông mày dần dần sâu nhau nô sáu cái này sáu thật không đơn giản sáu một hồi nhất thiết phải yên tĩnh thật tốt lĩnh n g ộ mới được sắc mặt cổ quái nhìn về phía liêu sở thiên hành xú gia hỏa ngươi đây là sáu sở thiên hành khoát tay áo khoát tay áo không cần hỏi nhiều thật tốt lĩnh n g ộ liền có thể ân long nguyệt nhi nhẹ nhàng gật đầu liêu huyên tam nữ đều là thận trọng đem linh thư thu vào vài ngày sau sở thiên hành giữ long nguyệt nhi mấy người trở về đến rồi thiên long học viện thiên long học trong nội viện một mảnh ồn ào sôi sục s o vũ đại tái muốn bắt đầu ân không biết lần này sẽ là ai đoạt giải q u á n quân cái này không cần phải nói a hẳn là trúc thiểu xuất trúc thiểu xuất tu vi trước mắt cùng thực lực vẫn là chúng ta thiên long học viện mạnh nhất nói không chính xác a sáu phải biết bây giờ chúng ta thiên long học viện thế nhưng là có thiên mệnh công tử tồn tại phía trước trúc thiểu xuất thế nhưng là thảm bại ở thiên mệnh công tử trong tay cái này sáu cũng không có thể tính như vậy a lần trước thiên mệnh công tử thế nhưng là dùng thiết cốt bảo vật đánh bại trúc t i ể u xuất nhưng sáu cái này so với vũ đ ạ i tái chính là không thể dùng uy lực quá mạnh bảo vật nhất định phải là thực sự thực lực so đấu nhớ kỹ thiên mệnh công tử tu vi không cao lắm á thực lực chân chính so đấu thiên mệnh công tử thật là chưa chắc là chúc thiểu suất đối thủ điều này cũng đúng dù sao cái này thiên mệnh công tử còn quá trẻ một chút t i ế p qua số lượng năm tu vi tất nhiên cũng là viễn siêu chúng ta bây giờ liền h à o hào nhìn một cái đi xem cái này thiên mệnh công tử thực lực chân thật có thể đi tới chỗ nào sáu một bên chúc mặc hào cùng mấy tên thanh niên chúc mặc hào sắc mà tâm lãnh một ngày này cuối cùng đến nghe nói thiên mệnh công tử cùng hắn cái k i a t ỷ nữ cũng là tham dự cái này so với vũ đại tái hừ lần này bản t h i ể u x u ấ t tất yếu một tẩy nhục trước thật tốt nhục nhã cái này thiên mệnh công tử một trận nhớ kỹ quét mấy tên thanh niên một mắt các ngươi nếu là cùng thiên mệnh công tử đối đầu cũng không thể đánh bại hắn đem hắn lưu cho bản t h i ể u x u ấ t hảo một thanh niên gật đầu chúc t h i ể u x u ấ t yên tâm đi chúng ta biết được nên làm như thế nào một cái khác thanh niên mở miệng chúc t h i ể u x u ấ t lần trước ngươi lời nhắn nhủ liên quan tới na bạch linh phượng chuyện hô nước sợ là không cách nào hoàn thành chuyện này công chúa điện hạ n h ú n tay Có bệ hạ thiên thiên thiên t cân nhắc cân nhắc sáu n h Hơn rụ. một bên khác long phong lệ khe nhữ tung mày so vũ đại tài sáu lần này e giảng lại là chúc thiểu xuất đoạt cúp sáu thôi sáu sở thiên hành bên này xú gia hỏa l o n g nguyệt nhi mở miệng cái này so với vũ đại tái ngoại trừ chúng ta thực lực mạnh nhất cũng liền trúc đại con rồi bất quá hắn cũng liền tụ khí lục trọng thôi có thể nói chúng ta tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhóm đoạt giải quá n quân đương nhiên sáu n g ư ơ i ngoại trừ n g ư ơ i bây giờ mới tụ khí tam trọng sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử như thế nào không cần các ngươi lo lắng các ngươi chỉ cần dựa theo bản công tử phân p h ó đi làm liền có thể l o n g nguyệt nhi n h ư mày xú i a hỏa ngươi nếu thật như vậy làm sao cái này trúc đại con rồi dù sao cũng là phủ nguyên soái đơn truyền huyết mạch ngươi nếu là đem hắn sáu sợ thiên hành khoát tay á o yên tâm đi bản công tử tự có chừng mực có bản công tử tại coi như thiếu đi cái phủ nguyên soái đối với điên cuồng long đế quốc cũng không cái gì ảnh hưởng lớn như công chúa điện hạ các ngươi thực sự không tiện ra tay gặp phải hắn nhận bại liền có thể huyên nhi cùng tiên nhi tự sẽ trừng trị hắn ấ n sáu long nguyệt nhi gật đầu một cái t ố t ta ngơi ư cái này xú ra hỏa cần phải cam đ o a n hảo không để cho chúng ta điên cuồng long đế quốc r a nhiễu loạn l ớ n a a sợ thiên hành đạm thanh nợ nụ cười công chúa điện hạ người yên tâm đi bản công tử trong lòng hiểu rõ long nguyệt nhi nghi ngờ nhìn về phía tử tuyết tử tuyết tỷ tỷ không tham gia tranh t à i sao s ở thiên hành lắc đầu không loại này tình cảnh nhỏ còn không đủ để nhường tử tuyết ra tay a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái trong lòng hiếu kỳ cái này t ử tuyết tỷ tỷ đến t ộ n cùng là thực lực gì a nhìn cùng ta không tranh lệch nhờ i ề a vậy mà có thể cầm xuống tiết h cốt cảnh thập trọng tôn đại tướng quân sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng quét tử tuyết một mắt trong ánh mắt có một chút không hiểu không lâu sau đó so vũ đại tái chính thức bắt đầu đang xôi chào tiếng người bên trong mấy tua tỷ thí trôi qua rất nhanh đến thiên liếu sợ thiên hành già sân tỷ sáu m người 279 279 n long nguyệt nhi nhất miệng cái này thối hôn đản lại món đùa nghịch vi phong hắn đôi kia tay mới tụ khí nhị trọng mà thôi hoàn toàn liền không khả năng là của hắn đối thủ ân liêu huyên điểm nhạy chán thiếu ra thế nhưng là lợi hại nhất công tôn tử tiên gật đầu công tử chính xác thâm bất khả chắc chỉ là sáu bây giờ sáu công tử tu vi cùng chúng ta bắt đầu so sánh cũng có chút quá thấp sáu trong lòng phát lên vẽ thẻ t h ù n g ta muốn không muốn sáu giúp một tay công tử đâu mười hai một bên khác t r ú c mặc hào nhìn xem leo lên bị vũ thai sở thiên hành hai mắt hít lại t h ừ bản thiểu xuất thì nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng bị vũ thai bên trên một thanh niên nhàn nhạt nhìn xem sở thiên hành hơi hơi vừa chắp tay thiên mệnh công tử nỗ minh sinh thỉnh giáo xoát một thanh âm vang lên s ở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến cười nhạt không k h á c h khí như các hạ chuẩn bị xong thỉnh tốc chiến tốc thắng a nỗ minh sinh khẽ nhũ mày đây là xem thường ta s ở thiên hành nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến ra tay đi v a n g không bản công tử cũng không dám cam đoan ngươi là có hay không sẽ có cơ hội ra tay Người. Nộ minh sinh xuống. Bình tĩnh đánh giá sở thiên hành, giá hơi rãi mặt chầm chầm sắc sở thiên hành. một q u y ề n vững vàng oanh hướng sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng dâng lên trong tay bạch ngọc phiến trước người quét ngang áp chế thực lực trên thân tràn ra tụ khí nhị trọng k h í tức một bước xảo diệu bên cạnh ra n g h i ê n g người đón lấy ngô minh sinh ngô minh sinh lộ ra một tia kinh ngạc đây là còn đến không kịp phản ứng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong gió nhẹ một cái trước mắt sở thiên hành đạm nhiên đứng vững nhẹ lay động bạch ngọc phiến ngươi bại ngô minh sinh xứng sở tại chỗ ngươi sáu suy một thanh em vang lên đều đau một tiếng nô minh sinh trước người quần áo nứt r a một đạo vết máu dần dần hiện ra đám người nhao nhao kinh ngạc thật nhanh động tác ra tay vậy mà một chiêu liền phân thắng bại ta lại còn không thấy rõ hắn là như thế nào động tác không hổ là thiên mệnh công tử các loại cây quạt trong tay của hắn là bảo vật sao hắn mới thế nhưng là dùng cây quạt thương nô minh sinh sáu chúc m ặ t hào sắc mặt cứng ắ c cái này thiên mệnh công tử sáu quả nhiên là có chút bản sự sáu bất quá thu vi chỉ có tụ khí nhị trọng tuyệt không phải đối thủ của ta nô minh sinh mạt tâm trầm k h a i người nhìn hướng sở thiên hành người sáu. ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trong tay bạch ngọc trên quạt s ở thiên hành cười liêu tiếu như thế nào trong tay bạch ngọc phiến nhẹ lay động lấy hoài nghi bản công tử trong tay cây quạt này sao n ô minh sinh ngưng thần cảm giác my đầu nhất nhăn phổ thông cây quạt trong lòng hơi giật xem ra là cái này thiên mệnh công tử sáu vừa chắc tay thiên mệnh công tử n ô minh sinh bị bại tâm phục khẩu phục s ở thiên hành vi cười chắc tay đa tạ sáu s ở thiên hành sau đó mấy tua tỷ thí q u ạ đi chúc mặc hào đi tới bị vũ thai bên trên đám người hơi trầm tĩnh phúc chốc là trúc thiểu nguyên suất cuối cùng đến p i ê n trúc thiểu nguyên suất cái này chớ hợp dực chỉ có tụ khí nhị trọng không biết hắn có thể tại trúc thiểu nguyên suất trong tay chống nổi bao n h i ê u chiêu sáu sáu t r ú c mặc hào nhàn nhạt nhìn liếu sở thiên hành n h ấ t mắt ánh mắt nhìn về phía trước mặt chớ hợp dực một tay nê n ra cho ngươi cơ hội xuất thủ chớ hợp dực một mặt n g ư n g trọng thể nội linh khí cấp tốc thôi động một quyền cấp tốc tấn công về phía t r ú c mặc hào h ừ t r ú c mặc hào phát ra một tia cười lạnh thể nội linh khí thúc giục lan một tiếng quất lớn mạnh liệt bá đạo một quyền cấp tốc nê ra lăng lệ cực nhanh một quyển lệ chớ hợp dực mảy may không kịp ưng biến chớ hợp dực sắc mặt đại biến phanh một thanh e m v ă n g lên hai quyền va chạm khí kình m á h liệt a một tiếng du thảm chớ hợp d i ự t cả người bay ngược mà ra trọng thương rơi xuống đất hừ nhàn nhạt một tiếng t r ú c mặc hào tiện tay thu hồi khí thế không biết tự lượng sức mình bầu không khí hơi yên tĩnh bốn phía có chút lặng ngắt như tờ không thiếu học viên trên mặt lộ ra một tia sợ hãi một chiêu sáu cũng là một chiêu liền kết thúc sáu t r ú c thiểu nguyên suất ra tay vẫn như cũ bá đạo như vậy không nương tay ân sợ nhất quá sớm gặp phải hắn sáu sáu liêu huyên nhữ mày cái này chúc t i ể u nguyên suất ra tay có phần quá nặng đi a long nguyệt nhi nhất miệng cái này t r ú c đại con ruồi xưa nay đã như vậy năng ngược c à n g hẳn rỡ k h ủ nộ vô thường không phải người của mình hắn cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ ngược lại đánh không chết người với hắn mà nói cũng không cái đại sự gì a năm liêu huyên gật đầu một cái xem ra nếu là tại bị vũ thai bên trên gặp phải hắn thật đúng là không dùng tay mềm l ũ n long nguyệt nhi nhún vai giao cho các người a bản cung cũng không thuận tiện ra tay gác bị vũ thai bên trên t r ú c mặc hào khinh miệt nhìn liếu sợ thiên hành nhấc mắt quay người chắp tay mà đi sợ thiên hành cười nhạt một tiếng không nói nhiều công tôn tử tiên sắc mặt lạnh lẽo t h ừ tự tìm cái chết dám khiêu khích công tử đừng để ta tại bị vũ thai bên trên gặp phải hắn liêu huyên giật mình hơi kinh ngạc ngắm công tôn tử tiên một mắt xem ra tiên nhi t ả t ả đã triệt để thực tình quy thuận thiếu ra sáu s ở thiên hành kinh ngạc nhìn nhìn công tôn tử tiên công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên mỹ môi bỏ qua một bên ánh mắt s ở thiên hành cười liêu tiếu sáu một vòng lại một vòng tỉ tí qua đi đến t i ê n liếu huyên đăng tràng đám người nhao nhao h ế u kỳ vị cô nương này chính là thiên mệnh công tỷ nữ h u ê n nhi a nghe đồn thực lực của nàng cũng là không kém đã đặt đến tụ khí cảnh. Thực cảnh. Ân. khí sáu ự là người、so、với người làm người người người Nhân với so một ta tức chết.、Nhân、ra c i tỷ nữ, đ ề có thể trở thành thiên liêu o n g học v ệ n học v i n Chính n là, ta ế là có t huyên ể có như thế một cái thiên tư chắc như thiên thế tư một t ệ t tỷ nữ thật tốt nữ A6. l i u u h y ê đối thủ là một gã tụ khí nhất trọng thanh niên thiệu như bằng thiệu như bằng hai tay n ê n r a huyên nhi học n ộ i linh giáo liêu huyên đánh giá thiệu như bằng một hồi chán l â y động môi son khẽ mở ngươi không phải huyên nhi đối thủ nhận bại a thiệu như bằng nào nào mi đầu nhất nhăn chưa giao thủ huyên nhi học bội thế nào biết ta không phải là đối thủ của ngươi trong lòng thầm nghĩ cái này thiên mệnh công tử t ỷ nữ cũng là như thế tự tin sao bởi vì sáu liêu huyên một tay nên ra thể nội linh khí thúc g ụ n g áp chế thực lực t à n mát ra tụ khí ngũ trọng khí tức cái gì thiệu như bằng sắc mặt đại biến một mặt khó có thể tin ngươi sáu tu khí ngũ trọng cái này sao có thể bốn p h í a m ộ t mảnh xôn xao t cái này thiên mệnh công tử t ỷ nữ là tụ khí ngũ trọng không thể nào có phải hay không ta xuất hiện ảo giác tu khí ngũ trọng chỉ sợ ta cũng xuất hiện ảo giác sáu ảo giác cái này nhất định là ảo giác thiên mệnh công tử mới tụ khí nhị trọng hắn cái này t ỷ nữ làm sao có thể tụ khí ngũ trọng hoàn toàn liền không có đạo lý a hơn nữa cái tuổi này t ụ khí ngũ trọng đây quả thực là yêu nghiệt làm sao còn có thể là t ỷ nữ liền xem như thiên mệnh công tử vị hôn thê cũng là đầy đủ tư cách a sáu chúc mặc hào một mặt khó xử cùng vẽ g â é t tụ khí ngũ trọng tì nữ sáu vì cái gì cái này thiên mệnh công tử bên cạnh tại sao có thể có như thế nhiều tuyệt sắc nữ tử tu khí ngũ trọng lại là tì nữ long nguyệt n h i ế miệng cắt có cái gì tốt ngạc nhiên số ra hỏa trên tay có cấp độ kia tạ sáu dị thuật thang cái tu vi đều cùng ăn cơm một dạng đơn g i ả n sáu lộ ra một tia khinh thường nếu để cho bọn hắn biết được huyên nhi tiểu mội cùng bạn c u n g kỳ thực cũng đã vỏ đồng cảnh có phải hay không muốn vác mồm kinh ngạc thứ 280 chương nhận bại A279, nhận bại A như thế tiểu nhất Tiểu bất kể như thế nào, hay là muốn giao một tay? Trực tiếp nhận bại, thật tốt. chương nhận nhận như huyên nhìn như huyên nhi chiến như những như hay nhận không còn cùng ngươi ngươi nào? bằng, muốn bằng nào, muốn giao bại bại Liêu bại, li A279 A sao? A mày, là là quá xem kể sự thân ảnh k h ẽ động một trường cấp tốc tấn công về phía liêu huyên liêu huyên nhàn nhạt nhìn xem thiệu như bằng tới gần thiệu như bằng tới gần thời khắc liêu huyên thân ảnh k h ẽ động gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay linh xảo nhô ra t h i ệ n tay dễ dàng tan ra thiệu như bằng công tới chi trường thiệu như bằng ánh mắt kinh ngạc bên trong liêu huyên vận kình một trường cấp tốc đánh vào thiệu như bằng trên lồng l ự c phanh một thanh â m vang lên đều đau một tiếng thiệu như bằng lảo liền lùi lại miễn cưỡng đứng vững thể nội khí huyết quần quần không chắc liêu huyên lẳng nhìn không xuất thủ nữa thiệu như bằng chậm rãi điều tức tới ánh mắt phức tạp nhìn về phía hơi hơi vừa c h ắ p tay ách thanh khai khẩu ta thiệu như bằng tâm phục khẩu phục liêu huyên nhẹ nhàng ôm quyền đã nhường đám người nhao nhao trầm m ặ t không thể không thừa nhận l i ê u huyên thực lực sau một thời gian ngắn công tôn tử tiên đăng tràng áp chế đến tụ khí ngũ trọng thực lực lần nữa gây nên khắp nơi manh động mọi người thấy hướng s ở thiên hành ánh mắt tất cả trở nên quái dị dị thường t r ú c mặc hào mặt đen thui cái này thiên mệnh công tử thật sự sáu chưa hẳn quá mức sáu quá mức bên người hắn tỷ nữ tại sao có thể cũng là sáu công tôn tử tiên đánh bại dễ dàng đối thủ sau đó long nguyệt nhi đăng tràng nhất chúng học viên hoan hô công chúa điện hạ công chúa điện hạ cuối cùng nhìn thấy công chúa điện hạ ra sân nghe nói công chúa điện hạ thu được cơ duyên đã đặt đến tụ khí tam trọng đối thủ của nàng tôn định nguyên cũng là tụ khí tam trọng xem ra trận này có đánh ai đáng tiếc công chúa điện hạ danh hoa đã có chủ bất quá là thiên mệnh công tử đã không còn gì để nói sáu tôn định nguyên một tay l ê n ra công chúa điện hạ xin chỉ giáo lô sáu long nguyệt nhi nhẹ lây động chán ngươi không phải bạn cùng đối thủ nhận bại a quen thuộc lời nói tôn định nguyên cùng mọi người nhao nhao khẽ giật mình tôn định nguyên nhữ mày công chúa điện hạ ngươi sáu không đợi nói xong long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng bởi vì sáu thể nội linh khí thúc giục áp chế thực lực tàn mắt ra tụ khí ngũ trọng khí tức cái gì tôn định nguyên hai mắt mở to một mặt khó có thể tin làm sao có thể công chúa điện hạ ngươi sáu người chừng nào thì sáu đám người nhao nhao kinh ngạc chuyện gì xảy ra công chúa điện hạ vậy mà cũng tụ khí ngũ trọng đây là cái gì thời điểm sự tính a đúng a phía trước nhớ rõ ràng công chúa điện hạ là bởi vì ký ức mới đạt tới tụ khí tam trọng sáu như thế nào cái này liền tụ khí ngũ trọng chẳng lẽ cơ duyên không dùng hết ta xem cũng chỉ có khả năng này bằng không không có khả năng ngắn như vậy thời gian bên trong từ tụ khí tam trọng đạt đến tụ khí ngũ trọng coi như phục dụng tụ khí linh đan cũng không khả năng a sáu chúc mặc hào khỏe miệng hơi rút ra như thế nào sáu như thế nào liền tiểu tiện nhân này đều tụ khí ngũ trọng cái này sao có thể cái này há chẳng phải là lại tiện nghi ngày đó mệnh công từ sáu bên kia long phong lệ long đồng long tam phó đều là vô cùng ngạc nhiên một mặt ghen ghét cùng vẻ hâm mộ sở thiên hành cười liêu tiếu Tiểu nương bị này thật nương này đúng bị liệu à thích sĩ d n l huyên nhất xứng sở thiếu gia ý của ngươi là huyên nhi cũng là thích sĩ diện sao không phải s ở thiên hành lắc đầu bởi vì này tiểu nương bị đang học huyên nhi n g ư ơ i a mà huyên nhi trước ngươi chẳng qua là theo thói quen đần độn ách sáu liệu huyên vi vi khẽ giật mình a sáu không đúng chán l â y động thiếu gia nói lung tung huyên nhi mới không ngô si bạch linh vượng mắt hạnh nhẹ nhàng c h ớ p chớp, chớp. bị vũ thai bên trên long nguyệt nhi nhàn nhạt nhìn xem tôn định nguyên như thế nào ngươi cũng muốn lộ một bản lĩnh sao cái này sáu tôn định nguyên k h ỏ e miệng giật giật l i ê n ô n quyền không dám tất h nhiên tu vi t r ê n h lệch lớn như thế tôn mẫu cũng sẽ không hảo phật công chúa điện hạ mặt mũi làm phiền công chúa điện hạ ra tay tôn mẫu nhận bại ân long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng t í n h ngươi tức h thời đám người hai mặt nhìn nhau cũng không nói nhiều long nguyệt nhi sau đó từng vòng tỉ tí h qua đi cuối cùng một hồi vạch linh vượng đang tràng đám người tao động là linh vượng học bội linh vượng học bội xem như chúng ta thiên long học viện thiên tư cao nhất một vị nghe nói so chu thiếu nguyên soái đều cao hơn rất nhiều đáng tiếc đó cũng là phía trước tại công chúa điện hạ không có bắt được cơ duyên thiên mệnh công tử còn chưa tới trước khi đến linh vượng học mội đúng là thiên phú vô song thực lực tại nhất chúng học viên bên trong số một bây giờ còn kém một chút bất quá cái này vẫn như cũ không trở ngại linh vượng học mội là chúng ta thiên long học viện đệ nhất mỹ nhân địa vị sáu long phong lệ cùng t r ú c mặc hào bọn người một mặt phức tạp c ổ quái đều là nghĩ tới bạch linh vượng trên thân hô nước bị long nguyệt nhi nhúng tay sự t ì n h x ấ u bị vũ thai bên trên bạch linh vượng đối thủ là một cái tụ khí nhất trọng tuổi trẻ học viên phương viên phách phương viên phách chậm rãi bày ra nên chiến tư thái linh vượng học mội học trường t h n h giáo b ạ c h linh p h ư ợ n g bình tĩnh nhìn phương viên phách một hồi chán nhẹ nhàng l â y động học trường ngươi không phải linh p h ư ợ n g đối thủ nhận bại a phương viên phách là người linh p h ư ợ n g học mội ngươi sáu đám người nhao nhao s ữ n g sở nhớ tới giống như đã từng quen biết lời nói cùng tràng cảnh đám người cấp tốc tao động linh p h ư ợ n g học mội đây là ý gì cũng tới chiêu này chơi ạ. đừng nói cho ta linh p h ư ợ n g học mội cũng tụ khí ngũ trọng a cũng không có thể a linh p h ư ợ n g học mội lại không nhận được cơ duyên cũng không phải thiên mệnh công tử tí nữ trước t i ê cũng vẫn là tụ khí nhất trọng a bây giờ liền tụ khí ngũ trọng đây không có khả năng a ta cảm thấy linh vượng học mội ý tứ thuật ý là chỉ phương viên phách không phải là đối thủ của nàng bất quá sáu coi như như thế linh vượng học mội liền muốn nhường cùng là tụ khí nhất trọng phương viên phách trực tiếp nhật bại cũng có chút không phù hợp cá tính của nàng a sáu s ở thiên hành m i đầu nhất trọn tiểu nương b ì này cũng có nghịch ngợm như vậy một mặt liêu huyên mắt hạnh chấp chớp linh vượng tỉ tỉ cũng ưa thích sĩ diện cái gì sĩ diện lo nguyệt n g nhi ngần người tự a hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút quất bách huyên nhi mội mội ngươi sáu a liêu huyên vội vàng nhẹ lay động chán đây là thiếu ra phía trước nói a không phải huyên nhi ý tứ Công c h sợ thiên hành đưa tay vớt vớt long nguyệt nhi chán thật yêu công chúa điện hạ đừng nắm giận bản công tử như thế nào lại nói xấu về ngươi đâu tối đa cũng chính là khen khen công chúa điện hạ ngưng nghịch ngượng khả ai thôi phi long nguyệt nhi tiện tay đẩy ra liễu sợ thiên hành tay ngươi mới n ị c h ngợm khả ái cho là b ả n cung không biết ngươi cái này xú ra hỏa tính tình sao vừa mới nhất định là đang len lén nói b ả n cung nói xấu s ở thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạng ư ơ i đa tâm ánh mắt nhìn về phía bị vũ thai lên bạch linh phượng hơi suy tư tiểu n ư ơ n g bị này là muốn cầm b ả n công tử làm tấm mục hai trăm tám mươi mốt thứ hai trăm tám mươi mốt chương đừng dùng kiếm hai t á m m i n h đừng dùng kiếm bị vũ thai bên trên phương viên phách sắc mặt cổ q u á i nhìn xem bạch linh phượng linh phượng học mỗi ngươi sáu ngươi sẽ không nói cho ta ngươi yêu ớt học trường ngươi không tin sao thệ nội linh khí thúc giục áp chế thực lực tụ khí ngũ trọng khí tức tràn ra phương viên phách khoe miệng mất tự nhiên một quất người sáu mọi người đều là á khẩu không trả lời được một mặt vẻ c ổ quái long phong lệ cùng chúc m ặ t hào bọn người nhao nhao cưng xứng sở tại chỗ chúc m ặ t hào khoe miệng hơi rút ra sao sáu tại sao sẽ như vậy sáu linh vượng học mội lúc nào cũng tụ khí ngũ trọng cái này sao có thể đám người kinh ngạc phút chốc dần dần dâng lên một tia lo nghĩ đây hoàn toàn sẽ không hợp lý a linh vượng học mội làm sao có thể này liền tụ khí ngũ trọng đâu nếu là công chúa điện hạ còn có lý do nói qua đi nhưng linh vượng học bội chẳng lẽ cũng gặp phải kỳ nộ gì không thành hoàn toàn liền sáu thì không thấy đầu mối a các loại sáu các người có hay không phát hiện một cái t r ư n g hợp linh vượng học bội giữ công chủ điện phía dưới mấy người các nàng gần nhất cũng là đi theo ở thiên mệnh công tử bên cạnh mà các nàng vừa vặn cũng tất cả đều là tụ khí ngũ trọng đây có phải hay không là thật t r ư n g hợp cái này sáu chẳng lẽ sáu là bởi vì thiên mệnh công tử sao sáu mọi người đều là hướng sở thiên hành ném ngờ vực vô căn cứ ánh mắt chúc mặc hào một mặt tâm trầm linh vượng học bội tụ khí ngũ trọng sẽ không thật sự cùng thiên mệnh công tử có liên quan a Tại không phải ư vậy thiên mệnh công tử làm sao có thể chợ nàng đạt đến tụ khí ngũ trọng cũng không đúng cái này thiên mệnh công tử chỉ có tụ khí nhị trọng à nếu thật là hắn tương trợ lại làm sao có thể không tăng lên tự thân tu vi còn là nói sáu hơi biến sắc mặt thiên mệnh công tử vẫn có ẩn dấu tu vi kỳ thực hắn cũng đã tụ khí ngũ trọng thậm chí cao hơn nếu thật như thế vậy thì phiền b à i sáu bị vũ thai bên trên phương viên phách trầm mặc p h ú t chốc t r ầ m rãi vừa chắc tay đã như vậy học trưởng sẽ không đeo xấu học trưởng nhận bại b ạ c h linh vượng hơi hơi chắc tay đa tạ sáu một vòng kết thúc vòng thứ hai bắt đầu s ở thiên hành mấy người một đường hát vang đều là đánh bại dễ dàng đối thủ đám người không t h á n phục không được triệt để tiếp nhận liêu s ở thiên hành mấy người cường thế đến rồi vòng thứ sáu s ở thiên hành đăng trảng đối thủ là một cái tay cầm luyện khí trường kiếm học viên đêm thanh huy đêm thanh huy trường kiếm trong tay tiện tay vung lên thiên mệnh công tử thỉnh giáo linh khí thúc g ụ c cấp tốc rót vào trường kiếm bên trong trên trường kiếm khí tức cấp tốc biến hóa để thăng đến tụ khí cảnh khí tức kiếm s ở thiên hành lộ ra một tia cười lạnh liêu huyên chúng nữ lộ ra một tia cổ quái lẫn nhau nhìn một chút liêu huyên n h ấ p nhẹ lấy môi thiếu ra sáu đoán chừng lại sẽ khác thường sáu hắn đối thủ này sáu không biết sẽ có kết cục gì sáu ai sáu thiếu ra ngươi đến tột cùng vì cái gì chán ghét như vậy kiếm đâu đám người nhao nhao nghị luận trận này có ý tứ đêm này thanh huy thế nhưng là có thiên phú kiếm đạo sớm liền nắm giữ lấy trường kiếm bình thường phát huy ra bảo vật uy lực phương pháp mặc dù không là rất thành thục nhưng lấy luyện khí trường kiếm xem như tăng thêm hắn vẫn có thể dễ dàng phát huy ra trước mắt giai đoạn uy lực không tệ đêm này thanh huy cũng là chúng ta thiên long học viện hiếm có một vị thiên tài nếu không phải hắn bây giờ tu vi còn chưa đủ chỉ có tụ khí tứ trọng c h i cảnh đoán c h ừ n g trúc thiểu xuất cũng sẽ không là của hắn đối thủ cái này thiên mệnh công tử có thể vì cũng đã dõi như ban ngày hơn nữa hắn là có thể lấy phổ thông cây quạt phát huy ra tụ khí bảo vật uy lực cảm giác cây quạt này cũng rất giống là tùy ý lấy ra binh khí a có bực này có thể vì có lẽ còn là có thể đánh một trận sáu chúc m ặ t hào hai mắt hiếp lại thiên mệnh công tử ngươi nếu là có ẩn dấu t u vi trận này cũng nên bại lộ a cũng đừng nói ngươi thắng không được đêm này thanh huy a bộ dạng này bản thiểu s u ấ t nhưng là mất hứng bị vũ thai bên trên đêm thanh huy nhàn nhạt nhìn xem sợ thiên hành chắc hẳn trận này lại là rất ý tứ một trận chiến a sợ thiên hành cười lạnh chính xác sáu sắc mặt châm xuống tương độ nên có ý tứ trên thân linh khí kịch liệt phun trào tụ khí tam trọng sóng linh khí triệt để bộ phát đêm thanh huy trong lòng hơi giật cảm nhận được một cỗ sơ s á c tiêu điều l à n h ý mọi người đều là trong lòng khẽ rút lên kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành khí thế thật là mạnh cái này thiên mệnh công tử quả thật không đơn giản tu khí tam trọng phía trước quả nhiên một mực có chỗ giữ lại cái này thiên mệnh công tử là muốn đã chăm chú sao nhưng nếu là nghiêm túc dựa theo phỏng đoán hắn hẳn là cũng không chỉ tụ khí tam trọng tu vì a còn là nói hắn tự tin tụ khí tam trọng liền có thể đánh bại đêm thanh huy sáu xoát một thanh âm vang lên sợ thiên hành bạch ngọc phiến bình chỉ mà ra có biết bạn công tử ghét nhất chính là kiếm giả đem á n n g g ư thanh huy một s mặt vẻ quái dị cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là có ý tứ gì cùng ta đùa giỡn hay sao ta một thân thực lực đều tiêu vào trên thân kiếm không sử dụng kiếm đánh với hắn một trận hai mươi sáu liêu huyên nhất âm thanh thắng nhẹ liền biết thiếu ra lại phải biến đổi phải không bình thường bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên chúng nữ đều là lộ ra vẻ không h i ể u cùng vẻ phức tạp xin lỗi đêm thanh huy chậm rãi lắc đầu thiên mệnh công tử ngươi đ â y không khỏi có chút ép của ca để tại hạ không sử dụng kiếm còn không bằng để tại hạ trực tiếp chịu thua tốt a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng vậy ngươi liền trực tiếp nhận thua đi cái này cũng là đối tốt với ngươi Ngươi.、Đêm、thanh huy hơi lại, Đêm chậm t huy ra lộ vẻ sợ thiên hành gật đầu một cái bản công tử giống như ngươi mong muốn là muốn bản công tử xuất thủ trước cũng là ngươi xuất thủ trước bản công tử cho ngươi một lần cuối cùng xử kiếm cơ hội đêm thanh huy giật mình một lần cuối cùng xử kiếm cơ hội mọi người đều là ngạc nhiên có chút không nghĩ ra cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không khí này giống như có chút cổ quá a nhìn thiên mệnh công tử cùng lúc trước có chút không giống a đúng a cái gì g h é t nhất kiếm giả còn để cho người ta đừng dùng kiếm cùng hắn t h thí hắn đây không phải ép buộc sao phải biết đêm thanh huy một thân thực lực đều ở đây trên thân kiếm sáu ừ đêm thanh huy sắc mặt trầm xuống thực sự là không hiểu đấu đã như vậy vậy tại hạ cũng sẽ không k h á c h khí một tiếng vắng vẻ thân ả n h k h ẽ động khoái kiếm trong tay cấp tốc công hướng sở thiên hành đám người nhao nhao ngưng thần q u a n chiến sở thiên hành lạnh lùng nhìn xem công tới đêm thanh huy hai trăm tám mươi hai thứ hai trăm tám mươi hai trường kiếm đạo cao thủ hai t á m m ư t kiếm đạo cao tay đêm thanh huy một kiếm tới gần thời khắc sở thiên hành thân ả n h k h ẽ động trong tay bạch ngọc phiến nên ra khánh một tiếng dài vang dội gió nhẹ xuất ra bạch ngọc phiến đơn giản dễ dàng tránh ra bên cạnh trường kiếm dọc theo thân kiếm cấp tốc tức hướng đêm thanh huy Cái này. đêm thanh huy con n g ư ơ i co rụt lại không ổn cấp tốc thu kiếm về đỡ sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến chuyển động theo đêm thanh huy trường kiếm trong tay vội vàng về đỡ thời khắc sở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến dễ dàng để ép thuận thế đệ mở đêm thanh huy trường kiếm trong tay khiến cho lộ ra cái hở đêm thanh huy sắc mặt đại biến nguy hiểm vội vàng hướng lui về phía sau tránh sở thiên hành nhất bước bước ra gắt gao tùy hành trong tay bạch ngọc phiến tiện tay dơ lên lãnh mang l o ạ lên đêm thanh huy mảy may không kịp phản ứng suy một thanh âm vang lên đều đau một tiếng một đạo máu tươi tràn ra đêm thanh huy trước người bị vạch ra một vết thương đám người nhao nhao kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử thật là lợi hại thật là đáng sợ thân thủ thiên mệnh công tử thế nhưng là so đêm thanh huy thấp nhất trọng tu v i a sáu thật không ngờ dễ dàng liền sáu sáu liêu huyên ánh mắt s ữ n g sở thiếu ra h ắ n sáu h ắ n sáu như thế nào sáu bị vũ thai bên trên đêm thanh huy chưa tình hồn s ở thiên hành nhất mặt lạnh sắc động tác không ngừng bạch ngọc phiến một lần cấp tốc vạch về phía đêm thanh huy lồng ngực đêm thanh huy vội vàng vội vàng ngắn cản khánh một tiếng dài vác dội bạch ngọc phiến cùng trường kiếm bay sượt mã qua suy một thanh n â m vang lên một đạo máu tươi tràn ra đêm thanh huy cánh tay bị quẹt làm bị thương sơ sát tiêu đ i ể u l à n h ý lan khắp toàn thân như thế nào sáu vội vàng kinh hãi tránh lui muốn giữ s ở thiên hành kéo dài khoảng cách thử một tia cười lạnh kết thúc s ở thiên hành đi đầu bước ra một bước xoay cho thân lãnh mang trong nháy mắt suy một thanh n â m vang lên a một tiếng du thảm đám người trong ánh mắt hoảng sợ đêm thanh huy cả cánh tay bay ra tiên huyết phun tùng toẹ mà ra đập vào mắt đỏ tươi phía dưới âm vang một t h a nhâm vang lên trường kiếm rơi xuống mặt đất a đêm thanh huy che lấy chỗ đức thế lương rú thảm tay của ta tay của ta sở thiên hành lạnh lùng đứng tại đêm thanh huy s o u lương cách đó không xa liếp nắm bạch ngọc phiến đây chính là tại bản công tử trước mặt đùa nghịch tiện kết quả không tốt trọng tài cấp tốc tham gia vì đêm thanh huy ngừng vết thương mau tới người mang đêm thanh huy học viên đi cứu trị hai tên đạo sư vội vàng đến đây tương dạng thanh huy mang đi trọng tài ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành ngươi sáu thiên mệnh công tử ngươi sáu xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành tiện tay thu hồi bạch ngọc phiến nhàn nhạt một tiếng xin lỗi bản công tử nhất thời thất thủ người trọng tài ngữ khí trì trệ khoe miệng giật giật không biết nên nói cái gì mọi người đều là trong lòng sợ hãi cái này thiên mệnh công tử thực sự là h ỉ nộ vô thường hà thủ đoạn thật không ngờ tàn nhẫn sáu đúng vậy a sáu phía trước còn rất tốt bây giờ nói phế nhân liền trực tiếp phế nhân không lưu tình chút nào đêm thanh huy sợ là triệt để phế đi sáu sáu long nguyệt nhi c h ú n g nữ ánh mắt phức tạp bạch linh vượng k h e n nhữ lại lông mày liêu huyên lẩm bẩm thanh khai khẩu thiếu sáu thiếu gia sáu hắn là kiếm đạo cao tay sáu cái gì là o n bởi vì thiếu gia có thể hoàn toàn thẩm tách cái tia vị học trường kiếm thuật sáu hơn nữa thiếu gia sử dụng cây quát lúc ẩn ẩn cũng có kiếm vết tích sáu mặc dù không là rất rõ lộ ra sáu nhưng không thể xóa nhòa sáu long nguyệt nhi mắt hạnh chấp chớp, chớp huyên nhi tiểu mội ngươi xác định cái này xú ra hỏa chán ghét như vậy kiếm hắn lại là kiếm đạo cao tay hơn nữa còn là ngươi bây giờ trong miệng kiếm đạo cao tay ngươi bây giờ kiếm t h u ậ t cũng là sáu liêu huyên chán nhẹ lay động sắc mặt phức tạp huyên nhi cũng không dám hoàn toàn xác định chỉ là trực giác cảm giác thiếu gia chính là sáu nếu là lúc trước huyên nhi có lẽ không có loại trực giác này nhưng giống như kể từ huyên nhi luyện kiếm sau đ ó sáu liền sáu l o n g nghi ngờ thiếu gia lúc nào tiếp xúc qua kiếm a vì cái gì huyên nhi cũng không biết bạch linh vượng ánh mắt hơi hơi lấp lóe cấp tốc suy tư nhẹ thanh khai khẩu huyên nhi tiểu mội nói đến cũng không tệ sáu linh vượng trước kia cũng cùng thiên mệnh công tử giao thủ qua nhưng linh vượng kiếm ở thiên mệnh công tử trước mặt sáu không có cách nào phát huy sáu cái này sáu long nguyệt nhi sắc mặt của quái liền linh vượng tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy a sáu vậy cái này xú ra hỏa là làm cái quỷ gì chính mình cũng là kiếm đạo cao tay còn như thế chán ghét kiếm liêu huyên lắc đầu không biết sáu huyên nhi cũng không tin tưởng thiếu ra tại sao lại như thế sáu hơi nghiêng s ở thiên hành chậm rãi trở về nhìn xem sắc mặt quái dị l i ê u huyên chúng nữ s ở thiên hành vi hơi nhũ mày thế nào ách liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không có gì không có gì l o n g nguyệt nhi chúng nữ nhao nhao lắc đầu a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng thôi đúng là bản công tử thất thố các ngươi không cần để ở trong lòng ân liêu huyên nhẹ nhàng gật đầu không lâu sau đó đến rồi vòng thứ bảy tỷ thí c ò n giữ lại đều là đỉnh tiêm học viên trọng tài cao thanh khai khẩu trận đầu huyên nhi học viên đối với tiên nhi học viên s ở thiên hành mấy người nhao nhao khẽ giật mình liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt cổ quái lẫn nhau nhìn xem l i u huyên trần trờ mở miệng t i ê n nhi tà tà chúng ta sáu công tôn tử tiên nhũ mày thật đúng là xảo ai chúng ta đi lên lộ một bản lĩnh a long nguyệt nhi nhất miệng nói không chừng là học viện cố ý an bài sợ chúng ta đem ban thưởng đều cầm đi thôi a năm liêu huyên gật đầu một cái chính xác nếu như chúng ta cũng không được tới đằng sau ban thưởng chắc chắn cũng là chúng ta sáu a sợ thiên hành cười liêu t h i ế u tùy ý ngược lại hạng nhất ban thưởng cầm cùng bản công tử chuyện cần làm hoàn thành cái này so với vũ đ ạ i tái cũng không ý nghĩa gì nhất chúng học viên nao nhau nghị luận thiên mệnh công tử hai tên tỷ nữ đối mặt có ý tứ hh không biết các nàng chuẩn bị đánh như thế nào hai cái tiểu mỹ nhân cũng là tụ khí ngũ trọng sẽ đánh nhau chết sống sao、6. hơi nghiêng liêu huyên giữ công tôn tử tiên n h a u n h a u đi tới bị vũ thai bên trên đám người hưng phấn lên trông mong mà đối đãi liêu huyên giữ công tôn tử tiên lẫn nhau nhìn xem công tôn tử tiên mở miệng huyên nhi m u ộ i muội rất lâu không so tài tùy ý tỷ đấu một chút chạm đến là thôi liền có thể chúng ta bắt đầu đi liêu huyên gật đầu một cái ân một tiếng quát nhẹ công tôn tử tiên đi đầu tấn công về phía liêu huyên liêu huyên ngưng thần mà đối đãi công tôn tử tiên một trường công liêu huyên tiêm trưởng nên ra một trường tan ra công tôn tử tiên công tới trí trưởng một trường khác theo công g a công tôn tử tiên trưởng một lần cấp tốc dịch ra l i ê u huyên đánh tới chi trưởng một trưởng khác công ra l i ê u huyên nhanh trưởng đ ạ r a đẩy ra công tôn tử tiên tiêm trưởng trong khoảnh khắc l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên đầu ngón tay liên tục x ó a chiêu linh xảo nhanh c h ó n g tốc độ xuất thủ đám người nhao nhao kinh ngạc thật là lợi hại thiên mệnh công tử cái này hai tỷ nữ thiên phú chính xác không kém bất quá cùng linh vượng học mội xo、so、ra vẫn còn có chút t r a lệch ân nhưng các nàng hẳn là còn chưa đem hết toàn lực sáu giao thủ đến khắc liễu huyên giữ công tôn tử tiên ở giữa có chút khó hòa giải cuối cùng song t r ư ở n g phân cao thấp lẫn nhau bước lui đối phương phương tối lui hai nữ đồng thời thi triển hồ ảnh bộ hai đạo cực nhanh dáng người tại bị vũ t hai bên trên đảng chuyển giao sai